Thiết cùng ngân cảnh, phiến lá rộng lớn, tầng tầng bao trùm xuống, có chút điểm ngân tinh tại cạnh trên chiếc động. Lần này nội dung đều là Lý Anh Quỳnh cũng không bằng thủ tịch đại nhân hiểu rõ, nếu dựa vào chính hắn, cũng không có buồn sự này trong khoảng thời gian ngắn đúng là hiểu rõ nhất thanh nhị sở, không sai chút nào. Gia Diệp Bồ đề thụ là Tây Phương Chí Bảo Thánh thụ bồ đề thần mục chi nhánh, chỉ có điều lâu dài không có cao tăng đại đức tại nó trước mặt tụng kinh giảng Phật, Phật tính đại giảm, uy năng tự nhiên là không thể so với bên trên nó bồ đề thần mục rồi. Truy Vân Tẩu Bạch cốc giật bối phận. Nhưng thật ra là nếu so với Nga Mi Nhị đại đệ tử còn muốn cao hơn nửa bối phận, chỉ bất quá hắn cùng Ái Tẩu Chu Mai Tư bối từng giao, cũng sẽ không tại Nga Mi Nhị đại trưởng lão trước mặt bày ra trưởng lão bộ dáng. Đối với già Diệp Bồ đề thụ lai lịch, Truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật so lý anh quỉnh càng thêm tin tưởng, chỉ một ngón tay nhàn nhạt nói ra phần lớn mọi người cho rằng tầng này trong không cái gì khách quan chỗ, đều là thúc dục một độn gấp rút ly khai, nhưng lại không biết cánh rừng Bao La Bạt ngàn trong ẩn dấu năm đó tuyệt tôn dạ một kiện đặc ý pháp bảo. Diệp Vinh con mắt sáng ngời, đuổi sát lấy hỏi một câu, "Bạch sư thúc, là cái gì pháp bảo môn?" Tuyệt tôn giả là Đông Tấn Thần Tăng, sát hại vô số tà phái tà ma, tu vị có 102 lúc ấy, bởi vì sát nghiệp quá nặng mới được là trì hoãn 500 năm mới có thể chứng được chính quả phi thăng. Thủ tịch đại nhân đối với cái này vị Phật môn đại lão như thế ân cần, cũng là vì chính mình ngũ đại minh vương kiếm quyết sự tình, bộ này Phật môn vô thượng ngữ kiếm tâm pháp, đúng là từ nơi này vị vô địch thần tăng trong tay sáng chế. Tiểu Hàn Sơn tạ gia tỷ muội được tuyệt tôn giả diệt ma bảo lủng, vì thế thủ tịch đại nhân có thể làm nhiều phiền trăm đệm, lại để cho chính mình cùng Tiểu Hàn Sơn một hệ nở tợ cơ tận khả năng đem quan hệ lãnh tốt. Tại gia tỷ muội với tư cách ở bên trong bị ngạn nổi danh một đôi giả trang non lão loli, thực lực cũng không phải tầm thường, sau lưng lại có siêu cấp chỗ dựa. Diệp Vinh vừa nghe đến Tuyệt Tôn giả có pháp bảo ở tại gia Diệp Bồ Đề Thụ ở bên trong, tựu là đã đến hứng thú. Gia Diệp Bồ Đề Kiếm có vô cùng Phật uy, đối với Phật môn tu sĩ tu luyện pháp tướng kim thân càng là có thật lớn tăng lên. Không cần nhiều lời, cái này khẩu gia Diệp Bồ Đề Kiếm tất nhiên là thập giai phi kiếm, còn nên là thập giai chính giữa cấp bậc gần phía trước cái chủng loại kia. Diệp Vinh lúc này tựu là đã ra động tác 120% tinh thần. Đối với cái này phiến cánh rừng bao la bát ngàn không dám khinh thường, vốn là còn tưởng rằng tiểu tự là rất nhanh thông qua, dù sao chỉ là độ khó không tính rất cao tầng thứ. Cái này 365 gốc giả diệp bồ đề thụ, bản thân cũng không có bất luận cái gì lực sát thương, chỉ là phòng ngự kinh người mà thôi. Chỉ cần không chủ động xuất thủ đả thương người, dựa vào một độ chi thuật có thể nhẹ nhõm thông qua, đương nhiên cái này nhẹ nhõm là tương đối phía trước 20 tầng mà nói đấy. Bất quá đã truy vân tẩu bạch cốc giật nếu là đưa ra chuyện này, một đoàn người đương nhiên không có khả năng nhập bảo sơn tay không mà về, tựa là bắt đầu tìm kiếm khởi giả diệp bồ đề kiếm đến. Ta trên tay tuy nhiên là đã có 3 khẩu thập giai phi kiếm, Thiên Đô, Minh Hà cũng là kẻ tụ, nhưng loại này cường lực phi kiếm nhiều hơn một ngụm luôn tốt, không có người sẽ ngại nhiều hướng bên ngoài mở rộng. Diệp Vinh híp mắt, nhớ tới lần trước chân dài ngự tỷ độ lần thứ 2 Thiên Kiếp thời điểm, Khương Tuyết Quân giúp đỡ mượn tới cái kia bộ Phật môn pháp bảo, tuy là có thể ngưng tụ ra một cỗ xả thân cổ Phật đến, đây chính là pháp tướng kim thân thần thông đối với chống cự Thiên Kiếp làm ra trợ giúp rất lớn. Mỗi một ngụm thập giai phi kiếm rơi vào trong tay mình, đều là một loại thật lớn hưởng thụ, đây là toàn bộ bị ngạn đều có hạn đếm được phi kiếm. Số thể số lượng sẽ không vượt qua 20 khẩu, có tương đương cảm giác thành cửu. Bởi vì tính nguy hiểm không cao, cho nên một đoàn người tựu là chia nhau hành động, tại tầng 21 trong ngừng lại 3 ngày, xem có cơ duyên thu được gia diệp Bồ đề kiếm. Thời gian vừa đến, mặc kệ việc này có hay không thành công, tựu là lập tức rời đi. Gia diệp Bồ đề kiếm mặc dù tốt, nhưng cùng toàn bộ thánh cô gì thuế so sánh với gia, tựu là đồ chơi cho con nít rồi, trong này nặng nhẹ rất dễ dàng phân rõ. Bình thường mà nói, gia diệp Bồ đề kiếm muốn sẽ rơi xuống ta trong tay đấy khả năng thật sự quá thấp, ta dù sao cũng là một mạo nhân. Thật muốn tìm được đoán trưởng lại là phân cho Vu Anh Nam, Chu Mai cũng sẽ không nhiều giúp ta nói chuyện. Lý Anh Quỳnh trong tay không thiếu pháp bảo, cho nên Diệp Vinh đoán trưởng cuối cùng nhất thuộc sở hữu Vu Anh Nam khả năng thật lớn. Bất quá người trong chính đạo cũng có một chỗ tốt, cái kia chính là mặc kệ như thế nào sau lương sử tiểu ngáng chân, dùng ám chiêu, tại ngoài sáng bên trên đều là không thể nào trực tiếp đột đến. Chỉ cần trước một bước đem già Diệp Bồ đề kiếm thu trong tay, bọn hắn cũng là không có lý do bức bách ta giao ra. Diệp Vinh đem chuyện này từ đầu đến cuối tự định giá một lần, cảm giác mình tại đây lưỡi phi kiếm bên trên thực sự không phải là không có cơ hội. Cứ xem chính mình số phận rồi. MK cũng bị ngăn số phận đệ nhất Lý Anh Quỳnh xo so cơ duyên, ta áp lực ghê gớm thật đấy. Thủ tịch đại nhân cố ý tìm thượng quan hồng tới cùng chính mình một tổ, ngược lại cũng không có người nào khác đưa ra dị nghị đến. Thứ nhất, hắn đã cứu thượng quan hồng một hồi, tăng thêm cô nàng này thực lực gay yếu, thật muốn tìm được giả dịp bồ đề kiếm thời điểm, đối phương cũng không thể nào cùng chính mình tranh đoạt. Thứ hai, tại loại hoàn cảnh này trong đó, thượng quan hồng tiên tiên nhất một độn pháp có lẽ còn có thể tạo được một ít tác dụng, lại để cho chính mình chiếm được chút ít tiên cơ. Đúng là xuất phát từ như vậy cần nhắc Hắn mới được là chủ động hướng thượng quan Hồng Phát ra mời. Vốn là Lý Anh Quỳnh Ngụy tử vẫn có ý đem thủ tịch đại nhân kéo đến chính mình trong tổ đi đấy, chỉ là chứng kiến có thượng quan Hồng Tửu là buông tha cho. Nang đối với nhà mình tông môn ở bên trong đệ tử, chỉ cần không phải rượu nhất chân nhân cái kia một hệ đấy, từ trước đến nay đều là không giả nhan sắc, rất ít đáp cùng một chỗ, lại cô thuần túy là chủ động đầu nhập vào, nói gì nghe nấy, vì thế mới có thể xuất hiện tại bên người nàng. Già Diệp Bồ để kiếm nha già Diệp Bồ để kiếm, ngươi rốt cuộc là tại nơi nào đây này? Diệp Vinh trong nội tâm cũng biết, chuyện này có gấp cũng vô dụng cần phải kiên nhẫn tiến hành, không có khả năng một lần là xong, cũng không cách nào khiến bạo lực thủ đoạn. Cái này 365 góc giả diệp Bồ đề thụ nhìn xem ôn hòa cùng thanh tĩnh, có chút đông đưa cảnh, tự cùng một tòa trầm ổn đại sơn giống như, nhưng chỉ cần đụng phải công kích, sẽ triển khai mãnh liệt nhất lôi đình phản kích, lại để cho người kiến thức đến Phật môn thánh thụ uy năng. Cho dù chỉ là thánh thụ chi nhánh, nhưng cũng có bảng bạc vô lượng, Bài Sơn đạo hải uy thế. Thượng Quan Hồng khống chế lấy một ngụm đạm bạch kiếu quang, theo sát tại phía sau, lắp bắp nói, "Nhất kiếm sư huynh, ta, ta có cái gì ta có thể hỗ trợ địa phu ư?" Thượng Quan Hồng theo Open Server đến nay, Tử La ẩn cư tại Viễn Ba trì ở bên trong, chưa bao giờ bước ra qua một bước, bực này cấp cơ bản thì ra là dậm chân tại chỗ. Thằng đến bị dịch tịnh mang đi thu làm đệ tử thời điểm, cũng mới hơn 50 cấp, liền một cái bình thường nhất nga mi đạo nhân đều là không kịp. Nhưng thân phận nàng trọng yếu, với tư cách thánh cô chính thức dòng chính truyền nhân, tại đây dạng đẳng cấp là có truyền thuyết cấp giai vị tại, đi vào quý đạo về sau, bực này cấp thụ là bá bá dâng đi lên, hiện nay đã là có hơn 80 cấp rồi. Mặc dù cái này đẳng cấp không tính cao, Nhưng đối với lúc trước thất đáng thương chính là cái kia kỹ thuật, cuối cùng là có chút vốn liếng rồi. Cái này phiến cánh rừng bao la bạc ngàn bên trong có một ngụm tuyệt tôn giả lưu lại phi kiếm, đối với ta có không nhỏ tác dụng, chúng ta cần hoa chút ít công phu đem nó tìm đi ra, nhưng chỉ có 3 ngày thời gian. Diệp Vinh thở dài, Thượng Quan Hồng đẳng cấp đến cùng vẫn là quá thấp, hắn không có đem quá nhiều hy vọng kỳ thác tại trên người nàng, vẫn phải là dựa vào chính mình. Nhất kiếm sư huynh, ta, ta có lẽ là có thể giúp đỡ nổi. Thật sự? Thượng Quan Hồng sắc mặt đỏ lên, nhút nhát e lệ nói, Ta biết Tiên Tiên nhất mục đột phá, có một hạng thần thông có thể câu thông các loại sinh linh thành tinh cây tối, những này giả dịp bổ để thụ hoàn toàn phù hợp mục tiêu, chỉ có điều ta cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua cái môn này thần thông, không dám bảo đảm xác suất thành công. Máy hát mở ra, thượng quan hồng cừu là trôi chạy rất nhiều, không hề có va va chạm chạm hiện tượng. Thật tốt quá, thượng quan sư muội cho dù xuất thủ nếm thử, có thể thành đó là tốt nhất, không thành cũng không có vấn đề gì. Diệp Vinh trong nội tâm mừng thầm, không nghĩ tới thượng quan hồng còn có thần thông như vậy. Xem nàng mang tại bên người thật sự là lại chính xác không sai một cái quyết định, không chỉ không có vấn hữu, ngược lại có thể trở thành thật lớn một cái giúp đỡ, phát ra nỗi ngoài ý liệu tác dụng. Cảm tạ thư hữu a vụ nhắc nhở, hàng tam thế minh vương kiếm quyết tại chính tả đại đấu kiếm trước khi đã tu luyện viên mãn, sửa chữa vi linh tiểu kiếm quyết tiến lên bốn tầng. Chương 757, Phật binh đắc thủ phiền toái rất nhiều. Thượng quan hồng xanh lục ngọc chỉ bay loạn, từng đạo huyền ảo phức tạp chỉ quyết sử ra, bên cạnh đều là có ông ông khẽ reo vang lên, từng điểm lục mang bay ra. Đám lục mang này bay ra sau không hề rời khỏi, như là kết đoàn gặp nhau lực bánh. Sau đó liền là hóa thành từng chỉ chim bói cá, yến con về tổ bình thường trở về gần nhất một gốc già diệp Bồ đề thụ trong. Nửa ngày sau, già diệp Bồ đề thụ trong liền là trở về một đoạn to bằng nắm tay lục mang, trở lại thượng quan hồng trong tay. Như là tại hiểu rõ đây lục mang trong tin tức, qua một lát mới là Dương đôi mắt, nói, vị này thụ già gia cùng ta nói, tuyệt tôn giả già diệp Bồ đề thụ tại đi hướng đông nam 500 dặm bên ngoài, chỗ nào có một tòa tiểu tự đường, hẳn là rất dễ dàng liền có thể tìm được. Diệp Vinh kiềm chế được trong lòng hưng phấn, nói, lúc này là đa tạ thượng quan sư muội, Bằng không ta còn không biết muốn tìm ít nhiều a." Thượng quan Hồng trong lòng vui mừng, có thể giúp Nhất Kiếm Khô vinh vặn, nàng cũng cảm thấy vui vẻ. Một mực tại Nguyên Ba trì trong lớn lên, trước đó cũng không có tiếp xúc qua bất cứ cái gì người chơi, vừa mới bái nhập Tĩnh Vi sư, đối với sư môn cũng là không có bao nhiêu cảm ơn cảm tình. Chỉ nhớ rõ vị này Nhất Kiếm sư huynh đã cứu chính mình, đối với chính mình cũng rất là quan tâm, hắn sự tình chính mình đương nhiên là phải giúp vặn. Vậy nên giúp Diệp Vinh Cừu tầm giả Diệp Bồ Đề kiếm, Thượng quan Hồng trong lòng là không có đinh điểm làm cùng, không tình nguyện. Những cái này già Diệp Bồ đề thụ xem như là Tây Phương Thánh thụ chi nhánh, bản nguyên lực lượng quá mức cường đại, cộng thêm tại Huyền Ba trì trong lại là không cách nào đạt được cao tăng đại đức Phật pháp lúc, tuy rằng sớm đã sinh linh, thực lực cũng vượt xa những cái đó cái gọi là vạn năm thụ tinh, có muốn muốn mở miệng tiếng người, thoái hóa hình người, lại là khó mà làm được. Đạo lý này sẽ cùng thượng cổ long tộc những cái đó huyết mạch thuần dày, trời sinh liền là được tiên độc dày yêu thú một dạng, muốn hóa thành hình người độ khó so với tầm thường yêu thú cao hơn đâu chỉ trăm ngàn lần. Không cách nào cùng già Diệp Bồ đề thụ giao lưu, đó chính là có muôn vàn bản lĩnh. Công thì truyện không ra ngoài. Thủ tịch đại nhân rượi vào thượng quan hùng, sớm biết được tin tức này, liền lập tại hàng bắt đầu bên chiến thắng một bước, đạt được gia diệp bổ đề kiếm tỷ lệ lại tăng. Đi hướng đông bay ra 500 dặm sau, mới là miễn gương ra vừa rồi đó một gốc gia diệp bổ đề thụ phạm vi, vừa vặn là hai gốc vật cây trung gian một mảnh đất trống. Khắp nơi nhìn quanh hai mắt, thấy được một tòa tháp bé lụn bại Phật tử, nếu như không phải là hai người có lòng quan sát, căn bản sẽ không thấy được loại này dấu ở lõm bên dưới nhỏ sườn núi trong không bắt mắt kiến trúc. Đi vào Phật tử, môn biển đều là nghiêng lệch tại một bên, khâu mục không chịu đổi như là nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ sụp đổ đi xuống. Một cước đạp trên mặt đất, liền là truyền đến ken két ken két mục nát tấm ván gỗ đè ép thân ầm, thậm chí là có nửa trương mạng nhện treo ở góc tường, phật án bên trên cũng là chồng chất dày dày cho bụi. Ta đi. Đây hoàn cảnh quả thực là so với lúc trước tân thủ thôn bên trong miếu thổ địa còn sắp đến kém, nếu không có nội bộ tình báo, ai có thể nghĩ đến gia diệp Bồ để kiếm là sẽ tại loại địa phương này. Diệp Vinh đối với hệ thống đại thần như vậy áp thú vị sắp đặt, ở trong lòng bên đoán thầm một tiếng, nghĩ đến thập giai phi kiếm liền tại chính mình xúc tu có thể chạm địa phương. Liên La kiểm chế không được trong lòng kích động, hướng về phía trước một bước muốn đẩy Phật tán tìm kiếm phi kiếm tung tích. "Đợi chút." Thượng quan Hồng đột nhiên là mở miệng nói, kéo lại chuẩn bị tiến lên tụ tịch đại nhân góc áo. "Thượng quan sư muội, có chuyện gì đi?" Bồ Tát trước mặt, "Chúng ta vẫn là kính cẩn một chút, tất lực đừng phá hoại chỗ này nguyên trạng a." Thượng quan Hồng chỉ chỉ bên trên thủ Phật tượng, tòa này Phật từ bên trong cung cấp Phật tượng nghiêm trọng rơi sơn tiêu mất, ngũ quan mơ hồ, xem nửa ngày cũng không nhận ra được Phật từ trong cung phụng là một vị nào Bồ Tát. Diệp Vinh nghĩ một chút, vẫn là gật đầu đồng ý. Có thể tìm được tòa này Phật từ tất cả đều là lại gần Thượng Quan Hồng, nàng kiến nghị đương nhiên là không thể không nghe. Thượng Quan Hồng thấy thủ tịch đại nhân nghe chính mình chuyện, trên mặt lộ ra vui sướng vẻ mặt đến, chạy trước chạy sau, đem vật từ thô thô quét dọn một lần, tối thiểu là đem bụi bặm, mặm nhện cho dọn sạch, con rơi xuống mặt đất ngắn gạch vỡ ngói cũng là thu thập sạch sẽ. Làm xong tất cả chuyện này sau, Thượng Quan Hồng mới là chạy đến Phật tượng trước cung kính cẩn cẩn bái ba bái, nhỏ giọng nói thầm cái gì. Đột nhiên, là có một đạo thanh quang ngút trời, từ tàn phá Phật tượng trong vỏn ra, lần nữa biến ảo ra một tòa cổ Phật đến bốn đầu 36 tay, mỗi một chỉ trong tay đều là năm uy lực vô cùng pháp khí, Kim Quang dặn dỡ. Hắn meo cái công phu gấu mèo. Đây cổ Phật không phải là cùng ngẫm điệp độ kiếp lúc kim thân cổ Phật không kém nhiều lắm, liền la lộ ra càng có uy thế, nhiều hơn mấy chỉ cánh tay mà thôi. Thủ tịch đại nhân vô đủ, kết hợp truy vân tẩu bạch cốc trận trước đó lời nói chuyện, đã là minh bạch đây tôn bốn đầu 36 tay cổ Phật lai lịch, chính là già diệp Bồ đề kiếm biến hóa. Đúng lúc này, cổ Phật trong tay 36 kiện pháp khí xoay vụ vụ xoay chuyển, liền la hóa thành một đạo thanh quang, lại là đưa vào thượng quan hổng trong lòng. Ta đi. Ngay cả phi kiếm đều là yêu thích mỹ nữ nột, ta rõ ràng liền là đứng chung một chỗ, liên nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp liền chạy thượng quan hồng ôm ấp đi. Diệp Vinh trong lòng giận mình, hắn đương nhiên minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, Thượng Quan Hồng trước đó cử động rõ ràng là thắng được ngụ này già Diệp Bồ đề kiếm tiền cảm, chủ động trọng chủ, thập giai phi kiếm sinh linh, loại tình huống này cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là già Diệp Bồ đề kiếm đến Thượng Quan Hồng trong tay, nói không chừng còn đều là đã nhận chủ, chính mình bận việc nửa ngày, chẳng khác nào là bạch vui vẻ một trường. Nhất kiếm sư huynh, phi kiếm cho ngươi. Thượng Quan Hồng tăng lên già Diệp Bồ đề kiếm xoay người liền là chuyển tới, không có mảy may do dự. Diệp Vinh ngây ra sửn sốt, thấy được thượng quan hồng tinh thuần ánh mắt, không ngờ là có một kia lùi bước. "Ôi, tướng ngây thơ như vậy tiểu muội muội cầm trong tay gì đó, làm được ta như là phạm cái gì sai lầm một dạng." Thủ tịch đại nhân biết, cho dù gia gia Diệp Bồ Đề kiếm lưu lại thượng quan hồng trong tay, cuối cùng cũng chưa hẳn là lại rơi xuống nàng trong tay. Có rất lớn có thể, liền là lại bị nàng trưởng bối thu đi qua, đến một lần lại phân phối. Gia gia Diệp Bồ Đề kiếm, thập giai Phật binh, thuộc tính chưa dám định không thể biết. Phật môn bảy đại hàng ma chí bảo, Triệt tôn giả lấy Bồ Đề thần một sở luyện, lấy vô cùng Phật pháp ra chỉ đại ra diệp phục ma thần chú tại trên nó, uy lực vô cùng. Thập giai Phật binh là vượt quá lục mộ thần chiếu thuật dám định phạm vi, Diệp Vinh cũng là không cách nào tại chỗ biết được ra diệp Bồ Đề kiếm cụ thể thuộc tính. Nhưng khi hắn đem ngụm này Phật binh nắm ở trong tay lúc, liền có tầng tầng tràn đầy Phật lực tuấn đến, để cho hắn đều là thiếu chút có một ít thao túng, đội vàng vận chuyển năm đại minh vương kiếm quyết, mới là hơi thích ứng một ít. Từ trên bể ngoài đến quan sát, ngụm này ra diệp Bồ Đề kiếm sợ là sẽ không thua kém gì thiên đô, Minh Hà cái này cấp bậc thập giai phi kiếm Đáng tiếc ta không phải là vật môn đệ tử, không cách nào đem uy năng 100% phát huy ra. Nghĩ đến lại là một ngụm mới tinh thập giai phi kiếm rơi vào nhà mình trong tay, Diệp Vinh nhịn không được đắc ý hừ hai tiếng. Thập giai phi kiếm, thiên bảng top 20 cường giả đều không thể làm được nhân thủ một trôi, giống như thủ tịch đại nhân nhận biết vô danh, thân làm cực lạc là Phật quốc đệ nhất hạch tâm phân tử, thiên bảng thứ 10 siêu cấp cường giả, cũng là không thể nắm có một ngụm thập giai phi kiếm, chẳng qua có đồn đại, cái đó luyện được tương lai tinh tốc tiếp kinh thần bí người chơi liền là vô danh, đương nhiên vẻn vẹn chỉ là tin đồn không cách nào xác nhận. Ma thủ tịch lớn nóng trong tay, đã là có 4 ngụm thập giai phi kiếm, bị ngạn Sở hữu người chơi ở trong, đều là không có một người có thể cùng hắn so sánh, đối với điểm này hắn là có đủ tự tin. Lịch Thủy Hàn thì đã sao, trong tay cũng chẳng qua một ngụm bị ma hóa thanh sắc, bị ta đẩy ra một con phố chiến lệnh. Chuyện là nói như vậy, nhưng tại sâu trong nội tâm Diệp Vinh đối với Lịch Thủy Hàn là không dám có mảy may khinh thường, ha ha lão tổ cũng là tà đạo cự phách, ban xuống một ngụm thập giai phi kiếm cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa lúc trước Lịch Thủy Hàn phản ra nga mi lúc, còn là mượn gió bẻ măng, lấy cắp linh thú phong kiện này thập giai pháp bảo. Linh Thủy Phong xem như là Cựu Thiên Tiên Phủ kỳ trần, vẫn là thanh sắc tử dĩnh đôi này vô địch phi kiếm cắt tình, đây để cho Diệp Vinh không thể không rất nhiều mấy phần cảnh giác, nói không chừng đối với chính mình Thiên Đô Minh Hà song kiếm cũng sẽ có nhất định khắc chế tác dụng. Dù sao ngoại trừ chính ta đại đấu kiếm lúc, hai người kinh hồn chợt hiện đối lại một kiếm, hơn nữa liền là không có chân chính đã giao thủ. Đối với nghịch thủy hàn đến cùng có dấu uýt nhiều chương áp chủ bài, thủ tịch đại nhân cũng là không đủ rõ ràng, trong lòng không dám có mảy may sơ ý. Đang tại Diệp Vinh đem già Diệp Bồ đề kiếm thu lại lúc, liền có mấy đạo kiếm quang rơi xuống, chính là Lý Anh Quỳnh. Vô anh Nam, lại cô ba người. Uy, các ngươi có hay không thấy được Già Diệp Bồ Đề kiếm tung tích? Lại cô thứ nhất, liền là khẩu khí gượng gạo hỏi, có một loại giá hiệu lệnh mỏng tại bên trong, để cho người ta vừa nghe liền là tương đương không phải mãi. Ta cảm ứng được bên này dường như khác thượng, Già Diệp Bồ Đề kiếm có thể liền là dấu ở bên này, vậy nên chạy tới vừa thấy. đích thực là có, đã bị ta tìm được thu phục. Diệp Vinh không hề phủ nhận, trực tiếp gật đầu thản nhận đây cái quộc sự tình, đồng thời trong lòng cũng là kinh hãi. Lý Anh Quỳnh nhưng là không có thượng quan hồng đó phần câu thông cổ tụ bản sự. Không ngờ cũng có thể tại như vậy trong thời gian ngắn bên tìm được chính xác phương vị, chỉ có thể nói Phúc duyên thâm hậu đến không cách nào tưởng tượng tình trạng. Cũng tốt bọn hắn động tác nhanh, chỉ cần lại chậm hơn một bước, liền là phải bị Lý Anh Quỳnh trước tiên cho giành trước bắt lấy. Lại cô manh nhảy dựng lên, hét lớn, "Đó còn không nhanh điểm cầm ra, ngươi chẳng lẽ là muốn tư tạng bạo vật sao?" Diệp Vinh lạnh lùng xem lại cô liếc một cái, đối với nữ nhân này là càng ngày càng cảm thấy đáng ghét, tiền nhân di luắc, mỗi cái dựa cơ duyên, ai đạt được liền là ai, lẽ nào lại cô còn muốn đem ta trên tay giả Diệp Bồ để kiếm đoạt đi qua hay sao? Lại cô la to nói, "Đây là chúng ta Nga Mi, ngươi làm sao có thể cầm đi?" Lý Anh Quỳnh đem lại cô chợt kéo, mày ngài dựng lên, trên mặt vẻ mặt đã là không vui. Một ngụm gia diệp bồ đề kiếm, cho dù là vô địch thần tăng tuyệt tôn giả lưu lại, cũng không có để vào vị đại tiểu thư này trong mắt, trên người nàng kiện náo pháp bảo không phải là có như vậy hoặc như vậy lai lịch. Chẳng qua sư môn trưởng bối đưa ra chuyện này, Lý Anh Quỳnh mới là khắp nơi chạy hai chuyến, hi vọng có thể tìm được ngụm này phi kiếm. Lúc này thấy được là do chính mình cảm quan không sai nhất kiếm khô vinh đã được, căn bản không có bao nhiêu ý kiến. Tôi chuẩn bị mở miệng chúc mừng hai tiếng, không ngờ được lại cô vừa mở miệng liền là muốn người giao ra phi kiếm, đem bầu không khí làm cho rất là khẩn trương. Lý Anh Quỳnh xem như là Nga Mi bên dưới đời trưởng giáo người ứng cử, lúc này đã có từng điểm uy nghiêm, lại cô bị nàng trợn trừng liền không dám nói thêm nửa cái gì. Chưa xong còn tiếp, Văn tự gốc do xuất phát canh tân tổ hiệp dùng võ loạn cấm cung cấp. Chương 758, trước ma đạo đệ nhất cao thủ. Thứ 758 chương trước ma đạo đệ nhất cao thủ. Lại cô không phục móc móc miệng, đầy mặt khó chịu lui xuống, chẳng qua trở ngại bởi Lý Anh Quỳnh không có nói thêm nửa cái gì. Diệp Vinh nguyên bản còn nói lần này muốn cùng Nga Mi người phát sinh một fan xung đột là không thể tránh khỏi, ai đều biết Nga Mi đám tiểu bối này rất là bá đạo, thấy được linh vật dị bảo hết thảy là thu vào chính mình trong túi, quản ngươi là ai cũng đều sẽ không cho ngươi màn mũi. Đặc biệt giống như Tiếu Hỏa thượng đó mấy cái ác liệt nhất người, một lời không hợp liền là động thủ giết người, cho dù cuối cùng biết được là giết lầm đều là chính đạo người trong, đều không thấy mày may hối cải tri ý. Thủ tịch đại nhân tuy nói có năm chắc, phái Nga Mi người không biết dùng bạo lực thủ đoạn đoạt đã chạy đến chính mình trên tay giả Diệp Bồ đề kiếm, có thể nếu là mấy cái tiểu bối quân lấy không tha. Cuối cùng đề nghị hai bên luận bàn một trường đến quyết định gia dịp bổ đề kiếm thuật về vẫn là có thể. Người khác cũng liền quên đi, đối mặt anh Quỳnh một giấy tử dính kiếm cùng đầu xuất hỏa, hắn chính là một điểm nắm chắc đều không có. Chẳng qua lúc này xem ra, chính mình đoạn thời gian này đến nay cùng Lý Anh Quỳnh kết xuống thiện cảm độ vẫn là nổi lên tác dụng, không có để cho sự tình hướng về phía xấu nhất một mặt chạy xuống đi xuống. Chỉ cần Lý Anh Quỳnh không để ý tới chuyện này, ta sẽ không sợ chim, vụ anh nam muội giấy lúc này nhà làm còn tính là cổ hủ, muốn hơn hẳn ta căn bản không thể nào. Cùng Lý Anh Quỳnh khách khí tán gẫu hai câu, Liên La thấy được có mấy chục kiếm quang từ phía trước bay đến, đồng thời vẫn là không ngừng thi triển lôi hỏa, hướng về phía Già Diệp Bồ để thủ đánh ra. "Ta đi." "Đây nó người là điên." Diệp Vinh kinh hãi biến sắc, loại này đi hoàn toàn là tại chủ động hất lên sở hữu Già Diệp Bồ để thủ lựa giận, một khi 365 góc Phật cây thức tỉnh, đó tất nhiên là lôi đỉnh tự giận, đến lúc đó nói không chừng còn lại hai ương cùng cá trong chậu. Có thể tiến vào đến 21 tầng người chơi, theo lý đều là có mấy cao thủ, làm sao còn sẽ xuất hiện loại này không có bộ náo người. Diệp Vinh vội vàng đuổi theo chuẩn bị là khuyên can đây lượng lớn người chơi hành vi, tại gia dịp Bồ đề thủ còn không có làm ra đánh trả trước đó. Công Tôn Long, ngươi nói nơi này có chí bảo, nhưng là thật sao? Tuyệt đối không sai, ta nào dám lừa gạt lôi nguyệt đại nhân. Đây đoàn người trong, nhất phía trước hai người trong đó một cái chính là bị Diệp Vinh phá hoại nhiều lần nhiệm vụ Công Tôn Long, hắn đối mặt khác một tên áo đen nam tử thậm chí kính cẩn hành dạ, không ngờ là bày ra một bộ thấp tư thái. Có thể để cho Công Tôn Long nắm giữ như vậy thái độ người chơi, nhưng là không sai, lại là kết hợp một phen ngoại hình, đáp án liền là miêu tả sinh động đã từng ma đạo đệ nhất cường giả, Lôi Nguyệt Cơ. Lôi Nguyệt Cơ là Tây côn luôn sơn mạch trong một tên ma giáo thái thượng trưởng lão đệ tử, tại Nịch Thủy Hàn còn không có phản ra nga mi trước đó, hắn luôn luôn là ma đạo bên trong đệ nhất cao thủ, phong nhất bản nam tử tính là bảng môn đệ tử, không hề bị người coi làm ma đạo người chơi. Bây giờ nhiều hơn Nịch Thủy Hàn, Lôi Nguyệt Cơ vị lần tự nhiên là muốn hướng về sau di chuyển bên trên một vị, chẳng qua vẫn là ổn cư thiên bảng thứ 8 vị trí. Công Tôn Long lần trước đi phá hoại Đông Hải hai tòa nga mi đại trận nhiệm vụ, sắp kết thúc lúc không ngờ bị người đoạt đi cho đá. Biết kết quả này, hắn đem chính mình em trai ruột là mang máu chó đổ vào đầu, còn không lưu tình. Nhiệm vụ này thất bại, đối với hắn mà nói liền là không cách nào cầm trong tay ma binh đến gần thành một đôi, cũng ít đi cùng A Dục Vương kéo lên quan hệ con đường. Cho dù lại muốn đi làm cái khác mấy cái nhiệm vụ, cũng là trễ rồi, sớm bị mặt khác mấy cái ma đạo người chơi đem nhiệm vụ phân quát sạch sẽ. Sau đó tại tìm kiếm Huyền Ba trì lúc, không ngờ được là lại đụng phải Lôi Nguyệt cơ, để cho Công Tôn Long mừng rỡ, vội vàng đi lên lôi kéo làm quen, đáp quan hệ. Nghe được Lôi Nguyệt cơ chất vấn, Công Tôn Long vỗ vỗ lồng ngực làm ra cam đoan. Hắn đại cỡ rõ set bệ tạ lúc đạt được qua một bản thánh cô bạn chép tay, đối với Huyền Ba chỉ trong đâu mấy tầng có bảo vật gì, đều là phi thường rõ ràng. Nguyên bản là trông cậy dựa vào đây bản bản chép tay trở mình, thế nhưng không thể cầm đến A Mùi Thiên Ngục Ma kiếm, để cho công tôn Long làm minh bạch, lấy thực lực của mình rất khó tại Huyền Ba chỉ trong có chút xem như là. Ma Lôi Nguyệt Cơ là hứa hẹn, chỉ cần hắn có thể đạt được thánh cô di lò sát chúng độc rồng hoàn cùng mấy kiện hàng ma chí bảo, liền sẽ để cho công tôn Long bái vào chính mình sư phụ một danh sư đệ môn hạ, đồng dạng là ma giáo thái thượng trưởng lão. Ma đạo môn phái trong Đối với phản gia sư môn trừ phạt, liền xa xa không bằng chính đạo như vậy hà khắc. Dù sao thì Công Tôn Long cũng là cảm thấy chính mình tại Hiên Viên Pháp Vương một hệ trong địa vị càng ngày càng thấp, đã bị mấy cá nhân vừa qua, Tiền Đô Ẩm Đạo, tự nhiên là không kháng cự phản sư chuyện này. Hung Chi Lôi Nguyệt Cơ vẫn là hứa hẹn sẽ cung cấp một cuốn vô thượng ma kinh cung cấp hắn xem thêm tu tập, tuy rằng mỗi cái người chơi xem thêm kết quả bất đồng, nhưng chí ít là có thể luyện được chính tông cấp cấm pháp, thậm chí là có vô thượng cấp cấm pháp có thể. Một phen so sánh sau, Công Tôn Long liền là quyết đoán đưa vào Lôi Nguyệt Cơ môn hạ. Đồng thời là đem chính mình biết tin tức nói tỏ ra. Tốt, để cho thủ hạ của ngươi công kích phạm vi lớn hơn nữa một ít, tốt nhất có thể dẫn đến kiện kia dị bảo phản kích, đến lúc đó ta đang dùng vô thượng ma pháp đem nó thu phục đi xuống. Lôi Nguyệt Cơ trên mặt một đôi nhỏ ánh mắt khép hở, để lộ ra một tia tinh mang. Ngưng tay. Các ngươi không hiểu được những cái này gia diệp Bồ Đề Thụ trêu chọc không được, một khi nhận đến công kích liền là sẽ điên cuồng phản công, sở hữu đều sắp xong đời sao? Diệp Vinh xem qua gặp phải công kích do đó nổi giận gia diệp Bồ Đề Thụ phản kích video, đó muôn vạn sắt cầu ngân chi bay múa đem hết thảy đều là toàn bộ hủy diệt hình ảnh tại hắn đầu góc ở trong có sâu sắc cân tượng. Nghĩ đến chính mình rất có thể liền là bởi vì đây mấy cái đồng cốc không minh bạch treo ở chỗ này, diệp vinh khẩu khí liền là kém hơn rất nhiều. Lôi Nguyệt Cơ cũng không ngẩng đầu lên, chính là cúi đầu xem dưới biển rừng biến hóa, nói, ngươi loại người này chết liền là chết, có liên quan tới ta hệ, cũng không đủ thực lực liền không muốn đến Huyên Ba chỉ đến, chỗ này cũng không phải là kẻ yếu vũ đài. Công Tôn Long vừa thấy được nhất kiếm cô vinh, quả thực liền là kẻ thù gặp nhau, đặc biệt đỏ mắt, Lôi Nguyệt đại nhân là thanh thành nhất kiếm cô vinh. Hắn còn không biết được Đông Hải hai tòa Nga Mi đại trận trấn đá, kỳ thực cũng là bị Nhất kiếm khô vinh đoạt đi, bằng không lúc này sợ là thù mới hận cũ tú đến, trực tiếp liền là tiến lên Liều Nguyệt. Nhất kiếm khô vinh, Tây Côn Lôn lôi nguyệt cơ, nghe nói thanh thành Nhất kiếm khô vinh kiếm thuật tuyệt vời, nhưng lại có hứng thú luận bàn một hai. Lôi nguyệt cơ đột nhiên trợn ngẩng đầu, trong mắt biểu lộ ra một tia chiến ý, không ngờ là trực tiếp phát ra khiêu chiến, bởi vì cũng không có rõ ràng xuất thân tu hành môn phái, vậy nên hắn luôn luôn là đem sư môn động phủ vị trí Tây Côn Lôn gia nhập danh hiệu ở trong. Về thực tế Tây côn lôn sơn mạch trong đích thực là hội tụ vô số ma đạo cao nhân, tận cơ cử phách. Diệp Vinh đây mới là nhận ra, đối diện người trong không ngờ là có Lôi Nguyệt cơ tại, giò nhẹ rực lên. Hắn sớm đã là ngờ đến, có không ít tiên bảng top 10 siêu cấp cũng tiến vào huyện 3 trì trồng, nhưng theo lý lúc này, những người này hẳn là tại càng sâu hơn số tầng trong mới đúng, không có đạo lý mới là đến chỗ này. Xem ra cái này Lôi Nguyệt cơ cũng là cùng chính mình một dạng, không có ngay lập tức tiến vào huyện 3 trì mới là lại chỉ có điểm này tiến độ. Còn về một bên Công Tôn Long, thủ tịch đại nhân vẻn vẹn chỉ là nhàn nhạt liếc một cái cũng không có nhiều hơn chú ý. Thiên lô, Minh Hà kết hợp sau, Diệp Vinh lòng tin đại tăng, ngoại trừ thiên bảng top 10 những cái này người bên ngoài, giống như loại này trước đó đối thủ căn bản là không bị hắn xem như là cùng một cái phương diện đối thủ. Chẳng qua đối với Lôi Nguyệt Cơ không ngờ không hề cố kỵ liền là đối với chính mình đưa ra ức chiến, thủ tịch đại nhân trái lại có một chút do dự, không có lập tức đáp lại đi xuống. Cùng thiên bảng top 10 siêu cấp cường giả một trận chiến, là hắn trong lòng sớm đã khát cầu sự tỉnh, cũng là tốt chứng thực thực lực của chính mình đến cùng tại cái đó giai đoạn. Có thể lôi nguyện cơ như vậy quả quyết biểu hiện ngược lại là gọi hắn sản sinh hoài nghi. Siêu cấp cường giả bên trong, trừ phi là có tất thắng nắm chắc, bằng không là dễ dàng sẽ không lấn nhau động thủ. Loại này cường giả, một khi thua lên một trường ảnh hưởng cực lớn, không chỉ là thiên bảng bại danh bên dưới rơi, đối với chính mình vị trí bang phái đoàn thể đều là sẽ có to lớn mặt trái ảnh hưởng, không phải là một người sự tình. Giống như đó tiểu lâu nhất dạ, cùng vô danh có giải không được thù hận khắc nghiễng, nghe nói là tại khoảng trên vui chơi ở trong hai người liền là kết toán. Có thể hai người thật là mặt đối mặt tướng đụng lúc, đều là khất chế lại ra tay dục vọng lạnh nói tương đối mấy câu, liền làm mỗi bên thu mãn. Liền đây là siêu cấp cường giả bên trong lẫn nhau cố kỵ, cũng tạo thành đã có rất lâu chưa từng thấy được có thiên bảng top 10 người chơi chiến đấu video chạy ra, làm được diễn đàn bên trên thường thường có một ít mấy người chơi lại gọi, nói là cái này thiên bảng bài dành căn bản không công bằng, nhưng cái đó thiên bảng top 10 người chơi nói không chừng liền là tư thế đẹp, còn không, có thực lực của chính mình mạnh. Đương nhiên, hơi có một ít lai like lịch tầm mắt người chơi cũ, đều là đối với loại này nói chuyện cười nhạo. Ngum eo, ta biết rồi. Lôi Nguyệt Cơ gia hỏa này là căn bản không có đem ta xem như thiên bảng top 10 người để xem, chỉ nói đây lại là một lần vui sướng lại nhẹ nhõm soạn phân hành trình, cớ sao mà không làm a. Thủ tịch đại nhân thực lực sớm đã là có thiên bảng top 10, chẳng qua hắn có lòng khiêm lượng, còn chưa có hiện hiện ra toàn bộ thực lực, người ngoài tự nhiên là không biết. Mà thiên bảng top 10 cùng top 10 bên ngoài, công nhận là có cực lớn chênh lệch, Lôi Nguyệt Cơ tự nhiên là cho rằng chính mình có thể ồn thỏa chiến thắng. Thiên bảng thứ 8 chiến thắng thiên bảng 12, tuy nói không cách nào để cho Lôi Nguyệt Cơ thứ tự lại đi phía trước di chuyển. Có thể tại trước mắt siêu cấp cường giả chiến tích càng ngày càng ít hiện nay, cũng tối thiểu là có thể để cho hắn cố định tại chỗ, không đến mức lùi lại. Nhất Kiếm Khô Vinh do dự khoảng khắc không trả lời ngay, rơi vào Lôi Nguyệt Cơ trong mắt càng là đối phương sợ hãi không dám nên chiến biểu hiện, trong lòng càng lúc càng thấy khẳng định đứng lên. Lại không tại chính ta đại đấu kiếm trong, chúng ta hai người chẳng qua là luận bản một fan mà thôi, không cần quá thử phân ra sinh tử đến. Lôi Nguyệt Cơ trong ánh mắt nhấp nháy mấy vị giết lạnh hung quang, trên mặt lại là lộ ra một tia mỉm cười, mang lên nồng đậm cảm giác ưu việt. Một bên Công Tôn Long Cảng là lấy phiêu khích ánh mắt nhìn về Nhất Kiếm Cô Vinh, hận không thể đợi hắn đáp ứng, tốt có thể lập tức thấy được thủ tịch đại nhân xấu mặt hinh dáng. Không thể tự tay hơn hẳn Nhất Kiếm Cô Vinh, nhưng thấy đến Nhất Kiếm Khô Vinh bại tại Lôi Nguyệt Cơ thủ hạ, đối với Công Tôn Long mà nói xem như là có thể nhỏ nhỏ ra một hơi. Tốt, lâu nghe Tây Quân luôn Lôi Nguyệt Cơ một tay kiếm thuật Ma Đạo vô thượng, ta cũng là rất muốn lãnh giáo một phen. Nghĩ thông Lôi Nguyệt Cơ như vậy quyết đoán nước chiến, lại là đem chính mình xem như là quả thị mềm đến vè, Diệp Vinh trong lòng dở khóc dở cười, cười đáp lại đi xuống. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài điểm kích, đỉnh, ta yêu thích. Sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Lần này tay điểm canh mới do Khải Hàn canh tân tổ lý bình ta là cung cấp. Chương 759, thiên bảng top 10 chẳng qua như vậy. Tất, lâu nghe Tây Côn Lôn lôi nguyệt cơ một tay kiếm thuật ma đạo vô thượng, ta cũng là rất muốn lãnh giáo một phen. Ngụy Thông lôi nguyệt cơ như vậy quyết đoán dốc chiến, lại là đem chính mình xem như là quả thị mềm đến bề, Diệp Vinh trong lòng dở khóc dở cười, cười đáp lại đi xuống. Ta là vừa lên trường đã đến cái song kiếm hợp bích. Cho Lôi Nguyệt Cơ một cái ra hai phủ đầu áp vẫn là đem đầy tay giấu ở phía sau, để cho hắn trở tay không kịp tốt. Thủ tịch đại nhân sớm đã là muốn tìm cái thiên bảng top 10 ra hỏa đấu kiếm một phen, xem xem chính mình chân thực bản sự tại đâu điểu tiến bên trên. Chẳng qua đối thủ khó tìm, thiên bảng top 10 cường giả liền như vậy mấy cái muốn đụng phải một cái đều là có một ít độ khó, chỗ nào là tùy tùy tiện tiện liền có thể giao lên tay. Nếu Lôi Nguyệt Cơ chủ động khiêu chiến, hắn trong lòng cũng phải có một ít cấp thiết, muốn cảm nhận một phen song kiếm trong tay sau, chính mình tại thiên bảng top 10 cường giả trước mặt đến cùng có bao nhiêu ưu thế mà lôi nguyệt cơ đối thủ này, vị lần cũng là thích hợp, cũng không phải là mạnh nhất chính mình đều không có nắm chắc đó mấy cái nếu có thể hơn hẳn. Nhất kiếm Khô Vinh xem như là chân chính tiến vào siêu cấp cường giả cái này hàng ngũ trong. Công Tôn Long cùng hắn đó lượng lớn thủ hạ, làm thành một cái tản ra vòng tròn, thành xem chiến thành viên. Nhất kiếm Khô Vinh, ngươi sẽ đợi à, chúng ta bên dưới nhất định là đem ngươi bị đánh bại video thả tới diễn đàn đi lên, gọi mỗi cái người chơi đều thấy được ngươi là làm sao thua, xem sau này còn có ai lại dùng kiếm thần để sương hô ngươi. Công Tôn Long hung hăng nghĩ, đồng thời đã làm mở ra nhiếp ảnh tinh linh Hắn căn bản liền không có suy tính qua Lôi Nguyệt Cơ sẽ thua có thể, tản thành vòng tròn là Phong Bị Nhất Kiếm Khô Vinh không địch lại chuẩn bị chạy trốn, chỉ cần có thể hơi ngăn cản bên trên ngăn trở, Lôi Nguyệt Cơ liền có thể đem hắn kéo lại chiến đoàn. Nhất Kiếm Khô Vinh, xem tại ngươi xem như là bị ngạn có mấy cao thủ phân thượng, ta liền để cho ngươi kiến thức một phen gần đây luyện thành Cửu Tử Mẫu Thiên Ma kiếm, bãi tại đây bộ phi kiếm bên dưới ngươi cũng không tính toán uổng. Lôi Nguyệt Cơ cười lạnh một tiếng, chưởng tay giương lên, liền là chín đạo mang bay ra, nhanh du quang điểm, đảo mắt liền là đem Nhất Kiếm Khô Vinh cho vây quanh. Tại Ma đạo người chơi ở trong Lôi Nguyệt Cơ luôn luôn là lấy kiếm thuật cao siêu nghe danh, trước kia còn không có luyện thành Cường Đại Ma Pháp trước đó, hắn đều là dựa vào một tay kiếm thuật mới là khiến cho chính mình tại thiên bảng trong thứ tự không ngừng bỏ thăng, chính mình cũng rất là đã ý. Có thể đến sau đó, người chơi trong nhắc đến kiếm thuật đệ nhất cao thủ, thường xuyên đều là lại đem phiếu căng cho nhất kiếm khô vinh hoặc là cái khác mấy cái lấy kiếm thuật nghe danh cao thủ, rất ít là có người nhớ đến hắn Lôi Nguyệt Cơ đến, trong lòng liền là có một tia khó chịu. Nếu không phải ta ma pháp đã thành, rất ít sử dụng phi kiếm, chỗ nào lại bị nhất kiếm khô vinh đoạt đi đệ nhất kiếm thuật cao thủ danh tiếng. Lúc này vừa vặn để cho người đời xem xem, ai tại kiếm thuật bên trên tu vi càng cao hơn. Lôi Nguyệt Cơ một bộ chín ngụm cựu tử Mâu Thiên Ma kiếm vung ra, liền la liền thành một mảnh khói đen, từng đạo tương liên, lại là phân không rõ đến cùng là mấy đạo kiếm quang ẩn tàng ở trong đó. Đây bộ phi kiếm là phối hợp chính mình cá nhân đặc điểm, hao phí cực lớn đại giá cầu khẩn nhà mình sư phụ, từ cái khắc một tên ma giáo thái thượng trưởng lão Trâu Chô đó thu được kiếm thai khổ cực luyện thành, tuy rằng không phải là thập giai phi kiếm, có thể cựu kiếm thành bộ, uy lực sẽ không so với Ngũ Độc Tiên kiếm kém hơn bao nhiêu. Diệp Vinh cố ý không đem Thiên Đô Minh Hà song kiếm sớm bại lộ ra ngoài, đem Bách độc Hàn Quang Trướng cùng Huyền Bắc Châu thúc giục, hai quyển Cửu giai pháp bảo xoay chuyển, liền la hình thành từng cái đoàn lục vân một đạo lưu ly li ba phủ, đem Hắc Mang chặn tại bên ngoài. Thì ra là Bách độc Hàn Quang Trướng cùng Huyền Bắc Châu, nhất kiếm thủ tịch thật đúng là tiết kiệm, đến bây giờ còn dùng như vậy phòng ngự pháp bảo. Lôi Nguyệt cơ thân làm ma đạo thứ hai cường giả, liếc một cái liền là nhận ra, hai quyển pháp bảo lai lịch, không đáng, cười lạnh một tiếng. Hắc Mang tụ thành một đoàn, luân phiên truy động, để cho hai quyển Cửu giai phòng ngự pháp bảo hợp thành phòng tuyến đều là liên tục lui lại. Bị hướng có một ít bất ổn. Âm phong tập tập, ma đầu reo vang, cự tử mâu thiên ma kiếm bên trên có vô số thần ma bay ra, điên cuồng tấn xé, hai quyển pháp bảo phòng ngự giá trị liền là rơi nhanh chóng, mỗi giây đều là hạ xuống qua vạn. Cho dù Diệp Vinh liều mạng rót vào chân khí giá trị, cũng không kịp đem đây phòng ngự giá trị bổ sung đứng lên. Cự giai phòng ngự pháp bảo cùng thập giai phòng ngự pháp bảo lớn nhất phân biệt một trong, liền là ở chỗ này, sau đó rót vào chân khí giá trị sau, có thể lấy nhanh nhất tốc độ chuyển hóa thành phòng ngự giá trị, đồng thời một điểm chân khí giá trị còn có thể biến thành 5 điểm thậm chí 10 điểm chân khí giá trị. Cứ như vậy, chỉ cần có tâm phòng ngự rút cổ rùa, muốn công phá một cái có thập giai phòng ngự pháp bảo hộ thân người chơi, đích thực là khó với bên trên thanh thiên. Mà cựu giai pháp bảo liền là không được, đây vẫn là Diệp Vinh chân khí giá trị hùng hậu môn nhân, thay đổi cá nhân cơ bản là một cái đối mặt liền phải bị phá đi hai kiện phòng ngự pháp bảo. Ngèo, ta chẳng qua là ngầm nhẫn mại 12, muốn thật tốt xem xem lôi nguyệt cơ bản lĩnh thật, không ngờ là được một tất tiến một thước, thật đem ta xem như quả thị mềm tùy tiện đến vệ, đó ta cũng không khách khí. Diệp Vinh trở tay chợt phất, thiên đô, minh hà hai đạo kiếm quang liền là trực tiếp xung ra cũng chẳng muốn làm lại ẩn tàng. Dù sao thì được Thiên Đô tin tức này, toàn thanh thành người chơi đều là xem tại trong mắt, cũng được Minh Hà lúc tình huống bất động, cho dù muốn che giấu cũng là không cách nào, dù không bao lâu liền là thiên hạ đều biết. Một đạo lôi mang kiếm quang như rồng triển khai, xem xong kiếm là chỉ còn lại có một ngụm, mà khác một đạo kiếm quang là ẩn ngấp không thấy. Kỳ thực là hóa thành tán tọa vô số tinh quang, tan vào đây mảnh không trung ở trong, khiến cho rõ ràng là huyện ba trì trong phong bế độc thiên, đều là có tinh thần nhận nguyệt cảnh tượng. Thiên Đô xuất kích, Minh Hà hòa tinh, hai người lẫn nhau phối hợp Hợp quần tăng sức mạnh, đây hai ngụm phi kiếm vốn là là thành thành hai vị thái thượng trưởng lão luyện chế ra, lúc trước mỗi cái nắm một tay lúc, liền là nghĩ đến song kiếm hợp bích có thể, vốn là là vì cùng Nga Mi thanh sắc tử dĩnh tranh phong mà luyện chế ra. Mà tại hai vị thái thượng trưởng lão trong tay lúc, hai tên thiên tiên đại lão còn không có đụng đến qua nhu cầu kết hợp tình huống, nhưng lại là không chút trì trệ, thủy nhũ tương dung. Lôi mang kiếm quang triển khai, đem đây đoàn hắc mang hoàn toàn ngăn lại, không có một tia có khả năng vượt đi qua. Không quản Lôi Nguyệt Cơ dùng thủ đoạn gì, hoán cắt mấy lần thao tác, đều là không thể vượt qua thủ tịch đại nhân kiếm quang ngăn cản. Câu tiếp, cái này nhất kiếm khô vinh kiếm thuật khó chơi như vậy, Lôi Nguyệt Cơ không có ngờ đến nhất kiếm khô vinh kiếm thuật thật lại như vậy tuyệt vời, hắn trước đó cũng tối đa là xem qua mấy cái video, không hề cảm thấy bao nhiêu lợi hại, lúc này tự mình giao thủ sau, mới là lĩnh hội được trong đó không tầm thường. Vì cự tử mẫu thiên bữa tự kiếm, Lôi Nguyệt Cơ bỏ ra cực lớn tâm huyết, tự nhiên cũng là tiêu rất nhiều khí lực nghiên cứu một bộ cự kiếm phi kiếm thao tác. Chín ngụ ma kiếm hoặc tụ hoặc tán, đóng mở tùy tâm, có thể nói tại thành bộ phi kiếm khống chế bên trên thuần thục vô cùng sẽ không so với bị nạn trong bất cứ cái gì một cái đạo này cao thủ đến kém. Lôi Nguyệt Cơ vốn dĩ cũng là cho là như vậy, tự giác không nói toàn bị nạn không có ý đồ, nhưng cho dù là tại nghịch thủy hàn trước mặt cũng có thể chống cái không bại của diện. Ai biết được hôm nay đụng phải thực lực phải làm là Sa Kem chính mình nhất kiếm cô vinh, bị bức ép thủ đoạn chống chất, vẫn là không cách nào chiếm được tiên nghi, đây để cho hắn đối với cựu tử Mộ Thiên Ma kiếm uy lực đều là sản sinh hoài nghi. Mắt thấy Lôi mang kiếm quang càng lúc càng chói mắt, không trung tinh quang chiếm đất càng ngày càng lớn, Lôi Nguyệt Cơ sắc mặt liên biến, rốt cục hạ quyết tâm, quát chói hai một tiếng lồng ngực một đạo tinh huyết kích bắn mã ra. Cựu tử Mẫu Thiên Ma kiếm thu chủ nhân tinh huyết kích thích, hung uy đại thịnh, không ngờ là ngưng tụ ra cựu đầu cựu tử Mẫu thân ma đến, cũng là đây bộ phi kiếm trợ phụ thêm cấm pháp. Cựu tử Mẫu thân ma gào thét một tiếng, liền la hướng về phía Diệp Vinh chạy tới, thân hình trong không trung như ẩn như hiện, căn bản bắt về không chuẩn. Mỗi một lần lập loè, đều là tại mấy chục trượng bên ngoài, hơn nữa không chút uy luật, cho dù là muốn dự phán đều là cực khó. Thủ tịch đại nhân chiến hứng hở, hắn rất lâu là không có cùng cao thủ chân chính giao thủ, trước đó đụng đến đối thủ cơ bản đều là một số liền nữa không chút tính khiêu chiến, mà lúc này song kiếm cùng suất, không chút bảo lưu ngự sử chính mình kiếm chiêu, Lôi Nguyệt Cơ còn có thể toàn bộ tiếp nhận đồng thời làm ra phản kích, cũng không hổ là thiên bảng thứ 8 siêu cấp cường giả. Tiến đến ham chỗ, cổ tay khẽ lật, Trảm Thần Hồ Lô đã xuất hiện ở trong tay. Cựu tử Mẫu Thần Ma uy lực thủ tịch đại nhân là sớm có nghe nói, vừa thấy không dễ đối phó liền là sử dụng sát chiêu, miễn cho bị nó dây dưa lấy, lại để cho Lôi Nguyệt Cơ có thời cơ gấp cơ hội, đem thủ đoạn khác từng cái thúc dục. Diệp Vinh cũng không phải là loại đó, nhất định phải đem đối thủ 18 loại võ nghệ kiến thức cái chu toàn mới cảm thấy là chân chính chiến đấu, đã thắng tâm phục khẩu phục loại người này. Chỉ cần có cơ hội, đều là trong thời gian ngắn nhất đem đối thủ giải quyết, có một kiếm miểu sát cơ hội, tuyệt đối sẽ không lưu đến thứ hai kiếm đi. Còn về đối phương có hay không lại cảm thấy thua không phục, không thể đem chính mình chân chính bản sự hiện hiện ra ngoài, vậy là không phải là thủ tịch đại nhân phải đi suy tính sự tình. Lôi Nguyệt Cơ bây giờ đã là bị chính mình áp chế được hạ phòng, tự nhiên là phải lấy Lôi Đình vạn quân thủ đoạn, một chút kích phá cựu tử mẫu thần ma, không cho đối phương mày may thở gấp cơ hội. Trảm thân hồ lô một ngửa lại, liền là có từng đạo đao mang bắn ra. Nhằm ngay đó cựu tử mỗ thần ma mà đi. Tám đạo trảm thần phi đao bắn ra, bất luận cựu tử mỗ thần ma như thế nào né tránh nhận nút, đều là bị từng cái bắn đi, không, có một đạo hững. Diệp Vinh lộ ra một tia vừa ý vẻ mặt, chỉ cần bị Trảm thần hồ lô tập trung mục tiêu, liền la từ đến không có chạy thoát qua, lần này cũng là không thể chính mình thất vọng, chỉ còn lại có một đầu cựu tử mỗ thần ma cũng liền là không thành khí hậu, không cần lo lắng. Thiên bảng top 10, chẳng qua như vậy. Diệp Vinh tận tình hít dài, lại thêm một đạo xám trắng kiếm quang gia nhập công thế ở trong, chính là lúc trước phóng không cần sử dụng bách linh trảm tiên kiếm. Bách Linh chạm tiên kiếm uy lực tuy rằng không kịp tiên độ, minh hạ, nhưng vào lúc này lại thành ép chết lạc đà cuối cùng một căn dâm dạ. Lôi Nguyệt Cơ sắc mặt đỏ lên, cựu tử ngũ thần ma bị hủy, đây là hắn tinh huyết thúc dục, tự nhiên cũng là liên đới ảnh hưởng đến, đến rồi, tâm thần rung mạnh. Hắn là minh bạch, muốn tại trên phi kiếm bên lập bàn, hơn hẳn nhất kiếm khô vinh đã là ngàn lệ một đêm. Bây giờ tốt nhất kết quả, liền là toàn thân trở ra, không cho chính mình lại cộng thêm đầy một trường bại cục. Hai tay một trận, Lôi Nguyệt Cơ toàn thân liền là vô cùng âm lôi đánh ra, đây mới là hắn sư môn lớn nhất thần thông, huyền diệu cấp cấp pháp. Điện sát âm lôi vổng. Trong thời gian ngắn, kiếm quang âm lôi đối chiến, chu vi mấy chục dặm bên trong đều là quang hoa rực rỡ, không thấy quang ảnh khác, hoàn toàn bị che giấu đi qua. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài điểm kích, đỉnh, ta yêu thích. Sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Lần này tay điểm canh mới do khai hải hàng canh tân tổ lý bình ta là cung cấp. Chương 760, huyền diệu cấp cấm pháp rất lợi hạ nha. Thủy hỏa phong lôi, phi kiếm pháp bảo, thay thế to lớn mạnh mẽ lại để cho Công Tôn Long một đám vây xem bảy trong đều là không tự chủ được lại lui thật xa. Ba mẹ nó. Cái này nhất kiếm khô vinh so lần trước thời điểm giống như mạnh hơn rất nhiều, hắn đây là mở ra máy gian lẫn trên đường đi đi sao? Công Tôn Long quá sợ hãi, hắn chưa bao giờ từng cho rằng Lôi Nguyệt cơ hội sẽ thất bại, cho dù hiện tại cũng là như thế, có thể chiến thành như thế vô cùng lo lắng tràn diện đã là vượt quá tưởng tượng của hắn. Trong dự đoán, hẳn là Lôi Nguyệt cơ nhẹ nhõm thủ thắng, ít nhất cũng là toàn diện áp chế cục diện mới đúng. Công Tôn Long nhìn lướt qua bốn phía, chứng kiến nhất kiếm khô vinh đến đây phương hướng chỉ có mấy cái thân hình hiệu liệu điệu nữ tử, hắn nếu không có đặt ở trong lòng, cho dù cuối cùng chiến cuộc bất lợi, hắn cũng là có thể toàn thân trở ra, dựa vào mấy cái người chơi nữ là không có cách nào ngăn lại hắn ấy. Lôi Nguyệt Cơ có thể đứng hàng thiên bảng top 10, không chỉ có là trên người có cực phẩm pháp bảo, kỹ thuật tiêu chuẩn cũng là nhất lưu, theo hắn lúc trước ngự sử Cửu Tử Mâu Thiên Ma kiếm thời điểm, có thể nhìn ra một thứ hai. Cái này ngàn vạn địa sát âm lôi vọng với từ cách một bộ huyền diệu cấp cấp pháp, uy lực hùng vĩ tự nhiên không cần nhiều lời. Lôi Nguyệt Cơ dùng không ít thủ đoạn mới được là đem nó tu luyện đến 20 cấp, đã là có thể cùng cấp 40 chính tông cấp cấm pháp so sánh rồi. Dùng hắn làm trung tâm, một sợi hắc khí vân trụ xoay tròn mà lên, vô cùng âm lôi từ vân trụ trong bay ra, phương viên trăm rằm ở trong đều là bị những này âm lôi chô ba phủ. Phía dưới ra diệp Bồ đề thủ đúng lúc này, lại là sinh ra một tầng ánh sáng màu xanh, đem sở hữu tất cả dư ba công kích đều là cách trở tại bên ngoài, mảy may không thể xâm nhập trong đó. Có gan đảm vừa thấy mặt đã đối với nhất kiếm khô vinh phát ra ước chiến, một mặt là đối với thực lực mình có 10 phần tin tưởng, Một phương diện khác Lôi Nguyệt Cơ cũng là đối với nhất kiếm thủ tịch đã làm kỹ càng rất hiểu rõ. Chỉ là lúc này đột nhiên nhiều ra một nguồn cương lực thập giai phi kiếm, đối thủ kiếm thuật tu vị cũng tại chính mình dự đoán phía trên, mới được là lại để cho chiến cuộc hướng đi đã xảy ra độ lệch. Giờ phút này Minh Bạch đối thủ khó chơi trình độ viễn siêu tưởng tượng, tuy là không dám lưu thủ, đem địa sát âm lôi vong điên cuồng thúc dục, cấm pháp vài loại thần thông hữu ích, thiết thực đều là khiến đi ra, hóa thành đầu đầu gạo thép hấp dao. Một đầu hấp dao, cái kia chính là do ngàn vạn âm lôi tạo thành, toàn thân tinh mang như điện, đen như mực, linh động dị thường. Theo lôi nguyệt cơ không ngừng tác dụng, trên trận âm lôi hắc giao là ngày càng nhiều, sau một lát tựu là có vượt qua 10 đầu. Mở cỡ, cấm pháp thành linh, một đạo cấm pháp tựu là cùng một kiện pháp bảo không sai biệt lắm nha, tiếp tục như vậy, có hại chịu thiệt 100% là ta, ở đâu cũng cái này hơn 10 đầu hắc giao tiêu hao đến. Diệp Vinh phát hiện, tựu liền trong tay mình thập giai phi kiếm, đều là đối với những này âm lôi hắc giao không có quá tốt đích phương pháp xử lý. Kiếm quang quét ngang, chằng ngang quá quá, ngăn ra hắc giao thoảng qua lại là trọng tấn kết nối với nhau, bất quá là ngắn một đoạn, không, có cách nào chính thức tiêu diệt không phải là cấm pháp ấy ư, tưởng ta không có sao. Bị đầu đầu hắc giao dây dưa phi toái, thủ tịch đại nhân khẽ quát một tiếng, tựu là thúc dục thập nhị đô thiên thần lôi cương hỏa, đồng dạng là lôi hỏa một hệ cấm pháp, hắn cũng không tin lôi nguyệt cơ sở tu có thể so với chính mình vô thượng cấp cấm pháp còn mạnh hơn. Tại Diệp Vinh cô y dưới sự khống chế, hai mặt thần lôi triển khai điên cuồng đối hoành, sáng chói như khói hỏa, nhiều tiếng nổ vang, đương vô số tiếng vang tập hợp lại với nhau thời điểm, tựu là đem trong thai hết thảy thanh âm đều là che giấu xuống dưới. Như thế mỹ lệ đồ sộ thần lôi đồ binh, mà ngay cả Diệp Vinh đều là chưa từng thấy qua to lớn mạnh mẽ khói thuốc súng bên trong, Lôi Nguyệt Cơ sắc mặt đại biến, hắn phát giác được chính mình chôn ngưng tụ ra đến âm lôi hắc giao đã là bị đánh phát nổ 6 đầu, còn lại cũng là tại liên tiếp bại lui chính giữa. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ta đây là huyền diệu cấp cấm pháp địa sát âm lôi võng, tại sao có thể có thần lôi cấm cách nào so với cái này còn mạnh hơn? Đã đến phía sau, Lôi Nguyệt Cơ đã là nghẹn ngào đại hô lên, sự thật này đối với hắn đã tạo thành thật lớn trùng kích. Tỷ mị luyện chế cựu tử Mẫu Thiên Ma kiếm bị nhất kiếm khô vinh dùng phi kiếm phá vỡ, theo vi ẩn dấu thần thông địa sát âm lôi võng, cũng là bị một môn càng thêm mạnh mẽ tuyệt đối thần lôi cấm pháp cho đánh bại, cái này lại để cho hắn đều là sinh ra một loại hoài nghi ra, nhất kiếm khô vinh phải chằng chuyên môn chính là vì khất chế hắn ma tổn tại đấy, như thế nào khắp nơi đều là bị nhục. Vấn đề này nha, ngươi sau khi trọng sinh chính mình hảo hảo suy nghĩ a. Diệp Vinh giơ lên chưởng vỗ xuống, cự lạp vô cùng thiên đô thần lôi vành xuống dưới, đem lôi nguyệt cơ sinh tồn không gian càng áp càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng một khắc còn có thể chứng kiến hắn biểu hiện trên mặt đã không cam lòng lại là mang theo hoảng sợ, bị vành trở thành vô số toái quang. Xem lôi nguyệt cơ cuối cùng động tác, Hình như là còn có cái gì át chủ bài không có sử dụng. Hàn La cảm thấy cho dù vận dụng, cũng khả năng không lớn là bạn, muốn giữ lại lần sau sử dụng hoặc là không nỡ vận dụng hậu quả. Thủ tịch đại nhân theo lôi nguyệt cơ thò tay động tác cùng với trên mặt mấy cái rất nhỏ biểu lộ, đã nhìn ra đối phương còn có át chủ bài không có sử dụng. Bất quá cũng lơ đễnh, lúc này gọi lôi nguyệt cơ đã biết thập nhị đô thiên thần lôi cương hỏa lợi hại, lần sau lại để cho hắn nhắm nháp một phen thập nhị nguyên thần tinh tự cấm, cho hắn biết huyền diệu cấp cấm pháp tại nhất kiếm thủ tịch trước mặt, thực không coi vào đâu lấy được giai đoàn sát thủ. Lôi nguyệt cơ một treo Công Tôn Long bọn người vốn là mở trừng hai mắt, vẫn không có thể lập tức kịp phản ứng, lập tức tự là làm chim tu tán, tứ phía bay đi. Cho dù nhất kiếm khô vinh cường thịnh trở lại, cũng không thể nào đem tất cả mọi người là đuổi theo a, chính mình chỉ cần so đồng bạn nhanh lên một bước là được. Rõ ràng liền Lôi Nguyệt Cơ cũng đã không đối phó được nhất kiếm khô vinh, xem ra vẫn phải là tìm A dục vương mới được. Chỉ là không có quá khứ trang nghiêm tiết kinh, ta lại là dùng thủ đoạn gì, cùng người này Phật môn đệ nhất cao thủ đánh tốt quan hệ lên này. Công Tôn Long lúc này là nhổ ra một búng máu, dung chỉ vẽ một đạo huyết phù. Huyết quang lóe lên tựu là đã ở ngoài mấy trăm trượng. Như thế huyết độn thủ đoạn, lại không trải qua chuẩn bị quả quyết sử dụng, là được trả giá khí huyết giá trị vĩnh cửu hạ thấp một cái giá lớn mới được, nhưng là tổng sống khá giả treo ở chỗ này trực tiếp mất một cấp. Bá. Một đạo tử sắc giao long cuốn quá, từ nam chí bắc 10 dặm, đem chính trong đầu kế hoạch lấy nên như thế nào đậu vào Hạ dục vương đích công tôn long chặn ngang chém tới, liền hóa quang đều là không có, trực tiếp diệt thành tro tro. Thật những đấy. Theo trong tầm mắt xuất hiện đạo này tử sắc giao long, đến trước mắt đen kịt, tiến vào trọng sinh, Công tôn long tổng cộng bất quá là nói ba chữ. Liền một câu nguyên vẹn cảm thán đều vẫn không có thể phát ra, tựu là bị mất mạng. Cũng không chỉ là hắn một người, còn lại chạy trốn người chơi dĩ nhiên là toàn bộ động ở một kiếm này xuống, không có người nào là có thể chạy ra tìm đường sống. Công tôn Long sợ là như thế nào đều sẽ không đi tới, tựu là không bị chính mình để ở trong mắt mấy cái nữ tử trong một người, xuất thủ một kiếm tựu là đưa bọn chúng tất cả mọi người là chém giết, một quặng cỏ không lưu. Cái này mấy cái ma đạo đệ tử cũng dám đến đánh thánh cô gì thuế chủ ý, thật sự là chán cái mà. Lý Anh Quỳnh dẫn theo Tử Dĩnh đi tới, lạnh lùng nói: Công tôn Long vốn là hiên viên pháp vương độ tôn, dưới tay hắn người chơi cũng nhiều là ma đạo người chơi, bị Lý Anh Quỳnh cái tên sát tinh này nhìn thấy, đương nhiên là sẽ không hạ thủ lưu tình, một kiếm chém. Lúc trước Diệp Vinh cùng Lôi Nguyệt Cơ đấu kiếm thời điểm, coi hắn cao ngạo tự nhiên là khinh thường tham dự tiền đến, không chịu hai người liên thủ đi đấu một cái ma đạo cùng thế hệ đệ tử. Diệp Vinh xem âm thầm lưu luyến, cũng là đem trong lòng đắc ý cảm xúc tu liễm một ít, chính mình tuy nhiên là chém lôi nguyệt cơ, nhưng cũng trên cơ bản xem như thủ đoạn đều xuất ra hết, tại hắn phía trước còn không thiếu cường giả. Hơn nữa đối với thủ tịch đại nhân mà nói, Hiện nay tầm mắt cần phóng càng rộng lớn, không chỉ là người chơi cái này một hồi, thêm nữa, thời điểm là muốn bắt nợ tở cở Đạm Dương làm đối thủ. Nhờ có anh Quỳnh sư muội xuất thủ, bằng không thì nhất định là muốn cho cái này mấy cái ma đạo đệ tử cho trốn đi nha. Đột nhiên toát ra Lôi Nguyệt Cơ một đoàn người, chậm chễ một thời gian ngắn, bằng không thì lúc này đều là có lẽ hội hợp hải tẩu chu mai bọn hắn, tiến vào đến tiếp theo tầng trong đi. Mấy người ngự kiếm bay lên, do thượng quan hồng tại phía trước mở đường, tầng tầng nùng trọng lục quang hoặc là tự động tản ra, hoặc là như vào chô không lượi, phi tốc tiến lên rất nhanh tiểu là thấy được tiến vào tiếp theo tầng cửa ra vào. Huệ Liên Ngọc còn không có đạo tạo đến hoàn mỹ, nếu là hiện tại sự suất, sau này tiểu là không nữa phát triển khả năng, không đáng, không đáng. Lôi Nguyệt Cơ trong tay nâng hơn một xích một đoàn huyết quang, một nửa phía dưới là đã có thể rõ ràng phân biệt ra được ngàn tầng cánh sen, bên trong còn có chút chút huyết sắc hoa hoa nhảy lên, thỉnh phảng có lôi điện thanh âm truyền ra. Nhất kiếm khô vinh ngươi chờ, hôm nay chi thủ ta tất báo tri. Đem cái này được từ thi tỷ lão nhân trị bảo thu hồi, Lôi Nguyệt Cơ vung tiếp theo câu nói thoại. Cựu La hướng phía Tây Côn Luân Sơn mạch ở chỗ sâu trong Bỉ Đi, còn có 1 tháng cung vụ, Cựu La Hồng Liên Pháp hội tổ chức chi khí kỳ, với tư cách ma đạo người chơi hắn là thập phần không muốn bỏ qua. Lúc trước hay, vẫn là đang suy nghĩ, đến lúc đó nếu như Vượn Ba Chỉ đã đến thời khắc mấu chốt phải tranh muốn rời khỏi, lúc này bị nhất kiếm khô vinh chém giết một trận, lại để cho Lôi Nguyệt Cơ rứt quát Cựu La đem Vượn Ba Chỉ mặt này cho bưng tha cho, an tâm chuẩn bị Hồng Liên Pháp hội đi rồi. Hồng Liên Pháp hội tổ chức người là tinh tốc ma quân, cũng là ma giáo thái thượng trưởng lão, chỉ có điều thực lực so sư phụ hắn muốn càng mạnh hơn nữa rất nhiều mà bị Lý Anh Quỳnh trói chới chém giết Công Tôn Long nhóm người lên can, nhưng lại không có thể dễ dàng như vậy trọng sinh phục sinh, những người này đều là lâm vào cực lạc địa ngục trong đó, khó có thể giải rửa. Công Tôn Long lập tức là minh bạch, chém giết chính mình cái kia danh nữ tử căn bản không phải cái gì người chơi, mà là một gã cường đại ở tở cở. Loại này cường đại tử vong trừng phạt cũng là chỉ có ở tở cở mới có thể có được, người chơi bên trong, đến nay chưa nghe qua có ai nắm giữ như thế đáng sợ năng lực. Có thể thử nghĩ, nếu là thật có người chơi nắm giữ cái này năng lực, tất nhiên là sẽ trở thành vị bị nạn công địch. Ai cũng là không sẽ đồng ý đem như thế hiển hách quyền hành lại để cho một cái người chơi nắm giữ, cái này thật sự quá nguy hiểm. Nhìn trước mắt tiptop đến nửa lúc, còn có 6 giờ, Công Tôn Long mới có thể từ nơi này phiến tràn ngập ác quỷ ma vật mà lại không có bất luận cái gì thu hoạch thiên điệu bên trong Ly Khai, cái này chính giữa ngu chết một lần, càng là sẽ đem ngừng lại tại cực lạc trong địa ngục thời gian kéo dài mở giờ. Nhìn đến đây, Công Tôn Long đối nhất kiếm khô vinh hận ý càng thêm hai phần, cho dù mình không phải chết tại trên tay hắn. Ba mẹ nó. Cái này đầu gật thứ lạ dĩ nhiên là có 180 cấp. Không phải một đầu là hơn 30 đầu. Công Tôn Long kêu thảm thiết một tiếng, quay người bỏ chạy, căn bản không dám cùng trước mắt đạt thừa lạ làm nhiều dây dưa, sau lưng có vô số bạch cốt đạp tới. Chương 761, kinh người phòng ngự Mâu Ni Châu. Võng Du chi thanh thành kiếm tiên 761 chương 761 kinh người phòng ngự Mâu Ni Châu. Chu đạo hữu, nhất kiếm khô vinh là người thanh thành đệ tử, có thể hay không cùng hắn bàn bạc một chút, gọi hắn đem gia diệp Bồ đề kiếm để cho ra ngoài. Mười năm bởi vậy không nỡ bỏ thứ yêu thích một trò. Ngươi Bạch Sư Túc, nếu nhất kiếm sư huynh trước tiên tìm được gia diệp Bồ đề kiếm Đó chính là hắn cơ duyên, anh nam chỗ nào tốt chánh đoạn. Huống chi nhất kiếm sư huynh vẫn là cùng ta nói, tại Đại Tuyết Sơn bên trên có một ngụm Đạt Ma tổ sư lưu lại Nam Minh Ly Hỏa kiếm, ta chuẩn bị đợi đến nơi này sự tình, liền là đi vào động động cơ duyên. Dư anh nam tuy rằng là làm người khiêm tốn, có thể trong xương cốt bên vẫn là có một cỗ tư thế vai hùng ngạo có tại, cùng Lý anh Quỳnh là tình như tỷ muội thu nàng truyền tăng vẫn là có thể, nhưng cùng thủ tịch đại nhân quan hệ không sâu, tự nhiên liền là đối loại này truyền tặng mơ hồ có một phần kháng cự tại. Huống chi phía trước trên đường, Diệp Vinh đem lại Tuyết Sơn bên trên Nam Minh Lý Hỏa Kiếm tin tức cùng Dư Anh Nam tỷ mị nói, lập tức là để cho nàng sinh ra một tia xung động, dường như ngụ này phi kiếm chính là vì nàng chuẩn bị bình thường. Thục Sơn kiếm hiệp trong, Dư Anh Nam được Nam Minh Lý Hỏa Kiếm cái này tình tiết muốn tại huyện Ba trì mở ra trước đó, lúc đó cũng là dẫn phát lượng lớn người chơi tranh đoạt, cuối cùng lại là không thể rơi vào Dư Anh Nam, cái này nguyên tác chủ nhân trong tay, mà đoạt đi phi kiếm tên kia người chơi cũng chính là thủ tịch đại nhân người quen. Thục Sơn kiếm hiệp lúc đó đệ nhất cao thủ Cửu kiếm thương sinh, chỉ là đến bị ngạ lý Không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, huyền ba chỉ đều là đã mở ra. Nam Minh Ly Hỏa kiếm xuất thế cái này tình tiết còn không có gì thiệt hay. Có vô số người chơi cả ngày chạy đến Đại Tuyết Sơn bên trên chơi đùa, kỳ vọng chính mình có cái đó vận khí đụng lên Nam Minh Ly Hỏa kiếm. Phi kiếm cái bóng không thấy một căn không nói, bị tuyết quái ăn người chơi trái lại có không biết. Thủ tịch đại nhân trái lại không có đem tâm tư đặt tại qua Nam Minh Ly Hỏa kiếm bên trên, chủ yếu là ngụm này giải đáp ở bên ngoài cường lực thập giai phi kiếm nhu cầu thiên nhất chân thủy mới có thể đem thần nghe tiêu hết, trong tay hắn có hay không có loại này kỳ vật. Vậy nên nhớ đến một đoạn thời gian liền là Bung Tha. 405. Cùng dư anh nam nói mấy câu ngụm này, Nam Minh Lý Hỏa Kiếm chỗ bất phàm, quả nhiên là đem nàng hứng thú ôm nướng lên. Nếu là liền dư anh nam bản thân đều là đứng dậy, biểu đạt ý tứ này, cho dù Truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật lại là không cam lòng, cũng là chỉ có thể hừ một tiếng, phất tay áo rời khỏi. Dựa vào, đây Bạch lão đầu không hổ là cùng Chu Mai đồng thời xưng Tung Sơn nhị lão, tính tình đều là tương đương, không ngờ muốn từ ta trên tay đoạt đồ vật đi qua. Đối với Truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật bóng lưng oán hận nghiệm một câu, Diệp Vinh đem tâm tư thu trở lại. Lại qua một đoạn thời gian, đợi đến thực lực của mình tiến thêm một bước, liền có thể không cần xem những cái này lão gia họa sắc mặt. Bình tĩnh như kính, âm hàn giết lạnh, lớn như vậy thủy vực, liền một tia nước sóng văng dạng thanh âm đều không có truyền đến, triệt triệt để để tĩnh mịch. Tam thiên ngư thủy, ngốc lông không phủ, người không thể vượt. Vừa tiến vào huyền ba trì hậu phủ 22 tầng, Diệp Vinh thân thể vào nước liền là nhắm chấm xuống, ngựa kiếm mà lên đều là vô dụng. Tay bận chân loạn ở trong, hắn là đem bích trầm chu ném ra ngoài, vội vàng bò đi vào, miễn cho không minh bạch chết đuối tại chỗ này. Quả Nhân Bích Trầm Chu nhón lên, liền là tại Nhược Thủy ở trong ổn định, không hề tiếp theo trầm xuống đi. Ngàn Tầng Bích Hải, không thể không tùy tâm, quả nhiên Nhược Thủy cũng là không làm khó được ta Bích Trầm Chu. Thủ tịch đại nhân chỉ là nghĩ đến Bích Trầm Chu bên trên chô phụ thêm tiên tiên thủy độn, không có liệu quả là có tác dụng, tuy nói đi theo tầm thường thủy vực trong tướng tính đứng lên vẫn là có rất nhiều không tiện, tốc độ cũng hạ xuống năm thành, có thể tối thiểu là sẽ không theo một đà trì khối một dạng, gắt gao trầm xuống. Thủ tịch đại nhân đến lúc này, cũng sớm là hiểu được, đây chính là Bạch Trầm Hương bọn hắn gặp mấy đến đề khó, Tam Thiên Nhược Thủy. Hướng bên ngoài vừa thấy, không ngờ là liền ải tẩu Chu Mai cùng truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật mấy cái đều là ngã vào trong nước, các loại hộ thân pháp bảo cũng chỉ có thể là để cho bọn hắn chậm xuống tốc độ trở nên tương đương chậm chạp, cũng không có làm ra căn bản thay đổi. Diệp Vinh trong lòng lóe lên một cái tà ác ý niệm, nếu là chính mình khoanh tay không quản, sợ là đây liên quan người đều là phải chết đối tại chỗ này, chính mình chỉ cần điều khiển Bích Trầm Chu làm cuối cùng một kích là được, chỉ sợ cũng là một bút phong phú đến dọa người thu hoạch. Giữa lúc ý niệm này lóe lên lúc, liền thấy đến Lý Anh Quỳnh ngoài cơ thể có một cô Phật quang sáng lên, sáu chữ chân ngôn uốn nổi cùng với làm ra hai cái cậy ấn, liền là có một khóa Phật châu bay ra, đem nàng khóa lại trong đó, định tại nhược thủy ở trong. Mâu Ni Châu, thủ tịch đại nhân kinh kêu một tiếng, nguyên lai Lý Anh Quỳnh đã là đạt được kiện này nghịch thiên pháp bảo, đây có thể nói là đã chân chính đứng vào thế bất bại. Có thể nói, trong thiên hạ gần như là không có công kích gì có thể đem Mâu Ni Châu phá đi, đều nhanh là cùng tuyệt đối phòng ngự không kém nhiều lắm. Hương Vân bảo cái, Kim Liên Phật tọa như vậy phòng ngự pháp bảo, cùng Mâu Ni Châu so bì, đều là thua kém quá mức, hoàn toàn nhìn không ra là một cấp bậc. Thiên âm Phật ngữ đất bằng thăng lên, Không ngờ là sinh ra vô số kim quang, đem nó hắn mấy người hết thảy nhiếp qua đây, bao phủ vào Môn Nhi châu bảo hộ phạm vi ở trong. Lý Anh Quỳnh làm xong tất cả chuyện này sau, hướng về phía Diệp Vinh vẫy vẫy tay, liền là vươn ra một chỉ kim quang đại thủ treo ở Bích Trầm Chu bên trên, không ngờ là làm dậy miễn phí hành khách. Diệp Vinh cười khổ một tiếng, chỉ có thể thúc dục Bích Trầm Chu hết tốc lực hướng về phía trước, đồng thời còn không quên khắp nơi dò xét, xem xem có thể hay không đụng phải chân dài ngự tỷ bọn hắn. Hắn trái lại muốn phi kiếm truyền thư hỏi một câu, kết quả phát hiện chính mình cùng mục tiêu đều tại Tam Tiên Nhược Thủy ở trong lúc không ngờ là lẫn nhau bên trong phi kiếm truyền thư đều là không thể, kiếm quang mới là vừa vặn bay lên, liền có một cô vô cùng cự lực đáp bước đi xuống. Bích Trầm Chu bình thường tình huống, tại thủy vực chạy là tốc độ không giảm, chẳng qua hiện nay là tại nhược thủy ở trong, tốc độ liền là liền một vạn đều không có. Tiến lên một lát, không ngờ là phát hiện trên mặt nước bên lơ lửng qua đây hai cỗ thi thể, hoàn chỉnh vô khuyết, liền là hai mắt gấp hạng, sắc mặt trắng bệch mà thôi. Ta đi. Cái gì cái tình huống? Diệp Vinh Dọa nhảy dựng lên, Hắn nhận ra trong đó một cỗ thi thể vẫn là xuyên thuộc địa khu một cái có một ít danh tiếng độc hành người chơi, không ngờ được là treo ở nhược thủy ở trong, thi thể còn lấy như vậy đặc biệt phương pháp bảo tồn đi xuống. Xem ra là chết tại cái này phá địa phương, không phải là lập tức hóa quang mà đi, mà là lại đem thi thể hoàn chỉnh bảo tồn đi xuống. Như vậy xem ra, treo lên một lần cũng không chỉ là rơi bên trên một cấp đơn giản như vậy, nói không chừng còn có càng thảm hơn tử vong trừng phạt. Nghĩ đến đây, thủ tịch đại nhân trong lòng hơi hơi phát hoảng, cố hết sức thúc dục Bích Trầm Chu tăng nhanh tốc độ. Hắn phát hiện, Bích Trầm Chu tuy nói là đờ xương ngàn tầng bí hải, không thể không tùy tâm, có thể đây phòng ngự giá trị vẫn cứ từng điểm từng điểm chậm chạp hạ xuống, chỉ là không rõ ràng mà thôi. Quay đầu nhìn thoáng qua đó Mâu Ni Châu lồng sáng, cũng cố như ban đầu, một tia ảm đạm xuống dấu vết đều là không có, trong lòng tâm tắc kinh ngạc. Tam Thiên Nhược Thủy có thể nói ngoại trừ có đặc thù thủ đoạn, như Bích Trầm Chu, hoặc là có nghịch thiên pháp bảo, giống như Mâu Ni Châu, lại có liền là đàm tiên thiên thủy độn tu tập đến cực kỳ tinh thâm tình trạng, bằng không muốn thông qua quả thực là khó khăn muôn vạn. Cũng chính bởi vì như vậy, Đây một tầng diện tích liền là phải so với phía trước mấy tầng đều sắp đến khá nhiều, hai tiếng đồng đồ sau liền là thấy được xuất khẩu. Đáng tiếc là, đây một đường bên trên cũng không có thể thấy được chân dài ngự tỉ, bằng không liền là có thể đem bọn hắn cũng thuận tiện đưa đến bên dưới một tầng đi. Từ 22 tầng ra ngoài, thu lại bích trẩm châu, Lý Anh Quỳnh cũng là đem Mâu Ni Châu thu lại, điều chỉnh tu dưỡng một đoạn thời gian, mọi người mới là tiếp tục xuất phát. Phía sau cùng với mấy tầng, đều là tương đối thuận lợi thông qua, Diệp Vinh cũng là vui đến nhẹ nhõm một đường người điếng, hưởng thụ nở rở cờ lao động thành quả rốt cục tại tháng này cái đuôi bên trên xung vào thứ 30 tầng. Cũng liền là vào lúc này, thủ tịch đại nhân đồng thời từ hai cái con đường đạt được một cái kinh thiên tin tức bốn diễn đàn bên trên vừa vặn thấy được, Truy Vân Tẩu Bạch Quốc giật trong miệng cũng là nói ra ngoài. Chưa xong con tiếp. Vong Du chi thanh thành kiếm tiên 761 chương 761 kinh người phòng ngự mâu ni châu đổi mới hoàn tất. Chương 762, sát thương thấp nhất cấm pháp. Hiên Viên Pháp Vương một hơi chém chính mình ba cái đồ đệ, xem như là huyết tế chủ nguyên thần, lại là bắt đến 30 vạn sinh linh, cùng cung tế, bố trí Hủy Thiên Ma trận phải đem vĩnh ba chỉ toàn bộ luyện hóa. Tấu chương do vị ngài cung cấp, bảy. Đây 30 vạn sinh linh bên trong, hơn nửa đều là sinh hoạt loại nở cỡ, còn có một bộ phận xui xẻo người chơi, tán tiên nở cỡ loại, toàn bộ đều là chết tại ma trận này bên trong. Theo trên diễn đàn người chơi nói, bởi vì huyết tế mà chết người chơi toàn bộ đều là vĩnh cựu đánh rất 200 điểm khí huyết, 200 điểm chân khí, nhưng sống lại sau lại phát hiện trong lòng nhiều hơn một quả ma trùng. Mỗi người ma trùng đều là bất động, có thể dựa ma trùng này tu tập đến một môn tà đạo cấm pháp, lập tức ma địch. Đây mấy ngàn vận may hoặc không vận may người chơi bên trong, vốn là làm ma đạo người chơi tự nhiên là hưng phấn không thôi, điểm này đại giá liền là đổi lấy thu hoạch như vậy, quả thực là lớn bằng trời việc may. Nhưng đối chính đạo người chơi mà nói liền là thảm, không chỉ tà đạo cấm pháp hình cùng kích lặc, hơn nữa có ma chủng tồn tại, ngay cả tu tập chính đạo tâm pháp đều là thu được ảnh hưởng, nghiêm trọng còn sẽ xuất hiện nhập ma dấu vết. Một khi nhập ma, liền là không cách nào khống chế chính mình nhân vật xung sắc, lại hồ loạn công kích phụ cận bất cứ cái gì một cái mục tiêu. Tuy rằng trước mắt nhập ma chính đạo người chơi mới là số ít mấy cái, duy trì thời gian cũng liền mỗi ngày mười mấy phút, có thể ý nguyên là để cho những cái này người chơi lo lắng buồn phiền, rất sợ sau này là lại càng thêm nghiêm trọng. Đó thế dạy hiên viên như vậy hoành hành ngang ngược, không ác không làm, định gặp trời phạt. Chỉ là bên ngoài vẹn vẹn chỉ có huyền chân tự đạo hữu một người, sợ là chống cự không được, thật phải bị hắn đem ma trận bố thành, sợ là huyền ba chỉ thật lại nhận đến ảnh hưởng. Truy Vân Tẩu Bạch cốc giật đem bên ngoài tình hình làm một phen giới thiệu, phẫn nộ nói: "Hiên viên pháp vương là thiên tiên nhân vật, tuy rằng là muốn trạm yêu trừ ma, nhưng cũng muốn nhận rõ thực lực của mình." Chuy Vân Tẩu Bạch cốc giật bọn hắn liền là từ không nhắc đến qua phải đi đối phó cái này ma đạo cự phách. Chỉ là trước mắt tình huống là bị người ăn hiếp đến muốn cậu, lại không phản kích cũng là không được. 7. Ta đã là Hướng Cực Lạc Chân Nhân pháp truyền thư, mời hắn ra tay, để đối phó hiên viên pháp vương. Tuyết, có Cực Lạc Chân Nhân ra tay, so sánh hiên viên pháp vương là dễ như trở bàn tay. Diệp Vinh trong lòng khẽ động, Thanh Thành phái trong đệ nhất đại lão, bị ngạn đoàn nhi đồng đoàn trưởng, Cực Lạc Chân Nhân rốt cục sắp xuất hiện. Chính mình tân làm Thanh Thành đệ tử, cho tới bây giờ đều là không có gặp qua Cực Lạc Chân Nhân một mặt. Cái này dấu vết có phải hay không có nghĩa là thiên tiên nhân vật cũng là sắp bắt đầu nhiều lần xuất hiện ở người chơi trước mặt. Nhắc tới Cực Lạc Chân Nhân, thủ tịch đại nhân liền là liên tưởng đến Vũ Du Tung, cái này Cực Lạc Chân Nhân đồ tôn, trước đó tương đương thần bí người chơi, một mực đến chính đạo tông môn liên hợp thi đấu lúc mới là hiện hiện ra thực lực. Không hiểu được Vũ Du Tung xem như là Cực Lạc Chân Nhân đồ tôn, đây thực lực là có thực lực thế nào, rất lâu đều là một có nghe được hắn tin tức. Thủ tịch đại nhân hơi một phân thân, liền là đem tâm tư kéo lại, tiếp tục nghe hai vị trưởng bối nói chuyện. Tình thế chuyển biến xấu, chúng ta nhất định phải tăng nhanh tiến độ. Bên dưới mấy tầng đều là có quỷ vương trấn thủ, thực lực không tầm thường, đợi ta đem Chu Ma Thiên Cương Linh Lôi truyền thụ cho mọi người, may là phía sau phối hợp lại thuận tiện một ít. Truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật đại thủ vung lên, liền là mấy đạo sám trắng tiểu xà bay ra ngoài, đưa vào mỗi người trên tay. Hệ thống nêu lên, Truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật truyền thụ chưa biết cấp bậc cấm pháp Chu Ma Thiên Cương Linh Lôi, có hay không tiếp nhận. Hệ thống nêu lên, ngươi đã luyện được cấm pháp Chu Ma Thiên Cương Linh Lôi, trước mắt nắm giữ trình độ không hoàn chỉnh, không cách nào tự động tu luyện thăng cấp. Ta đi. Cái gì cùng cái gì nột, ta còn không có điểm đồng ý a làm sao đều là đã học. Đầu năm này, không ngờ là liền cưỡng chế truyền tụ ngươi cấm pháp nổ tợ cờ đều xuất hiện, sẽ không ẩn dấu họa ngầm gì tại bên trong rừng. Diệp Vinh Em thầm lẩm bẩm hai tiếng, đem toàn thân trên dưới kiểm tra một lần, thấy là không có cái gì khác thường mới yên tâm. Đây môn cấm pháp chỉ có một cấp, lực sát thương tương đương tội nghiệp, 50 55, còn phải thủ tịch đại nhân sợ trưởng xoa xoa con mắt, tưởng rằng là mắt hoa hồ đồ. 7. Đợi đến sáng nhật sau, chỉ có một tiếng tờ giấy. Thói đời ngày sau, lòng người không cổ nột, nổ tợ cơ chuyện là triệt để không thể tin chim. Đây còn không có ta thập cấp lúc học pháp thuật tồn thương cao, cũng có thể tính cấm pháp. Đây sát thương tội nghiệp, không thể tu luyện thăng cấp Chu Ma Thiên Cương linh lôi, liền như vậy không hiểu tại sao chiếm cứ thủ tịch đại nhân một cái cấm pháp tu luyện vị trí. Đây môn cấm pháp, là phải nhiều người liên thủ mới có thể đem uy lực phát huy, là một tên cổ tiên sáng chế, uy lực kinh người. Truy Vân Tẩu Bạch cốc giật ở bên kia rông dài nửa ngày, Diệp Vinh cuối cùng cũng tính là minh bạch bên trong kiếu môn, một khi có người liên thủ, Chu Ma Thiên Cương linh lôi lực sát thương liền là sẽ thành trăm lần ngàn lần dâng lên. Đồng thời Thủ tịch đại nhân không cách nào tự động tu luyện thăng cấp, nhưng không hề đại biểu truy vân tẩu bạch cốc giật là một có biện pháp. Huyền ba trì hậu phủ 30 tầng trong, là có san sát núi lửa, bên trên tọa lạc vô số hỏa hệ tinh quái. Mấy người cộng đồng thúc dục chu ma thiên cương linh lôi, mỗi người trước người đều là xuất hiện một đạo hoặc dài hoặc ngắn hắc bạch lôi mang, nhảy động không ngừng, mà đây trong đó thuộc về truy vân tẩu bạch cốc giật lôi mang rất là hiền hách, đạt đến ngàn trượng dài ngắn. Thủ tịch đại nhân nhìn một chút truy vân tẩu bạch cốc giật, lại xem chính mình hắc bạch lôi mang, thầm mắng một tiếng cũng không có bao nhiêu cái gì. Đây Bạch Lao Đầu không biết làm gì đột phát suy nghĩ kỳ quái, là muốn lúc này để tu luyện cấm pháp gì, mấy ngày này công phu chỗ nào còn kịp tu thành, còn không bằng thành thành thật thật xông về phía trước, còn đến càng thực tế hơn một chút. Đem nhà mình chẳng qua hàng thước lôi mang đưa vào trong đó, liền thành một đoàn, tại truy Vân Tẩu Bạch cốc giật chỉ huy bên dưới, hướng về phía một tòa núi lửa bên dưới cuốn vào. Lôi mang cuồn cuộn, chấn động thiên nham ngang trời, liền là thấy được bị bao phủ ở trong đó vô số sinh linh, đều là bị nổ thành một bện. Tuy nói những cái này hỏa hệ tinh quái bên trong, cũng không có cái gì siêu cấp đại quái, thế nhưng số lượng khủng bố tích góp lại cũng là tương đối kinh người một bút kinh nghiệm. Mà bút này kinh nghiệm toàn bộ đều là chuyển ra đến Chu Ma Thiên Cương Linh Lôi đây môn cấm pháp bên trên, một điểm một giọt đều là không có chạy đi, an sạch sẽ. Cho dù thủ tịch đại nhân chính mình muốn tu luyện lúc, tối đa cũng chẳng qua là điều chỉnh thành 1.99 kinh nghiệm phân phối tỉ lệ, không thể nào để cho một bộ đạo tư đem kinh nghiệm giá trị ăn một điểm không dư thừa. Sau đó liền là lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ, Chu Ma Thiên Cương Linh Lôi kinh nghiệm điều xoạt xoạt dâng lên, nửa ngày công phu liền là đến thứ 2 cấp. Chu Ma Thiên Cương Linh Lôi, thứ 2 cấp, lực sát thương 6672 không thể tự chủ tu luyện đề cao. Keo kiệt như vậy tổn thương đề cao, để cho Diệp Vinh con mắt đóng lại, không đành lòng lại là mắt thấy đi xuống, quả thực liền là cấm pháp trong cơ, không người có thể ra nó phải. Hắc Bạch Lôi mang tại núi lửa bên trong bụng bên trong điên cuồng qua lại quyết động, đem vô số hỏa hệ tinh quái thanh lý không còn sau, Chu Ma Thiên Cương Linh Lôi đã là biến thành thứ 6 cấp. Ngay lập tức liền là lại thay đổi một toàn núi lửa, tiếp tục triển khai đây thảm vô nhân đạo đại đồ sát hoạt động, rất có thể phải đem sở hữu hỏa hệ tinh quái tàn sát không còn sức mạnh. 2 ngày đi xuống Diệp Vinh trái lại đem các loại hỏa hệ tinh quái chủng loại đều là xem đủ, thấy được các loại thiên kỳ bạch quái, trước đó chưa từng chạm qua hỏa hệ tinh quái, cái gì hỏa dao, hỏa xạ, hỏa mã đều là thông thường chủng loại, liền hỏa chu, hoàng ngỷ, bò cạp lửa đều có. Tuyệt, lại có 2 ngày tế luyện, đây môn cấm pháp liền là có thể tu luyện thuần thục, đến phía sau mây tầng cũng có thể phát huy tác dụng. Truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật đem tay giơ lên, thi triển ra đạt đến trong giằm hắc bạch lôi mang tu liễm lên, cuối cùng là hóa thành mấy đạo, mỗi bên trở lại mọi người trong tay. Mấy ngày nay tu luyện đi xuống, cấp độ cũng là mỗi bên cao cấp ải đầu chu mai vốn là là trước đó luyện qua, chỉ là không có truy vân tẩu bạch cốc giật như vậy tinh thông thôi, mấy ngày đột kích trong tay đạo đó lôi mang cũng là trăm trượng có thừa. Mà cái khác trước đó chưa từng tu tập qua mấy người bên trong, lại là Lý Anh Quỳnh biểu hiện tốt nhất, toàn lực thúc dục lên cũng phải có mấy chục trượng dài ngắn, khá đủ vài phòng. Thủ tịch đại nhân Hắc Bạch Lôi Mang thì lại là ngắn nhất một cái, so với lại cô còn phải nhiều lên mấy thước, để cho hắn trong lòng rất là khó chịu. Minh bạch như vậy hậu quả, hẳn là chính mình tiên tiên ngộ tính không cao tạo thành, khiến cho mỗi lần tu luyện cấp vào kinh nghiệm giá trị không bằng người khác. À cái yêu thủ tịch đại nhân năm hạng tiên tiên thuộc tính bên trong, nội tính hạng nhất là thấp nhất, vậy nên mới là lại tạo sinh hoạt chức nghiệp lựa chọn bên trên quyết đoán buông tha tạo truyền sư, luyện đan sư, luyện kiếm sư đợi đối ngộ tính có rất nhiều nhu cầu chức nghiệp. Lấy thủ tịch đại nhân thấp kém nội tính, nếu là chọn đây mấy cái chức nghiệp, sẽ đợi mỗi ngày thu về lượng lớn lượng lớn báo hỏng sản phẩm, cùng tăng trưởng cùng ô sen bỏ một dạng chức nghiệp kinh nghiệm là được. Thế nhưng tiên tiên nội tính cũng liền cùng nào đó một ít sinh hoạt chức nghiệp tương quan, tại phương diện khác biểu hiện bên trên liền là không rõ ràng, vậy nên Diệp Vinh cũng không thèm để ý không ngờ được lúc này tại liên thủ tu luyện Chu Ma Thiên Cương linh lôi đầy môn cấm pháp lục, liền là bộc lộ ra ngoài ngộ tính quá thấp quyết điểm, liên lụy thăng cấp tốc độ. Đều 15 cấp, mới hơn 300 lực sát thương, ta mới không hiếm lạ dạ. Diệp Vinh oán thầm một câu, đương nhiên hắn trong lòng là rõ ràng, có thể để cho Truy Vân Tẩu Bạch cốc giật đặc biệt dùng nhiều ngày như vậy đi chuyên môn tu luyện cấp pháp, khẳng định là sẽ không chỉ cùng nó bề ngoài thuộc tính như vậy vô dụng, nhất định phải là sắp đến tự tay sử dụng lúc mới có thể lĩnh hội được. Truy Vân Tẩu đột nhiên là quay đầu đến, cười nói, nhất kiếm sư điệt ngộ tính, thật là vượt xa ta tưởng tượng. Để cho đây tốc độ tu luyện là rất lớn tăng nhanh, không hổ là thanh thành ưu tú nhất đời sau đệ tử. Hắn mẹo cái công phu gấu mèo. Đây Bạch lão đầu không nỡ dám châm chọc ta, lão tử rất là nhớ thủ, đợi sau này có cơ hội nhất định là gọi ngươi để mắt. Thủ tịch đại nhân đem Truy Vân Tẩu Bạch cốc giật tại bụng tới tới lui lui mắng mười tám khắc, mới tính là ra địa điểm khí. Đáng tiếc đây Bạch lão đầu thân gia cũng không phang phú, bằng không ta gia huyền bà chỉ qua tay liền là đem hắn hành tung bán cho ma đạo người chơi, để cho Bạch lão đầu cảm nhận một phen trăm ngàn cái tinh tráng nam tử hỏa lực là có bao nhiêu mạnh. Huyền ba trì hậu phủ 30 tầng trong 36 tòa núi lửa, đã là bị đoàn người đem phía trước 35 tòa triệt để tàn sát không còn, chỉ còn lại có cuối cùng một tòa núi lửa, xa xa liền là hướng về không trung không dán đoạn phun ra khói nồng, ngẫu nhiên còn kèm theo một điểm diễm hỏa. Từng khối núi lửa đá bị văng ra, từ không trung đập xuống đi xuống, ở trên mặt đất đập ra từng cái từng cái hố ấn đến. Chương 763: Vạn năm hòa tiêu. 12. Mấy ngày qua tại từng tòa núi lửa bên trong tu luyện Chu Ma Thiên Cương Linh Lôi, ngược lại cũng không thuần túy là vì đây môn cấm pháp. Đột phá 30 tầng 4 là là nhu cầu tìm được một khối vạn năm hoàng ngọc, lạ dấu ở 36 tòa núi lửa ở trong thứ nhất cái khác thư hữu đang xem. Thuần văn tự tiểu thuyết, chỉ có thể nói Diệp Vinh đoàn người vận mệnh thực tại chẳng ra làm sao, lần này đổi mới vừa vận là đem vạn năm hoàng ngọc dấu ở cuối cùng một tòa núi lửa ở trong. Con bạn đó, thứ nhất liền là trui núi lửa, ta làm sao cảm thấy đây hành vi có một ít nó dặm. Trước đó quét văng hỏa hệ tinh quái, đều là đứng ở miệng núi lửa thúc dục chu ma thiên cương linh lôi, căn bản không tiến vào núi lửa nội bộ. Nhưng đây đều là cuối cùng một tòa núi lửa Vì bảo đảm đạt được vạn năm hoàng học, Hải Tẩu Chu Mai liền là đề nghị tất cả mọi người đều là tiến vào núi lửa nội bộ, tốt mau chóng đem thông quan bằng chứng tìm ra. Đây từng tầng liệt diễm xuyên qua, ngay cả hỏa diễm nhan sắc đều là phát sinh biến hóa, đến núi lửa phần đáy đều là thành rực màu trắng. Thủ tịch đại nhân không cẩn thận hút một ngụm khói bụi, ho khan liên tục, trong ánh mắt bên đều là có một tia nước mắt, mới là vội vàng thúc dục bách độc hàn quan chứng, đem những cái này khói độc đều là ngăn cách tuyệt đối tại bên ngoài. Đến núi lửa phần đáy, mới phát hiện đây nội bộ không gian cũng là đỉnh lớn, còn có từng đầu đường hầm một dạng chỗ rẽ trong hướng bốn phương tám hướng. Một đám hỏa nha hoa hoa bay đến, móng vuốt bên trên không ngờ là ngưng tụ một chùm xanh rờn diễm hỏa, hiển nhiên là bao hàm lợi hại độc tố đẹp mắt tiểu thuyết. Diệp Vinh vung tay một điểm, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, liền là có mấy chục đạo lôi âm kiếm khí xuyên qua, đem đám này hỏa nha hết thảy đâm cái đối mặt. Toàn này núi lửa bên trong tinh quái, dày đặc trình độ dường như là phải so với phía trước 35 tọa kém hơn rất nhiều a. Thủ tịch đại nhân tùy ý bước ra hai bước, trước đó mỗi tọa núi lửa ở trong đều là vô số hỏa hệ tinh quái, gần như là dày đặc thành đống mới sẽ để cho Chu Ma Thiên Cương linh lôi quét qua đi xuống, liền có thể có nhiều như vậy tinh quái bị đánh giết. Trong lòng mơ hồ phát hiện được một tia khát thượng, chẳng qua trong lòng trái lại không có bao nhiêu lo âu, đây núi lửa ở trong cũng không có cái gì siêu cấp đại quái. Phía trước mấy ngày chạm qua mạnh nhất hỏa hệ tinh quái, cũng liền là một điều dị chủng hỏa giao, đẳng cấp mới chẳng qua 170 cấp mà thôi. Đừng nói còn có nhiều như vậy trợ thủ tại phụ cận, cho dù Diệp Vinh một người đúng phải, cũng là tiện tay liền có thể chém giết mà hàng. Vì tăng nhanh tiến độ, mấy người liền là hướng về bất đồng xóa đạo, tìm kiếm vạn năm hoàng ngọc. Để cho ta ngẫm lại, theo lý mà nói, hẳn là nhiệt độ càng cao địa phương, lại càng là có thể xuất hiện vạn năm hoàng ngọc, ta động tác phải là nhanh hơn một chút, tốt nhất giành tại anh Quỳnh muội giấy phía trước. Đây vạn năm hoàng ngọc không chỉ vẻn vẹn là thông quan bằng chứng, bản thân cũng là một kiện kỳ vật, hơn nữa là thông quan lúc còn không cần nộp lên có thể người chơi tự động bảo lưu, liền cùng năm đầu cổ vương bình thường. Vậy nên Diệp Vinh mới là hứng thú rật rào, chuẩn bị đem vạn năm hoàng ngọc giành tại chính mình trong tay, đến lúc đó kiện này kỳ vật tự nhiên là về hắn sở hữu cái khác tư hữu đang xem. Đi hai điều xóa đá. Đột nhiên là có một bên bộc ra một cô nóng lãng, để cho có bách độc hàn quang chướng đội thủ tịch đại nhân đều là liên tục lùi lại, hắn trong lòng khẽ động, liền là hướng về phía cái này phương hướng chạy đến. Rẽ ngang rẽ dọc, một đường men đuổi, rốt cục thấy được Vạn năm hỏa ngọc tung tích, tối say lớn nhỏ một khối khảm nạm tại nham bích trên đỉnh. Chẳng qua Vạn năm hỏa ngọc phía dưới, có một đầu hỏa tiêu chính là năm sắc, hấp thụ trong đó năng lượng. Vừa thấy đến có người đi vào, hỏa tiêu liền làm nhanh chạy trốn ra ngoài, há miệng liền là một cố liệt diễm vung ra, bên người là di nội vô cùng mê lửa. Vạn năm hỏa tiêu, truyền thuyết cấp, 180 cấp. Miêu miêu, ta biết vì sao tòa này, núi lửa bên trong vì sao tinh quái uất như vậy, hỏa hệ linh lực đều là bị đầu này vạn năm hỏa tiêu cho hấp thụ đi, tự nhiên là không cách nào sản sinh càng nhiều hơn hỏa hệ tinh quái chim. Diệp Vinh trước đó cũng là bổ qua mấy đầu hỏa tiêu, chỉ là đều không có trước mắt cái này cấp bậc, trên nhau cực xa. Tiểu Hỏa Tiêu ngoan ngoãn đem vạn năm hỏa ngọc giao ra ngoài, ta cũng liền không cùng ngươi bình thường tính toán, thả ngươi một con đường sống. Thủ tịch đại nhân lời hay quyến bảo, xem xem đầu này vạn năm hỏa tiêu có phải hay không mê đường biết quay lại Zenon, hiểu được biết sai là sửa. Dù sao thời gian có hạn, Nếu là hắn cùng Vạn năm hỏa tiêu đánh vui vẻ, bên kia Lý Anh Quỳnh bọn hắn tìm qua đây, đem Vạn năm hỏa ngọc của lấy, hắn cũng chỉ có ngọc khắc không ra nước mắt. Vạn năm hỏa tiêu trực tiếp kêu to một tiếng, quanh thân vô số kim quang nhấp nhlóáng, mây lửa ở trong sông ra vô số hỏa hệ tinh quái đến, trên mặt đất một cái cuộn cuộn, đều là hóa thành thực thể, che giả mang mọc sông lên đây. Không hổ là truyền thuyết cấp tinh quái, có chút tư lực. Những cái này mây lửa biến ảo hỏa hệ tinh quái, không có một đầu tại trăm cấp trở xuống, thậm chí còn có 7, 8 điều hung tàn họa giao hồn ở trong đó. Chỉ dựa vào phần thủ đoạn này, đem nó xem như là tầm thường 180 cấp tính quái để đối phó người chơi, khẳng định liền là muốn chịu thiệt lớn, cho dù dùng chiến thuật biển người người ta cũng là may may kiêu ngạo. Chẳng qua thủ tịch đại nhân bậc nào nhân vật, trên tay đã là có 200 cấp trở lên đại lão tính mạng nhiều người, đối phó một đầu 180 cấp vạn năm hỏa tiêu đó là dễ như trở bàn tay. Trật Vũ Thiên Đô, lôi mang kiếm quang chợt bắn một quấn, liền là đem đối diện vọt tới một đám lựa châu cho vỗ thành tàn bã, lại là trở tay chợt phất, mấy đầu thân hình như tiểu sơn uy nga lựa tượng cũng là bị chính giữa chém thành hai nửa. Mấy kiếm công phu Nhìn qua lớn mênh mông vัง hỏa thú đại quân, liền là ngã xuống non nửa số lượng. Diệp Vinh trái lại muốn xem xem đầu này Vạn năm hỏa tiêu có thể biến ảo ít nhiều hỏa thú ra ngoài, dù sao cũng không thể nào là không có hạn chế, vậy thì sẽ không là chỉ có cái này nâng cấp. Đợi đến đem hỏa thú quét sạch không còn, chỉ còn quang căn tư lệnh một cái, đến lúc đó giải quyết xong càng là đơn giản. Vạn năm hỏa tiêu lại là giống giận một tiếng, chẳng qua lần này tiếng hô ở trong đã là có mơ hồ một tia sợ hãi. Diệp Vinh đoán không sai, Vạn năm hỏa tiêu biến ảo ra hỏa thú đều nhất định phải là nó trước đó đánh giết tinh quái đem bọn chúng tinh phách tan vào mây đỏ ở trong, lại là lấy Thiên Phú thần thông thúc dục, sử bọn chúng tái hiện bản thể hiệp trợ chiến đấu đẹp mắt tiểu thuyết. Trước mắt những cái này hòa thú, đã là Vạn năm hỏa tiêu những năm gần đây hơn nửa tích lũy, một chút liền là bị qua loa hời hợt chém giết nhiều như vậy, để cho đầu này linh trí còn chưa triệt để mở ra tinh quái sinh ra từng kia sợ hãi. Nhưng nhớ đến Vạn năm hỏa ngọc đối với chính mình tác dụng, Vạn năm hỏa tiêu thân hóa mây đỏ, trực tiếp hướng đánh tới, sẽ cùng một đoàn liệt nhật bình thường. Nhưng bất kể Vạn năm hỏa tiêu như thế nào tiến công, đều là bị hai đạo kiếm quang hoàn toàn ngăn lại liền một kia lửa hoa đều không thể văng bắn qua đây. Đông, một quả sọt liễu lớn nhỏ đỏ rực nội đan bị phun ra, xoay vòng tại vạn năm hỏa tiêu đỉnh đầu, có từng đóa tương giấy mạ vàng diễm hỏa tràn đầy ra ngoài, để cho đây mảnh không gian ở trong nhiệt độ khoảnh khắc lại là thăng lên rất nhiều độ. Mạo nhật chân hỏa, Diệp Vinh kinh kêu một tiếng, hắn đã là nhận ra vạn năm hỏa tiêu nội đan ngưng tụ ra diễm hỏa, chính là cùng Thái Dương chân hỏa nổi danh một loại linh hỏa. Thái Dương chân hỏa rất là bá đạo nhiệt độ cao, mà mạo nhật chân hỏa càng thêm tinh thuần, được sương một kia một ly liền có thể vĩnh viễn không dập tắt. Vạn năm hỏa tiêu có thể ngưng tụ ra Mạo Nhật chân hỏa, thuyết minh đầu này tình quái đã là vượt qua hai lần tiên kiếp, bằng không tên không thể có thần thông như vậy. Tốt, ta đã đến cái dùng hỏa phá hỏa, xem xem Thái Dương chân hỏa cùng Mạo Nhật chân hỏa, đến cùng là cái nào càng thêm lợi hại. Đây Mạo Nhật chân hỏa bổ tới, không ngờ lấy thủ tịch đại nhân kiếm thuật đều là che chắn không được, vô hình lưu diễm, chí thuần đến tịnh, cho dù là toàn phương vị không góc chết phòng ngự pháp bảo đều có thể tìm được khe hở thẩm thấu vào, huống chi là kiếm quang phòng ngự. Diệp Vinh đương nhiên là sẽ không lấy thân thể đi chọi cứng Mạo Nhật chân hỏa, đem cựu rượu Nhật pháp thúc dục Lực trước hồng nhật ngưng mà không phát, nửa ngày sau, có một đoàn nhỏ thái dương từ đó nhảy ra, như là đem thông đạo này đều là cháy lên một chiếc liệp nhật. Hắn cửu rượu Nhật Pháp, rốt cục đến có thể ngưng tụ ra chân chính thái dương chân hỏa lúc, đi ra chất biến thứ nhất bộ, kế tiếp liền là lượng tích lũy, theo cấp độ đề cao, có thể thúc dục thái dương chân hỏa cũng liền là lại càng ngày càng nhiều. Hai đoàn linh hỏa trong không trung nhanh va chạm, quỷ dị không có phát ra bất cứ cái gì tiếng vang, im hơi lặng tiếng gián tại cùng nhau, giống như là thân mật nhất tình nhân, ai cũng không làm gì được ai. Không có biến ảo hỏa thú, ít mạo nhật chân hỏa Vạn năm hỏa tiêu liền là cũng không có hàm răng lão hổ bình thường, thực lực giảm xuống hơn nữa. Diệp Vinh Thiên Đô, Minh Hà hai đạo kiếm quang đồng thời một cuốn, rơi xuống bên dưới, liền là đem Vạn năm hỏa tiêu cơ bản bổ luận, toàn thân không biết máu huyết vẫn là cái gì chất lỏng hướng bên ngoài chảy mạnh. Thấy nó còn muốn dãy rủa, thủ tịch đại nhân lại bổ sung một kiếm, liên thông bên dưới một khối cự thạch đều là một đạo đánh thành mạnh vỡ. Không đúng, đầu này Vạn năm hỏa tiêu tư chất không tầm thường, hẳn là thử tu làm huyền sủ giọn. Diệp Vinh manh vô một chút bàn tay, vừa rồi chỉ nhớ kỹ tốc chiến tốc thắng cầm đến Vạn năm hoàng ngọc, lại là đem chuyện này trò quân đi. Vạn năm hỏa tiêu rơi xuống ba khối hỏa phù, hai căn trường kích, toàn thân vẫn là có đóa đóa diễm hỏa cuốn quanh, bên trên có huyền ảo hỏa văn, cuối cùng là một ngụm đỏ rực đoạn kiếm, chỉ có một thước dài ngắn. Đem sở hữu trang bị chọn nổi giám định một phen, mới phát hiện đầu này vạn năm hỏa tiêu thật đúng là dã dại, rất nhiều ta đạo đại lão đều là không kịp đây một đầu tinh quái. Ba khối ứng thiên hỏa phù, tất cả đều là bắt giai pháp bảo, công kích hình thức đắc điệu, liền là tập trung kẻ địch cuồng đánh loạn nổ là được, thế nhưng không cần phí tâm thao tác, xem như là một cái ưu điểm. Hai căn hỏa văn trường kích thì lại là một đôi Hai căn đều là bắt gai thần binh, thành đôi sử dụng lúc là có thể triệu hoán đến 5 đầu đến 8 đầu không đều hỏa hệ yêu thú, đẳng cấp cũng là tại 120 đến 150 bên trong, ngẫu nhiên quyết định có thể phụ trợ chiến đấu. Tràng qua những cái này, triệu hoán ra hỏa hệ yêu thú không hề nghe chỉ huy, chỉ sẽ hồ loạn công kích phụ cận mục tiêu, bất kể lý bạn, vậy nên chỉ có thể là một người lúc chiến đấu mới có thể sử dụng cái này kỹ năng. Hoa văn trường kích tính là tương đối hiếm thấy lạnh môn phi kiếm chủ loại, nếu là đụng phải yêu thích cái này giọng điệu người chơi, nói không chừng còn có thể bán ra một cái không sai giá cả. Vui chơi ở trong Vật lấy hiếm làm quý, không hề nhất định liền phải là thuộc tính ít nhiều xuất sắc. Ngụ đó đọ dược đoạn kiếm thì lại là Cửu giai kiếm thai, chỉ cần tại Vạn năm hoàng ngọc bên trên ôn dưỡng cựu thiên, liền có thể thành hình, biến thành chân chính Cửu giai phi kiếm. Đối với người khác mà nói, có lẽ chỉ tính là một ngụm kiếm thai, muốn thành hình còn có một chút phiền toái. Nhưng đối thủ tịch đại nhân mà nói, Vạn năm hoàng ngọc liền tại trước mắt, ra tay có thể được. Mới nhớ kỹ Vong Chỉ, nếu như ngài yêu thích Thái Hồ Bá Vương viết Vong Du chi thành thành kiếm tiên. Chương 764, Vạn năm hoàng ngọc hộ pháp kim cương. Vạn năm hoàng ngọc, kỳ vật không chiếm trang bị cột, bố trí phóng túi càn không trong, tu luyện bất cứ cái gì hỏa hệ đạo pháp kinh nghiệm hấp thu tốc độ đề cao 100%, sở hữu hỏa hệ đạo pháp trước bố trí tu luyện điều kiện một, đối hỏa hệ phi kiếm, hỏa hệ pháp bảo có nhất định ôn dưỡng tác dụng. Gia Diệp Thiên Thiên thủ một chảo, liền đem khảm vào nham bích bên trên đó khối vạn năm hỏa ngọc cho bắt đi xuống, nguyên bản cối xay lớn nhỏ rơi xuống diệp vinh trong tay lúc, chỉ làm mau chóng thu nhỏ, cuối cùng vừa vặn là có thể một tay nắm chắc. Hỏa ngọc bên ngoài, có diễm quang lưu chuyển, sẽ cùng một đoàn tinh thuần nhất hỏa diễm ngưng tụ mà thành bình thường. Diệp Vinh trên thân hỏa hệ đạo pháp tính đi tính lại, cũng là chỉ có cựu giảo Nhật Luân Đại Pháp bộ này bắt giai đạo thư, cái khác ngược lại đều là đáp không đến bên. Loại này cường lực tăng thêm tính kỳ vật, rơi vào trong tay hắn tính là minh châu vớ só, nếu như bị một tên tinh tu hỏa hệ đạo pháp người chơi lấy được, đó mới tính là vật được tận dụng, có thể phát huy ra 100% hiệu quả đến. Sở hữu hỏa hệ đạo pháp trước bố trí tu luyện điều kiện một, thì lại là đại biểu nếu như ngươi trên tay có một bộ hỏa hệ cựu giai đạo thư, nhưng tu luyện tiền đề điều kiện là đã tu tập một bộ bắt giai hỏa hệ đạo thư, như vậy có vạn năm hoàng ngọc trong tay liền là có thể hạ xuống thành thất giai hỏa hệ đạo thư. Lại hoặc là tiên thiên thuộc tính cùng phương diện khác tu luyện yêu cầu, đều là chỉ cần là có liên quan hỏa hệ, đều có thể hạ xuống một cái tầng cấp. Đây một điều thuộc tính, tại nào đó một ít về ý nghĩa mà nói, là phải so với trước một điều càng thêm trọng yếu. Vẹn vẹn chỉ là tu tập hỏa hệ đạo pháp đó trong khoảnh khắc, muốn dùng đến vạn năm hỏa ngọc đây một công năng, còn không cần lâu dài mang tại trên thân, vậy là để cho hắn có thể đem vạn năm hỏa ngọc thêu ra ngoài, thành đế minh ly có cái nào muốn tu tập hỏa hệ đạo pháp điều kiện không đủ đều có thể giúp được. Đem ngụm đó vẫn là kiếm thai đỏ rực đoạn kiếm bảy tại Vạn năm hoàng ngọc phía trên, hai người liền là nam châm một dạng hấp thụ tại cùng nhau, làm sao cũng phân không ra, từng sợi xích tuyến ở chính giữa đan chéo truyền đạt, chỉ có thể là cùng để vào túi càn khôn trong. Thủ tịch đại nhân thu Vạn năm hoàng ngọc đi, lúc này Chuy Vân Tẩu Bạch cốc giật thật không có rống dài nhiều cái gì, xem ra cũng là rõ ràng nhất kiếm khô vinh tên đệ tử này đối với trưởng bối cũng không phải là nói gì nghe nấy, cũng hoặc là Vạn năm hoàng ngọc không tính quá mức trọng yếu. Một ngụm già diệp bù để kiếm, một khối Vạn năm hoàng ngọc, không ngờ được ta lần này đến huyễn ba trì. Thánh cô di thuế còn chưa có thấy, thu hoạch trái lại không nhỏ. Diệp Vinh kiểm kê một chút, nếu không phải đối với chính mình mà nói trọng yếu nhất quá khứ trang nghiêm tiếp kinh còn chưa có khuôn mặt, có thể nói lần này hành động là tương đương đến thành công, một ngụm thập giai phi kiếm là đủ để để qua hết thảy. Người chơi cũng là bắt đầu nhận rõ, Huyễn Ba trì cũng không phải là cái khác mấy cái tương đối mà nói chu kỳ càng ngắn siêu cấp phó bản, tại đây từng tầng từng tầng tìm kiếm ở trong, cũng là tuôn ra số lượng không ít cự giai pháp bảo. Không nghi ngờ, Huyễn Ba trì đem là sẽ trở thành sau này một đoạn thời gian bên trong người chơi thu hoạch cựu giai pháp bảo chủ yếu nguồn gốc. Phía sau mây tầng, đó Chu Ma Thiên Cương Linh Lôi thật đúng là phải lên đại công dụng, các loại quỷ vương dắt tay nhau xuất kích, không ít đều là gồm cả đủ ẩn thân năng lực, chuyên môn ẩn thân tại hắc ám ở trong đánh lén, gọi người khó lòng phòng bị. Nhưng mấy người liên thủ, Chu Ma Thiên Cương Linh Lôi một cuốn, liền là thanh trừ hết thảy, nhất ẩn nấp quỷ vương ma đầu đều là không cách nào chạy trốn. Bộ này lực sát thương theo kiệt cấm pháp, mỗi nhiều một nhân xâm cùng đi vào, tổn thương liền là hướng lên trên tăng gấp đôi, làm sở hữu tụ lực cùng nhau lúc, càng là tạo thành tương đương đáng sợ tổn thương. Mấy đầu hai hơn trăm cấp ác quỷ đều là không thể hiện hiện một phương quỷ vương phong thái, liền la bị linh lôi biến hóa hắc bạch lôi mang, trực tiếp cho soán thành mảnh vỡ, liền cùng giấy hồ mượn dạng. Duy nhất gọi thủ tịch đại nhân bất mãn là, những cái này liên thủ chém giết quỷ quái kinh nghiệm, một dọn không thừa đều bị Chu Ma Tiên Cương linh lôi cho hấp thu đi vào, lại là cùng với tăng gọi hai tầng. Tuy nói là kiến thức qua bộ này cấm pháp phí lực, biết nó cũng không phải là bề ngoài như vậy ngân dạng sát đầu thường, có thể loại này nhu cầu nhiều người phối hợp mới có thể hiện hiện ra uy năng đến cấm pháp, rời khỏi đây một hoàn cảnh Gọi hắn lại là đi đâu tìm đến mấy cái tinh thông chu ma thiên cương linh lôi người chơi đến. Meo. Nhiều như vậy kinh nghiệm giá trị, nếu là để cho ta chính mình đến phân phối, không thiếu được cựu diệu Nhật Luân Đại Pháp là có thể tái sinh cái 3 4 tầng đột. Cùng nợ cợ cùng chiến đấu, đây thu hoạch chiến lợi phẩm bên trên liền là được rất lớn đánh một cái chiếc hấu, đám này cái 200 cấp trở lên quỷ vương, cuối cùng cống hiến cho Diệp Vinh chỉ có mấy khoản quỷ châu, thuộc tính giới thiệu bên trên viết nói là đối với tu luyện quỷ đạo người chơi có đủ to lớn tác dụng. Chỉ là, tiến vào bị ngăn như vậy lâu đến nay, tu đạo tu Phật tu ma đều là nghe qua. Khăng khăng đây quỷ tu là mới nghe lần đầu, lại to lớn tác dụng không tìm được nhà bán, cũng là phế vật một kiện. Đây một đường trừ ma tiến lên, tại 35 tầng bên trên, lại đụng phải một đám hộ pháp kim cương, tay cầm pháp sử, vừa gặp mặt liền là không phân đen trắng đúng sai luận đạo, không quản ngươi là chính đạo đệ tử vẫn là ma đạo đệ tử. Hộ pháp kim cương đổi mới cực nhanh, cơ bản là chém đổ một đầu, cùng một thời gian liền sẽ đổi mới ra một đầu đến, vậy nên là đại chiến mấy tiếng đồng độ không thể đạt được một điểm chân chính thành tích, trước mắt hộ pháp kim cương số lượng y nguyên là giống y như lúc. Target nhất loại này một có kỹ thuật hàm lượng người. Diệp Vinh kiếm quang một hồ sơ, liên tục chấn động, mới là đem 5 6 căn kim quang chói lọi vật sử vạn quân tiêm lực hóa giải, lại là trở tay một kiếm, đem một tôn hộ pháp kim quang một điều cánh tay cho bổ xuống. Đế thực, những cái này hộ pháp kim cương công kích hình thức tương đương đơn giản, nắm giữ kỹ năng đến qua lại đi cũng liền là như vậy mấy cái, một lát công phu liền là mò đến rõ ràng minh bạch. Nhưng cũng chính bởi vì kỹ năng ít, đây mấy cái thần thông rõ ràng đều là số tầng tương đối tinh thâm, có đủ cực cường ý lực, đi đơn giản bạo lực lưu tiến đường. Đối với mỗi tôn hộ pháp kim cương ngoại cơ thể đều là có đó một tầng hộ thể kim quang. Thủ tịch đại nhân cũng là tương đương đau đầu, loại này tu luyện ra Phật quang sẽ cùng vào thuần túy nhất phòng ngự pháp bảo, ngoại trừ cứng rắn loanh bên ngoài còn thật không có cái gì biện pháp tốt. May là Bạch Linh Trảm tiên kiếm bên trên nguyên tử thần quang, chuyên phá các loại Phật quang, cương khí, vài kiếm bên trong liền có thể đem nơi từng đạo phòng ngự giá trị tại mấy chục vạn thậm chí trăm vạn hộ thể Phật quang thiết cắt đánh phá, có thể trực tiếp đối hộ pháp kim cương tạo thành tổn thương. Cuối cùng thoát thân, không ngờ là bởi vì Diệp Vinh đem độc chỉ tiễn sư phân thân cho Triệu Hoán ra ngoài, bảo tháp quét qua, trực tiếp là lấy càng thêm bạo lực thủ đoạn, đem khoảng 100 đầu hộ pháp kim cương cho đập bay mới là thanh ra một cái thông đạo, khiến cho mọi người từ hộ pháp kim cương vòng vây trong giết ra ngoài. Thật tồi thật tồi, ta trên tay cực phẩm đàn hương lại là ít một căn. Diệp Vinh tự động được độc chỉ Thiền sư bước hóa sau, tuy rằng biết được tên này Phật môn đại lao thực lực vô cùng, nhưng sử dụng số lần lại là lưa thưa không có mấy. Chủ yếu nhất nguyên nhân, liền là không có triệu hoán một lần liền phải tiêu hao một căn cực phẩm đàn hương, thứ này tại chính mình trong tay hàng tổn cũng liền như vậy một điểm, dùng đến một căn liền ít một căn, có thể không cách nào bổ sung. Trong lòng là hạ quyết tâm, ở phía sau mấy tầng nhất định là phải đem tầng quang cấp sạch chính sách phát dương quang đại, nhất định là phải đem đây một tầng tổn thất cho bù đắp trở lại, bằng không nhưng là không thể cam lòng. May là còn có 3 năm kiện Phật môn pháp bảo vào sổ sách, có thể sơ sơ giảm bớt một phen thủ tịch đại nhân đau lòng. Tiểu lâu nhất dạ gần đây gặp biến không kinh sợ trên mặt, lúc này đều là sinh ra một tia u sầu đến, chân mày nhăn lên, có một ít không biết như thế nào cho phải cảm giác. Huyền Ba chỉ một khi mở ra, hắn liền là ngay lập tức chạy đến, dựa vào chính mình sư môn quan hệ là sớm nhất nối thẳng hậu phủ đó lượng lớn người chơi một trong, một đường bên trên tiến độ cũng là vượt mọi chông gai, tĩnh tiến dũng mãnh. Phía trước từng tầng đi xuống, cũng không phải là không có đụng đến qua chỗ khó nào, nhưng đều là bị tiểu lâu nhất dạ lấy cường đại thực lực hóa giải thông qua, có thể đây 38 tầng hiển nhiên là không có dễ đối phó như vậy. Toàn bộ nguyên ba trì hậu phủ 38 tầng, diện tích lớn làm người ta líu lưỡi, dù sao thì tiểu lâu nhất dạ đi đến tầng này đã là có 3-4 ngày, vẫn là không thể đặt chân mỗi một cái ngóc ngách. Đây một tầng trong là có hơn 10 tên tà đạo yêu nhân, mỗi bên chiếm một khối địa bàn, phân bố trong đó, phân biệt rõ ràng. Tuy rằng cụ thể như thế nào thông qua tiểu lâu nhất dạ còn chưa có có thể nắm giữ manh mối. Nhưng nghĩ đến luôn luôn không dời được chém giết mấy cái yêu nhân đây một bộ con đường. Trải qua những cái này tà đạo yêu nhân, đều là Diêm thi tôi doanh tìm đến trợ thủ ở trong mạnh nhất mấy cái, không có một cái là dễ đối phó, hôm qua hắn thử tìm trong đó một cái ra tay thăm dò, cuối cùng cũng liền là lấy hỏa nhào thu mãn. Đây vẫn là hắn xem tình thế nhanh, lúc này rút khỏi, bằng không bị cái đó yêu nhân thủ hạ đồ tử đồ tôn xâm tới, còn thật là có chút phiền toái. Tiểu Lâu nhất dạ xoay chuyển ánh mắt, rơi vào bên cạnh không xa ra một tên tóc bạc nữ tử trên thân, trong mắt biểu lộ ra không ra tăng che dấu ái mộ, tố tố không bằng chúng ta liên thủ, ngày mai lại là đi tìm một tên yêu nhân phiền toái, dựa vào chúng ta thực lực tối thiểu có 8 thành thành công xác suất." Tiên kia tóc bạc nữ tử nhà Nhật nói, "Không cần, chúng ta 6 người là được, không cần ngươi gia nhập đi vào." Tóc bạc nữ tử bên người còn có năm tên người chơi, lấy nàng Như Thiên Lôi sai đâu đánh đó hình dạng. Đây một chi 6 người tiểu đội, nếu là Diệp Vinh tại chỗ, tất nhiên sẽ kinh hãi kêu lên, liền là đã từng đánh qua Cổ Thích động thiên chủ ý, cùng hắn có qua giao thủ đó chi thần bí chiến đội. Cuối cùng tóc bạc nữ tử là bái tại thủ tịch đại nhân trong tay, mới là buông tha đối Cổ Thích động thiên ý nghĩa không có lại là tiến hành truy dưa. Diệp Vinh sau đó vẫn là chuyên môn tiến hành qua một phen điều tra, muốn hiểu rõ đây lượng lớn thần bí cao thủ đến cùng là lai lịch gì, còn là không tật mà kết, giống như là đột nhiên từ địa bên trong toát ra bình thường. Hắn cũng là suy đoán qua, đây 6 người đều là hiện thực ở trong tập võ người, đem tự thân Vokitan vào vui chơi ở trong, mới là có thể từng cái đều thực lực bất phàm, nhanh chóng quật khởi. Chẳng qua đây vẹn vẹn chỉ là Diệp Vinh một loại suy đoán, cũng không có bao nhiêu thực chất chứng cứ. Tiểu lâu nhất dạ là tại 1 tháng trước đó, cùng tên này gọi là Thu Tố Tố nữ tử nhận biết. Lúc đó là hai cá nhân trong tay nhiệm vụ đột phải, nhu cầu chung sức hợp tác mới có thể lẫn nhau đều tiến vào bên dưới một câu. Đối với Thu Tố Tố, tiểu lâu nhất dạ là kinh là thiên nhân, lúc này liền phát động mãnh liệt công thế, chẳng qua đạt được chỉ là lẫm đạm đáp lại. Lần này Huyền Ba trì tìm kiếm, hai người vốn dĩ cũng không phải là một đường, kết quả đến 38 tầng trong lúc lại là chạm mặt, đôi này tiểu lâu nhất dạ mà nói, chỉ cảm thấy là trời định trước duyên phận. Chưa xong con tiếp, văn tự gấp do khai hàng canh tân tổ phong nhan cung cấp mang lên thiên vô tình cũng được vững sinh. Chương 765, siêu cấp đám cường giả tiến độ. Bởi vì có qua cộng đồng nhiệm vụ hợp tác cơ sở, tiểu lâu nhất dạ đối thu tố tố thực lực cũng là hơi chút hiểu rõ, gặp qua nàng một tay băng phách hàn quang uy lực, so với kia một ít bình thường cái gọi là mỹ nữ cao thủ là phải mạnh hơn quá nhiều. Nhưng thế nào đều không ngờ được, thu tố tố là có thể một đường giết đến cùng chính mình một dạng tiến độ, đồng thời thời gian bên trên cũng không có chênh nhau bao nhiêu, vậy là không phải là bình thường cao thủ có thể làm được. Tiểu lâu nhất dạ ánh mắt hơi hơi tại đây 6 người trên thân đảo qua, ngoại trừ thu tố tố bên ngoài, đây còn lại 5 người cũng đều là hiếm thấy cao thủ mới đúng. Lấy hắn nhãn lực mà xem, Cho dù là tại Yên Vũ lâu trong có thể hơn hẳn đây 6 người người chơi cũng là không nhiều, chính mình cái đó Tam đại hạo thủ cùng kinh đều là chưa hẳn so được trong bọn hắn bất cứ cái gì một người. Nếu có thể đem đây một tổ người kéo vào Yên Vũ lâu trong, liền là giống như một chút kéo đến nhiều tên thiên bảng cường giả, trong đó còn có thu tố tố như vậy có thể gọi là thiên bảng top 20 thực lực cường giả. Còn về vì sao chi này đội ngũ trước đó thanh danh không lộ, lai lịch thần bí, tiểu lâu nhất giả mới là chẳng muốn quan nhiều, so sánh vì chính mình bang phái trong lôi kéo đến như vậy cao thủ, những cái này chuyện nhỏ hoàn toàn không đáng nhắc đến. Đáng lo là, chi này đội ngũ rõ ràng lấy thu tố tố chỉ đâu đánh đó, mà nữ nhân này biểu hiện đối hắn không nóng không lạnh, có một ít xa lãnh hình dạng, để cho tiểu lâu nhất dạ có một ít sự rụt. Tố tố, ta biết các ngươi mấy cái thực lực không tầm thường, có thể những cái này yêu nhân không có một cái dễ đối phó, tối thiểu chúng ta liên thủ là có thể tỉnh rất nhiều công phu a, chúng ta cũng không phải là tiến độ nhanh nhất, liền ta biết đó nghịch thủy hàn 3 ngày trước liền hẳn là qua đây một lần. Đại tỷ, chúng ta. Mặt tròn nhãn kính nương muốn nói cái gì, vị thu tố tố vung tay ngăn lại, không thể nói tiếp. Cái khác mấy cái sư huynh đệ cũng là liên tiếp cấp, xem bọn hắn đại sư tỷ, đợi nàng làm ra quyết định. Chúng ta hợp tác gần chỉ vào tầng này ở trong, qua 38 tầng liền là mỗi người một ngả, mỗi cái đi các lộ. Đâu cần như vậy, một đường chung sức hợp tác đi xuống. Tốt a, vậy thì trước tiên hợp tác một tầng. Tiểu lâu nhất dạ còn muốn khuyên bảo, nhưng đang nhìn đến tu tố tố kiên nghị vẻ mặt sau, vẫn là buông tha đây một cử động, miễn cho chọc đến phả cảm. Hết ra tiểu lâu nhất dạ sau, mặt tròn nhãn kính nương nhỏ giọng nói, đại tỷ, chúng ta làm gì không cùng gia hỏa này hợp tác? Hắn nói như thế nào cũng là thiên bảng top 10 siêu cấp cường giả, có hắn chúng ta tốc độ khẳng định có thể tăng nhanh không ít. Không được, người đó ra cao như vậy giá tiền, lần này thánh cô gi thuế chúng ta chí tại nhất định phải, bằng không trong nhà võ quản thật là muốn trống không nội quòm. Tha răng đến cuối cùng trước mắt là muốn trợn mặt, ta không muốn là tại phía trước cùng bất cứ người nào lại có cái gì hợ tác. Ta xem tiểu lâu nhất dạ gia hỏa kia đối với ngươi hái mộ vô cùng, đại tỷ muốn mở miệng nói tiếng, hắn khẳng định cao hứng bừng bừng đem thánh cô gi thuế để cho ra ngoài. Mặt tròn nhãn kính nương còn muốn nói gì, bị thu tố tố chặn trừng. Do đến trận phun đầu lươi không dám tiếp tục nói. Lịch Thủy Hàn, 3 ngày trước liền là thông qua, vậy hiện tại phải là đến đâu một tầng a? Còn có cái đó nhất kiếm cô vinh, hắn có hay không đến huyền ba trì trồng, hiện tại lại là đến tiến độ gì? Lịch Thủy Hàn đại danh, cho dù là tu tố tố loại này cùng ngoại giới tiếp xúc không nhiều người chơi, đều là như sớm bên hai, nghe được hắn tiến độ như vậy, trong lòng cũng lảo lẽ lên một tia lo lắng. Đồng thời, trong đầu vẫn là hiện hiện một nhân vật khác, cái đó tại cổ thích động thiên trước đem chính mình dẫn tưởng rằng ngạo kết hợp ra truyền kiếm thuật kiếm chiêu đánh tan nhất kiếm cô vinh, để lại sâu sắc ấn tượng. Thu dò dò sau đó cũng là đi thẩm tra qua, biết nhất Kiếm Khô Vinh tại cái đó thiên bảng bên trên bài dành cùng qua lại chiến tích, mới biết hắn là một cái lấy kiếm thuật nghe danh cao thủ. Tuy rằng không tại thiên bảng top 10 trong, nhưng đối với tu tố tố mà nói, nhất kiếm khô vinh bóng dâm hơn xa người khác, cùng Lịch Thủy Hàn không tướng sàn sàn như nhau. Huyền ba trì hậu phủ 38 tầng, cách nhau mấy ngàn dặm bên ngoài cái khác chượng nghiêng, có mấy đạo Phật quang sáng lên, khởi động một mảnh ánh sáng. A dục vương trong tay nắm lấy một chiếc Phật đăng, sáu cấp cao thấp, hình dạng tao nhã, nhìn đến liền không phải là vật phàm. A dục thủ tọa Chúng ta kế tiếp phải là làm sao bây giờ? Có ba tiên Phật môn người chơi thúc dục mỗi bên tình tu Phật quang, bám vào A Dục Vương đạo đó cầu vòng bình thường Phật quang bên trên, không chút bất mắt. Nhưng bọn hắn mấy cái, toàn bộ đều là Phật môn ở trong nổi danh cao thủ, trong ngày thường cũng đều là lấy A Dục Vương cái này Phật môn đệ nhất cường giả vi tôn, tiến huyền 3 chỉ lúc đặt đến 12 người nhiều, đến lúc này liền là chỉ còn bọn hắn ba cái. Gấp cái gì? Phật môn tâm pháp đang khắc những cái này tà đạo yêu nhân, chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi ta đem tán hoa cảnh luyện xong, liền là đồng thủ. A Dục Vương khuôn mặt hung lệ, Nếu không phải là một cái sáng sủa đầu trọc, làm sao cũng nhìn không ra hắn là một tên Phật môn đệ tử. Đối với Thánh cô Di Thúy, A Dục Vương có thể nói là mấy cái siêu cấp cường giả bên trong nhất nóng lòng một người, đặc biệt điểm để chứng minh đắc lực thủ hạ, toàn lực xuất động, nhất định phải đem Thánh cô Di Thúy đưa vào trong tay. Thánh cô năm đó trước tiên tu bằng môn, lại chuyển đạo ra, cuối cùng đưa về Phật môn, lưu lại đại lượng Phật bảo Phật kinh. Càng đừng nói đây Di Thúy ở trong, là có tuyệt tôn giả lưu lại hàng ma thất bảo cùng hắn ước mơ quá khứ trang nghiêm kết kinh. Mẹ, vô danh gia hỏa kia không biết đi cái gì vận cất chó. Không ngờ có thể được vị Lai Tinh Tốc Kiếp Kinh đây một cuốn. A Dục Vương trong lòng oán hận mắng, Phật môn đệ nhất kỳ thư, quá khứ, hiện tại, tương lai ba cuốn Phật kinh, là mỗi một cái Phật môn người trời cao nhất theo đuổi, hắn thân làm Phật môn đệ nhất cường giả, tự nhiên là càng thêm như vậy. Vị Lai Tinh Tốc Kiếp Kinh nguyên bản cũng là tại A Dục Vương trong kế hoạch, cũng là đạt được mấy bộ chi nhánh Phật kinh tu tích. Thế nhưng làm vô danh đã đem vị Lai Tinh Tốc Kiếp Kinh quyển một đắc thủ tin tức truyền đến sau, với hắn mà nói giống như lôi đình trọng kích, tốt một hồi đều là không thể chậm qua đây. Vậy nên đây quá khứ trang nghiêm kiếp kinh chọp điều chỉnh độ lại lên một cái bậc thang, tuyệt đối không thể lại thất thủ. Còn có cái đó công tôn Long, cũng là phế vật, nói rõ cầm qua khứ trang nghiêm tiếp kinh đến trao đổi Á Tỵ Thiên Ngục Ma kiếm, đây đều đi qua bao nhiêu thời gian, lại làn nửa điểm tin tức đều không có. A Dục Vương càng nghĩ càng là thăng lên, song quyền hung hăng vung ra, liền là một đôi Phật quyền bay ra, đem con đường này bên trên hết thảy tinh quái đều là đánh giết thành tro. Ba vị sư thúc, chỗ này đã là Huyền Ba trì hậu phủ 41 tầng, còn có 8 tầng chúng ta liền có thể đến có dấu thánh cô di thuế vị trí. Lục thủy Hàn tuy rằng là miệng nói sư thúc nhưng trong mắt đối với ba người này cũng không có bao nhiêu vẻ cung kính. Hỏa Lỗ Thế, Hỏa Vô Lượng, Hỏa Tu La ba người này đều là Miêu Cương Lưu Nhân trại trại chủ, cấp cấp lao tổ đệ tử, Hiểu Nguyệt Tiền sư sư đệ. Lệnh Tủy Hàn phản ra Nga Mi, đưa vào cùng chính mình là đồng dạng xuất thân Hiểu Nguyệt Tiền sư môn hạ sau, ba người này tự nhiên liền là thành hắn sư thúc. Phản ra Nga Mi sau, theo lý Lệnh Tủy Hàn tự phụ đan thư cùng Nga Mi kiếm quyết hẳn là tất thế, cái khác tại Nga Mi trong tu tập đạo tử, cấm pháp, bởi vì là chủ động phản tổng quan hệ, trái lại còn có thể bảo lưu. Nhưng hắn bất đồng Mới là mới ra Nga Mi liền là bị hiểu Nguyệt Tiên sư chủ động tìm đến, đồng thời là ra tay đem hắn trên thân tử phù đan thư lưu lại. Lệnh thủy Hàn cũng không rõ hiểu Nguyệt Tiên sư dùng thủ đoạn gì, nhưng hắn biết, phản tông sự phạt đi qua sau, Nga Mi kiên quyết biến mất không thấy, nhưng tử phù đan thư vẫn là tồn tại, chẳng qua là sau này vĩnh cửu không thể tại tu luyện thăng cấp, có mấy hạng diễn sinh thần thông thuộc tính phát sinh một ít biến hóa mà thôi. Nghĩ đến lúc trước hiểu Nguyệt Tiên sư cũng là từ Nga Mi phản ra, lại uy nguyên có thể sử dụng Nga Mi đại pháp, có thể làm đi đến bước này, ngược lại cũng không tính quá mức kinh ngạc. Ngụy Thủy Hàn lúc đó cũng là nhẹ nhõm rất nhiều, có thể đem Tử Phủ Đan Thư bảo lưu lại, đối với hắn mà nói liền sẽ không để cho thực lực xuất hiện to lớn núi lở, có thể nói là tương đương trọng yếu. Tử Phủ Đan Thư cũng tương đương với là một cái hồi ức ảnh thu nhỏ, đại biểu hắn tại Nga Mi trong một điểm một dọn. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn có Tử Phủ Đan Thư cơ sở bên trên lại là tu tập cấp cấp lão tổ truyền lại đại pháp, cộng thêm thanh sách cùng linh thủy phong, để cho nghịch thủy hàn thực lực không lùi mà tiến. Đây ba cái sự thúc, thực lực cũng không tính cường đại, Ngụy Thủy Hàn tự nhiên là sẽ không bao nhiêu coi trọng. Hắn trong lòng đánh chủ ý cũng chẳng qua là nhờ cậy ba người này, mau chóng đột phá nguyên ba trì hậu phụ trùng trùng cấm chế, dễ đạt được thánh cô di thuế thôi. Ngụy Ngơi khoảng khắc, Lịch Thủy Hàn mấy người lại là lần nữa lên đường, cùng ngũ độn cấm chế triển khai kịch liệt chiến đấu. Ta đi. Yêu nhân này luyện chế pháp bảo gì, cùng chiêu hồn phiên tựa như, rất không may mắn đột. Diệp Vinh kiếm quang vung lên, đem đối diện vọt tới 10 đạo trưởng phiên bạch mang chặt lại, thiên độ, minh hà hướng hai bên dưới một phần, liền là khiến cho 10 đạo trưởng phiên không thể không phân tán ra, không cách nào lại là tụ hợp một đạo. Thượng quan hồng tác dụng, tại đến càng phía sau số tầng lớp Cho nên càng ngày càng rõ ràng, đó ngũ độn cấm chế, muốn do bọn hắn mấy cái để phá giải, tiêu tốn 3 năm ngày công phu đều là rất có thể, đây vẫn là dịch tính có đắc lực pháp bảo có thể không sợ ngũ độn cấm chế tổn thương, có thể yên tâm lớn mật hành động nguyên nhân. Nhưng chỉ cần thượng quan hồng tiên tiên đất mục độn pháp thúc dục, liền là có thể để cho nguyên bản hoàn hoàn tương liên, thập ban thập mỹ ngũ độn cấm chế trong xuất hiện một tia kế hở. Lấy cái này tiểu cô nương thực lực phá giải thánh cô lưu lại cấm chế đương nhiên là không thể nào, nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là mở ra cấm chế, vài trừ một tia khe hở cơ hội, vậy là dễ dàng rất nhiều cũng chính là dựa vào thượng quan hùng, nhưng cái đó làm khó phía trước người chơi mấy ngày thậm chí càng lâu hơn ngủ độn cấm chế, thủ tịch đại nhân bọn hắn vẹn vẹn chỉ là mấy tiếng đồng đồ liền nhẹ nhõm thông qua, để cho hắn hoàn toàn không thể cảm nhận được đây trong đó chỗ khó. Một đường qua đây, cũng tiện tay được 3 ngụm cửu giai phi kiếm, 2 ngụm thần binh, 1 ngụm tiên binh. Còn đều không phải là đánh quái rơi xuống, liền là từ đầu đến cuối đặt tại chỗ đó, có một cái kiếm hộp hoặc là bảo hộp chứa đựng, bị mắt sắc thủ tịch đại nhân phát hiện, toàn bộ đều cầm trở lại. Mà đây 38 tầng trong, là có rất nhiều tà đạo yêu nhân. Theo Truy Vân tẩu Bạch cốc giật lời nói, đây bên trong còn có không ít đều là đã mai danh nhận tích trăm năm lão quái vật, xem ra đều bởi vì Thánh Cô Di thuế mà lần nữa xuống núi. Vừa đối mặt, liên la đụng phải cái này thúc dục sử 10 căn trường phiên yêu nhân, không ngờ còn không phải là khu vực này ở trong lớn nhất buột, vẻn vẹn chỉ là một cái đầu mục mà thôi. Đó tên là Linh cốt thượng nhân, thủ hạ cũng có hơn vạn đồ trúng, giống như loại này đầu mục cấp bậc trường phiên yêu nhân, cũng có 7 8 cái nhiều. Chưa xong con tiếp. Chương 766, Bạch phiên đạo nhân lại cô lại treo. Truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật trái lại còn có mấy phần chiến lược ánh mắt, vừa ra tay liền là dẫn đi lớn nhất đó đầu bố, đem còn lại đám này yêu nhân lưu lại, hiển nhiên là đánh trước cắt từng bước tiêu diệt chủ ý. Mà đợi đến Hải Tẩu Chu Mai cũng là vùng kiếm, đối lại hai tên hồng bảo tăng nhân cùng mấy ngàn đồ trúng, đồng thời là đem chiến đoàn càng đánh càng xa sau, còn lại những cái này liền là muốn Diệp Vinh mấy người bọn họ đến chia sẻ. Thủ tịch đại nhân chọn trong cái này lồn mục, gọi là Bạch Phiên đạo nhân, một thân đạo bào rách nát, đỉnh đầu đồng bền trưởng phiên cũng là thảm thảm mấy điều vải trắng, nguyên bản là tưởng rằng chọn trong một cái quả thị mềm. Ai biết được vừa giao thủ mới là phát hiện không hề dễ đối phó. Mười đạo trường phiên qua lại cuốn động, đó màu trắng phá bố lắc lư càng lúc càng hăng say, tầng tầng bao bọc, như là đem Diệp Vinh đều là cho bao vây đứng lên. Bên trên lao xuống đột, đều là không thể đem tầng này tầng vải trắng cho phá đi, để cho hắn trong lòng cũng phải có một ít sót suất. Hắn meo cái công phu gấu mèo, ta tại bị ngạn trong chưa từng nghe qua cái này yêu nhân danh hiệu, có thể thực lực này đều là không thể so với Lục Bảo lão tổ hơn kém bao nhiêu, thật đúng là ẩn sâu công vào tên rậm. Đó vải trắng xem rất nát, nhưng trên thực tế tính chất tương đương cứng cỏi cũng không biết là cái gì chất liệu, liền hai ngụm thập giai phi kiếm vung bộ đều là không cách nào làm được cười nhạt đúng nhất bạch. Ma mười đạo trường thiên, càng như là một chương kiến không kẻ hở đại võng, tại Bạch Phiên đạo nhân trong tay qua lại cuốn động, mỗi một động tác đều là bao hàm thâm ý, đem hắn đây chỉ tiểu trùng sa vào trong đó, giãy thoát không được. Bá, bá. Thiên lô, minh hà cấp xạ mà ra, kiếm quang tăng vọt, đem trước mặt mấy điều vải trắng chém thành mấy đoạn, cuối cùng cũng tính là đoạt ra một kia không gian đến. Diệp Vinh đã là có một tia cảm giác, lại tiếp tục như vậy, chính mình khẳng định là muốn càng lún càng sâu lại cũng không cách nào giải thoát, cho dù sử dụng vô thượng cấp cấm pháp cũng chẳng qua là lượng bại cầu thương mà thôi. Chỉ là một cái tiểu đầu mục liền có thực lực như vậy, đó cái đó toàn thân huyết quang, quỷ quật vô cùng lớn nuốt, lại phải là có thế nào thực lực, Truy Vân Tẩu Bạch Cốc Giật có hay không có thể đối phó được. Thủ tịch đại nhân tự giác, thực lực không so được Truy Vân Tẩu Bạch Cốc Giật, nhưng cách nhau cũng không phải là thiên sai địa biệt loại đó. Nếu như tùy tiện một cái tiểu đầu mục liền Bạch Phiên đạo nhân cái này tiêu chuẩn, đó huyết quang yêu nhân thực lực sợ là liền Truy Vân Tẩu Bạch Cốc Giật còn khó mà ứng nối. Chẳng qua Diệp Vinh không rõ là Hắn tự cho là chọn quả thị mềm, lại là chọn chúng tám cái tiểu đầu mục trong mạnh nhất một cái, gần đây vào huyết quang yêu nhân Bạch Phiên đạo nhân. Kiếm quang phiên kỳ qua lại cái văng, đấu là kinh khủng, Diệp Vinh phát hiện Bạch Phiên đạo nhân thủ đoạn, cố hết sức đem hắn trường phiên phá hoại, không cách nào kết thành đại võng sau, liền là dần dần chiếm hữu hư hư thế. Thủ tịch đại nhân nhìn thoáng qua cái khác phương vị, dịch tinh các nàng đã là thi triển ra lôi đỉnh thủ đoạn, chằng trận rắc róc, thành mảnh thành mảnh yêu nhân ngã xuống, ngay cả đầu mục cấp bậc đều là bị Lý Anh quỉnh chém giết hai cái. Không được, ta cùng cái này Bạch Phiên đạo nhân dây dưa lâu dài như vậy, Quá một có màn mũi, phải là cho hắn một kích lợi hại, không thể lại lễ mề đi xuống. Diệp Vinh trong mắt hung quang lóe lên, lôi mang tinh hà kiếm quang dĩ nhiên là đồng thời tại một chỗ, song kiếm hợp bích, chướng lệ nhất, muôn màu muôn sắc một đạo kiếm quang đánh ra, mang theo không thể ngăn cản tràn đầy uy thế. Cũng chính vào lúc này, Bạch Phiên đạo nhân trong tay lóe lên, có càng nhiều hơn Trường Phiên xuất hiện, dậm dậm chi chít, là so với lúc trước 10 đạo trưởng phiên nhiều hơn mấy lần. Bạch Phiên đạo nhân, Bạch Phiên đạo nhân. Được rồi, Nguyên Lai yêu nhân này cũng là tại dấu rốt, không có sử dụng bản lĩnh thật. Diệp Vinh trong đầu ý niệm này nhoáng lên mà qua, hiện tại phát hiện cũng là trễ rồi, chỉ có tin tưởng trong tay song kiếm, liều mạng với hắn. Vậy đã không phải là thủ tịch đại nhân lần đầu tiên sử dụng Thiên Đô Minh Hà song kiếm Hập Bích, tại vận sử bên trên ngoại trừ xưa nay chưa từng có vô cùng bá đạo, cũng là vẹn toàn một kia linh động. Tại không có 100 cũng có 80 trưởng phiên ngăn chặn bên dưới, kiếm quang quên cơ, chẳng được mấy cái nhất dày thực khó đi tới đường, tuyển ra một điều hợp lý nhất dùng ít sức con đường đến. Tần Tần vội trắng tại đạo kiếm quang này trước mặt, đều là cười nhạt đúng nước ra, chớp mắt công phu liền đến Bạch Phiên đạo nhân trước người. Bạch Phiên đạo nhân hoảng mà không loạn, không ngờ lại là không biết từ nơi nào biến đổi mấy căn trường tiên ra ngoài, xoắn đá một tiếng triển khai, chặn tại chính mình trước người. Chẳng qua hắn không có nhìn thấy là, tại chính mình sau lưng có mấy đạo bạch mang đột nhiên bay đến, im hơi lặng tiếng đến gần, một lát sau đã là đem mấy mặt trường tiên đều là phá hủy. Bất thình lình biến hóa, một chút liền là để cho Bạch Phiên đạo nhân mất đi làm lại ứng biến thủ đoạn, chỉ có thể mở to mắt nhìn đây một đạo kết hợp kiếm quang oanh đến chính mình trên thân, một chút liền là tuôn ra một cái năm con số tổn thương con số đến. Được thế không tha người, thủ tịch đại nhân liền hạ mấy khỏa tử kim đan. Tại mấy cái hô hấp bên trong liền là thúc dục song kiếm lại là làm ra nhiều lần công kích, liên tiếp tổn thương con số tuấn gia, liền là trở nên toi tóp một hơi. Lại là đi theo phía sau Bạch Linh Trạm tiên kiếm bổ sung một kích, liền là đem Bạch Phiên đạo nhân đánh giết thành tàn bã. Diệp Vinh giải thở phào một cái, cái này Bạch Phiên đạo nhân tuy rằng gần là một cái tiểu đầu mục, nhưng thật đúng là không dễ đối phó. Ngoại trừ vô thượng cấp cấm pháp bên ngoài, hắn gần như là thủ đoạn ra hết, mới là tại trong thời gian ngắn giải quyết. Mà không có cái này đáng ghét ra hỏa, hắn liền là rồng vào biển cả, không người có thể chặn. Những cái đó đồ chúng yêu nhân hoàn toàn là không chịu nổi một kích, kiếm quang quét ngang, liền là thành mảnh thành mảnh hóa quang mà đi. Hắn đặc biệt là thúc dục kiếm quang nhất hùng hậu Bạch Linh Trảm tiên kiếm, đem thái cổ tử long gọi ra, một tiếng rống âm, liền là có mấy trăm tên yêu nhân chết tại đây một đạo kiếm quang bên dưới. Con bản đó, cái khắc tiểu đầu mục rõ ràng là phải so với Bạch Phiên đạo nhân kém hơn hai cấp bậc a, ta không ngờ xui xẻo như vậy, một chọn liền là chọn chúng tiểu đầu mục trong chiến đấu cơ. Cùng anh quỳnh muội giấy liên thủ, chỉ dùng ba kiếm liền để cho trước mặt cái này thúc dục trăm ngàn đầu khô lâu bay loạn đầu mục yêu nhân chém đổ sau. Diệp Vinh lớn kêu một tiếng, phát hiện đây bên trong không thích hợp. Duy nhất chỗ tốt liền là cái đó Bạch Phiên đạo nhân rơi xuống không ít gì đó ra ngoài, đầy đủ 10 căn lỗ hùng trường phiên, bên trên không có mấy may thu tính, có thể dưỡng chính mình tâm ý luyện chế phiên kỳ pháp bảo, tương tự với cùng kiếm thai một dạng bán thành phẩm. Đây 10 căn trường phiên, chỉ cần luyện chế thành công, liền toàn bộ đều là cửu giai pháp bảo. Còn có một khối hoàng màu nâu nó bản, không ngờ là một bản ma kinh, bên trên ghi chép vượt qua 30 cái ma đạo pháp thuật, ma đạo đệ tử liền có thể dựa đây từ bên trên tu tập năm dữ, đồng thời vẫn là có thể lập lại tu tập. Thủ tịch đại nhân nhìn qua, có rất nhiều tu luyện số lần đều là tiêu 10.2 không loại, liền La đại biểu có thể cung cấp 10 cái hoặc là 20 cái người chơi tu tập. Chẳng qua đây bên trong mạnh nhất cũng liền là một bộ sơ cấp cấm pháp, còn lại đều là liền cấm pháp đều không tính là pháp thuật, tại vui chơi sơ kỳ được coi là thứ tốt, có thể đến hiện tại liền là công dụng lữa thừa. Trừ phi vừa vặn là có người chơi cần gấp bên trên nào đó hạng nhất pháp thuật, có thể xem như là nào đó bộ ma kinh trước bố trí tu luyện điều kiện loại, mới là sẽ có khá cao giá trị. Diệp Vinh đem khối này hoàng màu nâu ngọc bạn cùng 10 căn lỗ hồng thượng thiên đều là một cỗ nạo nhét vào túi càn côn trùng, loại này ít lưu ý vật phẩm bình thường đều là lại bị hắn bài trí đến khô vinh trai trong. Chính mình cái đó từ nhân trong động phủ bên, đã là phóng đầy đủ mẫu đủ dạng thu thập trở lại để không vật phẩm, đều là trước mắt vô dụng, thật là muốn xử lý biến mất lại là đáng tiếc. A, bên cạnh đột nhiên là một tiếng tê thảm, lại cô bị hai cái đầu mục yêu nhân vây lại, đỡ trái đỡ phải, đã là có một ít chống đỡ không nổi. Từ khi không có đồ long đao sau, đây lại cô thực lực liền là càng lúc càng thấy là hậu, chỉ có thể dựa vào còn tính không sai nga mi kiếm quyết đến đối phó với địch. Lý Anh Quỳnh lúc này đã là liên tục chiến đấu ở các chiến trường cái khác một chỗ địa phương, chỉ có Diệp Vinh bởi vì cảm thán một fan cái này đấu khô lâu mắt yêu nhân như vậy yếu đuối không chịu nổi rõ mạnh, lật hậu một bước, ngược lại cách được lại cô gần nhất. Vô ý thức thò tay một chỉ, muốn ra tay cứu người lúc, nghĩ đến cái này lại cô một đường bên trên đủ loại đáng ghét hành vi cùng đối với chính mình luôn ngự trẫm trọng, thủ tịch đại nhân trên tay động tác liền là hơi hơi chậm lại. Miêu, đi lên ta ra tay cứu giúp, qua tay liền là đem lão tử cho bán. Ta lúc này nhưng là chẳng muốn cái này người tốt. Xem ngươi lại cô có hay không đây vận khí tốt có thể từ trận trượng này bên trong chạy ra ngoài. Nghĩ đến chính mình lúc này nhận đến gặp phải, Diệp Vinh trong lòng cũng phải có một ít hòa khí, ra tay tốc độ bên trên liền là tận lực chậm hơn rất nhiều. Đương nhiên không thể nào triệt để không chống cự, dù sao phụ cận còn có mấy người xem a, nhưng đây tốc độ bên trong tranh nhau cái mấy hơi lại là theo hắn bắt chẹt, người khác cũng không dễ nói hắn không có cứu giúp. Lại cô trước mặt đó hai cái đầu mục cấp bậc yêu nhân, một cái trong tay nắm một đôi kim kích, một cái khác thì lại là một đôi phi câu, đều là hình thù kỳ lạ phi kiếm. Đây hai cái yêu nhân tuy rằng không kịp bách phiên đạo nhân, nhưng liên thủ bên dưới cũng không phải là lại cô có thể đối phó. Đầu tiên là cố ý tỏ ra yếu kém, dẫn đến lại cô điên cuồng tiến công lộ ra kẽ hở sau, mới là hùng hãn phản kích, để cho nàng bất ngờ không kịp phòng bị. Đợi đến Diệp Vinh Lôi mang kiếm quang giá lâm lúc, lại cô đã là hương tiêu ngập tổn, bị đây hai cái yêu nhân chém đồ hóa quang mà đi. Dám đả thương Nga Mi sư muội, yêu nhân chịu chết đến. Muốn sau này trên đường lại cũng không cần chịu đựng lại cô như vậy một cái bà điên bên người tiếng huyên náo, thủ tịch đại nhân xem đây hai cái yêu nhân ánh mắt đều là hiền lành rất nhiều. Vi biểu đạt chính mình cảm tạ, hắn quyết định là làm cái này hai cái yêu nhân chết thống khoái một ít. Hai đạo kiếm quang chợt rơi, phân biệt tại đây hai cái yêu nhân sau gáy bên trên cuốn một vòng, liền la đồng thời nga xuống, đi đời nhà ma. Sư muội, Vũ anh nam lớn kêu một tiếng, đuổi qua đây, thấy như vậy một màn cũng là chút giận bình thường đối còn lại yêu nhân triển khai điên cuồng công kích. Nửa tiếng sau, Truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật cùng Ái Tẩu Chu Mai đều là lần lượt chạy về, cái đó huyết quang yêu nhân xem ra là cùng Bạch Cốc giật đánh cái hòa nhau, ai cũng không thể làm gì được ai trở lại theo Hải Tẩu Chu Mai rời đi hai cái hồng bảo tăng nhân tổng số ngàn độ trúng, khi trở về đợi vẫn chỉ còn lại hai cái hồng bảo tăng nhân, vẫn là một đường chạy trở về. Mọi người hợp lực, triển khai chính diện tiến công, đám này tà đạo yêu nhân trước mắt còn lại thế lực đã là không đủ để tạo thành phiền toái càng lớn hơn nữa. Một tiếng đồng đồ ác chiến, rốt cục hoàn toàn tiêu diệt, chủ yếu là tiên kiêu huyết quang yêu nhân có thể thân hóa vô số đạo huyết quang, cực khó tiêu diệt, dùng đi rất nhiều thời gian. Đối với lại cô tin người chết, Truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật tại trẩm mặc sau một lát, cũng không có nói nhiều cái gì, liền là tiếp tục lên đường chưa xong còn tiếp, văn tự gốc do khai hàng canh tân tổ cung cấp. Chương 767, Huyện 3 trì cuối cùng một tầng. Tiên điêu huyết quang yêu nhân thần thông, vì sao ta xem sẽ có một loại quen thuộc cảm giác, rõ ràng là từ đến một có chạm qua loại này nợờờ cờ nột. Diệp Vinh gãi gãi cái đầu, có một ít trăm mối không được giải đáp. Chính mình trong đầu rõ ràng liền là có một loại quen thuộc cảm giác, lại là có thể tương đương khẳng định trước đó chưa bao giờ gặp qua nắm giữ loại thần thông này nợờờ cờ, đây chính là sản sinh cực kỳ đối lập mâu thuẫn. Luôn luôn là đến Huyện 3 trì hậu phủ 39 tầng lúc Hắn trong đầu vẫn là nghĩ đến chuyện này từ tên Kiêu huyết quang yêu nhân trên thân, quả nhiên là đạt được một khối thông hành linh phù, có thể tiến vào bên dưới một tầng. Được rồi, đó thân hóa muôn vạn huyết quang, không phải là huyết thần tử thần thông sao? Thủ tịch đại nhân mạnh vô tay một cái trưởng, rốt cục nhớ đến loại này quen thuộc cảm giác là bắt nguồn từ chỗ nào, bị ngạn còn chưa công chắc lúc, phát đến người chơi billị truyền cờ gờ trong, liền có một đoạn là cùng huyết thần tử có liên quan. Huyết thần độn pháp triển khai, hóa thành vô cùng huyết ảnh, mà cực lạc chân nhân thì lại là giơ tay muôn vạn thái ất thần lôi. Hai người trong không trung triển khai một trường đại chiến. Vừa rồi tên kia huyết quang yêu nhân thần thông, biến hóa huyết ảnh bất kể là chất lượng vẫn là số lượng bên trên, đều là cùng truyền cờ G huyết thần tự Đặng ẩn có một ít cực lớn chiến lệnh, nhưng là rất rõ ràng cùng một nguồn gốc, khó trách là cho hắn loại này quen thuộc cảm giác. Đặng ẩn xem như là trường mi chân nhân sư đệ, lại là tu tập huyết thần kinh, đi lên ma đạo, nó tu vi thâm sâu khó lường. Cang hồn cả huyết thần kinh quỷ dị khó lường, có đủ đủ loại ảo diệu thần thông, chỉ cần hóa thành một đạo huyết ảnh hướng người trên thân chập vũ, người đó tại chỗ liền là chỉ còn một chương tối ra sinh cơ hoàn toàn không có. Chẳng qua huyết thần tử đặng ẩn cũng không có thu người chơi lệ tử, mà phục đến nay cũng chưa từng thấy đến hắn bóng dáng, dường như liền là biến mất bình thường. Không ngờ được hôm nay, không ngờ là sẽ tại huyền ba trì hộ phủ trong, thấy được huyết thần tử đặng ẩn một cái đệ tử. Lại nghĩ đến Truy Vân tẩu Bạch cốc giật mấy người biết lại cô chết trận tin tức sau, đều là không có quá lớn phản ứng, liền có thể biết được, bọn hắn mấy cái tâm tư lúc này toàn đặt tại huyết thần tử đặng ẩn trên thân, không rảnh bên canh nhìn. Nếu là huyết thần tử đặng ẩn cũng đi đến huyền ba trì trong, Đó hắn đem là một cái so với Hiên Viên Pháp Vương càng thêm khủng bố đối thủ, tại chỗ chính đạo mấy người bên trong không có người là đối thủ của hắn, phải là lập tức truyền thư mời thiên Tiên Tiên Tiễn Bối đến mới thành. Diệp Vinh đem Truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật bọn hắn tâm lý hoạt động nắm giữ 89 phần 10, trong lòng cũng là yên tâm, không có người lại đối lại cô chết nhiều hơn nữa làm truy hỏi. Phía trước rời khỏi 38 tầng lúc, dường như là thấy được một tên người chơi, người đó một đầu tóc bạc, dường như là tại cổ thích động tiên trước cùng ta chiến qua một chưởng cái đó tóc bạc nữ tử, không hiểu được có phải hay không cùng một người. Thủ tịch đại nhân cũng vẹn vẹn chỉ là rời đi 38 tầng đó trong khoảnh khắc, kinh hủng thó mịn, cũng không thể xác nhận, chỉ là bóng lưng thập phần tương tự mà thôi. Kế tiếp mỗi một tầng, Diệp Vinh đều là tại tính toán chính mình trên thân thủy long cấm chế bộ phát thời gian, tính ra cách đạt đến thánh cô di thuế còn cần bao lâu, cách cái đó thời gian điểm càng ngày càng gần, hắn cũng phải có một ít nôn nóng. Nếu như vào lúc này hoặc là sau này mấy ngày rời khỏi, đó tất nhiên liền là thoát khỏi Nga Mi đoàn người tiến độ, rồi trở về lúc liền phải dựa vào chính mình một người, không có ngoại lực có thể nhờ cậy. Ông trời phù hộ nhất định là muốn tại Thủy Long cấm chế bộ pháp trước đó, đến huyền ba chỉ cuối cùng một tầng. Diệp Vinh em thầm cầu khẩn, tựa như tay là nổi lên tác dụng, phía sau mấy tầng đều là thông qua tương đương nhẹ nhõm, mặc dù ngẫu nhiên có chật trở, cũng là tại rất ngắn trong thời gian giải quyết, không có kéo dài rất lâu. Tại thủ tịch đại nhân tính định cuộc sống 2 ngày trước, rốt cục bước vào huyền ba chỉ hậu phủ thứ 48 tầng, chỉ là vừa tiến vào trong đó liền phát hiện đã có người ở trong đó, đồng thời còn không phải là một người. Huyền ba chỉ hậu phủ thứ 48 tầng, là một cái chu vi chẳng qua trăm bước tạch sảnh, trung gian có một mảnh năm màu mây khối chính là thánh, cô lưu lại chính tông nhất tiên tiên ngũ độn cấm chế. Trên thực tế, Huyền Ba trì hậu phủ thứ 49 tầng không hề tồn tại, 48 tầng đã là cuối cùng một tầng, vậy cái gọi là 49 tầng chẳng qua liền là bạo tàng vị trí. Mà đây mấy cái tới trước người, hiển nhiên là không cách nào phá vỡ tiên tiên ngũ độn cấm chế, mới là cuốn đón về đây, đương nhiên cũng có mấy người lẫn nhau cô kỵ quan hệ, không cách nào toàn lực xuất kích. Lệnh Thụy Hàn, A Du Vương, tiểu lâu nhất dạ, chính là một người chiếm cứ một cái ngóc ngách. Chẳng qua ba người này, lúc này đều là độc thân một người. Nịch Thủy Hàn bên người đã không còn đó 3 cái sư thúc, A Dục Vương bên người đã không còn còn lại 3 cái phật môn người chơi, Nịch Thủy Hàn bên người cũng là không có thu tố tố 6 người. Thấy được lại có người tiến vào, 3 người này sắc mặt là được. Biến, đã là tình thế phức tạp, nếu như lại đến một người đây thánh cô di thuế phân phối liền là càng thêm phiền thoái. Không ngờ được là, đến lúc này liền là đến nhiều như vậy người, còn đều là nở tờ cờ. Cái này, đến lượt Nịch Thủy Hàn sắc mặt đã biến, hắn đương nhiên là có thể nhận ra người đều là chính đạo nở tờ cờ. Chính mình, cái này Nga Mi phản đồ sợ là ngay lập tức liền sẽ nhận đến vây giết, xa vào trùng trùng bao vây ở trong. Ha ha, Nga Mi đạo hữu đến vừa vặn, chúng ta vừa vặn là đem Nga Mi tên này phản đồ vây kín tại đây, các ngươi nhanh một chút ra tay đừng để cho hắn cho chạy trốn. A Dục Vương cao giọng cười to, hai tay một chào, liền là hai đạo kim sản Phật quang hướng về phía Lịch Thủy Hàn đánh ra. Đây 48 tầng, là Lăng Lịch Thủy Hàn cái thứ nhất đến đây, A Dục Vương cùng tiểu lâu nhất dạ cơ bạn là đồng thời đến được, đối mặt liền tại trước mắt thánh cô di thuế, ba người đương nhiên là ai đều sẽ không ngừng nghỉ. Chỉ lang Lịch Thủy Hàn biểu hiện tương đương cương thế, A Dục Vương cùng Tiểu Lâu nhất dạ vẫn là bề ngoài nói ba phần bảo vật đề nghị cộng đồng công phá Tiên Tiên ngũ độn, có thể Lịch Thủy Hàn vừa mở miệng liền là muốn mục chiếm, bá đạo vô cùng. Cái này gọi là A Dục Vương trong bụng bên sớm đã lựa giận bốc lên, chính mình nói như thế nào cũng là thiên bảng thứ tư, ngươi Lịch Thủy Hàn cho dù là thiên bảng thứ nhất, cũng không có đạo lý như vậy hoàn toàn không nhìn hắn, phần này khinh thường hắn là từ đến không có cảm nhận qua. Cái này thấy được Nga Mi người đến, đương nhiên liền là xếp hàng ra tay, dù sao thì hắn là Phật môn đệ tử, nói như thế nào xem như là một người. Tiểu lâu nhất giả tại sơ sơ do dự sau, cũng là vung ra hai khối cổ truyền, ông ông vang lên, hướng về phía Lịch Thủy Hàn đỉnh đầu đập mạnh. Đối mặt hai tên thiên bảng top 10 siêu cấp cường giả vây công, Lịch Thủy Hàn cười lạnh một tiếng, đỉnh đầu có một tòa thủy phong trồi lên, đem những cái này công thế đều là tiếp xuống, lông tóc không thương. Nô thủy phong. Lý Anh Quỳnh hàm răng nghiến chặt, thấy được Lịch Thủy Hàn cái này phản đồ không ngờ còn tại sử dụng Nga Mi chí bảo, trong lòng lửa giận ức chế không được, thoắt tay liền làm một đoàn đầu xuất hỏa bay ra. Nàng tuy rằng giận dữ, lại cũng không quên tử dĩnh kiếm bị linh thủy phong khắt chế chế. Hơi chút bất cần bị thu đi qua đều có thể. Tuy nói lấy hai người tu vi tình hình, loại tình huống này là khả năng không lớn sẽ phát sinh, nhưng tuyệt đối là không cần thiết làm như vậy mạo hiểm. Hừ. Đối mặt gia tộc Vương cùng tiểu lâu nhất dạ công kích, Lịch Thủy Hàn có thể biểu hiện qua loa hơi hờn, không chút để ý, có thể thay đổi lý anh Quỳnh thúc dục đây đoàn nho nhỏ hỏa diễm, hắn liền là không cách nào tại báo trì loại đó lãnh đạm tư thái. Trong tay một đạo màu xanh giao long bay ra, sảo rượu trên dưới chấn động, đem đâu xuất hỏa bắn trở về, chính là tại chính tả đại đấu kiếm lúc lấy cấp thanh sắc kiếm thủ tịch đại nhân tại một bên xem lịch thủy hàn trong tay một công một thủ hai quyển thập giai pháp bảo biểu hiện, theo nhỏ dãi không thôi. Thanh sắc cũng không phải tự dĩnh, không thấy được hơn hẳn ta tiên độ, cũng liền là sản sản như nhau bên trong mà thôi, trái lại linh thủy phong có cường hãn như vậy lực phòng ngự, ta trên thân cũng không có một kiện pháp bảo có thể làm được. Diệp Vinh tỷ mị quan sát, nghịch thủy hàn chỉ sử dụng thanh sắc một ngụm phi kiếm, hiển nhiên không thể nào là hắn không lành khống chế càng nhiều hơn phi kiếm, mà là hắn trên thân cái khác phi kiếm tại đối mặt đâu xuất hỏa lúc nội không đến bao nhiêu tác dụng. Đó chấn động chợt bắn vận kiếm bí quyết, đích thực là tinh diệu vô cùng hiện hiện ra nghịch thủy hàn tại kiếm thuật bên trên cao siêu trình độ miệng có thể muốn tiếp xuống đâu xuất hỏa cũng không chỉ là chỉ có kiếm thuật liền có thể thành hàng, không phải là thập giai phi kiếm bị đây đoàn đầu xuất hỏa một tiêu, sợ là trực tiếp liền phải lưu lại vĩnh cựu tồn hải độ. Thấy được chỗ này, thủ tịch đại nhân đối linh thủy phong hâm mộ đấu kỵ hận mới là tiêu tan một ít, tối thiểu tại thập giai trên phi kiếm bên chính mình là đem hoàn thắng nghịch thủy hàn. Động tác mau lẹ, nghịch thủy hàn cùng Lý Anh Quỳnh bên trong giao thủ chuyển đổi rất nhanh, bình thường người chơi đều là không thể nhìn rõ phát sinh một ít cái gì. Nhưng lúc này đứng ở chỗ này, không có một cái kẻ yếu. Đương nhiên là xem rõ ràng, từng chút cũng chưa từng có, tỉ mỉ quan sát. A Dục Vương cùng Tiểu Lâu nhất dạ cũng sớm thu hồi chính mình công thế, bọn hắn vốn dĩ cũng liền là làm làm hình dạng không có sử dụng thủ đoạn thật, bằng không ngược dòng lạnh cũng không thể nào tiếp xuống như vậy nhẹ nhõm. Có thể gần như vậy cự ly nói thưởng đến thiên bảng đệ nhất cao thủ chiến đấu quá trình, nhưng là hiếm thấy cơ hội, mấy người đều là nghĩ phải biết rằng, Mịch Thủy Hàn trên thân đến cùng là ẩn giấu ít nhiều áp chủ bài. Trước đó A Dục Vương cùng Tiểu Lâu nhất dạ hai người, mơ hồ có liên thủ dấu vết, lại liền là không dám ra tay, liền là trong lòng cũng không đủ lòng tin. Đối với Nghịch Thủy Hàn lâu dài đến nay xây dựng ảnh hưởng còn vẫn có một ít sợ hãi. Đây là trường kỳ thiên bảng thứ nhất cùng bất bại thần thoại mang đến quần sàng, lại uống chi cờ lọ sét bệ tại lúc, hai người này đều là mấy lần bại tại Nghịch Thủy Hàn thủ hạ, trong lòng cũng phải có bóng râm. 30 chiêu sau, thanh sắc kiếm đột nhiên một trận chiến minh, đem Lý Anh quỉnh tách ra một đoạn cự ly. "Các ngươi đợi, một ngày nào đó ta lại từng cái tìm trở về." Nghịch Thủy Hàn ném xuống một câu ác thoại, liền la xé mở một chương ngăm đen phụ lục, liền có một cái vòng xoáy tại hắn đỉnh đầu sinh thành, đem nó hút đi vào. Chuy Vân Tẩu Bạch Cốc giật thấy được tình huống không đúng, chính là phải ra tay ngăn cản, lại là đã không kịp, để cho Lịch Thủy Hàn thông qua cái nải vòng xoé rời khỏi nguyên ba chỉ. Khốn kiếp, không thể đem cái này phản đồ bắt được. Lần sau ta nhất định là phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Lý Anh Quỳnh thấy chạy Lịch Thủy Hàn, phán hận hô lớn. Lịch Thủy Hàn vốn là rượu nhất chân nhân đệ tử, cùng Lý Anh Quỳnh quan hệ khá tốt, cũng chính bởi vì như vậy hắn phản tông sau, để cho anh Quỳnh gọi giấy thù hận giá trị cũng là đặc biệt cao. Không biết Lịch Thủy Hàn còn có không có cất giấu thủ đoạn vô dụng ra ngoài. Chỉ là từ trước mắt triển lộ ra ngoài thực lực xem ta thủ đoạn cùng suất vẫn là có 6 thành phần tháng nguyên. Diệp Vinh khẽ ngón tay nói thầm, trong lòng tính toán hai người thực lực cao thấp. Chẳng qua linh dịch thủy hàn nhân vật như vậy khẳng định còn có ẩn tàng thần thông tại liền là không hiểu được là cái nào cấp bậc cùng ta át chủ bài cái nào càng lớn hơn, chưa xong có tiếp. Chương 768, kinh phạt tới tay Nga Mi Tiên Tân. Đa tạ hai vị hỗ trợ, phá vỡ nguyên ba chỉ cấm chế, còn nghĩ ta đạo yêu nhân cách trở ở đây. Truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật hét lớn một tiếng, lượm đạo kim hà tùy theo rơi vào A dục vương cùng tiểu lâu nhất dạ trên đầu. Phong cấm sen vào thánh cô gi thuế cuối cùng một tầng, bảo ánh sáng mù, linh khí tận trời, đoàn người đều xuất thủ, quay bên ngoài năm mầu mây khói cấm chế chắc hẳn triển khai nhất mãnh liệt tấn kích. Trong tay có bao nhiêu kiện đối tiên thiên ngũ độn cấm chế có phá giải tác dụng pháp bảo, hơn nữa dù sao cũng là không người chủ trì, uy lực tương đối gầy yếu một ít, nửa giờ lúc chắc hẳn bị nhất nhất phá vỡ. Hưu, hưu, hưu. Tiên thiên ngũ độn cấm chế vừa vỡ, chỉ thấy đến bên trong là tạ bay ra hơn 10 đạo bà quang. Diệp Vinh trong lòng chợt khẽ động nhưng cũng không có bật người xuất thủ, mà là tại đây từng đạo kim quang ở giữa tìm kiếm xen vào có thể là qua đi trang nghiêm kiếp kinh kia một phần. Này muội đạo bảo quang đều là đại biểu nhất kiện chí bảo, khả hẳn rõ ràng nếu như có nữa lòng tham lung tung thu truyện, sợ là truy Vân Tẩu Bạch quốc giật sẽ không khách khí, chỉ có là tìm chuẩn mục tiêu xuất thủ. Như kia A dục vương cùng tiểu lâu nhất dạ, này hai người hiện nay còn bị kim hà cuốn ở trong đó, không có cách nào khác đặng xuất thủ đi tu những này pháp bảo. Tuy rằng không có cách nào khác trực tiếp xuất thủ đi đối phó chính đạo đệ tử, Thế nhưng loại này sẽ không tạo thành thương tổn nói không chừng còn có thể có chút có ích thủ đoạn, cũng vô phương đem nhân vây khốn vô pháp nhúc nhích là được. Có hai đầu linh thú cực đoan hoa mỹ, quanh thân tử diễm lượn quanh thần điểu gào thét phóng đi, Dịch Tĩnh đưa tay một trảo, chớp hẳn đem này hai đầu thần điểu giữ lại. Này hai đầu chim to hảo trận, cư nhiên ngay cả Dịch Tĩnh một chốc đều là thu thập không rơi đến. Hai đầu thần điểu trên người tản ra trận trận vật lực, cuộn trảo mãnh liệt giương trảo, mà Thánh Cô Di thuế trong hiển nhiên không có khả năng phong cấm sen vào hai đầu linh thú, duy nhất giải thích đây là pháp bảo hiện hóa, cũng không phải là thực thể. Diệp Vinh nhìn đỏ mắt Mạnh mẽ kiểm chế ở mình xuất thủ dục mạo vọng, này hai đầu hoa mỹ thần điểu trên người căn căn linh vũ trong đều là ẩn chứa nhẹ nhẹ sắc bén kiếm khí, phải làm là một đôi vô thượng phật binh. Theo cảm quan đến xem, là sẽ không so với rơi vào mình trong tay kia khẩu gia diệp Bồ đề kiếm đến xoa, thuộc về đồng nhất cái đẳng cấp phi kiếm. Nếu có thể khiến ta đây xuất thủ, tất nhiên chỉ dùng để thiên đô minh hà đi trước cuốn lấy này hai đầu chim to, sau đó lại dùng Bạch Linh Trảm tiên kiếm đi phệ hồn mê chúng nó, 30 chiêu trong vòng là có thể thu phục tới tay. Thủ tịch đại nhân đến để là theo nhân đoạt quái kinh nghiệm phong phú. Hai đầu thần điểu dù sao chỉ là phi kiếm hiền hóa, tuy rằng cũng không tệ nạp khô khan, có đúng không với hắn loại này cao thủ mà nói, tìm được trong đó kẻ hở như nhau là dễ. Ma dịch tính sẽ không có như vậy dễ dàng, liên tục vận dụng ngũ lục kiện pháp bảo, mới là đem vọt tới trước hậu đột hai đầu thần điểu miễn cưỡng trấn bao để ép xuống phía dưới, từng bước từng bước cải hóa giải sen vào thần điểu phòng tuyến, chọn dùng sen vào tiến dần thủ đoạn. Muốn mắt mờ trùng trùng nhìn mình có thể rất nhanh thu phục phi kiếm theo trước mắt trốn, loại này tư vị, tuyệt đối là không dễ chịu, tim như bị dao cắt nổ. Chỉ bất quá hai tương đối so với Qua đi trang nghiêm tiếp kinh tầm quan trọng chính xa xa vượt qua một đôi thập giai Phật bình, hắn chỉ có thể là nhẫn lại. Mà bên kia, Truy Vân Tẩu Bạch cốc giật xuất thủ ngăn cản này đạo bà quang, còn lại là biến ảo thành một pho tượng cổ Phật, người bị trăm ánh sáng màu trắng uy phong lẫm lẫm. Nhưng Bạch lão đầu mỗi lần xuất thủ đều là như tơ kiếm khí, hời hợt trong lúc đó cũng đã là đem kia trăm ánh sáng màu trắng cấp hoa cách phá thành vỏ nhỏ. Có nơi chỉ trong lát, mạo nghĩ đến chắc hẳn có thể đem này tôn cổ Phật chấn mao đè xuống đến, thu phục cái này pháp bảo. Nay phân cử trọng nhược khinh thủ đoạn, So sánh với giới chính là muốn so với dịch tính cao hơn không ít, càng tốt hơn, không mang theo một tia khói lửa khí. Mặt khác mấy người, cũng là các hữu thu hoạch, đều ngăn cản vừa pháp bảo, tối khoa chương chắc hẳn lý anh Quỳnh, một người đem ngũ đạo kim quang lãng qua đây, binh lách cách bảng tranh đấu cái không lứt, mà bên người đã là có nhất trận bà bình, một con ốc biển tại xoay quanh hô hứng, trước mắt công phu là có thể là bị tu phục qua đây. Chắc hẳn nó, không có sai. Diệp Vinh ánh mắt hầu như là nháy mắt không nháy mắt, đem ánh huỳnh quang chi đồng thôi động đến cực hạn, động dung xuất thủ là đem một pho tượng vật quang không hiểu rõ lắm lượng chỉ có cảnh trên trên vai mới có quang minh, cổ Phật cấp quyền đi bảo. Tuy rằng không có gì xác thực chứng cứ, nhưng hắn minh minh trùng chắc hẳn có một loại dự cảm, nhận định này lại tôn cổ Phật chắc hẳn do qua đi trang nghiêm tiếp kinh biến thành. Này tôn cổ Phật nhìn không chớp mắt, nhưng là có chút vạn tà không sầm, chư ma lui tránh cảm giác, vô luận cái gì công kích đến nó trên người đều là tự động hoặc hay, khó có thể tạo thành cái gì thương tổn. Mắt thấy một chốc thu thập không giới đến, thủ tịch đại nhân trong lòng biển cũng là nóng nảy, rất sợ những người khác đăng xuất thủ đến cũng là nhìn chúng này tôn cổ Phật. Đưa tay nhất chiêu Chắc hẳn có 6 7 đạo xích quang phát ra, tề gạo thét nhiều trên cổ Phật, tính là bông rừng đồng thời nổ tung, đem nó bên ngoài thần kia tầng Phật quang triệt để tác nứt ra. Thủ tịch duy nhất đem hỏa thú văn hoàn trong toàn bộ hỏa hệ pháp bảo đều là thôi độc lên, đồng thời uy lực hội tụ, cũng chỉ có thể làm ra như vậy một lần công kích. Đem loại này duy trì liên tục tính phát ra pháp bảo, uy có thể áp xúc tại một kích ở giữa đều bộc phát ra đến, cũng là hắn tại thanh thành luyện khí bí quyết đẳng cấp cao lúc, học được pháp thuật ứng dụng. Lôi mang kiếm quang thuận thế vừa rơi xuống, cuốn vào tác nứt ra Phật quang ở giữa. Quay góc chắc hẳn dẫn theo một quyển Bạch Quang dạng rỡ kinh thư đi ra. Qua đi Trang Nghiêm Tiếp Kinh, chuẩn cựu giai kinh Phật, Phật môn đệ nhất kỳ thư chi nhánh, Tiên Bộ. Cho là Diệp Vinh là thấy được bên trên kia nhóm giới thiểu lúc, hưng mao phấn hô to một tiếng, hai tay vỗ, trực tiếp chắc hẳn đem này quyển kinh Phật tại chỗ thu thập. Công phu không phụ lòng người, tốn hao như vậy đại tinh lực, đầu nhập vào như vậy nhiều thời giờ, cuối cùng cũng là chiếm được một quyển Qua đi Trang Nghiêm Tiếp Kinh chi nhánh, đồng thời cũng là bắt quyển chi nhánh ở giữa nhất trọng yếu kiên bộ. Kinh Phật bên trên tuy rằng là viết chuẩn cựu giai đạo thư, khả đó là bởi vì bị phân bát bộ phận quyền quan hệ. Qua đi trang nghiêm tiếp kinh trên thực tế cũng là cựu giai đạo thư tới, không nghĩ tới tu luyện đứng lên nhưng thật ra không có gì trước trí điều kiện. Diệp Vinh chỉ sợ này qua đi trang nghiêm tiếp kinh có cái gì tu luyện điều kiện là mình không có cách nào khác là được, tỉ như nói đúng nga hạng tiên tiên thuộc tính yêu cầu cực cao, hoặc là đã tu luyện cái gì bắt giai kinh Phật các loại. Nữa hơn ra như thế vài đạo cản trở, thứ nhất vừa đi, còn lại thời gian cựu là có chút thiếu dụng. Mà so sánh với cùng là cựu giai đạo thư đại lỗi âm tinh tú lục thần tự hình, qua đi trang nghiêm tiếp kinh tu luyện đứng lên là hoàn toàn bất đồng lộ tuyến. Tu thành kiên bộ là muốn 1000 vạn kinh nghiệm giá trị, 500 vạn công đức giá trị, cứu vật sinh linh thiên dành, ngoại ra hoặc là nở tở cở mới có hiệu, trực tiếp hoặc gián tiếp đều là có thể. Hắn meo meo cái công phu gấu mèo. Như vậy xuống phía dưới, hai bản cửu giai đạo tư đồng thời tu luyện, ta đây cả bất hảo sẽ tinh phân điểu. Diệp Vinh nhất thời một cái đầu hai cái đại, nếu như nói đại lỗi âm tinh tú lục thần tự hình tu luyện cần tàn sát sinh linh là tương đương biến thái chuyện, như vậy qua đi trang nghiêm tiếp kinh yêu cầu cứu vật sinh linh cũng là rất đi nơi nào. Tổng không có khả năng tụ tịch đại nhân sau này chắc hẳn làm chuyên trách bảo mẫu. Đi theo một đám người phía sau gặp phải nguy hiểm chắc hẳn nhảy đi ra giải quyết, này nên có bao nhiêu đàn đồng nột, hơn nữa cũng không biết, cái này cứu vớt sinh linh rốt cuộc thế nào mới rốt cuộc cứu vớt thành công, mình đem loạn ra chốc đến nữa là để cho chạy, như vậy có tính không? Quên đi trước không đi khoản đó, đợi được trở lại lúc nữa là chậm rãi nghiên cứu, tổng có thể tìm được phương pháp giải quyết. Nếu như nói đại lôi âm tinh tú lục thần tự hình, tại cảm thụ được tu luyện khó xử lúc còn có thể dùng tạm thời trước phóng nhất phóng thái độ đến đối đãi chuyện, như vậy qua đi trang nghiêm tiếp kinh chắc hẳn không được, thế nhưng lửa xém lông mày chuyện tỉnh. Không phải Thủ tịch đại nhân cũng là sẽ không để Huyền Ba chỉ nhóm lo lắng hết lòng, còn vui vẻ đồng ý giúp đỡ đối phó Tà Đạo bọn. Hệ thống nêu lên, ngoạn gia nhất kiếm khuynh đình, A dục vương, tiểu lâu nhất dạ, hiệp trợ Nga Mi mở ra Huyền Ba chỉ động phủ thành công, thu được Nga Mi tiên tân thân mạo phần, thu hoạch lễ ngộ cùng cấp khách khanh trưởng lão, khả tự mạo do xuất nhập Nga Mi các động tiên không bị thân mạo phần hạn chế. Khả theo Đông Hải Tam Tiên chỗ nhận nhiệm vụ, tu tập Nga Mi pháp thuật, luyện chế Nga Mi pháp bảo, tất cả Nga Mi nhất hệ nở trợ cờ hảo cảm độ 500. Thật dài một chuỗi tin tức, đủ là có hơn 10 hạng thật là tốt chỗ. Kiến thủ tịch đại nhân đều là lại càng hoảng sợ. Cư nhiên ít thấy trong hồ đồ tiểu hơn một cái Namy tiên tân tân ma phân, ta đây đạo không có gì, A Dục Vương theo Tiểu Lâu nhất dạ hai cái chẳng phải là muốn trọng tức, này vừa thông suốt kết quả hạ xuống như vậy một cái kết cục. Diệp Mã Quang Vinh đem nhắc hát cầu qua đi trang nghiêm tiếp kinh thủ quyển kinh Phật đất thủ, đối với Thánh Cô Di thuế trong cái khác dị bảo không có hắn phân chuyện này cũng sẽ không là cỡ nào lưu ý. Khả Dục Vương cùng Tiểu Lâu nhất dạ hai người chắc hẳn bất động, bọn họ sắm đến này một tầng thời gian so với phái Namy mọi người còn muốn sớm, cuối cùng nhất vô sở hạch, gần được như vậy một cái hư danh. Diệp Vinh nhìn thoáng qua, kia hai người quả nhiên đều là tức giận xanh cả mặt, mũi điều không phải mũi, há miệng điều không phải há miệng. Lúc này, bay ra tất cả pháp bảo đều là bị bắt phục đứng lên, rơi vào Nga Mi mọi người trong tay, mỗi người đều cũng có to lớn thu hoạch. Chợt nghe Truy Vân Tẩu Chu Mai tại nơi nói rằng: "Từ nay về sau, Nguyên Vẫn Ba chỉ chính là muốn cải biến thành ta Nga Mi một chỗ chớ phủ, mấy đạo hữu lúc rảnh rỗi rỗi, khả thường đến bái phỏng, hoan nghênh đến cửa điểm." Đã theo Kim Hà trong thoát thân đi hai người, Đâu Cố Tình Tình đứng với nói, điểm cái đầu chắc hẳn bật người rời khỏi Nguyên Vẫn Ba chỉ. Ngami pháp thuật đối với ta đây tới nói lực hấp dẫn cũng không tính là nhiều, hiện nay chủ yếu vấn đề cũng không phải không có cường lực cấm pháp, mà là muốn đầu nhập vào kinh nghiệm giá trị tương kỳ tinh tu, thần sổ để thăng đi tới. Mà có thể luyện chế Ngami pháp bảo, cũng chắc hẳn đồ giọm thanh tác tử dĩnh, đồ giọm bảy tu loại này là mục chỗ hữu dụng. Diệp Vinh thanh toán một chút, cái này Ngami tiên tân thân mao phân có thể mang đến đại bộ phận chỗ tốt, đối với hắn mà nói đều đã là lên không được tác dụng. Cũng chắc hẳn sau này có thể tùy ý xuất nhập Ngami các động tiên, hưởng thụ khách khanh trưởng lão cấp lễ ngộ, là lại có một chút trợ giúp. Theo Huyễn Ba chỉ trong vừa ra đi, chắc hẳn nhìn thấy khắp bầu trời mây đen, ngập trời ma khí, đúng vậy, Huyễn Viên Pháp Vương tôi động ma trận, muốn luyện hóa Huyễn Ba chỉ. Ma Huyễn Thật Tử đã là cùng mấy cái chính đạo đạo hữu, liên thủ triển khai gi đấu, ngăn trở hắn này nó vi. Bất quá bởi vì chính đạo bên này, không có đồng nhất đẳng cấp Thiên Tiên cự phách tại đội ngũ trong, sở dĩ Huyễn Viên Pháp Vương gần là phân ra non nửa tâm thần chắc hẳn dễ dàng bị trụ, ma trận tôi động vẫn như cũng là ở duy trì liên tục xem vào. Chưa xong con tiếp. Chương 769, Cứu vớt sinh linh nhiệm vụ. Phái Na Mi mọi người vừa thấy, chắc hẳn lúc này dũng đi tới Trùng Phiên Hiên Viên Pháp Vương chắc hẳn kiếm quang với lôi hỏa tề phi, vừa thông suốt trở quanh. Diệp Vinh thân thể co rút lại, chiến dược này khối chiến cục, sáng suốt không có nữa sạm cùng đi vào. Nheo meo. Hiên Viên Pháp Vương như vậy cùng hung cử cát chính là nhân vật, một cái không cẩn thận chắc hẳn đọng ở bên trong, Namy thế nhưng một có cấp ta đây trước ngũ hiểm nhất kim, đến lúc đó chưa từng trôi chi trả tổn thất đi. Lúc trước theo phái Namy là vì muốn ba trì chóng qua đi trang nghiêm tiếp kinh, lúc này đổ vật tới tay, mục tiêu đã thành, tự nhiên sẽ không dùng như vậy chủ động đấu tranh anh dũng. Thủ tịch đại nhân cũng một nghĩ, Dựa vào chính đạo bên này vài người thủ là có thể thế, nhưng được Hiên Viên Pháp Vương. Thật muốn kiểm tiện nghi, cũng phải chờ tới như cực nhạc chân nhân như vậy chính đạo đại lao xuất hiện hơn nữa, không phải kiểm tiện nghi phải không nhưng thật ra đem mình cấp đáp tiến vào. Huyền ba trì bên ngoài, Diễm Thi Thôi doanh còn lại là xuất một nhóm đô chúng, theo yêu thi cốc thần chiến khí thế ngất trời, ma đạo người trong đệ lợi hích sống mái với nhau tương hướng cũng là rất bình thường chuyện tình, không đáng kỳ quái. Diễm Thi Thôi doanh trên người nhiệm vụ đông đảo, tiến nhập huyền ba trì ma đạo ngoạn gia cũng đều là đi nàng con đường này từ Theo yêu thi quốc thần loại này đệ tử đều là chỉ có một người cô đơn hoàn toàn bất động. Sở dĩ đứng ở diễm thi thôi doanh bên này tương trợ ma đạo ngoạn gia thế nhưng không ít, yêu thi quốc thần thì là dáng vẻ khí thế độc ác cao tới đâu, huyền âm luyện phách đại trận nữa là uy mãnh, cũng không có cách nào khác gáp qua đối thủ đi. Này hai nơi chiến đoàn, Diệp Vinh đều là hứng thú không lớn, phát một phong phi kiếm truyền thư cấp nhẹ nhàng ngẫm điệp, đem đã biết biên kinh qua thoáng miêu tả một phen chắc hẳn truyền hướng ly khai ý còn lĩnh này phiến hỗn loạn khu vực. Tuy rằng nguyên ba chỉ cuối cùng một tầng đã là bị đạt thông, thánh cô di thuế cũng bị lấy đi nhưng cũng không ý nghĩa nguyên ba chỉ đã mất đi giá trị. 49 tầng trong dấu, gần là bộ phận thánh cô cùng tuyệt tôn dạ pháp bảo, còn có bộ phận pháp bảo cùng với lượng lớn linh đan, đều là rơi lả tả tại huyền ba chỉ các tầng ở giữa, cần cẩn thận tỉ mỉ tìm kiếm, sẽ cùng gia diệp bổ đề kiếm như vậy. Sở dĩ, đối với quảng đại ngoạn gia mà nói, huyền ba chỉ vẫn như cũng là một cái tốt phó bản, tham bảo đả quái thật là tốt nơi đi. Chân dài ngự tỷ các nàng, lúc này chính tại 30 tầng tại hữu tiến độ, cùng với bật người đi ra còn không bằng tại huyền ba chỉ trong kế tục hảo hảo thăm dò chỉ bất quá sẽ không dùng liều mạng về phía trước, mà là có thể chậm lại cước bộ, tại mỗi một tầng trong đều là hảo hảo sưu tầm một phen. Bạch Trầm Hương ghi nhớ sen vào kia kiện vật môn chí bảo, căn cứ thủ tịch đại nhân quan sát, cũng không có tại thánh cô gì thuế ở giữa, nói cách khác dấu ở huyền ba chỉ cái khắc tầng vài giảm biên. Nay coi như là bất hạnh trong rất may, muốn thật khiến phái Nga Mi nhân tu đi, muốn nữa thu hồi đến kia độ khó không có thể như vậy nhất đinh nửa điểm. Bay qua huyền âm luyện phách đại trận thời gian, Diệp Vinh đi xuống nhìn liếc mắt, vừa lúc chắc hẳn thấy Diệm Thi thôi doanh. Tên này lấy Diệm Lệ vô song, nghe tiếng bị ngạn nước cơ Chút nào không có đinh điểm tà rủ, ngược lại là làm cho cảm giác không cốc cu lan, thượng giới tiên tử thông thường, phiên nếu kinh hủng, huyện nếu du long. Trong tay ngự sử hai bộ phi kiếm, dùng thánh cô truyền lại kiên quyết, nhất chính tông đạo môn tân pháp, thanh nhã xuất chuẩn, dật khí vô nhiên. Hắn meo meo cái công phu gấu mèo. Không hổ là bị ngạn nhất nội danh yêu nữ, ta thấy do liên loạt. Diệp Vinh xách xách tán thán một câu, diễn đàn bên trên khiến cho đầu phiếu, bị ngạn đệ nhất hệ thống mỹ nữ mạo diễm thi thôi doanh đắp phiếu sổ là xa xa vượt lên trước nhị ba gã, giật lại cực đại cử cự ly. Hôm nay xem ra Này quả nhiên là có nó đạo lý tại. Thủ tịch đại nhân lúc này tâm tư đều là nhớ tại qua đi trang nghiêm tiếp kinh bên trên, tâm vô chứ tâm, tìm được rồi ký ức ở giữa một chỗ không tệ quái vật nảy sinh, cái mới điểm lúc, đem 12 đều thiên thần lôi cương hỏa nhất thôi, chắc hẳn vô cùng lôi hỏa hạ xuống, đem cả tòa đỉnh núi đều là bao trùm tại trong đó. Như vậy đại quy mô soát quái luyện cấp thủ đoạn, ngay cả Diệp Vinh Minh đều là lần đầu tiên nếm thử, dậm đạp kinh nghiệm giá trị hấp thu lên vọt tới đồng thời, hắn cũng là tại lo lắng xen vào qua đi trang nghiêm tiếp kinh tu luyện. Ta đây trên người cái kia kim liên vật tọa Lão đứng lên vốn là là ở điên cuồng hấp thu công đức đang trồng, từ có cái này pháp bảo tự thân công đức giá trị chắc hẳn nữa một chướng quá một điểm. Cái này vừa tới một cái mới ăn công đức giá trị nhà giàu, xem ra ta đây là lấy được tìm ta tân pháp tử, nhanh hơn này công đức giá trị hấp thu tốc độ điểu. Tại sớm nhất trước đây, Diệp Vinh từng có rất ngắn một đoạn vì công đức giá trị phát sầu thời gian, rất nhanh chắc hẳn theo thực lực tăng cường, biến thành ngoại công đức giá trị nhiều lắm sầu nhân giai đoạn, thậm chí chính suy nghĩ các loại thủ đoạn đem mình công đức giá trị rời đi đi ra ngoài, hảo tránh cho thiên kiếp đến đến lúc. Coi như là tại vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp lúc. Hắn cũng một nghị cần lo lắng cái này phương diện vấn đề, ba lần thiên kiếp ngàn vạn lần công đức giá trị nếu như cố tình, như nhau là có thể rất nhanh đạt được. Chính tại Kim Liên Phật tọa đi tới mình bên người lúc, cái này tình huống mới là xuất hiện biến hóa, khiến thủ tịch đại nhân có thể không kiêng nể gì cả hấp thu công đức giá trị mà không cần lo lắng xuất hiện cái gì thiên kiếp nguy cơ. Lúc này, tựa hồ là muốn bắt đầu phiền não đứng lên sau này đi đâu tìm như vậy công đức giá trị vấn đề. Tầng thứ nhất chắc hẳn cần như vậy công đức giá trị, qua đi trang nghiêm tiếp kinh đến tiếp sau tu luyện, khẳng định là muốn lớn hơn nữa nhu cầu. Thiên Đô thần lôi thảm thức bên cả dưới, Còn có mấy cái đánh chết ít tí tí mà ra, tạo thành công đức giá trị giảm xuống ít tí tí điểm hệ thống nêu lên, có vẻ như vậy chói mắt. Hiển nhiên là nguyên bản ngay ngọn sơn phong này đã quái loạn ra, tao nộ rồi diễm thi thôi doanh, cái gì chưa từng phản ứng qua đây, chắc hẳn bị thiên đô thần lôi vênh thành hôi hôi, mà thủ tịch đại nhân cũng là hơi bị nỗ lực đại giới. Tà kháo. Nay qua đi trang nghiêm tiếp kinh còn muốn cứu vớt 1000 sinh linh mới thành, ta đây lúc này còn không có cứu vớt một cái, nhưng thật ra trước hết giết sinh vài cái. Trong lòng nói thầm một trận, nhưng thật ra giết sen vào tàn sát sinh linh so với cứu vớt sinh linh dễ làm được hơn ít nhất. Người trước là có minh xác mục tiêu, chấp hành đã dậy chưa như vậy phiền phức. Một người tính toán đoạn, nhiều người kế trưởng, tại đây Côn Lôn Sơn mạch xoát quái đồng thời, Diệp Vinh chính phân biệt phi kiếm truyền thư mấy người, hỏi có liên quan cứu vớt sinh linh phương diện có hay không có thẩm nhập lý giải, thế nào tài năng bắt tay vào làm tiến hành. Thiên Đô, Minh Hà ác vào tay trong thời gian càng lâu, Diệp Vinh chắc hẳn có thể nắm giữ càng nhiều, tựa hồ là từng giọt từng giọt bị hắn khai phát ra rồi. Hai khẩu thập giai phi kiếm, nhìn đều là con mang vào một môn cấm pháp, nhưng trên thực tế này vô thượng cấp cấm pháp nội bộ chính dùng sen vào hơn loại thôi động thủ đoạn bất tận tương đồng, theo trước tu tập cái gì tinh diệu cấp cấm pháp, chính tông cấp cấm pháp, hoàn toàn bất khả đánh đồng. Có rất đại nhất bộ phận, cũng là tại song kiếm hợp bích lúc mới là xuất hiện, khiến hắn là rõ ràng nguyên lai like cửa này cấm pháp còn có thể như vậy dụng. Không câu nội là 12 nguyên thần tinh tựa cấm, chính 12 đều thiên thần lôi cương hỏa, đều cũng có một tầng mới cái khăn che mặt vạch trần ở trước mặt hắn, khiến hắn rộng mở trong sáng, nguyên lai like này cấm pháp còn có thể như vậy dụng. Thôi động vô thượng cấp cấm pháp thời gian, cũng không tại giống như trước thời gian, bất quá số tức thời gian chắc hẳn lại đem chân khí giá trị tiêu hao hầu như không còn thì là điên cuồng hạp dược cũng là không cũng có cách nào khác duy trì liên tục bao lâu. Theo mới vừa phát động 12 đều thiên thần lôi thần lôi cương hỏa đến bây giờ, đã là có đủ chia ra hơn chúng, đã rồi là thành đạo. Tuy rằng mỗi đoàn lôi hỏa ở giữa không giống như là trước đây như vậy đầy dây sen vào như vậy bạo liệt khí tức, nhưng lực sát thương cũng là đủ. Diệp Vinh lại đột nhiên tại đây cái địa phương vận dụng 12 đều thiên thần lôi cương hỏa, cũng là muốn kiểm nghiệm một phen, mình nối vô thượng cấp cấm pháp nắm trong tay lực rốt cuộc đến một cái cái gì trình độ. Vài phần trung thời gian, một ngọn núi phong trên toàn bộ tinh quế đều là thành tiêu hoàn tất, hắn mới là tu hồi ngừng tay. Hệ thống nêu lên, Ngoạn gia nhất kiếm khô vinh pháp thuật phá hủy tà hoa nhai, phá hư trình độ nghiêm trọng, linh mạch bị hao tổn, khấu trừ công đức giá trị 20 vạn. Diên sạch tinh quái sinh linh 170 năm tục đàn, khấu trừ công đức giá trị 10 vạn. Ta đi. Đây là cái gì tình huống? Ta đây giống như vừa làm không công một hồi cu li. Nhận được cái này nêu lên thời gian, thủ tịch đại nhân chính sững sờ một chút, nửa ngày mới là phản ứng qua đây. Không nghĩ tới vận dụng vô thượng cấp cấm pháp soái quái, còn đập phải loại này mặt trái tác dụng, không phải là động tính lớn một ít sao, cũng không đến mức như vậy bãi. Như vậy, giọng lượng công đức giá trị nhất khấu, chắc hẳn khiến hắn vừa cử động toàn bộ hóa thành ô ma có, thậm chí còn phải cấp lại đi vào không ít công đức giá trị. Rõ ràng hệ thống đại thần đối với loại này lại phá hủy điểm mạo nguyên thái cử động lại trừng phạt nghiêm khắc không thải chi ma hộ, Diệp Vinh cũng là chỉ có thể thu hồi kế tục dùng 12 đều thiên thần lôi cương hỏa, một tòa một ngọn núi phong đảo qua đi tìm cách, lao lao thật thật bình thường suất quái luyện cấp đi. Đợi được buổi chiều thời gian, phát sinh đi mấy phong phi kiếm truyền thư đều là lần lượt trở về, trong đó một phong truyền thư bên trên nội dung khiến thủ tịch đại nhân là trước mắt sáng ngời vội vã cầm lên tỉ mỉ quan khán. Đại hình công đức nhiệm vụ, cứu vớt sinh linh, đi chỗ nào tiếp loại này nhiệm vụ lý? Kinh Kha Thư Hiến ở bên trong chắc thời gian, từng là có quá phương diện này kinh nghiệm, đem mình tâm đắc hết thảy phát qua đây cung thủ tịch đại nhân tham khảo. Như loại này cứu vớt sinh linh, điều không phải giản đơn năm phóng, thả chốc mấy cái NV cỡ cùng bọn ra là có thể hoàn thành, hệ thống có một độ nghiêm khắc kiểm tra đánh giá trình tự. Kinh Kha Thư Hiến lúc đó là vì luyện chế một miệng cửa bên phi kiếm, cần dốc vào công đức lực, tài năng là luyện hành, mới là cần chung quanh cứu vớt sinh linh. Cuối Hắn là trên mặt đất chấn lũ bất ngờ bạo phát trước, đem một tòa thôn trang ở giữa mấy trăm danh sinh hoạt loại nổ tở cờ di chuyển bản ly tại chỗ, khỏi bị địa chấn chi nguy mới là tính hoàn thành nhiệm vụ. Chiếu như thế xem ra, ta đây chắc hẳn chuyên môn đi chỗ đó loại nhiều tai nạn địa phương đợi là tốt rồi, cứu giúp cái vài lần nổ tở cờ cũng là có thể đem qua đi trang nghiêm tiếp kinh quyển bộ cấp tu luyện yêu cầu đã được. Diệp Vinh mâng cằm, nếu có chút suy nghĩ lẩm bẩm nói, chỉ là bị ngắt trong, chuyên cung sinh hoạt loại nổ tở cờ ở lại thôn xóm chừng hơn 10 và nhiều, muốn khảo vận khí đụng tới loại này thiên tai, cơ suất thực sự quá ít đi một chút. Thủ tịch đại nhân trên người thủy long cấm chế thế, nhưng một có vài ngày công phu sẽ bộc phát ra tới. Suy nghĩ một lúc lâu, Diệp Vinh trong lòng khẽ động, kiếm quang lập lại chắc hẳn hướng phía Thanh Thành bay trở lại, mục tiêu thẳng chỉ Công Đức Bí. Hắn có một loại dự cảm, là tài năng ở Công Đức Bí trong tìm được càng cụ thể nhiệm vụ đầu mối. Ngum eo, nhất định phải thành công, ta đây cũng không nghĩ nữa quay về kia khối tấm bia đá trong bị kia con tử hầu tự cấp trà đạm thao túng. Chương 770, Tây Hải Hỏa Sơn đại hình hành đội. Tên Hà Phong, Công Đức Bí hạ. Nay chỗ địa phương, Diệp Vinh đã là thật lâu không có đến phóng hầu như đều là khoái quên tại ký ức góc. Công đức bi là cùng công đức giá trị đến trình độ nhất định thành thành đệ tử lĩnh nhiệm vụ địa phương, công đức giá trị mua đến một vài giá trị, chắc hẳn lại mở ra một nhóm mới nhiệm vụ, đã từng hắn cũng là rất như cầu danh lợi với ở chỗ này tìm kiếm hợp mình nhiệm vụ. Lấy thủ tịch đại nhân công đức giá trị, công đức bi trên hầu như tất cả nhiệm vụ đều là chương hiện mở ra, chỉ có cuối cùng hai cái cái gì tu bộ thiên huyết, câu thông điệu phế chi hỏa nhiệm vụ chính màu xám bất khả tiếp trạng thái, là muốn nghìn vạn lần đã ngoài công đức giá trị mới được. Hắn cái này đến, không có thể như vậy để cái gì khen thưởng phong hở hội ưu nhiệm vụ mà là muốn tìm kiếm này theo cứu vớt sinh linh có liên quan. Căn tứ kinh kha thử yến thuyết pháp, loại này thiên thai trước mặt ngăn lại hoặc là cứu vớt này lở gở, mới là sẽ bị hệ thống đại thần tính toán ở bên trong, không phải cái khác cách muốn hồi môn cái này chữ số thế nhưng tương đương chắc chở. Một cái hai cái lui ra, nếu như là bình thường thời gian nhàn hạ còn không thể nói là, nhưng lúc này là muốn giành giật từng giây, như vậy chậm rì rì có thể không làm được. Phải là muốn đi qua loại này đại hình công đức nhiệm vụ, duy nhất cứu vớt mấy trăm thậm chí hơn 1000 sinh linh mới tới kịp. Thiên tàn địa khuyết nhị lão làm nhiều việc quá. Xuất thủ đem chi đánh chết hoặc là bắt, khen thưởng công đức giá trị 20 vạn, tông môn cống hiến giá trị, nhiệm vụ này không phù hợp điều kiện, giết bọn họ hai cái cũng cứu vớt không được cái gì sinh linh, Bùm tha. Bắc Hải Hãng không đạo thu thập không linh chi hoa tam đóa, khen thưởng tổ sư đường tình tu thời gian mỗi ngày, mỗi vượt qua một đóa thêm vào khen thưởng tổ sư đường tình tu thời gian một ngày, lớn nhất hạn mức cao nhất 30 ngày, nhiệm vụ thời hạn bảy người. Meo meo, nếu như đặt ở bình thường nhiệm vụ này ta đây khẳng định tiếp, lúc này cũng không có lúc này, chỉ có thể Bùm tha. Một đường xem qua đi, bỏ qua không ít công đức bi nhiệm vụ vẫn là đến trung đoàn, mới là nhãn tỉnh sáng lên nhìn chúng một cái. Tây Hải Lộc cách đạo gần Hỏa Sơn phun trào, ngăn cản Hỏa Sơn phun trào hoặc là đem tổn thất giảm thiểu đến nhỏ nhất, thì nhiệm vụ hoàn thành tình huống khen thưởng 10 vạn đến 50 vạn công đức giá trị, nhiệm vụ thời hạn 5 ngày. Này công đức bị nhiệm vụ, tuy rằng cũng không có cụ thể nói rõ cứu vớt sinh linh các loại chính là lời nói, nhưng Hỏa Sơn một ngày bạo phát, tất nhiên là sinh linh đồ thán, Diệp Vinh thật có thể ngăn trở Hỏa Sơn phun trào, cũng là cùng cấp với cứu vớt xuống tới trên đạo sinh linh, nói không chừng một chút là có thể đem qua đi trang nghiêm tiếp kinh yêu cầu hoàn thành hơn phân nữa. Không còn suy nghĩ nhiều, đem điều này công đức bi nhiệm vụ tiếp được, Diệp Vinh chắc hẳn khống chế bích trầm chu xuất phát. Có kiên cấp cửu giai phủ không hãm làm thay đi bộ công cụ, rời bến không được hai mấy giờ chắc hẳn đến lộc cách đảo phụ cận, này tốc độ đã là tương đương kinh người. Thủ tịch đại nhân trước rời bến, chủ yếu hoạt động phạm vi cũng chắc hẳn tại Đông Hải, Nam Hải, thỉnh thoảng đi qua một lần Bắc Hải, này Tây Hải thật đúng là lần đầu đến, xa lạ rất. So sánh với dưới, này Tây Hải phúc vực diện tích nhỏ nhất, ẩn cư trong đó lở đỡ cờ, cờ vô luận là từ số lượng chính chất lượng bắt đầu nói, đều là chỗ thua kém cái khác hải vực không ngừng một bậc. Sở dị tương đối, tại Tây Hải phát triển đoạn ra là xa xa không bằng Đông Hải, Nam Hải đến như vậy hơn. Bất quá Diệp Vinh mới vừa này một đường qua đây, nhưng thật ra thấy vài chi đội tàu, khiến hắn có chút kinh ngạc. Loại này quy mô hạm đội, toàn bộ bị ngạn bên trong đều mạo là không có mấy nhà bang phái có thể thấu đứng lên. Quay về với chính nghĩa ta thánh đế minh là khẳng định một này thủy trên thực lực, không biết là nhà ai phái nào, chạy đến Tây Hải bên trên đến để làm chi. Này mấy chi hạm đội bên trên đều là không có rõ ràng cử chỉ đánh dấu, khiến thủ tịch đại nhân là không có cách nào khác liếc mắt tiểu nhận thức đi ra. Nhưng độc mạo Long đại hạo Cự mục thần chủ, Long Quy chiến hạm chờ một chút nhất thích trăm độ thiếp ba khai hàng mạo văn tự hợp thủy trên bang chiến đại quy mô thuyền hạm vừa xuất hiện, chắc hẳn khiến hắn thưởng thức đi ra bên trong không tầm thường. Nay thuyền hạm, khả cùng thủ tịch đại nhân Bích Trụ, Cửu Thiên Thập Địa Hắc Ma thần toa điều không phải một cái lộ số trên, đều là động có thể chịu tại mấy trăm hơn 1000 vạn ra, còn có thể đáp có sống lại trận si trực tiếp chắt hẳn theo thuyền hạm trên sống lại. Hơn nữa Diệp Vinh là có thể nhận đi ra, ngày mấy chi đội tàu trước sau tụu kém hơn 10 dặm, nhưng cũng không phải là là cùng một nhà, nhưng thật ra nhìn đi lộ tuyến là đúng sen vào cùng một mục tiêu đi. Nếu không mình đỉnh đầu trên chuyện tình quan trọng hơn, thủ tịch đại nhân lòng hiếu kỳ bị câu lên, khẳng định là muốn theo qua đi nhìn cái đến cuối. Không có nghe nói Tây Hải bên trên là có cái gì siêu cấp bảo tàng, cường lực tiên phủ, đáng giá xuất động như vậy đại quy mô thuyền hạng, xem ra ta đây thực sự là tại nguyên ba trì trong đợi quá thời gian giải, đối với bên ngoài tin tức đều có ta mất linh hồn, cô lậu quả văn điểu. Mấy cái chiến biển siêu cấp phó bản, Tử Vân cũng đã là xuất thế, hôm nay là thành phái Nga Mi trở phụ, chỉ có nhất kiệt xuất Nga Mi ngoạn gia mới có cơ hội lần thứ 2 tiến nhập trong đó, tại nơi Kim Đình Ngọc trụ trước lễ bảo. Liên Sơn báo khố chưa xuất thế, nhưng dựa vào tấm vẻ không chọn vẹn địa đồ, cũng có thể biết Nguyệt Nhi đảo là ở Đông Hải trên, không thể nào chạy tới Tây Hải bắt đầu. Mấy chi hạm đội, ngoại trừ cao giai đại hình thuyền hạng bên ngoài, mỗi một chi hạm đội trong đều có sở lấy thiên kế thấp trung giai thuyền hạng, tại ngoại khơi bên trên hạm hạo đã đã hình thành chuyến hàng dài như nhau đội ngũ. Quên đi, quay về với chính nghĩa điều không phải đến ta đây lộc cách chứ nào, đi nơi nào cũng cùng ta đây không có nhiều quan hệ, trước đem Hỏa Sơn phun trào vấn đề giải quyết hơn nữa. Mờ mờ, rất xa. Diệp Vinh là có thể nhìn thấy lục cách trên đảo giống như lông khói đen mọc lên, thẳng nhập Vân Tiêu. Nay đạo khói đen phiêu tán ra, là đem ban tọa lục cách đảo đều là bao vây đi vào, phi cơ ta là có thể hỏi đặc hơn lưu hoàng ký tức, còn có nhẹ nhẹ lưu diễm hỗn loạn ở trong đó phun ra mạo đi ra, thấy đã là đến phun trào sát biên rồi. Lục cách đảo là một cái không lớn không đảo nhỏ tự, Diệp Vinh rất nhanh vòng quanh bay một vòng, là ở bên trên phát hiện ba thôn xóm, bên trong thôn danh đều là tương đương hoang loạn cảnh trương, hiển nhiên cũng là lo lắng họa sơn phun trào sợ mang đến tai nạn. Nhiệm vụ này là có lượng trùng giải quyết cách nhất là đem trên đảo thôn danh giới đi túi đi, tránh thoát hỏa sơn bạo phát ảnh hưởng, là đem hỏa sơn phun trào thái họa ngầm triệt để giải trừ, đồng dạng là có thể đạt được cứu vớt sinh linh mục đích. Người trước trị phân ngoạn, người sau trị tận gốc. Nếu như là từ công đức bi nhiệm vụ đến xem chuyện, đương nhiên là muốn lựa chọn người sau, nhưng Diệp Vinh chủ yếu mục đích là vì tu luyện qua đi trang nghiêm tiếp kinh, công đức bi nhiệm vụ về điểm này khen thưởng, hắn là căn bản không có nhìn tại trong mắt. Chỉ bất quá này ba làng phân biệt là tọa lạc tại lục cách trên đảo ba bất đồng vị, cách xa nhau không gần. Như vậy hơn nở đỡ cờ trong khoảng thời gian ngắn cũng là khó có thể rời đi. Đã không có hợp công cụ, nở đỡ cờ cũng không tất là lại đáp ứng ly khai mình sinh hoạt chỗ ở cũ, những này đều là vấn đề. Hắn là tới cứu nhân, vừa không thể sử dụng cái gì bạo mạo lực thủ đoạn, này có thể sánh bằng sát nhân muốn nan trên rất nhiều. Quyền đi, chính trước nhìn có không có cách nào khác tự đem hỏa sơn phun trào khả năng triệt để tắt, nói không chừng con đường này tự còn lại thêm dạn đơn được không một ít. Diệp Vinh đại thể sở nhất dụ, này ba thôn sóng trên nở đỡ cờ khẳng định là vượt lên trước thiên nhân, điều này làm cho hắn tâm tình bùng lộng. Giống như là chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, mình qua đi trang nghiêm tiếp kinh tiền bộ khó nhất lấy vượt qua một đạo trạm kiểm soát chắc hẳn đi qua. Đi miệng núi lửa trong nhất toán, Bách độc Hàn Quang Trướng khởi động, đem loại thần độc yên trướng khí đều là cắt đứt tại bên ngoài, tại Huyền Ba chỉ thời gian hắn chắc hẳn chui qua một hồi miệng núi lửa, nhưng thật ra có ta kinh nghiệm. Chỉ bất quá tương giác đứng lên, Huyền Ba chỉ trong kia tòa hỏa sơn tuy rằng cũng là núi lửa hoạt động, khả căn bản không có cách nào khác muốn phun trào ý tứ, bị vây ngủ đồng kỳ, khả trước mắt chỗ ngồi này hỏa sơn còn lại là ở vào tối cao đỉnh, tựa như nhất hồn tạc mạo dực dũng, tùy thời đều mới có thể bạo tạc. Phiên cả tòa lục cách đảo cùng với xung quanh một mảnh hải vực đều là sinh linh đồ thán. Kia cuộn trào mãnh liệt dâng trào nham thạch nóng chảy, khiến bách độc hàn quang trướng đều là tại hơi rung động, có chút chi chịu không được. Một trận một trận nhiệt độ cao thẩm thấu đi vào, khiến thủ tịch đại nhân từng mao tế lỗ chân lông đều là lượng lớn mồ hôi chảy ra, sau đó vừa trong nháy mắt bốc hơi lên thành thủy khí, da trên đều là truyền đến vô cùng lo lắng cảm giác. Hắn nhưng thật ra nghĩ đổi thành bích trầm trụ, tuy là không có tiên tiên hòa độn, nhưng là có thể khiến mình dễ chịu ta, nhưng muốn linh cự ly tiếp xúc đến thực cảnh hảo tâm gia biện pháp giải quyết. Chính công lên tẩu phù không hạm thật là tốt. Mắt thấy càng đi hạ, này ôn độ chắc hẳn càng cao, Diệp Vinh quả đoán đem ma hộ thể bạch độc hàn quang chướng cắt thành lưỡng đạo thập giai kiếm quang. Hai đạo kiếm quang hợp tại một chỗ một quyển, chắc hẳn đem bản thân bao vây tại trong đó, nửa kinh qua bạch độc hàn quang chướng loại bỏ, nhưng thật ra thư thích không ít ít nhất. Không còn là cả người đều phải nhiên mao thiêu cháy cái loại cảm giác này. Nham thạch nóng chảy hỏa hải ở giữa, còn có một cái hỏa xạ kinh qua, há mồm chắc hẳn phun ra một đoàn càn tinh thuần màu cam lửa khói đến. Hắn meo meo cái công phu gấu mèo. Tiểu Vệ tiểu Này uy lực nhưng thật ra không thể coi khinh. Diệp Vinh Hải vừa nhảy, minh khí huyết giá trị một chút là rất hơn phân nửa, bất ngờ nuốt hai khối tử kim đan mới trăm độ thiếp đi mạo mở hàng văn tự là đem sinh mệnh giá trị khôi phục đến an toàn tuyến trên. Không dám khiến Thiên Đô Minh Hà rời khỏi người, thôi động Bạch Linh Trảm Tiên Kiếm hình ra, kiếm quang hóa long, lân sừng tất hiện, ngữ sử trong lúc đó còn có long ngâm nương theo. 3 năm kiếm lúc, chắc hẳn tìm hóa sa một sơ hở, kiếm quang nhất mãnh, đem nó từ đó cắt thành hai đoạn. Hóa sa bị chằm lúc, không có rơi xuống bất luận cái gì đồ vật, cũng chưa cho bất luận cái gì nêu lên chắc hẳn hóa thành một đạo lưu diễm, một lần nữa dung nhập nham thạch nóng chảy hỏa hài ở giữa. Một đường lặn xuống, loại này hỏa xạ hắn là độ phải hơn mười thứ, hơn nữa là có càng ngày càng mạnh xu thế. Thủ tịch đại nhân mơ hồ là nhận thấy được, mình là muốn giải quyết chỗ ngồi này hỏa sơn phun trào vấn đề, khen chốt điểm ngay này hỏa thân rắn trên. Đến hỏa sơn dưới đáy, chỉ còn lại có mấy cái không biết thông tới đâu dưới nền đất cái khe, Diệp Vinh đều là không dám xông loạn, nói không chừng không nghĩ qua là chắc hẳn rơi xuống địa phế trong, trực tiếp bị điệu tâm âm hỏa đốt thành tro hồi. Những này hỏa sơn liên tiếp điệu tâm, đó là rất chuyện tình. Ngay Diệp Vinh trung quanh dò xét nhìn xung quanh là lúc, phía sau đột nhiên là mạch nước ngầm kỳ dũng, có một cổ cự lực đánh tới. Hắn trở tay phất một cái, Bạch Linh Trảm Tiên kiếm kiếm quang nhất khiên vừa chuyển, chắc hẳn đem này cổ cự lực giảm bớt hơn phân nửa, nhưng vẫn là có nóng rực ý nối thẳng hắn nội tạng. Người nào to gan lớn mật cảm đánh lén nhà ngươi thủ tịch đại nhân, cũng may ta đây phản ứng linh mẫn, một có thể trúng chiêu. Nham thạch nóng chảy hỏa hại ở giữa, Diệp Vinh phản ứng tốc độ khẳng định là muốn so với bình thường dưới tình huống hàng rất nhiều, nhưng chính cảm giác ra khỏi người bất phàm. Chương 771, Đại nhập tiên lô kiếm Cái nào to gan lớn mật dám đánh lén ngươi nhà thủ san đại nhân. May là ta phản ứng linh mẫn, không thể trúng chiêu. Dung Nham biển lửa ở trong, Diệp Vinh phản ứng tốc độ khẳng định là phải so với tình huống bình thường hạ xuống rất nhiều, nhưng vẫn là cảm giác ra người đến bất phàm. Có thể làm ra như vậy một kích đến một cho dù là tại đặc thù hoàn cảnh bên dưới có thể để cho thủ tịch đại nhân cảm thấy có một ít cát lực, đó tối thiểu cũng là thiên bảng top 50 tiêu chuẩn. Nhưng nhìn lại, lại là một ngày hôm trước kiểu như rồng, đỉnh đầu vai nam hỏa giao, so với trước xuất hiện qua những cái đó hỏa sa hùng tráng uy vũ trăm lần. Trảng qua đầu này hỏa giao cùng tầm thường tinh quái có một chút bất động, công kích lên trái lại cũng phi kiếm càng giống, nóng dược hỏa diễm trong là đầy dẫy một tia băng lạnh kiếm khí, mới là sẽ để cho thủ tịch đại nhân tưởng lầm là là bị người chơi đánh lén lén. Vâng không lấy hắn nhẹ bến trình độ, làm sao cũng là sẽ không phán đoán công ra, đến cùng là nhận đến người chơi công kích vẫn là tinh quái tập kích. Chỉ có thể ngự sử một ngụm Bách Linh Trảm tiên kiếm tiến hành chiến đấu, lại là tại đầu này hỏa giao sân nhà, giao thủ khoảnh khắc, ngược lại là Diệp Vinh rơi vào hạ phòng, có một ít đỡ trái hở phải, chống đỡ không thể mùi vị. Đương nhiên Đây cũng là Cùng Hỏa Dao cùng Bình Thường Tinh Quái phương thức chiến đấu hoàn toàn bất đồng, thập phần quái dị, để cho hắn nhất thời đều là có một ít không thính đứng. Nếu muốn chính xác kế tiếp kết luận, đó chính là đầu này Hỏa Dao là đem chính mình xem như là một ngụm phi kiếm mà chiến đấu, sắc bén vô song, tiến lui có căn cứ. Hắn mẹo cái công phu gấu mèo. Bỉ ngạn những cái này vui chơi thiết kế sư đích thực là biến thái, không việc gì cho Tinh Quái quán thâu kỳ quái như vậy chiến đấu kĩ xảo, nếu không phải thay đổi ta ở chỗ này, người chơi khác một cái không thể tiếp nhận, đều là đã treo chim. Diệp Vinh đoán thầm một trận bỉ ngạn thiết kế nhân viên Đột nhiên là phúc đến tâm đến, nhớ đến một loại khả năng đến. Đầu này hỏa giao chẳng lẽ là phi kiếm hiện lộ, cũng không phải là tinh quái gì đó. Nghĩ đến huyền ba trì trong, những cái đó thập giai pháp bảo cũng là nhao nhao hiện lộ thành các loại hình tượng, biểu hiện ra bất phàm chiến lực, loại này suy đoán khả năng tính liền là càng lớn hơn. Trên thực tế, thập giai pháp bảo hiện lộ tinh quái cùng chân chính tinh quái là có rất lớn phân biệt, có kinh nghiệm người chơi một con mắt liền có thể nhìn ra. Thập giai pháp bảo hiện lộ tinh quái, trên thân khí tức bất luận bao nhiêu cường đại, đều là ổn định không động, sẽ không có cao thấp nhấp nhô. Đây là cùng bình thường tình quái lớn nhất bất động. Chẳng qua bị dung nham biển lửa bị che giấu lại loại này biểu tượng, để cho thủ tịch đại nhân nhất thời không thể phát hiện. Ném một cái vọng khí thuật đi lên, liền lại đạt được chính xác tin tức đại nhập thiên lô kiếm, thập giai thần binh, giao long trận thái. Truyền thuyết cấp, 175 cấp, khí huyết giá trị, nắm giữ cấm pháp thiên lô đoán kim trấn pháp. Thấy được quả nhiên là một ngụm thập giai phi kiếm sau, Diệp Vinh càng là hứng thú đại tăng, cảm thấy chính mình vận mệnh lại là trở lại. Nếu là lại có thể giải quyết núi lửa phun trào vấn đề, lại có thể được một ngụm thập giai thần binh, loại này một công đôi việc. Song Phúc Lâm môn truyện tốt thật đúng là rất lâu một có thấy được. Vọng Kỹ thuật cho thủ tịch đại nhân tính là tương đối tưởng tận tư liệu, gần như là giống như là dùng lục mậu thần chiếu thuật giám định ra ngụm này phi kiếm thuộc tính bình thường, cùng với phụ thêm cấm pháp gì đều là biết. Ngụm này đại Nhật Thiên Lâu kiếm thuộc tính như thế nào còn không biết, thế nhưng phụ thêm hai cái chính tông cấp cấm pháp, nhìn qua còn đều là công kích hình. Cung Thiên Đô Minh Hà cái này cấp bậc thập giai phi kiếm là không thể so sánh, nhưng chí ít là sẽ không so với Bạch Linh Trạm tiên kiếm kém hơn. Nghĩ đến lại có thể vào tay một ngụm thập giai phi kiếm, Diệp Vinh ra tay liền là càng lúc càng thấy hung tàn triển khai tầm tầng phản công, là phải đem đầu này hỏa giao cho áp chế đi xuống. Qua lại dây dưa Liều Mạng Quynh Khắc, Hỏa Dao thấy là thu thập không được đối thủ, dẫn trước biến chiêu, đem chính mình phụ thêm hai cái chính tông cấp cấm pháp luân phiên phát động. Đây hai cái cấm pháp đều là thiên hướng hỏa hệ, tại trong loại hoàn cảnh này quả thực là như hổ thêm cánh, ít nói là có thể tăng thêm 10 tầng uy lực. Thủ tịch đại nhân cũng là chỉ có thể kêu khổ thấu trời, Liều Mạng chống đỡ, trong thời gian ngắn cũng không tìm được thắng nhanh phương pháp. Tiếp tục như vậy nhưng là không được, nguồn này đại nhập tiên lô kiếm cũng không phải chân chính tinh quái, không có chân khí giá trị hạn chế căn bản không biết mệt mỏi, còn có thể tự dung nham biển lửa trong hấp thu năng lượng, theo tiếp nói không chừng vẫn là ta trước tiên cầm cự không được. Diệp Vinh trong mắt lóe lên một tia lo âu, từ bề ngoài đến xem chỉ là một đầu 175 cấp tinh quái, cho dù là chuyển thuyết cấp, ở bên ngoài cũng là có thể nhẹ nhõm thu thập đi xuống. Chỉ là trước mắt hoàn cảnh, hắn hai ngụm thập giai phi kiếm dùng để hộ thân, liền là hạn chế hơn nửa thực lực, lại cộng thêm đầu này hòa giao cùng bình thường 175 cấp tinh quái, nhưng là có bạn chất khác biệt, nào có có thể đem chính tông cấp cấm pháp vận dụng như vậy thành thạo quán thông không hạn chế tinh quái. Liệu ta trước mắt đang tại vượng thế, khẳng định sẽ không thất thủ. Thủ tịch đại nhân đem Bách Linh Trảm Tiên kiếm mạnh thúc dục, kiếm quang đại thịnh, rùng âm thanh âm nhiều lần không tuyệt, để cho hỏa giao đều là áp chế đi xuống quẩn khắc. Ngay trong nháy mắt này, đem ba ngụm phi kiếm tiến hành một lần hoán cắt, đem Bách Linh Trảm Tiên kiếm biến thành hộ thể phi kiếm, thiên đô, minh hà đánh lĩnh ra, một đạo kiếm quang lôi đình và quân, một đạo kiếm quang tinh quang ám diện, uy thế chi thịnh, không ngờ là đem dung nham biển lửa đầy sân nhà đều là áp đảo đi qua. Chen, Chen, Chen. Hỏa giao bị hai đạo kiếm quang đan chéo. Liên tục oanh kích mấy trụ bên dưới, không ngờ là liền một tia máu huyết đều không có thấm ra, ngược lại là xuất phát thanh âm kim loại âm thanh. Thế nhưng rất nhanh, đầu này hỏa giao liền là trở nên vờ phạc, sắc mặt tạm đạm đạm đi xuống, lập tức liền là hóa thành một trôi vàng đỏ phi kiếm, nằm tại dung nham biển lửa ở trong, không lập lại lúc trước thiên kiểu tư thái. Diệp Vinh già Diệp Thiên tiên thủ một trảo, liền là đem đại Nhật Thiên lâu kiếm cuốn trở lại, thu vào túi càn không trong. Hắn vừa rồi đây một cử động xem nhẹ nhõm, trên thực tế là bao hàm cực lớn phong hiểm, phi kiếm hoán cắt bên trong tốc độ nhanh hơn cũng là rất dễ dàng lại biểu lộ ra một tia khe hở cái hở, để cho dung nham biển lửa hướng đứa tiệc đi vào, đó chính là tương đương phiền toái. Hơn nữa nếu như không cách nào tại trong thời gian ngắn đem đại nhật thiên lâu kiếm hiển lộ hỏa giao đánh bại, chỉ là dựa vào một ngụm bách linh trảm tiên kiếm, muốn bảo vệ tự thân, một lúc sau cũng là khó khăn. May là hết thảy đều là thuận lợi, không có hướng về phía xấu nhất tình huống đi vòng quanh, đều tại chính mình khống chế trong phạm vi. Hàng phục ngụm này đại nhật thiên lâu kiếm sau, nguyên bản cuộn trào sôi sục dung nham biển lửa quả thật là bình tĩnh rất nhiều, chậm chậm từ sóng to gió lớn trạng thái, trở lại bình tĩnh giang hà cảm giác. Hệ thống nêu lên, lập cách đảo núi lửa phun trào nguy cơ giải trừ, nhiệm vụ hoàn thành độ hoàn mỹ, khen thưởng công đức giá trị 50 vạn, tổ sư đường tình tu thời gian 2 ngày, người trở lại bia công đức trước lĩnh nhận nhiệm vụ khen thưởng. Nghe được đây điều nêu lên, Diệp Vinh liền là trong lòng vui vẻ, ngược lại không phải là vì điểm này nhiệm vụ khen thưởng, mà là nhiệm vụ này thành công đó có nghĩa là cứu giúp sinh linh chính mình cũng là đồng thời làm được. Vừa thấy quá khứ trang nghiêm tiếp kinh, tu luyện tiến độ bên trên cứu giúp sinh linh ngàn người đã là do nguyên lai like không 1000, biến thành 10000, 10000. Cứ như vậy chỉ cần là tại kinh nghiệm giá trị cùng công đức giá trị bên trên thỏa mãn điều kiện, liền có thể đem thứ nhất bộ càn bộ tu luyện hoàn thành. Nhiệm vụ mục tiêu đạt được, thủ tịch đại nhân không có lập tức liền là rời khỏi núi lửa, ngược lại là tại đây dung nham biển lửa ở trong dạo quanh đứng lên, nếu có thể ở chỗ này thu phục một ngụm thập giai phi kiếm, bảo vệ không chuẩn liền còn sẽ có thứ hai ngụm có thể. Đương nhiên loại này khả năng tính là rất thấp, bằng không núi lửa cũng sẽ không liền như vậy bình tĩnh lại, đem phun trào họa ngầm đều là tiêu trừ. Nhưng nếu đã thân tại nơi này, xoay người liền đi nếu là thật bỏ lỡ một ngụm thập giai phi kiếm, Đó nhưng là lại hối tiếc đừng đã sự tỉnh. Tỷ Tỉ mị lục soát mấy khắp, xác định không có dị tượng gì mới là sông ra miệng núi lửa, lúc này Lộc Cách Đảo bên trên đạo đó ngút trời khói đen đều đã là giảm nhạt rất nhiều, chỉ có nguyên lai like bình thường kích thước. Đồng thời theo núi lửa bình tĩnh, đạo này khói đen sẽ là càng ngày càng nhỏ, xu tiến vào không. Vừa đến bên ngoài, chính là muốn rời đi, liền là lại có hệ thống nêu lên truyền đến. Phá trừ núi lửa phun trào nguy nan, đạt được Lộc Cách Đảo bên trên 1357 tên nhân loại chân thành cảm tạ, công đức giá trị 1000000. Không ngờ được còn có phụ thêm khen thưởng đến. Không sai, không sai. Không hiểu được ta hiện tại trở tay đem trên đảo sinh hoạt loại nở tở cờ toàn bộ chiếm giết, hệ thống đại thần lại là sẽ có thế nào một cái phản ứng. Loại này ý tưởng còn thật là có chút sức mê hoặc, hơn 1000 cái sinh linh đều là thỏa mãn đại lỗi âm tinh tốc lục thần chính pháp tàn sát sinh mạng một tầng non ngựa nhu cầu, nếu như là dựa vào đánh giết người chơi đó là phải cộng gộp rất lâu thời gian, tạo thành ảnh hưởng cũng là càng xấu hơn. Thôi đi, vừa mới là đem những cái này nở tở cờ tú lại, quay đầu liền giết không phải là tại đánh ta chính mình bàn tay. Hơn nữa lấy hệ thống đại thần trước sau như một nước tiểu tính bước sẽ không có một lượng lớn ở cỡ để cho ngươi lợi dụng hai lần loại chuyện tốt này, thật muốn làm như vậy tuyệt đối sẽ cho chính mình mang đến thảm thiết trừng phạt, khóc cũng không kịp. Càn Tư Diệp Vinh đối với hệ thống đại thần hiểu rõ, vẫn là rất sáng suốt buông tha loại này, nhìn qua rất có đủ sức mê hoặc cử động. Nho nhỏ một cái lộc cách đạo, tại nhiệm vụ hoàn thành sau đối với hắn mà nói cũng là đã không còn lực hấp dẫn, muốn cầm ra trúc diệp thanh phủ truyền tống về thành thành lúc, nghĩ đến lúc trước mấy chi hàm đội, liền là sinh ra một tia ý tưởng đến. Vừa rồi là có chính sự phải làm, trước mắt là đã hoàn thành, không bằng xui theo cái đó phương hướng đi qua xem xem đến cùng nhiều như vậy thuyền hạm tụ tập cùng một chỗ là muốn làm sự tình, bằng không ta đây lòng hiếu kỳ treo lên thật đúng là khó chịu. Nhiều như vậy thuyền hạm, khẳng định là đại sự kiện, ta vừa vận động phải đương nhiên là không thể bỏ lỡ. Diệp Vinh cho chính mình tìm một cái mốc gỡ, liền la hướng về phía vừa rồi hạm đội vận chuyển biến mất cái đó phương hướng đuổi theo. Chính mình tại lộc cách đảo bên trên còn tính thuận lợi, đại nhật thiên lâu kiếm mang đến một chút phiền toái nhưng vẫn là quyết đoán giải quyết, vậy nên dùng đi thời gian không hề dài. Nếu như vận khí không tính quá kém chuyện, như vậy đuổi theo, là có rất lớn xác suất có thể đụng lên đó mấy chi hạm đội. Tại Uy Hoàn Linh Huyên 3 chỉ cái này siêu cấp phó bản bụi bặm chưa rơi lúc, không ngờ liền có bang phái sử dụng lớn như vậy lực lượng, vẫn là còn không phải một nhà chi lực, tại Tây Hải làm ra hành động như vậy, gọi Diệp Vinh không hiếu kỳ đều là không được. Trên đường, thủ tịch đại nhân là đem chuôi kia vàng đỏ phi kiếm lấy ra ngoài, vừa thấy đại Nhật Thiên lâu kiếm thuộc tính một. Không cần dám định, nguồn này thập giai phi kiếm thuộc tính đã tự động ra ngoài. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến thời điểm, gạ gạ, quang để cử phiếu, nguyện phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Chương 772: Cự mộ thần thuyền trong biển cấm chế chí đỉnh. Đại Nhật Tiên Lâu kiếm, thập giai thần binh, Xích Hỏa Nguyên Đồng gặp Thiên Cương Tinh Hỏa, Thiên truy bách luyện mới có thể luyện thành. Lực công kích vượt 6500, 6900 phi hành tốc độ 4000, 4400, công kích tốc độ 4200, 4800, yêu cầu sử dụng đẳng cấp 132 cấp, thân có Hỏa Đức chân thân hoặc là Hỏa hệ tiên cốt, có thể hạ thấp sử dụng đẳng cấp thấp cấp. Phù thêm Chính Tông cấp cấm pháp Thiên Lâu Đoán Kim trấn pháp, Chính Tông cấp cấm pháp Tam Dương Cản Thiên Đinh Hỏa võng, trước mắt là 20 tầng, có thể tu luyện thăng cấp sập giai phi kiếm đặc thù thuộc tính, gọi đến thái cổ hỏa long, hình thành trăm giáp liệt diễm, liệt diễm phạm vi bên trong sở hữu hỏa hệ pháp thuật uy lực đề cao 100%. Ngũ này đại nhập thiên lô kiếm, Diệp Vinh trái lại cũng có thể đem nó trang bị lên tay, 50 cấp nhiều vũ khí cột, 100 cấp lại nhiều vũ khí cột, lại cộng thêm phi tưởng phi phi tưởng kiếm hạng, thật đúng là có 4 cái vũ khí cột vị trí. Hừ hừ, bốn ngụm thập giai phi kiếm, đây còn chưa có tính thêm chưa dám định ra Diệp Bồ đệ kiếm a, không ngờ được ta trên thân thập giai phi kiếm đều là phải nhiều đến trang bị không được. Thủ tịch đại nhân tại đại đa số lúc, Thiên nô Minh Hả hai ngụm phi kiếm liền là đủ để giành chính quyền, không câu nệ là Bạch Linh Trạm tiên kiếm vẫn là mới vào tay Đại Nhật Thiên Lâu kiếm, tại thuộc tính bên trên đều là không cách nào cùng Thiên Đô Minh Hả so sánh, huống chi song kiếm còn có nhiều như vậy phù hợp thân thành đệ tử địa phương. Thế nhưng mỗi một ngụm thập giai phi kiếm, có thể nói đều là bị chuyên tâm thiết kế ra, có đủ nó trô độc đáo. Nhiều trang bị lên một ngụm Đại Nhật Thiên Lâu kiếm, cũng là có thể để cho hắn tại công kích thủ đoạn bên trên nhiều hết mức dạng hóa, lẫn nhau đủ đắp phối hợp, phát huy ra càng mạnh hơn uy lực đến. Đang tại Diệp Vinh ngoài giữa, Đại Nhật Thiên Lâu kiếm bên trên hai bộ cấm pháp chi tiết lục ánh mắt Phạm Vi bên trong rốt cục xuất hiện một đội thuyền hạm bóng dáng. Phát hiện chính mình mê mẩn tuyến đường chính xác, hắn tinh thần chấn động, gấp rút tốc độ vội vàng đuổi theo một. Lúc này, mấy chi hạm đội đều là đã liền tại cùng nhau, hợp thành một đoàn, mười mấy chiếc cỡ lớn thuyền hạm tại trung tâm, bên ngoài vây lấy vô số thuyền nhỏ từ nhỏ, đem một tòa đảo nhỏ đều là mơ hồ vây quanh đứng lên. Mấy chi đội thuyền tuy rằng tụ họp, nhưng vẫn là có thể từ trong nhìn ra mơ hồ biên giới phân ra, hiển nhiên gần là tạm thời liên thủ, cũng không phải chân chính người của mình. Bên trên đầu người chấn động, Diệp Vinh chỉ có thể là thay đổi một con đường. Từ lấy nước bên dưới lên gần. A, không ngờ có người đem bửm đèn truyền loại này hai tam giai thuyền hạm đều là mở ra đến rồi, cũng không sợ tại trên mặt biển bên một cái sóng to trực tiếp tạn dã nuôi cá đi sao. Các loại thấp giai thuyền hạm bên trong, dùng từng căn xích sắt lẫn nhau nối tiếp tại cùng nhau, lấy đây đến chống cự trên mặt biển sóng gió nhấp nô. Ghé vào trong nước nghe trộm một ít trên thuyền người chơi đối thoại nội dung, hắn mới là minh bạch bên trên những người này lai lịch, cùng bọn hắn chuyến này mục đích. Bên trên tổng cộng là có 5 chi hạm đội, phân biệt là đến từ Nhật Nguyệt thần giáo danh nghĩa năm cái bá phái. Tuy rằng cùng nghi một cái liên minh giảng giáo bên dưới, nhưng lẫn nhau bên trong không hề thấy thế nào thuận mắt, nếu không phải là vì nhiệm vụ lần này cũng sẽ không cùng nhau hợp tác. Từ điểm đó xem ra, đại bút vung tiền chế tạo Nhật Nguyệt Thần Giáo, tuy rằng là quật khởi nhanh chóng, có thể tại căn cơ bên trên liền không làm sao bền vững, đồng thời lực hướng tâm một điểm bên trên cũng phải có rất nhiều thiếu mất, càng đừng nói mấy cái bang phái bên trong ăn ý phối hợp. Thủ tịch đại nhân cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo người cũng là đánh qua mấy lần liên hệ, đối phương đã từng vẫn là nghĩ qua, phải đem Thanh Đế Minh đều là kéo vào liên minh ở trong, trở thành Nhật Nguyệt Thần Giáo một phần tử. Tại bị quả quyết phủ định, Nhật Nguyệt thần giáo lại là vừa vận cùng bản thảo đường bên trong cuộc phát bang chiến, chuyện này mới là không giải quyết được gì. Duy trì kéo dài mấy tháng bang chiến, cuối cùng vẫn là lấy Nhật Nguyệt thần giáo bỏ ra cực lớn đại giá, hơn một chút đồng thời theo Huyễn Ba trì mở ra mà rơi hạ màn, để cho thủ tịch đại nhân đối nhà này bang phái hùng hậu thực lực cũng là lại một lần nữa cảm thấy thán phục. Hắn mèo cái công phu gấu mèo. Trước đó không nghe nói Nhật Nguyệt thần giáo đối hải ngoại có đưa vào lớn như vậy thủ bút, kiến thiết đứng lên thành quy mô hàm đội, chỉ có thể nói có tiền thật tốt, một chút liền là nắm giữ bị ngạn trong có mấy hàm đội. Diệp Vĩnh Hoán thầm, Thanh Đế Minh đối với thành lập thuộc về chính mình trên biển hạm đội cũng là sớm có kế hoạch, ra ngoài chỉ là xuất phát từ như vậy hoặc như vậy nguyên nhân, cho đến bây giờ đều là không thể thành quy mô, tàu giài thuyền hạm cũng là không có mấy chiếc, chỉ là dựa vào chân nhị khẩu một cái tạo thuyền sư, muốn chế tạo ra một chi thuyền hạm đội khó cũng là quá lớn. Nhật Nguyệt Thần giáo mục tiêu lần này, liền là tòa này đạo nhỏ bên dưới một tòa tiên phủ, nghe nói từng là Liên Sơn đại sư biệt phủ, cũng chính bởi vì tin đồn này ở trong thân phận, khiến cho tòa tiên phủ này giá trị tăng gấp bội. Bằng không chỉ là một tòa tiên phủ Còn không đến mức để cho Nhật Nguyệt Thần giáo như vậy hưng sư động chúng, đầy đủ là động viên mấy vạn thành viên, còn dẫn đến Hải Khiếu trưởng sinh các như vậy một cái cạnh tranh đối thủ, chẳng qua bọn hắn nhanh hơn chợt vỗ đến trước mà thôi. Nói cách khác tòa tiên phủ này ở trong, có rất lớn có thể là bao hàm cùng Nguyệt Nhi đảo Liên Sơn bạo khố có liên quan manh mối, cứ như vậy, ta cũng chỉ có không thể bỏ lỡ. Diệp Vinh trong lòng khẽ động, tin tức này đối với hắn mà nói có rất lớn giá trị, theo siêu cấp phó bạn từng cái xuất thế, thừa lại bình mấy chỗ cũng là trở nên càng thêm hút ánh mắt người, cũng là càng thêm trọng yếu. Những cái này truyền nhỏ truyền nhỏ bên trên người trời, đều là Nhật Nguyệt Thần giáo giáp cơ sở thành viên, hiểu rõ được tin tức có hạn, rất nhiều đều là chính bọn hắn não bổ suy đoán hắn ra, muốn đạt được cảng Tiềm Chu toàn tưởng tận nội dung, vẫn là được đến gần những cái đó cỡ lớn thuyền hạm mới là có thể là được. Diệp Vinh hướng về phía nhất rõ ràng đó chiếc cự mục thần thuyền bay đi, dài qua ngàn trượng, chiều rộng trăm trượng, ngưng tại trên mặt biển bên liền cùng một nước bên trên pháo đại không kém nhiều lắm, chân chính hàng không mẫu hạm cấp thuyền hạm. Vì ngạn trong hiện nay có thể bị chế tạo ra cỡ lớn thuyền hạm bên trong, cự mục thần thuyền là trong đó nổi danh nhất, xa xa che qua trước đó giống như độc long đại hạm. Long Quy chiến hạm những cái này, trước đó cũng là chỉ có Hải Kiếu trưởng sinh các có thể chế tạo, không hiểu được Nhật Nguyệt thần giáo là từ nơi nào cầm ra. Nếu như tự tính công kích bên trên để xem, tự mục thần thuyền xem như là càn cấp bát giai thuyền hạm hiển nhiên là chưa đủ tư cách, có thể nói là tương đương bình thường, ngoại trừ có thể hạm năm 300 dư tọa thần lôi thác bên ngoài, không có một điểm có thể khen ngợi địa phương. Thế nhưng, so với Độc Long đại hạm càng mạnh hơn vận tải năng lực, lớn nhất chịu tải nhân số vượt qua 2500 người. So với Long Quy Chiến Hạm không chút thua kém phòng ngự năng lực có thể tại thừa nhận thành tấn tổn thương đồng thời mau chóng tiến hành chính mình tu bổ, trong khoang thuyền còn bố trí có sống lại phát triển, đủ loại đặc thù kiến trúc, cung cấp phong phú giải trí thiết bị, điểm này tại khô khan trên biển vận chuyển trong lúc là cực kỳ hữu dụng. Thậm chí là còn có một tòa luyện yêu tháp, có thể chứa được số ít người chơi tiến vào trong đó, thông qua chém giết dẫn đến cừu hữu âm phách, đạt được kinh nghiệm giá trị. Giống như liền là không ra khoang thuyền, một dạng là có thể đánh quái luyện cấp, sẽ không bởi vì tại trên mặt biển bên lên đường liền lãng phí bình thường luyện cấp thời gian. Có thể nói Có một chiếc cự mục thần thuyền, tại rất nhiều lúc liền có thể tạo được một chi hạm đội tác dụng. Nhật Nguyệt Thần Giáo như vậy quy mô hạm đội, cũng chỉ có duy nhất một chiếc cự mục thần thuyền, hiện ra nó quý hiếm hiếm thấy đến. Trên thân thủy long cấm chế, tuy rằng là một cái đúng giờ bổng tấn, để cho Diệp Vinh là lo lắng trọng trọng, lo lắng không thôi, nhưng cũng nhất định phải là muốn thừa nhận mang đến không ít chỗ tốt, hắn lúc này thân trôi trong biển liền là như cá gặp nước, so với trước là linh động rất nhiều. Kiếm Quang Quên Cơ, liền là nhanh chóng đến cự mục thần thuyền dưới chân, đang muốn cái vị trí lén lén tiêm lên thuyền hạm lúc, đột nhiên là cảm giác được bốn mặt trong nước khẩn trương. Có từng tầng tiềm lực trói buộc qua đây. Ta đi. Chuyện xấu chim, Nhật Nguyệt Thần Giáo thật đúng là đủ cẩn thận. Diệp Vinh một chút liền là phản ứng qua đây, đây nhất định là Nhật Nguyệt Thần Giáo tại nước biển nội tình trước đó bố trí xong trận pháp, vì liền là phòng bị hắn loại này từ đáy nước tiềm ẩn qua đây người chơi. Nguyên bản nghĩ Nhật Nguyệt Thần Giáo mấy chi hạm đội bên trong kết cấu rời rạc, lẫn nhau không tương thuộc, ngăn cách rõ ràng, tưởng rằng tại loại này phòng bị bên trên là khẳng định, có bỗng nhiên, không ngờ ở sơ ý bên dưới liền là chúng chiêu. May là có nửa cái thủy đức chân thân tại, để cho thủ tịch đại nhân là sớm cảm ứng được đáy biển bố trí. Có như vậy một tia làm ra ứng đối thời gian, kiếm quang triển ra, liên đối vừa vận thu được đại nhật thiên lâu kiếm đều là đáp đi vào, đồng nhất lần bốn trôi thập giai phi kiếm cùng ra, cầu vòng kiếm quang dạng rỡ rực rỡ, sắc sỡ loá mắt, nắm làm đến tức hạn. Không riêng gì tại thủ tịch đại nhân trong tay, cho dù là tại toàn bộ bị ngạn bên trong, như vậy phi kiếm trận trượng hẳn là cũng là lần đầu tiên xuất hiện, trước đó còn một có người chơi có thể làm được như vậy đại thủ bút. Mấy trăm đạo dây thường đen liền là từ bốn phương tám hướng đánh tới, nguyên quang cuốn lại, liền là đem đây từng đạo dây thường đen chặt đứt, thoát thân xông ra ngoài. Miêu bên dưới dây thường đen càng ngày càng nhiều, chỉ chừa bên trên một cái lỗ hổng, đây là sớm đã tính kế to tọt. Diệp Vinh mới sẽ không ngây thơ cho rằng, Nhật Nguyệt Thần Giáo đều là làm như vậy phòng bị bố trí, lại là Bách Độ diễn đàn khai hàng văn tự vừa vận lộ qua trên không hàm nhất. Hiển nhiên là phải đem xâm phạm người chơi bước bước hiền thần, vừa rời khỏi mặt nước, tất nhiên là lại gặp phải điên cuồng công kích. Đến cũng là chỉ có thể xôi theo bọn hắn lưu ra con đường này đi, bằng không càng là trì hoãn, hắn liền là càng sẽ bị dây thường đen cuốn thân, đã là có mấy chục đạo kiếm quang xông vào trong miệng, đến lúc đó thoát thân liền là càng khó hơn vừa rơi khỏi mặt nước, liền La sớm đã nhắm vào tốt mấy ngàn miệng phi kiếm mưa rào rõ rệt bình thường vẫn đến, dường như một lát sau, thủ tịch đại nhân liền sẽ thành tổ ong vỏ vẽ. May là tại đáy biển lúc, thủ tịch đại nhân đã là đem chính mình có thể gặp phải tình cảnh, trước đó là một cái suy đoán. Bốn ngụm thập giai phi kiếm một cuốn, liền là bốn đạo lao nhanh kiếm quang tại quanh thân không ngừng xoay chuyển, cố hết sức đem vênh đến kiếm quang hóa giải chuyển rời, thực tại không được mới là liệu mạng một kích, đem đến đánh bay. Sẽ cùng mưa đánh chối tây, len ken thùng thùng liên tiếp len ken chi mình, Diệp Vinh một hơi là xông lên không trung, đỡ trái hở phải đem chính mình kiếm thuật nắm làm phát huy đến cực hạn, nghiền ép ra mỗi một phần năng lượng đến. Trong lúc này, không cần nói nhảy tay thuốc dục một kiện phòng ngự pháp bảo, liền có thể nuốt dùng mấy khóa đan dược công phu đều là không có. Cho dù trên tay động tác nhanh hơn, tại loại này công thế bên dưới, chỉ cần là có không điểm một giây chậm trễ, cũng là đủ để trở thành chí mạng cái hở. Làm ra công kích hơn ngàn đạo kiếm quang trông, đích thực là không có chân chính siêu cấp cao thủ, nhưng số lượng bên trên ưu thế đủ để bù đắp. Chưa xong con tiếp, văn tự gốc do khai hàng canh tân tổ ma đạo ho giờ kỵ sĩ cung cấp. Chương 773 nhất kiếm khô vinh thiên bảng top 10. Làm luôn một mạch, Diệp Vinh là dựa vào hùng hậu chân khí giá trị, trực tiếp xông lên ngàn trượng không trung, bỏ qua đại bộ phận công kích. Độ cao này, đều là rất nhiều phi kiếm không thể kịp tình trạng, kiếm quang mềm mại gầy yếu, cũng không có tổn thương gì. Hắn đều là không thể xác định, tại vừa rồi một trận điên cuồng giao kích trong quá trình, Nhật Nguyệt thần giáo người chơi phi kiếm là có bao nhiêu miệng bẻ gây tại chính mình trong tay. Quanh thân áp lực bùng lòng, vội vàng là bắt một trôi tử kim đan nuốt vào, mới là quay lại đến điểm nhẹ ngón tay, đem theo đuôi mà đến mấy ngụm phi kiếm từng cái đẩy lui. Đặc biệt một đôi theo đuổi không bỏ biểu hiện rất là hung ác tuyết trắng phi câu, bị hắn bốn trôi thập giai phi kiếm xoắn một cái, rắc rắc rắc rắc cắt thành bốn cát. Nheo méo, không biểu hiện hung ác một chút, còn thật tưởng rằng ta là con nhà bệnh, mềm yếu có thể ức hiếp dặm. Văn đứt đôi này tuyết trắng phi câu, Diệp Vinh mới tính miễn cưỡng ra trong lòng một ngụm hắc khí, thiếu chút liền là bị người cuồng đánh loạn ổ, vây đánh chéo mất. Đường đường tiên bảng thứ 9 siêu cấp cường giả, treo ở bình thường người chơi trong tay, cho dù là mấy ngàn người chơi vây công, vậy cũng không phải là một kiện đáng được khoe khoang sự tình, tất nhiên lại mang đến thiên bảng thứ tự bên dưới rơi. Kiếm chém lôi nguyệt cơ sau, nhất kiếm khô vinh rốt cục lần đầu đắc vào thiên bảng top 10, đứng tại thứ 9 vị trí bên trên. Hắn cùng lôi nguyệt cơ giao thủ video, cũng là không biết làm sao bị người truyền lên diễn đàn, nhưng nghĩ đến thoát không giợi công tôn long bên người đó mấy cái người chơi, dù sao cũng không thể nào là lôi nguyệt cơ chính mình làm, công tôn long cũng khả năng không lớn làm ra loại này giúp thủ tịch đại nhân đại tăng ngoài phong sự tình đến. Mà công tôn long đó mấy tên thủ hạ, lúc đó rất có thể cũng là quay chụp đi xuống toàn bộ giao thủ quá trình, không coi trọng công tôn long sau phát triển, mỗi người một ngả sau lem đầy video tuyên dương ra ngoài trái lại rất có thể. Không quản là bị 100 cái người chơi vẫn là 1000 cái người chơi vây công, đều thay đổi không được là treo ở người qua đường giáp trong tay kết cục, ta cũng đừng nên làm thiên bảng top 10 người chơi bên trong, cái thứ nhất bị không phải thiên bảng người chơi đánh chết người. Diệp Vinh lòng còn sợ hãi, đây cũng là cho hắn một cái tình ngủ, lúng tung sông bang phái trận doanh là một kiện tương đương có phong hiểm sự tình, vừa không cẩn thận liền là lại lật thuyền trong mương rạch. Sau này muốn tại làm loại chuyện này lúc, tốt nhất là trước tiên làm đủ chuẩn bị, bằng không thật có thể là thênh bại danh liệt kết cục. Thủ tịch đại nhân chạy ra sinh thiên sau, bên dưới đuổi theo người chơi liền là đã còn lại không có mấy cái, như vậy xông lên ngược lại cũng là để cho hắn xông qua Nhật Nguyệt Thần Giáo tầng tầng phong tỏa, đến gần rồi tòa đảo nhỏ. Trong lòng khẽ động, liền là thuận thế một đầu cắm xuống, lấy ra Bích Chẩm Chu thúc dục tiên thiên thổ độn, liền là trui được đảo nhỏ bên dưới. Gọi các ngươi người nhiều ăn hiệp một cái, ta trực tiếp đem tòa tiên phủ đó cho đi chiếm. Diệp Vinh có Bích Chẩm Chu trong tay, tại loại này tìm kiếm động phủ phương diện liền có cực lớn tiện lợi, là Nhật Nguyệt Thần Giáo nhân số nhiều hơn nữa cũng không cách nào với tới. Bọn hắn đoán chừng cũng là không ngờ được. Thủ tịch đại nhân là có thể một chút từ đảo nhỏ bên trên nương theo thổ độn chi thuật thẳng thăm dò nội bộ. Nhật Nguyệt Thần giáo không có lập tức gáp dụng hành động, cũng là muốn tìm được chuẩn xác hiện lộ, tòa tiên phủ đó cũng không phải là tại đảo nhỏ bên trên cũng không phải là tại đáy biển, mà là ở vào một cái rất đặc biệt hoàn cảnh trong. Tòa này đảo nhỏ giống như là một cái trống không cái nắp, là tiên phủ bảo hộ tại trong đó, mà muốn từ bốn mặt đáy biển quấn đi vào thì lại là sẽ gặp phải tầng tầng thiên tiên cấm chế, chỉ có đi trên đạo tuyến đường mới có thể tránh khỏi những phiền bãi này. Nếu như là thay đổi một cái nắm giữ thổ độn người chơi, cũng không thể nào làm được cùng thủ tịch đại nhân như vậy, như vào chỗ không người, thông suốt không trở ngại. Làm cái gì? Để cho người ta sợ đến cự mục thần thuyền bên cạnh, không ngờ là một điểm phản ứng đều không có. Đô Cẩu đạo nhân vô bản, hai mắt ở trong trản đầy tức giận, hung hăng chừng cái khác mấy cái Nhật Nguyệt thần giáo cao tầng. Nếu không có kiện trung đạo hữu huyền âm thần mặc tại, chẳng phải là phải để cho người lên trên chúng ta cự mục thần thuyền, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Đem mấy cái bang phái cao tầng mắng máu chó rộ đầu, Đô Cẩu đạo nhân mới là trầm khẩu khí, lại là bố trí một đống lớn yêu cầu đi xuống, để cho bọn hắn tăng cường phòng bị vung tay để cho bọn hắn đi xuống. Hắn cũng là thừa cơ phát huy, đám này bang phái thủ lĩnh đối với hắn cái này tổng minh hộ pháp, thái độ bên trên không đủ tôn kính, rất nhiều chỉ lệnh đều là bằng mặt không bằng lòng, cũng không thể làm được 100% hoàn thành, vừa vặn là gõ gõ. Lần này may mà kiện trung đạo hữu, bằng không thật đúng là phải chịu thiệt lớn, bị người lấy được chúng ta tình báo tin tức. Ta nếu thêm vị Nhật Nguyệt Thần giáo khách hành, điểm này chuyện nhỏ là ứng tận chức trách, không cần khách khí. Kiện trung chăn quả là Nhật Nguyệt Thần giáo đệ nhất hộ pháp Đại Mạc Phong Hỏa giới thiệu giới thiệu qua đây, là có gia nhập liên minh ý tứ. Đô Cẩu đạo nhân đương nhiên là biết người này họ tên, yêu thi cốc thần duy nhất người chơi đệ tử đây nhất thân phận, liền la đủ hiên hách, trong tay đồng dạng là có một bộ huyền âm tụ thú phiến, có không nhỏ danh tiếng. Đó huyền âm thần mạc, nghiêm khắc nói tiếp cũng không phải là pháp thuật gì, mà là một loại pháp bảo, tính là tu luyện huyền âm chân kinh diễn sinh ra một loại sản phẩm, cũng chỉ có tu luyện huyền âm chân kinh người chơi mới có thể lựa chế. Đơn thuần huyền âm thần mạc cũng không có gì tài giỏi, thế nhưng nếu như có thể đưa vào đủ nhiều nhân lực vật lực tích góp lại, liền có thể phát huy ra không sai hiệu dụng đến. Kiện trung chân quả trước đó đều là một người độc lai like, độc vãng. Chút giờ không có đem Huyền Âm Thần Mạc luyện chế đến trăm đạo trở lên qua, lần này được Nhật Nguyệt Thần giáo người chơi giúp đỡ, một hơi là luyện chế hơn ngàn đạo hết thảy bố trí tại Cự Mộc Thần thuyền phụ cận, lấy nổi lên một cái cảnh giới tác dụng. Hiện tại xem ra, đích thực là phát huy ra tương đương không nhỏ công dụng. Chẳng qua bị Diệp Vinh như vậy một trận xung loạn, Huyền Âm Thần Mạc cũng là đã phá toái rất nhiều, vậy cũng liền là nó một khuyết điểm khác. Đô Cẩu đạo nhân nguyên bản đối với kiện trung chăn quả cũng không thể nói rõ nhiều tầm nhìn, chẳng qua là xem tại đại mạc phong hỏa trên mặt mũi, mới là cho mấy phần trọng đãi. Nhưng từ lần này sự kiện ở trong Ngược lại đích thực là nhìn ra, kiện trung chăn quả cái này yêu thi cốc thần dòng chính truyền nhân thực lực là không tầm thường. Hải Khiếu Trường Sinh các người thật là đáng ghét, cùng rồi nhặng một nhượng, chúng ta động tác đều là nhanh như vậy, đều không thể bỏ qua. Đô Cẩu Đạo Hữu thật là cho rằng mấy người kia là Hải Khiếu Trường Sinh các người chơi. Sao vậy, lẽ nào kiện trung đạo hữu còn có bất đồng quan điểm? Kiện trung chăn quả biết chính mình muốn tại Nhật Nguyệt Thần giáo trong đạt được đủ cao địa vị chuyện, đây mấy cái hộ pháp tỏ thái độ thập phần trọng yếu, cũng là mạo chân kình muốn biểu hiện chính mình, phía sau đó mấy đạo kiếm vang. Ngược lại đích thực rất lớn, có thể là Hải Khiếu Trường Sinh các phái ra thành viên, nhưng lúc trước trước hết xúc động ta Huyền Âm thần mạc người đó thực lực như vậy, chẳng lẽ là Hải Khiếu Trường Sinh các mấy cái các chủ tự mình đến nơi không thành, sợ là đều. Chưa hẳn có biểu hiện như vậy a. Vừa rồi, đầu tiên là có người xúc động Huyền Âm thần mạc, liền làm một đạo dục rỡ đến cực điểm, không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung kiếm quang xông ra mặt biển, trong đó hào quang loang lổ, như là có mấy đạo kiếm quang hỗn tạp tại cùng nhau loại, kỳ tích hướng mấy ngàn người vây đuổi chặn đường bên dưới chạy thoát ra ngoài. Hiện tại tất cả mọi người đều là khiếp sợ lú lại là có mấy đạo kiếm quang từ đáy biển bên dưới thoát ra, bởi vì ít phòng bị để cho phía sau đây nhóm người cũng là chạy thoát hai cái ra ngoài, còn có ba cái là tại chỗ đánh thành cho bụi. Cùng với để cho nhiều người như vậy đến gần cự mục thần thuyền lại là hoàn toàn không biết gì cả, đây mới là đồ cẩu đạo nhân biểu hiện như vậy phẫn nộ chủ yếu nguyên nhân. Nghe kiện trung chăn quả giải thích, Đồ cẩu đạo nhân sắc mặt nghiêm trọng, hồi tưởng lại đến trước đó đó một màn. Đạo đó vô cùng kiếm quang, đích thực là hắn từng gặp qua bên trong mạnh nhất, đến nỗi để cho hắn lúc đó đều là không thể phản ứng qua đây, ra tay ngăn chặn. Hắn tưởng rằng Dựa vào mấy ngàn người trận trượng, đủ để ngăn lại bất cứ cái gì người chơi. Đô Cẩu đạo nhân cùng Hải Khiếu trưởng sinh các mấy cái các chủ đều là đánh qua liên hệ, bên trong đích thực là không có một cái có thể sử ra như vậy một kiêm đến. Đó kiện trung đạo hữu ý tứ là Nhất kiếm khô vinh. Nếu như ta không nhìn lầm, người đó liền là thanh thành nhất kiếm khô vinh. Kiện trung chăn quả tại ý hoàn linh bên trên, chính là xuân phong đắc ý, lòng tin tràn đầy lúc, bị nhất kiếm khô vinh chém vào dưới kiếm, để cho hắn đối với thủ tịch đại nhân để lại sâu sắc nhất ấn tượng, thật là đốt thành cho đều có thể nhận ra thì rằng trong tay ngự sử phi kiếm cùng y Hoàn Linh bên trên lúc, lại có rất lớn bất động, nhưng kiện trung chăn quả vẫn là nhạy bén phát hiện ra, đó một kiếm cùng thủ tịch đại nhân Tương Liên Trỗ, có một loại mảnh liệt quen thuộc cảm giác. Từ khi treo ở nhất kiếm khô vinh thủ hạ sau, kiện trung chăn quả có thể nói là đem đối phương mỗi một đoạn có thể tìm được video đều là bên dưới năm đi xuống, nghiêm túc tỉ mỉ xem lúc qua, nghiên cứu mỗi một động tác tói quen, xuất kiếm tiến đường, cũng chính bởi vì loại này thâm nhập thấu hiểu, mới có thể để cho hắn tại kinh hồng thoáng nhìn trong bắt lấy trận tướng. Người nói là nhất kiếm khô vinh, đô cầu đạo nhân sững sờ. Sắc mặt có một chút phất tạm, đối với tên này mới tiến thiên bảng top 10 cường giả, hắn đương nhiên là không xa lạ, hai người bên trong vẫn là có qua một lần xung đột, để cho hắn cứng rắn ăn một hồi buồn thì thỏi. Hắn sau đó vẫn là muốn đem Tần Lĩnh Sơn mạch trong chịu thiệt tìm trở về, gọi đối phương biết được đắc tội Nhật Nguyệt thần giáo kết cục, nhưng ngay lập tức liền là bộ phát cùng bản thảo đường ban chiến, mới là không rảnh bên canh nhìn. Chỉ là không ngờ được sau đó Nhất Kiếm Khâu Vinh là càng ngày càng mạnh, bây giờ đều là thành thiên bảng top 10, muốn tìm về bại đến cũng là càng ngày càng khó. Nếu như thật là Nhất Kiếm Khâu Vinh, đó tình huống liền là càng thêm phức tạp. Chúng ta hành động phải là tăng nhanh. Không sai. Thanh Đế Minh đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo mà nói, có lẽ là không tại cùng một cái phương diện cạnh tranh đối thủ, nhưng đối thủ đổi thành Nhất Kiếm Khô Vinh như vậy một người lúc, tình hình liền là bất động, có thể tạo thành cực lớn uy hiếp. Đô Cẩu đạo nhân cùng kiện trung chăn quả hai cái đều là tại Nhất Kiếm Khô Vinh trên tay ngã qua, sẽ không có may may khinh thường tình huống xuất hiện, sẽ chỉ là gấp bội có trọng. Có lẽ vậy cũng liền là thanh danh hiển hách sau đại giá, muốn giả chứ ăn lão hổ nhặt tiện nghi sự tình không tiếp tục sẽ xuất hiện, tại đối phương trọng điểm chú ý chuyển về sự tình ngược lại là lại càng lúc càng thấy giang khổ. Vậy cũng chính là vì gì thường có bỗng nhiên nổi tiếng hất mã, mà thành danh đã lâu cao thủ ngược lại là trở nên trung dung bình ổn, hiếm có kinh người biểu hiện. Theo đồ cẩu đạo nhân ra lệnh một tiếng, Nhật Nguyệt Thần Giáo hạm đội liền là đâu vào đấy vận chuyển, đại lượng người chơi leo lên tàu nhỏ, bắt đầu tìm kiếm tiến vào tiên phủ chính xác tuyến đường. Chưa xong con tiếp, văn tự gốc do khai hàng canh tân tổ cung cấp. Chương 774, Thanh trì biệt phủ. Meo. Đây dưới đáy thông đạo thật là đủ phức tạp, vẫn là có như vậy nhiều cơ quan cấm chế, may mà ta có bích trầm chu trong tay bằng không tiêu tốn nhiều hơn nữa thời gian cũng chưa hẳn có thể giải quyết nốt. Diệp Vinh đối với tòa này đảo nhỏ bên trong thông hướng tiên phụ con đường, chỉ có thể là tâm tắc kinh ngạc, đối với bị nạn vui chơi thiết kế sư buồn chán biến thái trình độ, lại là có cản sâu hơn một bước hiểu rõ. Hắn có Big.chu, gần như là có thể quan sát toàn cục, thấy được tổng cộng hơn 10 điều thông đạo, nhưng bên trong này chỉ có một điều mới là chính xác, còn lại thông đạo đều là lại đem người chơi dẫn đến đường chết bên trên. Khăng khăng những thông đạo này đều là làm tương đương bất thật, cho dù là sai lầm thông đạo, đồng dạng là cơ quan cấm chế từng cái không biết. Nếu như bình thường đi xuống truyện, tại những thông đạo này lối rẽ trước mặt, đi nhầm cái 3 năm hồi đều là tương đương tầm thường. Bích Trầm Chu tác dụng, tại loại địa phương này cũng là từng bước lộ rõ ra ngoài, đích thực là không có lối nó cản cấp Cửu Gai Phủ Không Hạn vân vân. Thay đổi một chiếc đồng dạng là Cửu Gai Phủ Không Hạn ở chỗ này, liền chưa hẳn là có thể có tốt như vậy hiệu quả. Đối với ta mà nói Bích Trầm Chu đích thực là thích hợp nhất phụ Không Hạn một trong, những cái đó sát thương cường đại phụ Không Hạn chưa hẳn là có ngoài mặt lớn như vậy tác dụng, dùng đến cơ hội không nhiều. Điều kiện Bích Trầm Chu Sau một lát liền là không nhìn những cái này cơ quan cấm chế, đến được tiên phủ trước đó. Ngàn Mộ Bích Chỉ, Hồng Liên Bạch Ngẫu, một tòa đồi núi tại giữa ao đột ngột đứng lên, tích lưu thác nước từ bên trên cọ giữa đi xuống. Mà liên tại đồi núi bên cạnh, chúng lâu thủy phủ, điêu hành lang chênh tỏa, mấy tòa tình xảo kiến trúc lúc lên lúc xuống xây dựng tại cùng nhau, hình thành một bộ tuyệt vời tình xảo. Chỗ này, nghĩ đến liền là Nhật Nguyệt Thần giáo muốn tìm kiếm tiên phủ, cũng liền là trong lời đồn Liên Sơn đại sư biệt phủ. Diệp Vinh Ngự kiếm bay đi, một đường bên trên là đem lực chú ý nhắc tới cao nhất. Loại này tiên phủ bên ngoài bình thường đều là bố trí cường đại cấm chế, làm khó người đến sau. Một mục đến hai chân đạp lên tiên phủ, đều là hết thảy bình thường, nhưng thủ tịch đại nhân cũng cũng không có bậy vậy để lại núi lòng cảnh giác. Một mặt mọi nơi quan sát một mặt cẩn thận cùng tiến, liền thấy đến khi khi một tiếng có một chỉ tiên hạc bay ra ngoài, để cho hắn là hù dọa đại sốc. Ai, là ai xông vào vĩ đại tuấn dương tử kim tiên biệt phủ? Đây chỉ tiên hạc một mặt vô cánh, một mặt oa ha tê, chẳng qua bởi vì thân thể đặc biệt mập mạp lộ ra cánh đặc biệt ngắn nhỏ, một điểm đều không có tiên cầm khí độ ngược lại là có một ít nụ cười. Trấn phủ tiên học, truyền thuyết cấp, 120 cấp. Thủ tịch đại nhân trong lòng khẽ động đầu này, học béo đẳng cấp xem không bắt mắt, lại là trấn phủ linh thú, hẳn là bắt lấy tòa tiên phủ này một cái mấu chốt. Thò tay khẽ tóm, liền là đem đầu này mập mạp tiên học về tại màu vàng cự trưởng ở trong kéo trở lại. Gia Diệp Thiên Thiên thủ hiện nay hắn dùng ra, là càng lúc càng dễ như trở bàn tay, đối phó loại này so với tự thân thực lực kém hơn rất nhiều đối thủ, vậy thật là một trảo một cái chuẩn, không chút phí lực. Toàn này biệt phủ bên trong, ngoại trừ ngươi còn có cái khác trấn phủ linh thú sao? Ôi ơi, ơi ơi. Ngươi không ngờ đối vĩ đại học tiên nhân Tô Bạo như vậy, đợi đến Tuần Dương tử đại nhân trở lại, khẳng định sẽ không lách qua ngươi. Học béo dùng sức dãy rựa, vỗ cánh muốn dãy thoát ra ngoài phát hiện không cách nào làm được sao, liền là lớn tiếng thì thầm. Thủ tịch đại nhân đối với đầu này nói rằng nói bậy học béo uy hiếp tự nhiên là không để ý, nhưng từ nó trong miệng để lộ ra tin tức đến xem, tòa tiên phủ này cũng không phải là cái gọi là cái gì liên sơn đại sư biệt phủ, vẻn vẹn chỉ là rất bình thường một tòa tiên phủ. Xem ra Nhật Nguyệt thần giáo bên kia, đạt được là một cái giả tạo tin báo. Được rồi, Tuần Dương tử không phải là lão động tân đi hạc béo hô to gọi nhỏ bên dưới, Diệp Vinh cuối cùng cũng tính là nhớ đến cái này quen thuộc danh tự đại biểu là ai. Lã Động Tân vị này lão tổ, tại bị ngạn bên trong là để lại không ít biệt phủ bảo tàng không ngờ được tòa tiên phủ này cũng là hắn lưu lại. Không ngờ được đầu này hạc béo xem không bắt mắt, không ngờ là Lã Động Tân lưu lại, còn tính là có một chút lai lịch. Đem hạc béo về tại mẩu vàng cự trưởng trong, từ trên xuống dưới lắc lư khoảng 100 vòng, để cho nó cảm nhận một phen qua núi xe vui vẻ, nó cũng rốt cục thành thật đi xuống, nhận rõ tình thế thu liễm lại bộ đó cao ngạo biểu hiện. Đầu này hạc béo biểu hiện ra trí tuệ là vượt xa rất nhiều đẳng cấp còn tại nó bên trên tinh quái, không hổ là đi theo Kim Tiên bên người lần lượt qua. Diệp Vinh cùng với hỏi mấy vấn đề hạc béo đều là thành thành thật thật trả lời, đem tiên phủ ở trong mỗi một cái có giá trị địa phương đều là nói ra. Nguyên lai like tiên phủ này bên trong là liền một kiện pháp bảo đều không có, nhưng lại là cái xem như là phân đà dễ lựa chọn, so với ta Tần Linh phân đà cơ sở điều kiện còn muốn ưu việt hơn trăm lần chim. Có hạc béo đầu này nội ứng hạc giúp đỡ, thủ tịch đại nhân là tại trong rất ngắn thời gian liền đối tòa này thành trì biệt phủ rõ như lòng bàn tay. Thành trì biệt phủ có đủ ba đạo cấm chế một công một thủ một phụ trợ, bên ngoài nản mỗ bích chỉ nước cao là một loại luyện khí tài liệu, chỉ cần luyện khí lúc cộng thêm một thùng liền có thể để cho luyện chế ra phi kiếm pháp bảo thêm bên trên một phần uy lực, đặc biệt luyện chế thủy hệ pháp bảo hiệu quả đặc biệt mấy hồ có thể tăng lên nửa giai thổ tính. Mà hùng liên bạch đạn thì lại là một loại luyện đan tài liệu, có thể luyện chế ra một loại nặng lại thăng cơ đan dược đến, đối với người chơi mà nói trọng yếu trình độ bình thường, có thể đối nợ đỡ cở mà nói lại là tương đương trọng yếu. Dựa vào đan dược này, có thể cùng đại đa số người chơi kéo gần lại quan hệ, tăng thêm độ thiện cảm. Đồng thời khống chế thanh trì biệt phủ sẽ cùng là khống chế bên ngoài đảo nhỏ, liên đối có một cái thiên nhiên biến tẩu, nếu là thăng cấp thành phân đà, lấy hệ thống đại thần trước sau như một nước tiểu tính, tất nhiên là lại mang đến phụ thêm thuộc tính, đối với nắm giữ trên biển hạm đội bang phái mà nói tương đương trọng yếu. Ngèo, chẳng lẽ là muốn ta mở lại một cái Tây Hải phân đà, như vậy một cái tiên phủ phóng không cần thật đúng là lớn bằng trời lãng phí dặm. Đem thanh chỉ biệt phủ biến thành thanh đế minh Tây Hải phân đà ý tưởng, tại Diệp Vinh trong đầu lóe lên mà qua. Đế thực, thanh chỉ biệt phủ tuy rằng là không có một kiện bảo tàng, nhưng xem như là phân đà căn cứ mà nói lại là hoàn mỹ nhất. Ngay cả tiên phủ diện tích quá nhỏ vấn đề, cũng là tại có bên trên đảo nhỏ sau đạt được giải quyết. Chỉ là trước mắt Thanh Đế Minh thế lực, liền truyền thống nhất Đông Hải, Nam Hải hai mảnh hải vực đều không có tiến vào, một chút liền là muốn tại Tây Hải hải vực bên trên xây dựng một cái phân đà, có hay không có nhân lực lãng phí hiểm nghi. Tại nguyên bản kế hoạch, trong cũng là lục địa chậm chậm điều đi trong nhân thủ, phân bố vào Đông Hải, vì Nguyệt Nhi đảo cái này siêu cấp phó bản làm chuẩn bị, đồng thời cũng là đặt chân Đông Hải. Tây Hải hải vực người cạnh tranh đích thực là ít, có thể tương đối các loại tài nguyên cũng là cần cỗ rất nhiều thuộc về không hề bị mỗi cái bang phái chân chính coi trọng hải vực. Thủ tịch đại nhân ở trong lòng tính toán một chút, phải đem cái này Tây Hải phân đà xây dựng lên, ít nói phải là điều đi 3000 trở lên thành viên, còn phải là đưa vào đại bút tài chính tiến hành kiến thiết. Hơn nữa Thanh Đế Minh không có thuộc về chính mình chân chính trên biển hàng đội, thanh chỉ biệt phủ có thể mang đến tiên nhiên biến tẩu, có thể nổi lên tác dụng liền là rất lớn cắt giảm. Chẳng qua loại chuyện này đều là có thể kéo dài về sau suy tính, đem thanh chỉ biệt phủ khống chế tại chính mình trong tay, mới là trước mắt cấp bách nhất một điểm. Do học béo chỉ đường, Dẫn Diệp Vinh tiến vào Thanh Trì biệt phủ trung tâm, một đóa hàng trưởng hùng liên, đem một giọt tinh huyết lưu lại Hồng Liên trung tâm, Thanh Trì biệt phủ từ đây liền là đổi họ. Đây toàn bộ quá trình đều là thuận lợi rối tinh rối mù, để cho thủ tịch đại nhân đều là không khỏi hoài nghi, lập lại kiểm tra mấy lần, mới là xác nhận chính mình danh nghĩa động phủ ở trong, thực sự là lại nhiều hơn một tòa Thanh Trì biệt phủ ra ngoài. Chủ nhân, bên dưới vẫn là có một chương bản vẽ, bên trên ghi chép thuần dương tử đại nhân chôn giấu tại mọi nơi bảo tàng. Hắc Béo vuốt một chút cánh, đột nhiên nói, Diệp Vinh con mắt quét qua, Quả nhiên là từ hàng trượng hồng liên dưới đáy tìm ra một chương biến vàng sách cổ đến, bên trên qua loa tranh mấy khối tàng bảo đồ. Lúc này ngược lại không phải là nghiên cứu đây tàng bảo đồ lúc, đem thanh chỉ biệt phủ cấm chế phát động, sở hữu tiến vào thông đạo đều là phong bế. Cho dù có người tìm được chính xác thông đạo muốn mạnh mẽ tiến vào, đó cũng không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể làm được sự tình, Lã Động Tân lưu lại cấm chế là tương đối cường đại. Đó đầu hạc béo xem như là trấn phủ linh thú, là chỉ có thể đợi tại thanh chỉ biệt phủ trong không thể rời khỏi, bằng không thủ tịch đại nhân trái lại rất muốn đem nó mang tại bên cạnh cảm giác đây dẻt lông xúc sinh vẫn là man hứng thú đang yêu. Xử lý xong rồi việc này, Diệp Vinh liền là chuyển tống trở về Thanh Thành tông môn, đem địa công đức nhiệm vụ mở rao, liền là tu luyện quá khứ trang nghiêm tiếp kinh đi. Thanh chỉ biệt phủ cho dù gặp phải công kích, không có 3 năm ngày thời gian cũng là đừng nghĩ công phá, hắn có đủ thời gian làm ra phản ứng, không hề cần thời thời khắc khắc đinh tại bên trên. Yếu giúp sinh linh đây điều khó nhất hoàn thành xong, còn lại tu luyện điều kiện chỉ cần hăng hái nỗ lực trái lại không khó, mấy ngày công phu liền là tại thủy long cấm chế bộ pháp trước đem cản bộ tu luyện hoàn thành. Liên tại quá khứ trang nghiêm tiếp kinh càn bộ tu luyện hoàn thành đó trong khoảnh khắc, trên thân thủy long cấm chế liền là tự động bị khu trừ, trên cánh tay bên bay ra một điều bóng ánh thủy long, không cam lòng xoay chuyển hai vòng liền là hóa thành một trận hơi nước tản ra. Quá nhiều thủ tịch đại nhân đã lâu, đều là sắp thành hắn trong lòng lớn nhất hỏa ngầm thủy long cấm chế, liền là dễ dàng như vậy bị hóa giải, để cho hắn trong lòng là thở phào một cái, quá khứ trang nghiêm tiếp kinh lớn như vậy danh tiếng quả nhiên không phải là hư. Xem như là Phật môn đệ nhất kỳ thư chi nhánh, cho dù vẹn vẹn chỉ là tu luyện trong đó một bộ, cũng như vậy là có thể phát huy ra rõ rệt hiệu quả đến. Diệp Vinh cũng là vội vàng nghiên cứu đi quá khứ trang nghiêm tiếp kinh cụ thể thổ tính, xem xem thế nào mới là có thể giúp chân dài ngự tỷ cũng là khu trừ thủy long cấm chế. Quá khứ trang nghiêm tiếp kinh, Phật môn đệ nhất kỳ thư chi nhánh, cán bộ viên mãn, cần để vào bên dưới một bộ Phật kinh mới có thể tiếp tục tu luyện. Bất luận bậc nào thảm trọng chi thể thương thế, chỉ cần không chết, một nén nhang thời gian sau liền có thể khôi phục bình thường, bất kể bậc nào cường lực cấm chế, đều là không cách nào ra trì vào thân, bất kể bậc nào cổ thuật, đều là không cách nào xâm nhập trong cơ thể. Dây đặc như rừng, là có mấy chục loại chỗ tốt. Xem thủ tịch đại nhân chính mình đều là hoa mắt. Nguyên lai quá khứ trang nghiêm tiếp kinh mang đến cũng không phải là chiến lực bên trên trực tiếp tăng cường, mà là khiến cho chính mình thể chất gần như là biến thành các loại miễn dịch chi thần, sau này các loại âm động cấm chế đối với ta đều là triệt để vô hiệu. Diệp Vinh lộ ra một tia đắc ý dáng cười, tuy rằng cùng chính mình suy nghĩ bất động, nhưng thuộc tính như vậy một dạng là có thể để cho hắn vừa ý, thậm chí là so với trực tiếp mang đến cái gì cường lực thần thông đến càng tốt hơn. Chưa xong còn tiếp, văn tự gốc do Khải Hàng canh tân tổ ma đạo hồ giờ kỵ sĩ cung cấp. Chương 775 Đại sinh ý đến cửa. Hai bộ thập giai đạo thư, đại lôi âm hạn tốc lục thần hành quyết đã là rất rõ ràng, thuần túy giết chóc tính công kích đạo thư, tuy rằng tròn vào đủ loại hạn chế, thế nhưng tinh lôi kiếm trận uy năng diệp vinh cũng là kiến thức qua mười hai. Chỉ đợi đem số tầng tu luyện đi lên, lại đem chân khí giá trị dấu kém khuyết điểm này cho giải quyết, tất nhiên liền là sẽ trở thành một siêu cấp sát chiêu. Dưới tình huống như vậy, quá khứ trang nghiêm tiếp kinh có hay không có đủ cường đại lực sát thương liền là không trọng yếu như vậy, dù sao thì ra trận giết địch sự tình có đạo thư khác làm thay. Như vậy nó mang đến đủ loại thuộc tính đối với thụ tịch đại nhân mà nói liền là cực kỳ thích hợp, để cho hắn lần hình chiến lực đề cao mấy lần. Không đối thua kém, làm sao không có để trợ giúp người khác giải trừ cấm chế phương diện, ngẫm điệp trên thân cấm chế cũng đồng dạng là thời gian sắp đến. Diệp Vinh lật qua lật lại, đem quá khứ trang nghiêm tiếp kinh càn bộ văn bản giới thiệu nghiên cứu lưỡi ngày, cũng là không thể tìm được chính mình quan tâm một điểm này. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, một đạo thải điệp kiếm quang rơi xuống, chính là chân giải ngự tỷ phát đến, nàng cũng là từ huyền ba chỉ trong rút khỏi. Ngẫm điệp, ta cũng còn không có báo cho ngươi à, làm sao đã ra ngoài? Chẳng lẽ là tâm hữu linh tê một điểm thông, biết ta đem quá khứ trang nghiêm tiếp kinh càn bộ tu lại tốt. Phiên Tiên Mộng Điệp liếc hắn một con mắt, sóng mắt như nước, Bạch Trầm Hương là tìm được hắn muốn kiện kia hàng ma trí bảo tung tích, chẳng qua đó bảo bối là tự mang thổ độn, xuất quỷ nhập thần, đang tại là cùng nó chơi trốn tìm a, ta xem không có mấy ngày công phu không cách nào giải quyết, liền là trước tiên ra ngoài. Quá khứ trang nghiêm tiếp kinh hiệu quả như thế nào, có thể hay không đem thủy lòng cấm chế cởi ra. Ngô, no, ta trên thân cấm chế trái lại giải quyết, chẳng qua thế nào giúp đỡ người khác giải quyết, vẫn là một có tìm được phương pháp chẳng lẽ là phải tu luyện phía sau mấy tầng mới có thể có thần thông này." Hai cá nhân đưa mắt nhìn nhau, lúc trước là nghe được quá khứ trang nghiêm tiếp kinh có tác dụng này, liền la lập tức nào tới, căn bản không có suy tính phương diện này tình huống. Hiện tại chừng nghĩ, còn thật rất có thể liền là tình huống như vậy, phải là tu luyện càng nhiều hơn bộ Phật kinh mới có thể nắm giữ trợ giúp người khác thần thông." Meo. Sớm biết lúc trước liền là đem quá khứ trang nghiêm tiếp kinh cho người tu luyện hoặc là dứt khoát liền là hai người đều không tu luyện, những cái này nhưng là phiền toái chim. Diệp Vinh cười khổ một tiếng. Chuyện này có thể nói xong tất cả đều là do hắn đem chân dài ngự tỷ liên lụy đi vào. Mấu chốt hắn chính mình cấm chế đã giải chỉ còn chân dài ngự tỷ một người, đi đó Hoài Thủy Quy Sơn đó đầu chết hầu tử chỗ đó sợ là lại dẫn đến đó yêu thần nổi giận, do đó khiến cho hậu quả càng hằng bét. Không việc gì ta vừa vặn là có một việc muốn cùng ngươi nói. Phiên Tiên Mộng điệp ngừng lại một chút, như là tại tổ chức ngôn ngữ suy tính nên thế nào nói, bởi vì công tác bên trên môn nhân, ta có thể là có một đoạn thời gian không cách nào bên trên bị ngăn. A, lại muốn đi công tác. Ưm lần này vẫn là siêu cấp xa kém, là Thiên Mã Tinh. Diệp Vinh ngây người nửa ngày, mới là phản ứng qua đây chân dài ngự tỷ cũng không có đang nói đùa, không phải là Thiên Mã thị mà là đang nói Thiên Mã tinh. Thiên Mã tinh bây giờ mới là vừa vận cất bước tại khai phá giai đoạn, có thể nói là trăm phế đợi hứng, mới miễn cưỡng có cái thứ nhất thành quy mô nhân loại điểm cư trú. Tuy rằng các loại quảng cáo là đem Thiên Mã đi miêu tả thành nhân loại tương lai trăm năm sau Mâu tinh điều kiện là có bao nhiêu bao nhiêu tốt, so với Hỏa tinh vượt quá trăm ngàn lần, hoàn toàn có thể thừa nhận trăm ức nhân loại sinh hoạt mà không áp lực. Nhưng bất luận miêu tả bao nhiêu tuyệt vời, Không cách nào thay đổi Thiên Mã Tinh trước mắt liền là một cái vùng đất cằn cỗi, cộng thêm các loại nghiên cứu khoa học nhân viên cư trú nhân số cũng chẳng qua miễn cưỡng phá vạn mà thôi, chân chính có dị dân Thiên Mã Tinh, kế hoạch nhân loại uýt lại càng ít. Cho dù Diệp Vinh ánh mắt thay đổi, là dựa vào đại thủ bút mua hột vào cùng Thiên Mã Tinh khai phá có liên quan cổ phiếu cùng ngân sách lợi lớn cho đến bây giờ thành phẩm đều là đã lật mấy lần, mà trong lòng cũng là không có nửa điểm muốn dị dân Thiên Mã Tinh ý niệm. Có lẽ đợi đến chính mình có tuổi, Thiên Mã Tinh khai phá không kém nhiều lắm, mới lại sinh ra ý nghĩ như vậy đến. Phiên Tiên Mộng Điệp không ngờ là bởi vì công tác du cầu, hiện tại liền muốn tiến đến Thiên Mã Tinh, đây vừa đi ít nói liền là 7, 8 năm, thậm chí có thể là một đời đều sẽ không trở lại. Tại hai cái thành thị bên trong du lịch đều là trở thành hy vọng xa vời hiện nay, hai cái tinh cầu bên trong cự ly li liền là chân chính danh trời, không cách nào vượt qua. Không thể không đi sao? Không được, ta lúc trước là ký kết hiệp ước không thể làm trái, hơn nữa Thiên Mã Tinh bên trên hoàn cảnh nhưng là phải so với Địa cầu tốt hơn quá nhiều, đi bên kia nói không chừng tuổi thọ còn có thể kéo dài không ít ta. Phiên Tiên Mộng Điệp ra vẻ nhẹ nhõm nói, nhưng có thể nhìn ra được nàng tâm tình cũng phải có một ít trầm trọng, chuyện này giấu ở trong lòng nàng rất lâu. Chúng ta cũng là nhận biết lâu như vậy ta còn không biết ngươi là cư trú tại cái nào thành thị a, tìm cơ hội ra ngoài chạm mặt một lần a. Mộng Điệp. Diệp Vinh trong lòng phát trầm, nhanh vò tay chợt kéo, muốn nói cái gì lại là không thể nào nói lên. Hệ thống nêu lên, kiểm tra đo lường đến người chơi Phiên Tiên Mộng Điệp thể hài hòa bên trong có mặt trái cấm chế tồn tại, có hay không trợ giúp khu trừ. Chuyến này là lại khiến cho ngươi quá khứ trang nghiêm tiếp kinh hạ xuống một tầng, cần lại lần nữa tu luyện. Mọi thận trọng lựa chọn. Đinh. Cấm chế khu trừ thành công, quá khứ trang nghiêm kiếp kinh rơi xuống đến linh tầng. Chân dài ngự tỷ mu bàn tay bên trên, đồng dạng là một điều hóa ánh thủy long không cam lòng bay ra, chênh đêm khoảnh khắc, mới là hóa thành hơi nước. Ngươi xem, vừa nghe nói ngươi muốn đi, đây giải trừ cấm chế phương pháp liền là chính mình ra ngoài. Tìm được phương pháp giải quyết, nguyên bản là hẳn là vui mừng dị thường di vinh, lại là bởi vì vừa vặn nghe được tin tức này cao hứng không nổi. Ta rời khỏi địa cầu còn có một đoạn thời gian a, chí ít phải là đợi tiên mã tinh bên trên sinh hoạt thiết bị tại xây dựng hoàn thiện một chút tối thiểu là nửa năm sự tình về sau. Ta nguyên bản là nghĩ nếu như cấm chế này không cách nào gỡ ra, cũng là vừa vặn rời khỏi bị ngạ, xem ra ông trời là lại cho ta 6 tháng vui chơi thời gian. Ta còn có một số việc phải làm, hôm nay trước tiên xuống trò chơi." Trần Giản Ngự tỷ nói xong, liền là thân hình dần dần biến mất, đã rút khỏi vui chơi. Diệp Vinh tâm tình ốc diễm, phát tiết bình thường đem trước mắt nhìn thấy đến hết thảy tinh quái đều là chém đổ, mãi đến là làm trước mắt cuối cùng một đầu tinh quái cũng là bị chém thành hai nửa, trong lòng thở phào một hơi ngừng tay đến. Hắn cũng là không ngờ được Chẳng qua là bị ngạn ở trong làm quen tại trong hiện thực còn chưa có chạm mặt qua một lần nữa từ rời khỏi tin tức, liền có thể cho chính mình mang đến lớn như vậy ảnh hưởng. Lúc này, hắn đều là có một loại xung động, là phải lập tức tìm được Trần Giải Ngự tỷ thấy đến một mặt tại trong hiện thực. Còn có 6 tháng thời gian, trong lúc này sẽ phát sinh một ít cái gì, ai biết được. Diệp Vinh trong mắt lóe lên một tia kiên nghị, Trần Giải Ngự tỷ tuy rằng là làm ra như vậy quyết định, nhưng có lẽ chính mình có thể thông qua những cái này thời gian để cho nàng thay đổi chủ ý. Nhất kiếm thủ tịch, lần đầu gặp mặt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Một cái ngũ quan anh lãng nam tử thân hình xuất hiện tại Diệp Vinh trước người, còn mang theo một tia đùa giỡn với đời, hắn có thể khẳng định chính mình trước đó chưa bao giờ gặp qua người này. "Ngươi là ai? Có chuyện gì?" Bởi vì còn chưa có tử chân giải ngự tỷ phải đi thiên mã tinh tinh tức xung kích trong bình phục đi xuống, Diệp Vinh thái độ cũng là không thể nói rõ có bao nhiêu tốt, huống chi là loại này không nhận ra người chơi xa hơn trình nhìn chuyện thủ đoạn xuất hiện tại trước mặt mình. Hắn đã quyết định, chỉ cấp đối phương một câu nói thời gian, nếu như lại nói nói nhảm hoặc là chính mình không cảm thấy hứng thú chuyện, liền làm một kiếm đem quang ảnh đánh vỡ. Cái này Đường xa nhìn truyện cũng tự nhiên là bị cắt đứt. Từ Bạch Chiến Dư sinh chỗ đó hắn là hiểu rõ được, loại này Đường xa nhìn truyện thần thông xem tiêu sái, kỳ thực là có rất nhiều hạn chế, đoán chừng cũng là hệ thống vì tránh khỏi có người chơi dùng đây đến vô hạn quá yếu nhiều người khác. Chỉ cần bị người mạnh mẽ cắt đứt, người này liền là tại rất dài một đoạn thời gian bên trong không cách nào lại là đối cùng một cái mục tiêu phát động Đường xa nhìn truyện thành công. Tại hạ như có chút năm chiều, thêm vì Nhật Nguyệt Thần giáo minh chủ, lần này mạo muội trò chuyện là vì cùng ngài thương lượng thanh trì biệt phủ là một Tên này nam tử dường như là không có nghe được thủ tịch đại nhân trong giọng nói gượng gạo, cũng có thể là không hề để ý, tự giới thiệu. Diệp Vinh chân mày nhăn lại, người này không ngờ là Nhật Nguyệt Thần giáo minh chủ, cái đó tin đồn ở trong siêu cấp phú nhị đại. Thanh chỉ biệt phủ đã có chủ, vị chủ nhân này nghĩ đến liền là nhất kiếm thủ Tử A. Nếu như nhất kiếm thủ tịch nguyện ý chuyện, ta hy vọng có thể ra tiền mua hàng tòa này biệt phủ. Như có chút đăm chiêu nói thẳng khuyên đề tài, cũng không có rông dài cái gì, cũng không có nói cái gì ngươi nhất kiếm khô vinh vì sao đoạt chúng ta Nhật Nguyệt Thần giáo mục tiêu loại nói nhảm. Để cho thủ tịch đại nhân đối vị này siêu cấp phú nhị đại là sản sinh một ít thiệtảm, tối thiểu hắn tưởng đầu tiên không phải là cho người ta quá xấu. Ngươi muốn mua sắm thanh trì biệt phủ. Diệp Vinh là nghĩ qua Nhật Nguyệt Thần giáo phát hiện tiên phủ bị người đoạt sau khi đi cử động, hoặc là lôi đình nổi giận, triệu tập nhân thủ hết sức công đánh cấm chế, hoặc là khắp nơi tìm kiếm, tìm được trở thành tiên phủ chủ nhân người chơi uy hiếp hắn giao ra. Những cái này cử động đều là hợp lý, dù sao cũng là có người ở Nhật Nguyệt Thần giáo trước mặt đêm đã là bọn hắn trong miệng cơm lượt đi, vậy quả thực là rất lớn quét qua Nhật Nguyệt Thần giáo mãn muối. Nhưng không ngờ được Lấy ba đạo nổi danh Nhật Nguyệt Thần giáo không ngờ là lại chọn dùng như vậy ôn hòa thủ đoạn, vẫn là thần bí như có chút năng chiêu tự mình đến cùng chính mình trò chuyện. Nhật Nguyệt Thần giáo có thể nhanh như vậy đích thực định chính mình thân phận, tìm tới cửa, cũng để cho hắn là có một chút kinh ngạc. Diệp Vinh đương nhiên là không ngờ được, cự mục thần chu bên trên có trong kén tần quả như vậy một người quen cũ tại, mới là ngay lập tức liền nhận ra thân phận của hắn. "Tốt à, có sinh ý tới cửa đương nhiên là có thể đàm phán, liền xem như có chút năng chiêu minh chủ nguyện ý ra ít nhiều giá tiền." Thủ tịch đại nhân ý niệm xoay chuyển, nhàn nhạt nói: Thanh chỉ biệt phủ sử trí như thế nào, vốn là làm một cái phiền não vấn đề, để không quá mức lãng phí, dùng làm Tây Hải phân đà lại là quá mức, không cách nào phát huy ra lớn nhất công dụng đến. Nếu như thật có thể bán ra một cái giá cao tiền, ngược lại vẫn có thể xem là một cái giải quyết biện pháp tốt. Đặc biệt trước đó cùng chân dài ngữ tỷ một phen trò chuyện, là nói đến nàng có hiệp ước tại thân không thể không tiến đến tiên mã tinh truyện, nếu như thật có thể khuyên nàng thay đổi chủ ý lưu lại, sợ là phải nu cầu một đại bút VIP kim. Vậy nên lúc này, thủ tịch đại nhân đối với tiền mặt chính là mẫn cảm nhất lúc, có kẻ ngốc đưa tới cửa chỗ nào có thể bỏ lỡ. Chưa xong con tiếp. Chương 776, Phật binh thuộc tính thượng giới trị chỉ. Lenken, ngài có mới tin tức đến được, thối lui ra chasset. Diệp Vinh tạm thời đăng ra bị ngạn, cầm chính mình thứ 6 đời thân phận chứng hướng quang nao một bên cái kia ao rẫy một tiếng soạn, liền có còn thừa kim ngạch bán ra. Bên trên kim ngạch một trận cuốn động, cuối cùng dừng lại ở sáu vị mấy bên trên, thậm tra đối chiếu một fan mới tăng ra ngoài đó một bộ phận, cùng nói rõ con số nhất trí. Hồi tưởng không đến 2 năm trước, hắn liền là chỉ còn lại có mấy trăm đồng tiền, phải la nhịn năm nhịn mặc. Muội mệt mỏi chỉ có thể điểm tiện nghi nhất nhân công hợp thành đồ ăn, nhà ốc tại Liêm phòng cho thuê trong mới có thể sống qua ngày, thật là dường như cách một thế hệ. Diệp Vinh nặng lên trò chơi, liền là lấy thanh chỉ biệt phủ chủ nhân thân phận đem tòa tiên phủ này chuyển tặng cho như có chút năm chiều, hoàn thành đây một đạo thủ tục sau, cũng là giao dịch hoàn thành. Toa này thanh chỉ biệt phủ, phải lấy hoàng kim giao dịch chuyện đã không tốt lắm định giá, còn về phi kiếm pháp bảo muốn để cho thủ tịch đại nhân động lòng cái đó cấp bậc, như có chút năm chiều phải có cũng không thể nào vứt bỏ, tự nhiên vẫn là lấy tiền mặt giao dịch. Diệp Vinh lần đầu tiên báo giá. Như có chút đăm chiêu căn bản chưa từng trả giá, liền la thẳng khoái hứng xuống, để cho hắn đều là không khỏi hoài nghi chính mình, cái giá này cách có phải hay không báo quá thấp. Hơn nữa như có chút đăm chiêu cũng là tương đối lớn vương tiền trước vật sau, để cho thủ tịch đại nhân đối tên này siêu cấp phú nhị đại nhìn với con mắt khác mấy phần. Giao dịch hoàn thành, Diệp Vinh cũng không có cùng đối phương bắt chuyện tán gẫu hứng thú, rất nhanh liền là kết thúc đường xa nhìn chuyện. Như có chút đăm chiêu xem chính mình danh nghĩa nhiều ra tòa tiên phủ này, đem độ cậu đạo nhân đợi liên quan nhật nguyệt thần giáo cao tầng đều là liệt vào có thể thông hành danh sách ở trong để cho bọn hắn là có thể tiến vào thanh trì biệt phủ. Lão đại, vị hô, không thể tìm được cùng Liên Sơn bảo khố bất cứ cái gì có liên quan đồ vật, bắt được chỉ hạ béo nói chỗ này là thuần dương tử biệt phủ, có thể hay không là đã bị nhất kiếm khô vinh trước tiên vơ vét qua một lần. Ta liền hỏi ngươi, thanh trì biệt phủ cái khác mấy hạng công năng cùng chúng ta trước đó đạt được tình báo có hay không nhất trí? Cái khác trái lại phù hợp. Vậy là được, ta vốn dĩ cũng liền không có trông cậy thật có thể từ chỗ này tìm được cái gì cùng Liên Sơn bảo khố có liên quan manh mối, một cái có đủ cực lớn phát triển tiềm lực tiên nhân biến đầu có thể so với Nguyệt Nhi đạo trọng yếu nhiều hơn. Như có chút năng chiêu thò tay một qua, liền là có một tòa bỏ túi đảo nhỏ lơ lửng ở hắn lòng bàn tay, bên trên mỗi một chỗ cảnh vật đều là chút ít tất hiện, rõ ràng hơn người ngay ngắn rõ ràng kiến trúc quy hoạch. Đây là hắn để cho nhà mình trong công ty kiến trúc sư thiết kế hiệu quả đồ, lại là để cho người ta luyện chế thành một kiện pháp bảo, rút phóng tự nhiên có thể tùy lúc quan sát. Đem thanh chỉ biệt phủ mua sắm trở lại, là hắn trong lòng tưởng tượng trọng yếu một hoàn, đến cùng có phải hay không liên sơn đại sư biệt phủ không hề khẩn cấp. Ngày ấy trò chuyện sau phiến tiên mộng điệp dường như là đem chính mình lời nói chuyện đều cho quên đi, hoàn toàn không có lại nhắc đến muốn tại trong hiện thực chạm mặt đề tài đến. Diệp Vinh có lòng là phải nhiều hơn hỏi có liên quan nàng chuyện nhà đi thiên mã tinh sự tình, chẳng qua mỗi lần nhắc đến chân dài ngữ tỷ đều là lảng tránh không đáp, để cho hắn khuyên bảo công tác cũng là khó mà xuống tay. Chẳng qua bị chuyện này ảnh hưởng, hắn cũng là chuyên môn đi thu thập thiên mã tinh tư liệu, đặc biệt có liên quan thủ lượng lớn giữa các hành tinh di dân. Hiện tại báo danh tham gia chuyến nhà thiên mã tinh Mỗi cái công dân đều là có thể miễn phí được ngàn mẫu vùng đất, đợi đến sau này có lẽ liền là không có cái này ưu đãi điều kiện. Hơn nữa, còn có linh thu thuế, vô tức cung cấp cho vay lợi chút phương pháp, đều là vì hấp dẫn dân chúng. Món thứ nhất tiến đến tiên mã tinh công dân, 2 tháng sau liền là lại ngồi phi thuyền xuất phát, chân dài ngự tỉ nếu nói nàng còn có 6 tháng, thời gian bên trên một đôi chiếu, liền có thể tra ra là nhóm thứ 3 lần. May là là sắp đặt tại phía sau sự tình còn có xoay chuyển được lui. Lựa xém lông mày yêu thần cấm chế dạy trừ sau, đối với Diệp Vinh Mã nói nhất thời là một thân nhẹ nhõm đặt ở trên thân cấp bạch nhiệm vụ là một kiện đều không thừa, còn có chút không quen thuộc cảm giác. Ngum đó thập giai Phật binh già diệp Bồ đề kiếm, không ngờ là chính mình sư phụ phục ma chân nhân Khương Thứ đều dám định không nổi. Thủ tịch đại nhân lấy các phương quan hệ, cuối cùng vẫn là trải qua anh quỷ muội giấy giới thiệu, tìm được Bạch Hoa Sơn thần nhi ưu đảm, đem ngụm này phi kiếm thuộc tính dám định ra. Nhất kiếm sư liệt, ngụm này phi kiếm vì ta Phật môn thần binh rơi vào người cái này đạo môn đệ tử trong tay cũng là không cách nào hoàn toàn phát huy ra uy lực. Bần nhi nguyện lấy một bộ ly hợp thần quang cộng thêm trước kia đạt được hai ngụm tiên binh tiến hành trao đổi, ý ngươi thế nào? Đoạn phần ni ánh mắt không thể rời khỏi gia diệp Bồ đề kiếm bên trên tuyệt tôn giả Di bảo tốt hơn nữa đối với nàng bản nhân mà nói lại là không có bao nhiêu tác dụng, đây là vì nàng cái đó đệ tử Ngọc Thanh suy tính. Thủ tịch đại nhân trong lòng một trận cảm thán chẳng bao lâu, hắn vẫn là xem ly hợp thần quang thèm nhỏ dại không thôi, lúc này liền là đã đặt tới trước mặt mình mặc hắn tu tập một. Hiện nay bị ngạn trong nắm giữ ly hợp thần quang môn này cấm pháp người chơi không ít, nhưng chính thành chín đều là từ Thanh Hải phái tàng linh tử chỗ đó tập đến, cùng đơn thuần ly hợp thần quang so sánh, trộn vào Thanh Hải phái tâm pháp, thúc dục bên trong có thể cho đối thủ mang đến đủ loại mặt trái trạng thái. Ma Du Đàm Thần Nhi truyền thụ Ly Hợp Thần Quang, tự nhiên là trộn vào Phật môn tâm hỏa càng cao hơn một giai, là vì chính tông cấp cấm pháp, có khắc chế tà ma ngoại đạo diệu dụng. Đối với môn này động nghiệm gian thần quang ly hợp, bắt địch lưựu nục, khí độ lẫm liệt cấm pháp, Diệp Vinh cũng là ôm có cực lớn hiệt cảm, đã từng là có rất lớn hứng thú. Tuy nói chính tông cấp cấm pháp uy lực hắn là có một ít nhìn không thuận mắt, có thể nhiều hơn như vậy một môn cấm pháp, xem như là trón trước đó một cái mẫu tượng. Húm hổ, Ưu Đàm Thần Nhi đáp lên hai ngụm tiên binh, nghĩ đến thuộc tính cũng là sẽ không quá kém. Nhưng thủ tịch đại nhân chỉ là đem Già Diệp Bồ Đề kiếm thuộc tính vừa thấy, liền la tại chỗ đoạn tuyệt trao đổi ý niệm, liền có kẻ mặc cả tâm tư đều là không có. Già Diệp Bồ Đề kiếm cơ bản thuộc tính cũng liền bình thường, phụ thêm huyền diệu cấp cấm pháp đại già diệp phục ma thần chú, thập giai phi kiếm đặc thù thuộc tính là tay cầm chôi kiếm này sau, không câu nệ thúc dục pháp bảo gì đều lại bám vào bên trên một cô phần lực, không phải Phật môn đệ tử sử dụng Phật binh, Phật bảo cũng sẽ không có bất cứ cái gì trì trệ, đương nhiên tiền đề phải là chính đạo người chơi. Mặc Khắc còn có một điều thuộc tính, đó chính là tay cầm chôi kiếm này thúc dục pháp tướng kim thân lúc, uy lực tăng gấp bội. Meo meo. Đây thuộc tính không phải là cùng đó bộ Phật Bạo Lượng thân chế tạo, không cách nào chỉ có thể là đắc tội yêu đàm thần ni một hồi. Khéo léo cự tuyệt yêu đàm thần ni trao đổi tình cầu sau, Diệp Vinh là rất nhạy bén phát hiện được chiều âm trong động bầu không khí liền là một biến, không lập lại trước đó hòa hợp. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình, thấy được già Diệp Bồ đề kiếm thuộc tính như vậy, hắn tại chỗ liền là hạ quyết tâm, muốn tặng cho chân rải ngữ tỷ. Ngõ Điệp trước vài ngày mới là cùng ta nói lên, Khương Tuyết Quân giúp nàng tiếp một cái Bạch Mi thần tăng nhiệm vụ chỉ cần là có thể hoàn thành liền có hy vọng đem đó bộ hai lần thiên kiếp lúc mượn đến Phật bảo xem như là khen thưởng ban xuống. Đó bộ Phật bảo chính là có thể thúc dục hình thành pháp tướng kim thân, càng ngụ này ra diệp Bồ đề kiếm đó là hợp quần tăng sức mạnh, tốt nhất chẳng qua phối hợp. Phiên tiên ngụ điểm trên tay, chỉ có Nguyên Quý thần kiếm một thanh này, thập giai phi kiếm một đương nhiên đối với đại đa số thiên bảng cường giả, đây đều là đã rất khó làm được phân phối từng cái chẳng qua tại thập giai phi kiếm đã nhiều đến hai tay đều trang bị không giới thủ tịch đại nhân trong mắt xem ra, tự nhiên là không cách nào chịu được. Nguyên Quý thần kiếm phối hợp Già Diệp Bồ đề kiếm Đợi mộng điệp đem pháp tướng Kim thân Phật Bạo Đát thủ, ủy ngạn thứ nhất nữ người chơi danh tiếng đều là có thể cùng Cam Thảo tự xông về phía trước một đoạn. Cách Bách Hoa Sơn, Diệp Vinh liền là lập tức đem già Diệp Bồ để kiếm bám vào thiên đô bên trên, thông qua truyền thư gửi gắm cho chân dài ngữ tỷ, nàng lúc này chính là cùng Khương Tuyết Quân cùng nhau làm nhiệm vụ a. Quá khứ trang nghiêm tiếp kinh thật không dễ dàng đem càn bộ tu thành, nhưng đem yêu thần cấm chế một giải, lại là rất xuống khởi điểm. Hắn trái lại muốn lại lần nữa tu luyện trở lại, miễn cho sau này lại là gặp cấm chế gì ám hại, chẳng qua cứu giúp Sinh Linh có liên quan nhiệm vụ không phải là thời thời khắc khắc đều có. Muốn hắn một cái hai cái chậm chậm, cứu giúp lại là tốc độ quá trượng, không, có cái này nhàn công phu. Chỉ có thể là tạm thời phóng trợ phóng, tại Vô tận Lâm Hải trong chuyên tâm đánh quái, đem nó hắn mấy bộ đạo thư cấp số để cao đi lên. Thủ tịch đại nhân đến nay, bởi vì các loại cơ duyên tu luyện đạo thư, cấm pháp, kiếm quyết đã là số lượng không ít, trong đó hơn nửa đều là không có tu luyện viên mãn. Hiếm thấy nhàn rỗi đi xuống, phân ra cái nặng nhẹ hoàn cấp, lựa chọn ra hai bộ đến thạ lên đạo thư tu luyện cốt. Tranh thủ, Diệp Vinh vẫn là thông qua Vô tận Lâm Hải trong hồ lớn đi mộng lăng trạch một chuyến, y nguyên là hoang vu dân cư cũng không thể tìm được kế thừa thần chương trở thành Hà Bá phương pháp. Chẳng qua tại Sích Thi Thải Vân Trướng sát biên giới khu vực, trái lại thấy được một đám Bạch Man Sơn người chơi, dường như lại là rút lấy luyện hóa Sích Thi Thải Vân Trướng khí. Hắn xa xa trông ngóng một lát, cũng không có hiện thân tại những người này trước mặt, bọn hắn hành vi cũng không có uy hiếp đến chính mình ngọ lăng trạch. Trở thành Hà Bá hy vọng vẫn là mờ mịt, trái lại thần chức hệ thống mặt khác một bên, Đồng Lai Sơn xứ chỗ này xuất hiện mới chắc chở. Mấy vị tiên sơn sơn sứ, trước sau đã là thay đổi luân chuyển không ít người, chỉ có số ít mấy cái vẫn là bảo vệ hướng chính mình vị trí không có bị đảo tại. Tây Vương mẫu tại 2 ngày trước, đột nhiên là truyền xuống thần dụ, là để cho Sở Hữu Sơn sứ đều đến Tiên Sơn bên trên đợi lệnh, cấp trên dấu hiệu tự nhiên là nghe lệnh. Dù sao thì đến Bồng Lai Tiên Sơn cũng là phi thường phức diện, thân lực vận dụng, trong khoảnh khắc có thể đến, không hổ là thượng giới tiên tuật. Thanh Thanh thật thật chờ nửa ngày, mới tính là nghe minh bạch, nguyên lai lại là có mới nhiệm vụ điều động đi xuống, là muốn bọn hắn đi hoàn thành. Ta đi. Yêu thần hình chiếu phân thân đem là Giang Lâm, muốn chúng ta ra tay chống cự, đây mẹ ơi thật là lại muốn con ngựa chạy nhanh lại không cho con ngựa cho ăn cỏ nốt. Thủ tịch đại nhân thấy nhiệm vụ nội dung, quát to một tiếng. Đây thượng cổ yêu thần lại bao nhiêu cường lực, hiện tại hoài trong nước đã là kiến thức qua một hồi, thật không dễ dàng mới là giải quyết không ngờ lại là phải đối mặt. Chẳng qua Tây Vương Mẫu lúc này cuối cùng cũng tính không phải là gặp nạn dễ thấy ảo giác, mà là thực sự mở ra mức thượng, chỉ cần có thể đánh lui tên kia yêu thần, đem lại ban xuống mẫu thần tiên thuật một đạo, biểu hiện hữu nghị nhất người để cao thần chức một giai. Khen thưởng này bày tại ngoài mặt, cuối cùng cũng tính là để cho thủ tịch đại nhân tinh thần chấn động, nhiều hơn một chút hứng thú. Nhiệm vụ lần này, muốn hay không cùng nhiên tận yên đầu bọn hắn liên thủ, vẫn là tự quả tự, mua cái rượi vào bản sự. Diệp Vinh xoa xoa cái mũi, trong lòng suy xét như thế nào ứng đối Tây Vương Mẫu nhiệm vụ. Chưa xong con tiếp. Chương 777, Thái Diệu Đồng Tiên. Tây Vương Mẫu tự ban tần dụ, truyền đạt nhiệm vụ chỉ lệnh vẫn là rõ ràng như vậy ghi rõ khen thưởng, đây vẫn là lần đầu phát sinh. Toàn văn chữ điện tử thư miễn phí bên dưới nằm. Đủ loại dấu vết đều là có thể nhìn ra nhiệm vụ lần này khẳng định là không đơn giản, thất bại xác suất khẳng định còn muốn xa xa lỗi nặng thành công xác suất, mấy cái sơn xứ liên thủ là không thể tránh khỏi sự tình. Nhưng thứ nhất là Diệp Vinh cùng còn lại sơn sứ bên trong cũng không có bao nhiêu quan hệ mật thiết, thứ hai sau gia nhập những cái đó sơn sứ trong, không ít đều là tầm cao tận mây xanh, kiêu ngạo ngỗ ngược nhân vật, tự cho mình là rất cao, cho dù biết thủ tịch đại nhân thân phận cũng là muốn đoạt tại sơn sứ đội ngũ trong quyền chủ đạo. Nghĩ đến muốn cùng loại này người chơi hợp tác, hắn liền là một trận đau đầu. Duy nhất một cái có một chút giao tình, liền là Nhiên tận Yên Đầu, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là bên trên lợi ích trao đổi, cũng không thể tính là chân chính đáng tin. Diệp Vinh chủ động hướng Nhiên tận Yên Đầu phát động liên thủ tìm cầu. Đây cho người ta cảm thấy là hắn cực kỳ coi trọng lần này nhiệm vụ, mất đi chủ động, huống chi hắn bây giờ tại bị ngạn trong thanh danh địa vị vượt qua Nhiên Tận Yên Đầu rất nhiều, đợi đối phương tiến đến truyền thư chính mình mới là lẽ phải. Đợi là được, nếu là Nhiên Tận Yên Đầu sắp đến liên thủ lại là tốt lượng, bằng không ta một người cũng là như cũ có thể liệu thêm một chui, chưa hẳn liền không có một điểm hoàn thành nhiệm vụ có thể. Dù sao thì 10 ngày sau, mới là tên kia yêu thần phân thân giáng lâm thời gian, lúc này vẫn là không cần sốt ruột thượng ạ. Thủ tịch đại nhân đang tại bên kia đánh quái lực cấp, vừa vặn liền là có một ngụm màu phấn hồng kiếm quang bay đến. Hắn trong lòng khẽ động, ngay lập tức liền là liên tưởng đến Tây Vương Mẫu nhiệm vụ sự tình, lẽ nào thật là Nhiên tận Yên đầu đến liên lạc chính mình. Nhất Kiếm Đạo Hữu, từ biệt nhiều ngày, rất là nhớ mong, Vân Yên vào Lâm Thủy trấn Hồng Phiến lâu trong quét dường mà đợi. Mấy đi xinh đẹp nét bút, không ngờ là tân thủ thôn cố nhân Thủy Vân Yên phi kiếm truyền thư, để cho Diệp Vinh đều là sững sờ. Thủ tịch đại nhân cùng Thủy Vân Yên bên trong, gần như là không có giao tình gì, tuy nói là cùng một cái tân thủ thôn ra ngoài, nhưng hắn cùng Thủy Vân Yên quan hệ cùng huyết sắc ánh tóc, lam sắc chiến sa so sánh nhưng là kém xa cũng liền là lần trước Nga Mi các phương liên thủ đối phó nghịch thủy Hà lúc, người hắn ra tay lần đó, mới là nói qua mấy câu. Thủy Vân Yên đột nhiên tìm ta làm gì, chẳng lẽ là thầm yêu ta đã lâu, chạy đến thông báo không thành. Diệp Vinh suy đi tính lại, cũng nghĩ không ra chính mình cùng Thủy Vân Yên ở chỗ nào là có thể dính dáng quan hệ. Nhưng đối phương nếu là một tên đại mỹ nữ, lại là đặc biệt chạy đến Lâm Thủy trấn chung đang đợi, như vậy tư thái hắn không đi một chuyến đều là thật không tiện. Lâm Thủy trấn cũng liền là tại giáp phương ất phương trong tay phát triển lên tốt nhỏ, đây hồng tiến lâu xem như là người chơi xây dựng tiểu lâu, cực giàu lạc sắc mỗi ngày là có thể mang lên ngàn lượng hoàng kim lợi nhuận. Từ cái nào đó góc độ mà nói, Lâm Thủy Chấn xem như là thành đế minh sự nghiệp, Thủy Vân Yên chạy đến Diệp Vinh địa bàn bên trên chờ đợi, có thể nói là thành ý bày đủ. Bước vào hồng phiến lâu, rộn ràng nhốn nháo người chơi đám người liền là cho hắn biết, muốn bán là có bao nhiêu bốc lửa. Báo phòng tượng hạng gian số, điểm tiểu nhị liền là dẫn Diệp Vinh đến một gian ghế lô trước, gõ cửa tiến vào trong đó. Vân Yên đạo hữu, đến chế rồi, thật không tiện. Nhất kiếm đạo hữu có thể chăm bận bên trong tranh thủ tiền đến, đã là đủ. Ghế lô bên trong chỉ có Thủy Vân Yên một người, xoắn mắt như nước. Ngũ quan như tranh, khí chất xuất trần. Thủy Vân hiện tại Diệp Vinh chỗ nhận biết mỹ nữ bên trong, đủ để xếp vào ba giáp, chỉ luận khuôn mặt dung mạo có lẽ còn không tính đỉnh cấp xuất sắc, nhưng phối hợp trên người nàng đó cố mờ ảo thanh nhàn khí chất, liền là thật như tiên nữ bình thường không ăn khói lửa. Từ tân thủ thôn khi đó không giảm màu sắc, đến nhờ hắn ra tay lúc bình đẳng đối đãi, lại cho tới bây giờ vẻ mặt ôn hòa, có ý sủng định, trước ngạo mạn sau đó cùng, Diệp Vinh trong lòng cũng là không thể không cảm thán một tiếng, vậy cái gọi là tiên nữ cũng phải có như vậy thực tế địa phương. Chẳng qua tại thủ tịch đại nhân trong mắt, Trần Dài Ngự Tỷ không chỉ là dung mạo khí chất bên trên Kiêu Ngạo Thủy Vân Yên, tại vóc dáng bên trên càng là muốn vượt quá một bậc. Chẳng qua Trần Dài Ngự Tỷ đối đãi người khác lúc, xưa nay là một bộ băng sơn vẻ, cũng rất ít cùng người chơi khác giao tiếp, không giống Thủy Vân Yên giao du rộng lớn, luôn luôn một bộ ấm người vẻ mặt, danh tiếng bên trên liền là kém hơn rất nhiều. Hàn Huyên mấy câu sau, Thủy Vân Yên liền là nói ra nàng lần này mục đích đến, nghe nói nhất kiếm thủ tịch tại huyện ba chỉ trong được Nga Mi tiên tấn xưng hiệu, là có thể tự do ra vào Nga Mi mỗi cái đại độc tiên, có thể có việc này. Không sai. Thủy Đại Mỹ nữ nhắc đến cái này là vì cái gì? Ta chuẩn bị là tìm kiếm thái diệu động thiên, chẳng qua sức một người có hạn, vậy nên là muốn mời nhất kiếm thủ tịch gia nhập, cùng khai phá. Thủy Vân Yên ánh mắt rạng rỡ, gắt gao nhìn chằm chằm thủ tịch đại nhân, chờ đợi hắn đáp lại. Nga Mi bị Xương làm bị ngạn đệ nhất môn phái, tông môn này bên trong tự mang nhiều tòa động thiên cũng là nhân tố một trọng, chiếm được rất lớn tác dụng. Thục Sơn Kiếm Minh trước đó khai phá hư lang động thiên, chính là Nga Mi đệ nhất động thiên, nhưng kỳ thực cũng vẹn vẹn chỉ là rất nhiều động thiên thứ nhất, còn không phải toàn bộ. Lúc đó Thục Sơn Kiếm Minh, còn tại toàn thịnh thời kỳ, Thủy Vân Nghiên, tứ đạo mi mao những cái này không phải kiếm minh nga mi cường giả, không có may may chấm một cơ hội, chỉ có thể ở bên cạnh đảm nhiệm hắn giả. Mà hiện nay thuộc sơn kiếm minh chúng tổ, nga mi mấy nhà bang phái đều là cũng không đủ thế lực đem một tòa động thiên triệt để ăn đi xuống, cộng thêm động thiên khai phá cũng không phải dễ dàng sự việc, vậy nên cũng không có người tại đây bên trên đưa vào bao nhiêu khí lực. Có lẽ bọn hắn cũng phải có, đặt tại trong tông môn động thiên luôn luôn nga mi, không bằng cất giấu đi trước khai phá tông môn bên ngoài động thiên bảo tàng. Thủy Vân Nghiên tại nga mi mấy đại thế lực bên trong mạnh vì gạ bạo vì tiền. Cùng mỗi một phương đều là kết giao lên không sai quan hệ, nhưng bên người vẹn vẹn chỉ là tụ tập một đám nga mi nữ người chơi, sáng lập một cái tìm kiếm hình người chơi tổ chức, cũng không có sáng lập cỡ lớn bang phái y tứ. Loại này tìm kiếm hình người chơi tổ chức lớn nhất đặc điểm, liền là thành viên giới hạn cao nhất rất thấp, hơn nữa không có bang phái trụ sở, đương nhiên cũng là tương ứng ít rất nhiều trói buộc, sẽ không có bất cứ cái gì cưỡng chế tính phái phát tổ chức nhiệm vụ, một khi thành lập liền không ngờ có bị cưỡng chế giải tán lo âu cũng là trường xuyên có thể nhận được một ít hệ thống ban đố ngẫu nhiên tổ chức nhiệm vụ, một khi hoàn thành có thể đạt được mấy người liên thủ thúc dục pháp bảo hoặc là phục sức loại trang bị lợi chút. Không ngờ được, im hơi lặng tiếng bên trong, Thủy Vân Yên không ngờ là cầm đến Thái Diệu động thiên khai phá quyền lực, xem ra vẫn là không có bị thế lực khác biết được. Bằng không một tòa động thiên đã là hướng người chơi thả ra tin tức truyền điền ra, tất nhiên là sẽ tại Nga Mi ở trong dẫn phát sóng to gió lớn, cho dù Thủy Vân Yên là thiên bảng cường giả, nhân mạch đông đảo, cũng là chống không nổi áp lực này, chỉ có đem Thái Diệu động thiên dâng ra cộng đồng khai phá đây một kết cục ngươi sẽ không sợ ta qua tay đem tin tức này báo cho Tứ Đạo Mi Ma hoặc là Lôi Cự Long." Diệp Vinh cũng không có hỏi Thủy Vân Yên vì sao lại tìm đến chính mình, mà không phải là cái khắc tiên bản cường giả, hiển nhiên Nga Mi trong đó mấy cái cường giả nàng đều là không tin được, mà cái khắc giao tình không sai không phải Nga Mi cường giả lại là không cách nào tiến vào Thái Diệu Động tiên trong. Hắn cái này Nga Mi tiên tân thân phận, lại là có thể giải quyết đây một quái nhiêu, nghĩ đến là Thủy Vân Yên làm ra đây một quyết định lớn nhất nguyên nhân. Ta tin tưởng chính mình ánh mắt, nhất kiếm thủ tịch không phải là người như vậy. Thủy Vân Yên nhợt nhạt cười, Tinh xảo mà đỏ tươi khỏe miệng hơi hơi vẹn. Thái Diệu động thiên có thể cùng Hư Lăng động thiên bất đồng, vẻn vẹn chỉ có một tầng, tìm kiếm đứng lên tuyệt đối không cần nhiều như vậy nhân thủ cùng thời gian, nếu như hết thảy thuật lợi chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể giải quyết, đến lúc đó trong đó đạt được toàn bộ 5 năm đôi phân, nhất kiếm thủ tịch tí bên dưới thế nào? Diệp Vinh đã là có một ít động lòng, một tòa động thiên trong ẩn tàng bảo vật có bao nhiêu phong phú từ Hư Lăng động thiên trông liền là có thể nhìn ra một hai, chẳng qua tại Thủy Vân Yên trước mặt hắn không nguyện ý một chút liền là nhận lời đi xuống, lộ ra quá mức cơ bách. Ta cần phải có đóng thái diệu động thiên toàn bộ tư liệu, thủy lại mỹ nữ nhưng là có thể cung cấp. Đương nhiên, ta cùng nhau là theo mang theo. Thấy thủ tịch đại nhân có chút ý động, Thủy Vân Yên rất là vui mừng, đem lịch thủy hàn thiết kế đòi ra Nga Mi sau, nàng tại tông môn bên trong địa vị hơi chút cải thiện, nhưng cũng không đến nàng chính mình kỳ vọng như vậy. Nga Mi mấy đại thế lực tuy nói đều là cho nàng mấy phần mật mũi, thật là sắp đến luận cùng thực tế lợi ích địa phương, liền là chút ít không lường. Đoạn thời gian trước thất tu trong cuối cùng hai ngụm ban xuống, lại là không có nàng phần để cho Thủy Vân Yên tâm tình càng là u sầu. Thái Diệu Động Tiên tại Nga Mi mấy tòa động tiên ở trong, có thể tính là danh tiếng nhỏ nhất, cũng là nhất không bị người coi trọng một cái. Không nó, quy mô quá nhỏ, cũng không có lưu truyền ra cái gì tiền phụ kỳ chân dấu ở trong đó ý kiến, có thể dẫn phát hứng thú tự nhiên có hạn. Thủy Vân Yên có thể đạt được Thái Diệu Động Tiên khai phá quyền lực, cũng là thuần thục bất ngờ. Một lần tại Nga Mi sau núi đánh quái lúc gặp phải một điều thạch đạo, tại bên trong không ngờ là tìm được một đạo trưởng mi chân nhân linh chiếu. Đạo này linh chiếu, liền là có thể để cho người nắm giữ thuận lợi ra vào Thái Diệu Động Tiên, cũng liền là nắm giữ khai phá quyền lực. Lúc trước hư lang động tiên cũng chính là dựa vào nghịch thủy hàn từ dẻo nhất chân nhân trong tay thu được linh chiếu, bằng không thuộc sơn kiếm minh cũng không cách nào là không để cho một cái không phải kiếm minh người chơi lăn lộn đi bảo. Diệp Vinh đem thủy vân yên cung cấp tư liệu duyệt qua sau, đã là đối thái diệu động thiên có nhất định hiểu rõ. Tại ẩn tàng bạo vận số lượng quy mô bên trên, thái diệu động thiên đích thực là không cách nào cùng hư lang động thiên so sánh, nhưng đây ngược lại là càng thêm hắn coi trọng. Thật muốn cùng cổ thích động thiên như vậy, muốn đưa vào nhiều như vậy nhân lực vật lực, trường kỳ đầu tư mới có thể thấy được hiệu quả, thủ tịch đại nhân khẳng định liền là không chút do dự cự tuyệt thủy vân yên mời. Hắn chính là một có tâm tỉnh, đi làm loại này trường kỳ đầu tư sự tỉnh, vẫn là một cái nga mi trong động thiên. Nhưng nếu như là ngắn hạn bên trong, liền có thể ngay lập tức thấy được hiệu quả lợi ích, trái lại không ngại rút ra mấy ngày thời gian đến thử một lần, cho dù thất bại cũng sẽ không có cái gì lớn ảnh hưởng. Đúng lúc ở Tây Vương Mẫu nhiệm vụ bắt đầu trước, thủ tịch đại nhân còn có một ít nhàn hạ công phu, có thể tự do sắp đặt. Nếu thủy đại mỹ nữ chân thành tương ngợi, ta nào dám tự tuyệt, tự nhiên là cùng đi. Diệp Vinh khẽ khẽ gật đầu ứng xuống, để cho Thủy Vân Yên lún đồng tiền như hoa, phấn son biến sắc. Được lắm. Chúng ta hiện tại liền là xuất phát, tin tức này tuy rằng trước mắt chỉ có ngươi ta hai người biết, nhưng khó giữ thời gian một lâu vẫn là lại bị người trời khác biết được. Thủy Vân Yên tương đương nói ruột, lúc này liền là đứng lên, muốn chạy đến Namy. Toàn văn chữ điện tử thư miễn phí bên dưới nằm. Chương 778, Thanh Thành đệ tử tại Namy. Namy kim đỉnh, đầy hào thanh liên, sóng biết hỗn loạn. Diệp Vinh đứng tại một tòa phi kiều bên trên, trong mắt nhìn lại liền là bốn tòa kim bích lâu các, thu vào tầm mắt lộ vẻ kim quang chói mắt, hoa thải nhảy mây. Hắn meo cái công phu gấu mèo. Không hổ là huyền môn chính tông. Phúc vận cùng chung, ta thanh thành cùng nó so bì, nhưng là chênh nhau quá nhiều. Hai nhà môn phái tại sơn môn cảnh vật bên trên, đều là mua bên phong thái, tiên gia cảnh tượng bất phàm, nhưng bên trong kiến trúc liền là kém hơn rất lớn. Dù sao phái Nga Mi trong rất nhiều kiến trúc đều là thiên tiên tiên kế lập, tự nhiên bất phàm, nội tình thâm hậu. Lần trước chính ta đại đấu kiếm lúc, chính đạo người chơi chỉ là tại Nga Mi trước núi, cũng không có chân chính vào trong tông môn, mà trước đó duy nhất một lần tiến vào Nga Mi vẫn là chính đạo tông môn liên hợp thi đấu lúc, bọn hắn những cái này xuất sắc người bị dẫn tại mấy chỗ tiên gia cảnh điểm xem lướt qua một phen. Trảng qua lúc đó cũng là cưỡi ngựa xem hoa, cũng không cách nào ngừng lại đi xuống tỉ mỉ quan sát thưởng thức, trong đầu ấn tượng cũng là không đủ sâu sắc. Lúc này cùng Thủy Vân Nghiên, từ nga mi cửa chính tiến vào, còn xuyên qua Sinh tử hồi minh huyễn diệt lượng nghi vi trận đại trận, thật ở trong đó đoạn thời gian đó, chỉ cảm thấy trời xoay đất chuyển, phương vị không phân biệt. Chính ta đại đấu kiếm lúc, hệ thống đại thần vì thăng bằng hai bên chiến lực, mới là đem đây Sinh tử hồi minh huyễn diệt lượng nghi vi trận đại trận đóng kín, bằng không cho dù nhiều hơn nữa hơn trăm vạn ma đạo người chơi, mười đại ta đã buộc, cũng là không thể nào chiến thắng. Thủ tịch đại nhân tại như vậy vô thượng đại trận trước mặt, cũng phải có một ít lo sợ bất an, rất sợ một cái biến hóa liền là đem chính mình diệt thành tro bụi chim. May là Nga Mi tiên tân thân phận không giống làm giả, đích thực có thể nổi lên tác dụng, lưỡng nghi vi trấn đại trận liền như vậy đem hắn phóng đi qua, thủ núi Nga Mi đạo nhân cũng là đối hắn coi như chưa thấy, không có lên đây để ra nghi vấn tuần tra. Đây một mảnh liền là Thái Nguyên Ngũ phủ, Thái Diệu động tiên còn muốn hướng về sau bên đi, muốn qua Hữu Nguyên Hỏa Trạch. Thủy Vân Yên xem như là chủ nhà, hướng hắn giới thiệu Nga Mi đủ loại kiến trúc. Đây Thái Nguyên Ngũ phủ là Nga Mi nội địa Diệp Nhất Trưởng giáo liền là ở tại Thái Nguyên động tiên phủ trong, cũng là toàn bộ Nga Mi linh khí xung tốc nhất vùng đất. Không hiểu được ta hiện tại thân phận này, có thể hay không là tiến vào Hữu Nguyên Hỏa Trạch cùng Trái Nguyên 13 hạng, nói không chừng là có thể cùng Nga Mi người chơi mở rộng, tiến hành đây hai hạng khảo nghiệm. Diệp Vinh đột phát suy nghĩ kỳ quái, sinh ra ý niệm này, hướng về phía một đạo ngọc thạch trải thành Dũng đạo nhìn một cái, cái đó phương hướng liền là Hữu Nguyên Hỏa Trạch. Đương nhiên, cho dù là thật có thể tiến vào, có thể đạt được khen thưởng cũng là không bị thủ tịch đại nhân coi trọng, hắn chẳng qua là vừa vặn nhớ đến thôi. Ồ. Nhất Kiếm sư huynh, ngươi làm sao là đến Nga Mi bên trong? Một đám Nga Mi đạo nhân hững hờ đi qua, trong đó lại có một người ngừng lại, đánh một cái bắt chuyện, chính là Dư Anh Nam. "Thủy Vân Yên sư muội tương ngọ, ta cũng vừa vặn là đến gặp biết bên dưới Nga Mi Tráng Lệ Phong Quang." Diệp Vinh cùng Dư Anh Nam quan hệ tuy rằng không kịp cùng Lý Anh Quỳnh như vậy hòa hợp, nhưng xem như là không sai, đặc biệt tại thành Nga Mi tiên trấn sau, lại là có rõ ràng bất đồng. Chẳng qua Dư Anh Nam sau lưng những cái đó Nga Mi đệ tử, xem ra ánh mắt liền là không có hòa nhã như vậy, nghi ngờ, đố kỵ, hung ác bởi chút, đủ loại dường như là phải đem thủ tịch đại nhân giải phẫu nghiên cứu bình thường. Những người này hiển nhiên đều là nga mi người chơi, bằng không nga mi ở trợ cỡ là khả năng không lớn lại dùng loại thái độ này để đối đãi chính mình. Đưa đi Vu Anh Nam, Thủy Vân Yên mới là che miệng cười nhẹ, vừa mới những người đó là nga mi trong nội danh anh nam giáo, không cho phép cho phép bất cứ cái gì người chơi đến gần dự anh nam, nhất kiếm thủ tịch ngươi nhưng là đã bị bọn hắn ghi hằn lên. Diệp Vinh hơi hơi sửng sở, còn tưởng rằng là nhà nào băng phái, sau đó mới là phản ứng lại là một đám yêu thích ngưỡng mộ dự anh nam nga mi người chơi hợp thành một cái đoàn thể đem dư anh nam coi làm nữ thần. Thậm chí tại phía quan lại trên diễn đàn đều đã có chuyên khu, thành thế to lớn. Ta nói a, khó trách ánh mắt như vậy quái. Diệp Vinh nhàn nhạt cười một tiếng, không hề đem cái này nhạc đệm đặt tại trên thân, tiếp tục theo thủy vân yên tiến lên, hướng về Thái Diệu động thiên mà đi. Tại một mảnh lạnh nha tiếng kêu to trong, xuyên qua một điều háng trưởng núi khê, lại là uốn lượn đường nhỏ đi nửa ngày, cuối cùng cũng tính là đến Thái Diệu động thiên trước đó. Thái Diệu động thiên nhập khẩu là toàn bộ lỗn tại vách núi bên trong, trên cửa đá có vô số tơ vàng phù lục dán đầy, phát ra trầm ổn như biển. Tràn đầy như nguyên khí tức, gọi người biết cũng không phải dễ dàng liền có thể xông vào trong đó. Thủy Vân Yên trái lại lộ ra làm nhiều cái việc, lấy ra một chương linh chiếu thúc dục hướng trên cửa đá mở dán, tơ vàng phù lục liền là nhao nhao tản ra, nhẹ nhàng đẩy liền là hiện lộ ra một điều khe hở đến, có thể dung người ra vào. Đợi đến hai người tiến vào sau, đem linh chiếu thu hồi, cửa đá lại là tự động đóng kín. Diệp Vinh đương nhiên là minh bạch, Thủy Vân Yên khẳng định là sớm đã đến qua đây thái diệu đạo tiên, nếu như không phải là dựa nàng một người thực lực không cách nào khai phá, lại làm sao có thể sẽ tìm tới chính mình chỉ là tiến vào trong đó, phóng mắt vừa nhìn, lại là để cho hắn con mắt sáng lên, chúng lâu thủy phụ chẳng chịu truyền hướng, lại là liên miên nhấp nhô liu li ngói xanh, yên lặng trang nghiêm như biển. Thủy Vân Yên cho tư liệu của hắn bên trong tuy rằng cũng là đề cập, nhưng mặt chữ miêu tả chỗ nào có thể cùng nhìn thấy tận mắt, hoàn toàn liền là hai loại cảm nhận. Ngươi nói cái gì? Nhất kiếm cô Vinh đi đến trong tông môn. Lạ thanh thành cái đó Nhất kiếm cô Vinh. "La, ta vừa rồi tận mắt đến, liền cùng Thủy Vân Yên cùng một chỗ." Lôi Cửu Long vung tay để cho người ta đi xuống, lại là đi tìm hiểu càng tường tận tin tức, lập tức báo cáo trở lại đặc biệt bọn hắn hai người hành tung hướng đi. Nhất Kiếm Khô Vinh đến Nga Mi là vì cái gì, còn cùng Thủy Vân Yên đi đến cùng nhau, trước đó cũng không có nghe nói hai người này có giao tình gì. Lôi Cựu Long trong lòng là có mấy cái dấu hỏi thăng lên, Thủy Vân Yên tại Nga Mi ở trong quận không nổi cái gì bọn nước đến, nhưng nếu như là có Nhất Kiếm Khô Vinh nhúng tay giúp đỡ liền bất động, sự tình liền phải biến được phức tạp rất nhiều. Nhất Kiếm Khô Vinh thành Nga Mi tiên thân sự tình, hắn sớm đã biết, được Thánh Cô Di thuế ngay lập tức đây Điệu Tông môn neo lên liền là phát cho vậy nên Nga Mi trọng yếu đệ tử. Hắn cũng là không thể nghĩ đến Lúc trước còn cùng chính mình có qua một lần xung đột thành thành thủ tịch, thực lực là có thể trưởng thành nhanh như vậy. Lúc đầu đối mặt Lôi Cửu Long Thái Thanh Huyền Môn có vô hình kiệp khí, Nhất Kiếm Khô Vinh không nói là chân tay luống cuống, tối thiểu là không tìm được một điểm ứng đối biện pháp, hoàn toàn là dựa vào tinh diệu kiếm chiêu tại bị động chống cự, cầm không ra phá địch biện pháp đến. Có thể liền như vậy từng bước, Nhất Kiếm Khô Vinh là nhanh chóng tiến bộ đến có thể cùng hắn sánh vai, gần nhất lại là đăng vào thiên bảng top 10, đem Lôi Nguyệt Cơ đều là cho chém. Nhận được tin tức này, nhưng là đối Lôi Cửu Long tạo thành rất lớn chấn động, hắn cùng Lôi Nguyệt Cơ là có qua một lần giao thủ, Lúc đó kết quả tuy nói là không phân thắng bại, nhưng hắn trong lòng là minh bạch, kỳ thực hắn là bại, chẳng qua ỷ vào Thái Thanh Huyền môn có vô hình kiếm, khí chất vật chạy trốn mà đối phương vô tâm đuổi tận giết tuyệt tôi. Có thể lúc này, lại là nhất kiếm khô vinh chém giết lôi mờ cơ, vậy cũng liền là ý vị thực lực của hắn đã tại chính mình bên trên. Người chơi bên trong, tuy nói có lẫn nhau khắt chế ý kiến, A chiến thắng B, B chiến thắng C, A liền có thể thắng được C ý kiến không hề nhất định chính xác, nhưng đến bọn hắn, cái này cấp bậc, không có người là lại buộc lộ quá mức rõ ràng kẽ hở ngán thấm, cái gọi là khắt chế cũng sẽ không quá mức rõ ràng lại hướng chi xem qua đó đoạn chiến đấu video, Lôi Cửu Long biết thay đổi chính mình lôi nguyệt cơ vị trí bên trên, chỉ có thất bại càng nhanh hơn. Tuy rằng trong lòng vẫn là có không phục ý tưởng, nhưng đối với nhất kiếm khô vinh đến đây hắn vẫn là biểu hiện ra cực lớn coi trọng. "Lão đại, bọn hắn hai cái là không thấy, chúng ta chịu trách nhiệm theo dấu thành viên bị Tĩnh Thủy Phượng mấy cái nữ nhân ngăn chặn, không thể tiếp tục cùng đi xuống." "Phế vật." "Điểm này chuyện nhỏ đều là làm không tốt." Lôi Cửu Long nổi giận đùng đùng, Tĩnh Thủy Phượng liền là thủy vân yên cái đó tìm kiếm hình tổ chức, bên trong tất cả đều là tư sắc dung mạo trung thượng nga mi nữ đệ tử. Tại trong tông môn, đồng môn đệ tử lại không thể trực tiếp binh nhận tương hướng, đối phương nếu như không sợ hai người thân phận tận lực chặn đường, còn thật không có cái gì tốt giải quyết biện pháp. Chịu trách nhiệm theo dấu đây mấy cái Namy đệ tử, chỉ là thuộc sơn kiếm minh trong trung tầng thành viên, không thể nào là tại trong tông môn đều là nam nữ đặc tú địa vị đệ tử, có thể dựa trong tay quyền hành xua tan đối phương. Cái khác Namy người chơi chùn tránh, là bởi vì e ngại bọn hắn sau lưng đại biểu thuộc sơn kiếm minh, có thể đó mấy cái tính thủy phượng nữ người chơi không hề e ngại, bọn hắn chỉ có thể là mở to mắt nhìn hai cái mục tiêu biến mất tại trước mắt. Lao đại Tứ đạo mi mau tiến đến Vương Thâm, mời hắn đi vào. Lôi Cửu Long chân mày nhăn lại, không hiểu được Tứ đạo mi mau đến chính mình động phủ này là ý tứ gì, nhưng đoán chừng hơn nửa vẫn là vì nhất kiếm khô vinh sự tình. Thiết kế đánh đuổi nghịch thủy Hàn Sau, Nga Mi bên trong thế lực vẫn là thuộc sơn kiếm minh mạnh nhất, nhưng đi qua loại đó một tay che trời uy thế liền là đã không còn, huống chi nội bộ mấy bộ bên trong còn còn không phải chân chính đồng tâm, Tứ đạo mi mau bang phái liền là một cái rất lớn cạnh tranh đối thủ. Lão Lôi, ngươi nhưng là biết Thủy Vân Yên mang theo nhất kiếm khô vinh đi chỗ nào? Chỗ nào? đa người nhìn thấy bọn hắn cuối cùng là biến mất tại Hữu Nguyên Hỏa Trạch phương hướng, ngươi phải làm là đoán hai người là vì mục đích gì a? Thái Diệu Động Tiên. Lôi Cửu Long hút ngược một ngụm khí lạnh, hắn còn chỉ là lo lắng Thủy Vân Yên tìm đến một cái cường lực viện binh, không ngờ được là trực tiếp đối nga mi động tiên mà đến. Thủy Vân Yên không ngờ là mang theo người ngoài mở ra phát nga mi động tiên, điểm này đã là phạm đại kỵ, người ta hai người liên thủ tuyệt không thể gọi Thái Diệu Động Tiên rơi vào trong tay bọn họ, thế nào? Tốt, trước tiên phái người phòng thủ Thái Diệu Động Tiên, đồng thời chèn ép tinh thủy phường. Tốt nhất là có thể mời ra hai vị trưởng bối tức đoạt nhất kiếm khô vinh tiên tân thân phận. Lôi Cửu Long trong đầu ý niệm xoay chuyển, quả quyết định ra chủ ý, nếu áp dụng hành động liền là lôi đỉnh và quân, sẽ không nương tay. Rút thùi dưới đáy nồi, giáng đánh bại tấp, nhất kiếm khô vinh không có tiên tân thân phận liền là không thể nhúng tay thái diệu động thiên, thủy vân yên một cái liền là không thể nào tiến hành đi xuống. Tứ đạo mi mau cùng Lôi Cửu Long ánh mắt giao hội, đối phương trong lòng suy nghĩ đều là hiểu rõ vào tim, ngầm hiểu. Liên minh thủy hàn đều là như cũ đổi ra nga mi, thay đổi một cái nhất kiếm khô vinh muốn tại bọn hắn trên đầu đoạt an một dạng là sẽ không có kết quả tốt. Là phải để cho Nhất Kiếm Khô vĩnh biết, Ngam Nghị, đến cùng không phải là ngươi thanh thành đệ tử có thể đến giễu võ Dương Ai địa phương. Chưa xong con tiếp, văn tự gốc do Khải Hàng canh tân tổ cung cấp. Chương 779, cơ quan nhân tổng đẳng viên. 12. Chương 779 cơ quan nhân tổng đẳng viên. Dịch quỷ lực sĩ, cự giai cơ quan nhân. Tấu chương do bạn trên mạng vì ngài cung cấp đổi mới. Cái này xanh màu đen cơ quan nhân ngoài thân khoác một kiện mộc mạc cổ xưa đằng giáp, cũng không có cố định hình thể, mà là một đoàn xanh đen khí thể tự do bất định. Vô số oan hồn bơi phách tại một mạc cổ xưa đang giáp khe hở chỗ qua lại xoay thoa, giống như dư xạ, kéo dài ra từng căn mấy chục trượng dài ngắn âm sắc, trong không trung vúng múa, giao sai, phát ra một cỗ mãnh liệt âm sát khí hơi thở. Cái này dịch quỷ lực sĩ phòng ngự cái người, hơn nữa ngàn vạn không thể gọi nó âm sắc cho đủ phải, bằng không liền là lại đem ngươi máu thịt hút mòn không còn, khoảnh khắc liền đem nó vừa vặn tổn thất đó điểm sinh mạng giá trị cho bổ trở lại. Thủy Vân Yên sắc mặt thận trọng, tay trắng khai bắn, giữa ngón tay liền là có từng sợi thanh phong thổi qua, xào xạc vang lên, lèn ken ra tiếng. Khoảng 100 đạo liễu diệp kiếm ti Theo nàng hai tay nắm cầm, giống như là hình thành một trương túi lưới, có sắc bén vô song kiếm ý tràn ngập trong đó. Liễu Diệp túi lưới hướng bên ngoài vẩy lên, nhìn như bình thản không kì, nhưng tin tưởng chỉ cần người tiến vào trong đó, tất nhiên là lại bị những cái đó kiếm ti thiết cắt thành vô số mảnh vỡ liền phản kháng, cơ hội đều là không tìm được. Đồng thời còn có một chỉ thanh điểu huyền sủng từ thủy vân yên bên hông năm màu viền vàng túi gấm trong nhẹ ra, đuôi sau linh vũ hoa mỹ, kéo dài ra trăm trượng dài ngắn quá mảnh. Đầu này huyền sủng, là thủy vân yên mối bái vào huyền chân tử môn bên dưới lúc, do một tên cùng huyền chân tử giao tốt Đông Hải tán tiên miêu tặng. Thân mang một tia thanh loan huyết mạch, luôn luôn là nuôi dưỡng đến hôm nay. Thủy Vân Yên tại đầu này huyễn sủng trên thân, cũng là rót vào tương đối lớn tinh lực, để cho nó tổ tiên huyết mạch hiện hiện, huyết mạch độ tinh thuần lật mấy lần, ngoại thực lực cũng là tiến vào nhảy vọt cực trưởng thành giai đoạn. Thông thường mà nói, huyễn sủng cũng liền là tại trung tầng người chơi trong tương đối thịnh hành, trở thành luyện cấp trợ cỡ trong một cái trợ thủ tốt, nhưng đối với cao thủ người chơi mà nói liền là có một ít kích lạc. Lại huống chi là thiên bảng cường giả, muốn tìm được chân chính thích hợp huyễn sủng, đều không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Không thấy thủ tịch đại nhân cũng là thu không ít huyễn sủng tiểu đệ. Có thể xưa nay gần như là sẽ không nghĩ đến sử dụng bọn chúng lúc, đừng nói để cho chính mình tiến thêm một bước, cho dù là trên gấm thêm hoa tác dụng đều là nỗi không đến. Chỉ có loại đó cực kỳ đặc thù chủng loại, hoặc là có đủ thần thú huyết mạch có thể trưởng thành tính huyễn sủng, trải qua hết lòng đào tạo, mới là có thể vì thiên bẩm sử dụng, giống như đầu này Thanh Loan liền là trong đó một loại. Thanh Loan lúc này đẳng cấp là so với Thủy Vân Yên chính mình còn muốn cao hơn một chút, thực lực tương đương không tầm thường. Thủy Vân Yên lần trước tiến vào đây quá ổn động tiết lúc, đây từng tòa trùng lâu ngay cả phía trước nhất đều không thể vượt qua. Trực tiếp liền là bị cái này cựu giai cơ quan nhân cho trả lại. Dịch Quỷ Lực Sĩ liền là đánh loạn con chết, làm sao cũng không tha ngươi đi qua, nàng mài hơn 3 tiếng đồng hồ đều là không thể đem đến triệt để giết chết, một cái không cẩn thận bị cọ đến một chút liền là để cho đối phương khôi phục hơn vạn sinh mạng giá trị. Đến về sau, nàng là triệt để buông tha, đây căn bản liền là đơn độc một người không cách nào bị đánh bại cơ quan nhân. Đáng sợ như vậy khôi phục năng lực, nhất định phải là phải có nhiều người phối hợp, lấy siêu cường lực bộc phát liên thủ, mới là cơ hội để cho Dịch Quỷ Lực Sĩ khôi phục năng lực không đổi kịp rơi máu tốc độ. Mới là Quá Ổn Động Thiên đằng trước khảo nghiệm, liền là đem Thủy Vân Yên làm khó, nghĩ đến phía sau còn có càng nhiều hơn gian nan cơ quan cấm chế, nàng mới là làm ra mời người giúp đỡ, đem Quá Ổn Động Thiên lợi ích cộng hưởng quyết định đến. Nếu là tử thủ nhất định phải đem Quá Ổn Động Thiên một người nuốt vào ý tưởng, có lẽ kéo bên trên 1 2 tháng đều là bình thường. Nga Mi cũng không phải Thủy Vân Yên một nhà mờ, lại là Quá Ổn Động Thiên như vậy bắt mắt mục tiêu, tuy rằng đã là rất nhiều động thiên bên trong, không bắt mắt nhất một tòa, nàng còn không biết, Bốn Đạo Mi Long đã là phân tích ra bọn hắn mục tiêu. Trong tay liễu diệp túi lưới xoay chuyển, liền là đem mấy đạo âm sách thiết cắt phân liệt, cẩn thận đến cực điểm, căn bản không dám để cho nó rơi xuống chính mình trên thân. Thủy Vân Yên xem nhất kiếm khô vinh không thèm để ý hình dạng, đang muốn mới đầu nhắc nhở, Thuyết Minh Dịch Quỷ Lực Sĩ đáng sợ địa phương, liền là anh môi hơi hơi mở ra, thấy được khó bề tưởng tượng một màn. Nàng nhiều loại thủ đoạn, đều là chỉ có thể tại Dịch Quỷ Lực Sĩ một mạc cổ xưa đàng giáp bên trên lưu lại một điều vết tấn, không làm gì được, đó nhất kiếm khô vinh lại là trên cổ tay bên nhảy lên ra hai đạo tơ nệt loại kiếm quang, lôi đỉnh và quân, tinh quang hối diệt, uy thế chi thịnh, là nàng bình sinh tu thấy. Hai đạo tơ niệm kiêu quang, liền cùng là bị người vế ở trong tay như tay sai khiến, chuẩn xác không lầm sẹt qua dịch quỷ lực sĩ mấy cái mấu chốt yếu điểm, phát ra phanh phanh tiếng trầm muộn, sau đó liền là rắc rắc rắc rắc tạn giá thành một đống phế tích. Thủy Vân Yên nửa ngày cười toe toé, tại nàng trong mắt coi làm cực lớn ai khó dịch quỷ lực sĩ, không ngờ tại nhất kiếm khô vinh trong tay gần hơn, hồ miểu sát tư thái giải quyết, hai người bên trong thực lực thật là có chênh lệch như vậy. Đối với nhất kiếm khô vinh vị này, mới tiến vào thiên bảng top 10 siêu cấp cường giả. Thủy Vân Yên trong lòng coi trọng trình độ cũng không có chân chính đề cao đến đó mấy cái nhãn hiệu lâu đời cường giả trình độ, trong đầu cũng liền là một cái mơ hồ ấn tượng người này đại khái là so với chính mình mạnh, nhưng mạnh đến đâu một cái tình trạng lại là không có ý lòng. Liên là đây một tay thử một chút giao châu, đã để cho nàng Minh Bạch hai người bên trong khoảng cách khác biệt, lúc trước trong lòng còn đối chia thành 5 năm có chút thương tiếc không nỡ ý tưởng lúc này là chuyển biến thành vui mừng. Hắn thực lực như vậy, xem ra bắt lấy quá ổn động tiên không phải là vấn đề gì, chuyện này bên trên ta không những không có chịu thiệt vẫn là chiếm tiền nghi. Thủy Vân Yên trong lòng lốc đạo Nếu như sớm biết nhất Kiếm Khô Vinh có thực lực như vậy, nàng nói không chừng còn lại sinh ra cái khác ý tưởng, không dám đi mời hắn đến cộng đồng khai phá. Thần thông như vậy, đều là có thể bỏ qua nàng cái này phát động người, đơn độc một người nhẹ nhõm đem quá ổn động thiên ăn được. Diệp Vinh đương nhiên sẽ không nghĩ đến, bên cạnh nữ đại mỹ nữ ngắn ngủi thời gian, trong lòng đã là lóe lên nhiều như vậy cái ý niệm. Đi vào trước đó, Thủy Vân Yên cũng là cho hắn đánh tiêm dự phòng, gọi hắn không muốn khinh thường những cái này cơ quan nhân, nghe đối phương nói thận trọng lại là châu ngami động tiền, thủ tịch đại nhân tự nhiên là 120 cái cần thận. Cầm ra cả bộ bạn sự đến. Đây đụng phải thứ nhất đầu cơ quan nhân liền là Cửu giai, để cho hắn càng là không dám coi thường, toàn lực ứng phó. Nhưng chỉ là quan sát vài lần sau, Liên La nhìn ra đầu này tại Thủy Vân Nghiên trong miệng khó mà đối phó dịch quỷ lực sĩ kỳ thực cũng chẳng qua như vậy, cũng liền là lực phòng ngự kinh người cùng khôi phục năng lực biến thái hai cái sở trường. Lại cộng thêm công kích hình thái quỷ dị, gọi người chơi khó mà phòng bị. Đối phó người chơi khác vậy thì cũng tôi, đối phó ta đi, ngươi còn ít sinh hai đôi cánh. Diệp Vinh nhìn ra dịch quỷ lực sĩ tốc độ không hề nhanh. Ra tay bên trong cũng luôn luôn cần một ít phát động thời gian, tuy nói chỉ là không điểm mấy giây, nhưng đối với hắn cái này cấp bậc cao thủ mà nói, đã là quá mức rõ ràng cái hở. Thiên Lô, Minh Hà tách ra hai bên, hướng xuống một quấn, liền là đem Dịch Quỷ Lực Sĩ một mạc cổ xưa đang giáp mấy cái mấu chốt chỗ chặt đứt, kiếm khí xuyên thoa, đã là phá hủy đầu này cựu giai cơ quan nhân. Đòn đại trong khó chơi vô cùng Dịch Quỷ Lực Sĩ, là liền thủ tịch đại nhân thân thể đều không thể đụng phải, liền là bị sẽ thành tang hối. Dịch Quỷ Lực Sĩ rơi xuống một quấn bản vẽ ra ngoài, nhặt qua đây vừa thấy mới phát hiện là kế đồ đang giáp chế tạo phối phương. Cế đồ đang giáp, cũng liền là dịch quỷ lực sĩ trên thân đó bộ mộc mặc cổ xưa đang giáp, cửu giai cơ quan pháp bảo, lực phòng ngự kinh người đồng thời là có tự động tu sửa năng lực, đối với thủy hỏa hai hệ pháp thuật đều có cực cao chống tính. Thủy văn nhiên căn bản liền không thể xuất lực, đây tuôn gia vật phẩm đương nhiên cũng liền là cùng nàng không quan hệ. Tước định chia thành 5 năm, đó là chỉ quá ổn động thiên trong bảo tàng chia đều, trên đường chém giết quái vật rơi xuống trang bị đó chính là mỗi cái rượi vào bản sự, xem là ai chiến quả mà luận. Tại quá ổn động thiên trong, gần như là mỗi tiến lên một bước, liền có thể đụng phải một đầu hoặc mấy đầu cơ quan nhân. Tuần nữa tuần mùa sắc cửu giai, liền cùng mở vạn quốc cơ quan nhân hội triển lãm bình thường. Vì ngạn bên trong, nam giữ cửu giai cơ quan nhân tối đa tự nhiên là trúc sơn giáo giáo chủ, tại cơ quan thuật bên trên trình độ có thể vì nở trợ cỡ trong đệ nhất nhân. Trúc sơn giáo giáo chủ như vậy một cái gầy yếu sừng sắc, có thể tại chính ta đại đấu kiếm lúc lực chống mấy chục vạn người chơi chống được cuối cùng, một phương diện là có hắn cũng không phải là người chơi nhất nóng môn đối tượng nguyên nhân, về phương diện khác cũng là dựa vào đại lượng cơ quan nhân cùng từng bộ trúc kiếm. Hơn nữa, người chơi ở trong mấy cái cơ quan sư cao thủ cũng là có thể chế tạo ra cựu giai cơ quan nhân, chẳng qua hao lúc quá lâu, đại giá quá lớn. Về điểm này, bởi vì Thánh Đế Minh trong cũng là hạ xuống đại khí lực bồi dưỡng chính mình cơ quan sư, vậy nên Diệp Vinh còn tính là rõ ràng. Thánh Đế Minh vị kia, đến hiện nay cũng là mới miễn cưỡng chế tạo ra một đầu cựu giai cơ quan nhân đến, mà còn là thiếu không ít linh kiện, phù thêm cơ quan pháp bảo càng là một kiện đều không có, thuộc tính uy lực cũng không thể đạt đến tụ tịch đại nhân yêu cầu. Đặc biệt cùng nhiên tận yên đầu chế tạo cựu giai cơ quan nhân so sánh, vậy thật là hàng so với hàng đựng ném, trên lệnh không phải là một điểm nửa điểm nhưng cho dù là đem mặt chợ bên trên toàn bộ cựu giai cơ quan nhân gia tăng cùng một chỗ, xuất hiện chủng loại cũng là không bằng lúc này quá ổn động thiên trong cơ quan nhân đến nhiều. Diệp Vinh hận không thể là đem những cái này cơ quan nhân hết thảy nhét vào nhà mình túi càn khôn lý đi, mỗi một đầu giá trị đều là có thể chống được bên trên 2 3 triệu cựu giai phi kiếm cộng lại với nhau, đây vẫn là có giá không thị, vừa xuất hiện đến mặt chợ bên trên lập tức lại bị người tranh mua. Không đó, có thể rất rõ rệt đề cao người chơi chiến lực, mấu chốt là sử dụng đứng lên còn chưa nhu cầu đẳng cấp bên trên hạn chế, bất kể là tại ai trong tay đều có thể tận tình phát huy ra uy lực đến Điểm này liền không phải là bình thường phi kiếm pháp bảo có thể so sánh, khiến cho được hoang lên trình độ cao hơn một bậc. Bá, bá, bá. Ba đầu trên thân loé u quang, có một tôn mấy chục trượng cao thấp nguy nga chiến linh lưng tụ phía sau cựu giai cơ quan nhân trên trán đó miếng đại biểu năng lượng trung tâm màu đen bảo thạch bên trên xuất hiện một đạo vết nứt, đồng thời là lập tức hướng bên dưới kéo dài sinh, dòng dã đồng loạt vân nệ bình thường. Ba đầu cơ quan nhân toàn bộ nứt thành hai nửa, ngã xuống mặt đất phát ra một tiếng nổ vang, kích nội từng trận khói bụi. Nhất kiếm thủ tịch quả nhiên là hảo kiếm thuật. Khó trách có nhiều như vậy người đều là đem bị ngạn kiếm thuật đệ nhất nhân danh tiếng quán tại ngươi trên đầu, hôm nay vừa thấy mới biết là nổi danh bên dưới không hư sĩ. Đối với nhất kiếm khô vinh đủ loại kinh thế hai tộc biểu hiện, Thủy Vân hiện tại thấy đã lâu đợi cũng là có thể lấy tương đối bình tĩnh đãi ngộ tiếp nhận, không đến nỗi kinh hãi một trận. Quái ổn động thiên tìm kiếm tiến độ, cũng là xa xa vượt quá nàng dự đoán, chiếu cái này tốc độ thật có thể không cần đến 2 ngày, liền có thể hoàn toàn khai phá hoàn tất. Chương 780, La Hầu tinh quân trăm rặm diễu hỏa. Thái Diệu động thiên trong cơ quan, nhân, đến nay cho đến cam đoan 100% bạo suất. Đây bạo suất có thể gọi có thể gọi bị ngạn chín thành chín tinh quái hồ thẹn đến chết. Rơi xuống gì đó, hoặc là cơ quan pháp bảo phối phương, hoặc là cơ quan linh kiện bản vẽ, đây một đường qua đây Diệp Vinh trên thân đã là nhiều hơn 10 mấy chương. Chẳng qua hoàn chỉnh cơ quan nhân bản vẽ, đến trước mắt vẫn là một chương đều không có xuất hiện. Được nhiều như vậy bản vẽ, cũng không biết có được hay không ra tay, hi vọng có thể bán ra cái giá tốt. Thủ tịch đại nhân âm thầm nói thầm, cơ quan bản vẽ cùng cái khác loại bản vẽ bất động, cũng không phải là xem cấp bậc liền có thể xác định giá trị, đặc biệt giống như loại này cơ quan pháp bảo cùng cơ quan linh kiện có thể tạo được cụ thể hiệu dụng, cùng có thể phối hợp bên trên cơ quan nhân phẩm chủ, mới là quyết định giá trị cao thấp trọng yếu nhất nhân tố. Thủy Vân Yên cũng là thử đưa vào chiến đấu, chẳng qua thưởng xuyên nàng mới là vừa mới đem trước mặt cơ quan nhân tham dò bộ sách, thủ tịch đại nhân đã là đem chính mình đối thủ chém đổ, tiện tay một kiếm liền là đem nàng đó một phần cho giải quyết. Đến sau đó, Thủy Vân Yên dứt khoát liền là buông tha như vậy không ý nghĩa cử động, thành thành thật thật đảm nhiệm một cái khán giả. Chỉ là làm phòng bị bất ngờ phát sinh, có thể ra tay chi viện một hai. Nàng trước giờ chưa từng nghĩ qua. Chính mình sẽ tại một trường chiến đấu ở trong thành thuần túy Bình Hoa nhân vật, bị gác lại bên cạnh. Nhất kiếm khô vinh giết quá hiệu suất, để cho nàng cái này thiên bảng 50 trái phải cường giả đều là triệt để theo không kịp, có thể thấy được là có bao nhiêu khủng bố. Không phải là ta thực lực gầy yếu, mà là hắn quá mạnh. Thủy Vân Yên trong lòng, không gọi là lóe lên như vậy một cái ý niệm, vừa như là đang giúp chính mình biện giải, lại là có cực mạnh sức thuyết phục. Diệp Vinh mới sẽ không đi suy tính, chính mình hành vi có hay không để cho Thủy Vân Yên tự tôn nhận đến vết thương, thật muốn nhân nhượng chờ đợi đối phương. Đó nguyên bản 2-3 ngày liền có thể hoàn thành sự tình, sợ là muốn kéo dài đến 10 ngày mới được. Hắn trên Tân có hạ, cũng không có nghĩa là có thể tại Thái Thái Diệu Động Tiên trong đi tìm như vậy nhiều thời gian. Tây Vương mẫu nhiệm vụ lần này rõ ràng tiêu ra khen thưởng, đồng thời cũng có chừng phạt, nhiệm vụ thất bại chẳng qua là cắt giảm thần lực, nhưng nếu như không đến đó, nhưng là lại trực tiếp bong ra từng mảng đồng lai sơn sứ thần chức. Thủ tịch đại nhân tuy nói không có tử sơn sứ thần chức trên thân được bao nhiêu chỗ tốt, thật là muốn hắn bỏ đi cái này thần chức lại là không chịu. Giống như lần trước cùng kính hồ thủy sứ giao dịch Nếu như không phải là kéo sau lưng Tây Vương Mẫu vậy mở lớn ra hổ, người mượn thần thế, có chỗ nào có thể đem nhiệm vụ khen thưởng từ kính hồ thủy sứ trên tay sắp đến. Toàn văn chữ không quảng cáo. U tối liền là cảm thấy, Bảo Lưu Đồng Lai Sơn sứ cái này thần chức đối với chính mình mà nói, tương đương trọng yếu, tuyệt đối không thể buông tha. Tại thủ tịch đại nhân trong mắt xem ra, thủy văn yên lớn như vậy dành tiếng cùng nàng chân thực thực lực không hề tương xứng, không nói trên tân trang bị, chỉ là thao tác kỹ thuật liền so với chân dài ngữ tỷ phải kém hơn nhất đẳng, chỉ có thể miễn cưỡng tính là cao thủ người chơi. Đương nhiên lại cộng thêm mỹ nữ người chơi cái này hạn định sau, vẫn cứ lông phượng dừng lần tồn tại. Bất kể là đối tự do thao tác lưu lĩnh ngộ vẫn là đối với đối mặt bất đồng đối thủ lúc phản ứng, đều là có rất lớn thiếu sót, bằng không cũng là sẽ không tại dịch quỹ lực sĩ chậm chạp không thể đột phá, khó mà tìm đến giải quyết biện pháp. Hai người thân phận hoán đổi, để cho thủ tịch đại nhân đến khống chế thủy vân yên nhân vật này, như cũng là có thể tại 30 kiếm chi bên trong đem dịch quỹ lực sĩ chém vào dưới kiếm. Đồng thời, vẫn là tại đầu một hồi đụng phải giưi tình huống, nhiều tiếp xúc mấy lần quen thuộc sau, tốc độ là lại càng nhanh hơn. Cẩn thận Thủy Vân Yên đột nhiên là một tiếng hét chói tai, Diệp Vinh không cần quay đầu cũng minh bạch chính mình sau lưng là xuất hiện đáng sợ quái vật, đầu cũng không quay lại, Đại Nhật Thiên Lâu kiếm, Bạch Linh Trảm Tiên kiếm lại là hai ngụm thập giai phi kiếm đánh ra, tại chính mình sau lưng đan chéo thành một mảnh màn kiếm. A, thập giai phi kiếm nhiều hơn liền là thuận tiện, nếu là ta có thể có 8 cái vũ khí cột đồng thời khống chế 8 ngụm phi kiếm, đó lực sát thương phải là bao nhiêu cái người. Lấy Diệp Vinh thu thập thập giai phi kiếm tốc độ, để cho hắn tập hợp 8 ngụm thập giai phi kiếm, còn chưa hẳn là thật không thể nào sự tình. Chẳng qua Cho dù thật có thể đồng thời trang bị 8 ngụm phi kiếm, đối với hắn khống chế cũng là cực lớn một cái gánh nặng. Thủ tịch đại nhân kiếm lộ, vốn là là mỗi một kiếm đều nhu cầu tính toán suy nghĩ để đạt được tinh diệu nhất có lợi tuyến đường, đối với thần niệm là một cái cực lớn tiêu hao. Đồng thời phân tâm bắt dụng, 8 tuyến thao tác, cho dù là hắn cũng lại cảm thấy cần lực, tất nhiên là lại tạo thành mỗi một ngụm phi kiếm trong thao tác chất lượng xuất hiện trợ. Đương nhiên, nếu như chỉ là tập trung mục tiêu tiến hành không na hoành kích, đó đừng nói là 8 ngụm, cho dù 80 miệng, 800 miệng phi kiếm, như cũng là ngự sự nhẹ nhõm như ý như như tiện tay một hồ sơ, Diệp Vinh lại là có tự tin, mạnh hơn nữa công kích đều là không thể nào khảnh khắc phá vỡ chính mình hai ngụm thập giai phi kiếm tổ hợp. Một đoàn tinh quang rơi vào màn kiếm bên trên, hai tướng ba trạng, lại là quỷ dị không thể phát ra bất cứ cái gì tiếng vang, mà là chặt chẽ dán tại cùng một chỗ. Tinh quang tự do khuyết tán, thoáng qua liền là khuyết chương đến cùng màn kiếm ngang nhau diện tích, thủ tịch đại nhân cũng không có vẻ cảm giác bên cơ truyền đến tiềm lực, thế nhưng chính mình kiếm quang liền là tại bị không ngừng tiêu hao, dần dần suy yếu trong. Meo. Tinh quang này có cổ quái, có thể tiêu tan hấp thu kiếm quang. Nếu như không phải là thập giai phi kiếm truyện, cơ bản là mấy giây bên trong liền sẽ bị triệt để tiêu tan. Đem phía trước thân châu đầu dê cơ quan nhân đánh thành bốn khối sau, Diệp Vinh mới là có thời gian quay đầu đến, đem phát sinh tại chính mình sau lưng sự tình thu vào tầm mắt, trong lòng liền là chấn động. Một cái tinh quang cự nhân, bản dưới thân chói lọi dạng rỡ tinh quang, làm người ta mê ly, mà lên bản thân lại như là hắc động bình thường, bất cứ cái gì tia sáng đến nó chỗ này đều là lại uim bật mà ngừng, thiêu thân vào lựa bình thường bị nuốt vào trong đó, không có bất cứ cái gì quang sắc sẽ có phản ứng, chỉ có một mảnh đen tối. La Hầu Tinh Quân, cựu giai cơ quan nhân, cũng là cựu giai cơ quan nhân, nhưng đầu này La Hầu Tinh Quân thực lực rõ ràng là phải so với phía trước xuất hiện qua cựu giai cơ quan nhân mạnh hơn quá nhiều. Hơn nữa Diệp Vinh dám đảm bảo, hiện nay vui chơi bên trong đừng nói là cái này chủng loại cơ quan nhân, cho dù là loại hình tương đương cơ quan nhân cũng không có xuất hiện qua. Thủy Vân Yên cái đó Thanh Loan Huyễn Sủng, tại mấy lần hung mãnh xung kích, đổi về chỉ vẹn vẹn là nửa người Thanh Vũ biến mất sau, liền là đem nó thu lại, miễn cho treo ở chỗ này. Thanh Loan treo lên một hồi, nhưng là so với nàng tên chủ nhân này treo lên một hồi tổn thất còn phải lớn hơn, luyện lại trở lại tương đương khó khăn, càng khỏi phải nói bồi dưỡng lâu dài như vậy thời gian, thủy vân yên đối đầu này thanh loan cũng phải có cảm tình. Còn về thủy vân yên bản nhân, kiếm ti trợ phỉ phò xuyên thoa, giống như là hoành kích tại hư không ở trong tử tinh quang xuyên qua, không chút chịu lực. Ngược lại là kiếm ti bản thân, bị tinh quang này mang qua một hồi sau, rõ ràng nhỏ bé một vòng. Cũng tốt, ta đã đến lần tinh quang đối đụng tinh quang, xem xem nhà ai tinh quang hơn hẳn một bậc. Minh Hà rút về, nhẹ nhàng chấn động, liền là tinh quang minh diệt. Ngân Hà giải lùa, hai loại tinh quang là tuyệt đối bất động, đến từ Diệp Vinh trong tay kiếm quang là vư sâu vô cùng, bá đạo vô song, mà La Hầu Tình Quân trên thân thì lại là tính tốc như biển, thăm sâu khó lường. Hai đạo tinh quang không ngừng đụng độ tách ra, Đan Sen tức giời, hắn phát hiện La Hầu Tình Quân đối với Minh Hà kiếm quang ăn mòn tiêu tan hiệu quả quả nhiên là biến mất. Chỉ là, bất kể hắn bốn ngụm thập giai phi kiếm luân phiên ra trận, bất động tính chất kiếm quang quanh tại La Hầu Tình Quân trên thân, đều là không cách nào đối nó bản thể tạo thành cái gì tổn hại. Quỷ dị như vậy, là có thể hoàn toàn không nhìn phi kiếm tổn thương tình huống, hắn cũng là lần đầu thấy được. Tại vui chơi sơ kỳ lúc, ngược lại vẫn là chạm qua nắm giữ u hồn thể chất tính quái, có thể miễn dịch quá nửa trở lên phi kiếm tổn thương, nhưng chỉ cần là thúc dục pháp thuật liền có thể dễ dàng tổn thương được. Hơn nữa cao giai phi kiếm trong, sớm đã không phải là đơn thuần vật lý tổn thương, nhiều là dựa vào cái khác lực lượng tính chất, huống chi là thập giai phi kiếm. Lại nói thủ tịch đại nhân tu tập năm đại minh vương kiên quyết, kiếm quang bên trong phụ thêm vật lực, đối với u hồn thể chất lực sát thương càng thêm rõ rệt, vậy nên đây La Hầu tình quân tuyệt không thể là phương diện này nguyên nhân mới có thể miễn dịch kiếm quang tổn thương. Diệp Vinh trong lòng khẽ động, nếu phi kiếm vô hiệu Vậy thì đến thử xem cái khắc pháp thuật tốt rồi. Thái cổ Hỏa Long, hiện, Đại Nhật Tiên Lâu kiếm bên trên có một đạo xích quang ngũ trời, oanh lôi từng trận, một điều thân thể kinh người cự long tử trên trời giáng xuống, miệng phun liệt diễm, gần như là đem toàn bộ thái địa động thiên đều là biến thành biển lửa. Thập giai phi kiếm đặc thù thuộc tính, triệu hoán Thái cổ Hỏa Long, hình thành trăm dạng hỏa vực, phạm vi này bên trong sở hữu hỏa hệ pháp thuật uy lực đều cao gấp đôi. Cựu Diệu Nhật pháp, càn diễm chân hỏa, càn thanh thượng nguyên thiếu dương thần lôi vổng, phong đô hỏa lôi cùng đại nhật thiên lô kiếm bên trên phụ thêm hai môn cấm pháp thiên lô đoán kim trấn pháp cùng tam dương cản thiên đinh hỏa võng, thủ tịch đại nhân nắm giữ toàn bộ hỏa hệ pháp thuật tại một khắc này hoàn toàn phát động. Mấy chục loại diễm hỏa thăng lên, trong trường nhiệt độ khoảnh khắc cực cao, vô cùng sức mang gần như là phải đem hết thể đều hóa tan. Thủy Vân Yên cũng không phải là công kích mục tiêu, vẻn vẹn bị dư âm phụ thêm, trên thân đạo bảo đều là xoạt ra một chút tự cháy đứng lên, may là Lã phản ứng nhanh chóng lập tức lại thay đổi một điều váy quần, mới là không có quá dài thời gian xuân quang lộ ra ngoài. Một khóa băng phách bảo châu bị nàng nắm ở trong tay. Đủ loại phòng hộ pháp thuật cùng với thúc dục, vẫn là không cách nào triệt để ngăn cách tuyệt đối đó cô bức người nhiệt độ cao. Môi nàng hơi hơi mở ra, vừa rồi đó trong khoảnh khắc, đến cùng là có bao nhiêu hỏa hệ pháp thuật bộc phát, nàng đều là không cách nào đếm rõ. Có như vậy một khắc, Thủy Vân Yên đều tưởng rằng Nhất Kiếm Khô Vinh là thúc dục vô thượng cấp hỏa hệ cấm pháp, mới có thể xây dựng ra ngoài uy thế như thế. Nam giữ kiếm thuật như vậy, còn có cường đại như vậy phi kiếm pháp bảo, sở tu đạo pháp cũng là dị thường cường đại. Vất tri bất, bất gia gian, Nhất Kiếm Khô Vinh đã là tích lũy như vậy hùng hậu. Mảy may không thể so với những cái đó nhãn hiệu lâu đời siêu cấp cường giả kém hơn. Thực lực như vậy, sợ là đều có tư cách đi cạnh tranh bị ngạn mạnh nhất mấy người tư cách, ta trước đó không ngờ là không thể nhìn ra. Thủy Vân Yên trong lòng dĩ nhiên là sóng to gió lớn, nàng có thể lấy yếu nhược nữ tử chi thân đứng vững nam nhi, trở thành mấy đại thế lực đều không cho phép bỏ qua lực lượng, đương nhiên không thể nào chỉ vẹn vẹn là mạnh vì gạ bạo vì tiền, nhân mạch rộng lớn mà thôi, siêu cấp cường giả trong, một dạng là có đồng minh tại. Đây một đường đi xuống nhất kiếm khô vinh mang cho nàng liên tục khiếp sợ khiến cho Thủy Vân Nghiên ở trong lòng đem thủ tịch đại nhân vị trí không ngừng điều cao, ánh mắt cũng là càng ngày càng nóng bỏng. Tại Tân Thủ thôn trong không có cái này ánh mắt phát hiện, là ta lớn nhất sai lầm, nhưng hiện tại cũng còn vị lúc không trễ. Toàn văn chữ điện tử thư miễn phí bên dưới năm. Chương 781, thần tốc tiến độ bảo tàng đạo lữ. Toàn văn chữ không quảng cáo chương 781 thần tốc tiến độ, bảo tàng đạo lữ. Hỏa quang lên thiên, thanh thế to lớn mạnh mẽ. Diệp Vinh trước giờ không có thử nghiệm qua, giống như loại này đem rất nhiều pháp thuật tập hợp tại cùng một chỗ đồng thời thúc dục kết làm. Thời kỳ đầu lúc Đích thực là sinh ra qua loại này ý niệm, tại cùng một loại hình pháp thuật trói buộc tại cùng một chỗ, đạt được càng thêm cường đại lực lượng. Chẳng qua tại đẳng cấp thấp lúc, chân khí giá trị không hề đủ hồng duy trì hắn làm ra như vậy cử động đến, hơn nữa gần đây là càng thêm tin cậy trong tay phi kiếm, tu tập pháp thuật cũng là không nhiều. Mà đợi đến đẳng cấp đủ cao, trong tay hắn nắm giữ thủ đoạn cũng là đủ nhiều, càng chưa từng suy tính phương diện này sự tình. Đại Nhật Thiên Lâu kiếm triệu hoán mà đến Thái Cổ Hỏa Long, cùng Bạch Linh Trảm Tiên Kiếm Thái Cổ Tử Long lại có bất động, sau đó là lấy Tử Long long phách hội tụ thành hình Thái Cổ Cự Long giống như là một điều chân chính thái cổ từ long toàn phương hướng, có giúp bạn, cùng bình thường tình quái cũng không có bạn chất phân biệt, mà kẻ trước gọi thái cổ hỏa long chỉ vẹn vẹn là một đạo hư ảnh, có đủ một cố đồng nguyên lực lượng mà thôi, không thể trực tiếp tiến hành chiến đấu, chỉ có thể là xê. Dựng ra như vậy một mảnh hỏa vực đến, nhưng đối hỏa hệ pháp thuật ra thành lớn, thủ tịch đại nhân trước đó cũng chỉ gặp qua một cái tương tự, đó chính là cộng công thần lục vào thủy hệ pháp thuật. Tại thái cổ hỏa long ảnh hưởng bên dưới, hỏa hệ pháp thuật không hề chỉ vẹn vẹn là lực sát thương tăng gấp bội, toàn bộ hết thảy thuộc tính, bao gồm duy trì thời gian, sát thương phạm vi, Mặt trái hiệu quả đợi chút, toàn bộ đều là tăng cường gấp đôi. Quả nhiên thập giai phi kiếm bên trong, liền không có một ngụm là đơn giản. Đại Nhật Thiên lâu kiếm tuy rằng phụ thêm chỉ vẹn vẹn là chính tông cấp cấm pháp, nhưng chỉ dựa vào cái này thái cổ hỏa long, liền có thể trở thành hỏa hệ người chơi yêu nhất, đặc biệt những cái đó nắm giữ hỏa đức chân thân gia hỏa. Tại chính mình phi kiếm bên trong, phát hiện trước đó không thể thấy được loang loáng chói mắt chỗ, Diệp Vinh tâm tình tương đương sung sướng. Đâu vào đấy khống chế đây từng môn hỏa hệ pháp thuật, không có sản sinh một tia lãng phí, đem mỗi một đoạn diễm hỏa, mỗi một quả hỏa lỗi ly lực, đều là phát huy tinh tế sâu sắc. La Hầu Tinh Quân bất diện tinh quang, cũng rốt cục lần đầu xuất hiện như vậy kịch liệt dao động, chập chờn sinh diệt, giống như là cuồng phong trong lòng đến. Thủ tịch đại nhân lúc này ánh mắt, càng nhiều hơn là đặt tại lần đầu thúc dục đó hai môn chính tông cấp cấm pháp bên trên, La Hầu Tinh Quân bản thể bộc ra vô số tổn thương trị số đã là chứng minh đây một công kích thủ đoạn hữu hiệu, như vậy thắng lợi cũng liền không tiếp tục xa xa. Một chỉ to lớn lô đỉnh rơi vào mặt đất, bên trong là bên trong là có nhiều loại chân hỏa tại nhảy nhót bay lên, dường như thế gian đều là không có bất cứ sự vật nào có thể thừa nhận trong đó đúng tiêu, chính là thiên lô đoàn kim chân pháp. Vô số đạo hỏa xà đan sen tản ra, một trường che trời đại võng rơi xuống, càng rút càng chặt, cùng thần lôi võng cấm pháp có một ít tương tự, là chính tông cấp cấm pháp Tam Dương Cản Thiên Đinh Hỏa Võng. Toàn văn chữ điện tử thư miễn phí bên dưới nằm. Đây hai bộ chính tông cấp cấm pháp đều là thuần túy sát thương tính cấm pháp, chỉ có tiến công bên trên tác dụng, nhưng cũng chính bởi vì đơn thuần, dẫn đến mang đến tổn thương, tại chính tông cấp cấm pháp trong đều là tính hạng nhất. Cùng cái khác mấy môn chính tông cấp cấm pháp so sánh, tuy nói là số tầm bất đồng, nhưng cũng là có thể suy đoán ra ngoài cái đại khái. Đặt mình trong tại biển lửa ở trong, La Hầu tinh quân bản thể trở nên càng ngày càng yếu ớt, một nén nhang công phu sau, một tiếng mát lạnh giòn vang, vỡ thành mấy trăm khối tinh quang kết tinh, rơi xuống một địa. Bất diệt tinh quang dược, cự giai cơ quan pháp bảo, có thể phối hợp bất cứ cái gì cự giai cơ quan nhân, phi hành tốc độ 1800, có 35% xác suất tại nhận đến công kích lúc khôi phục cơ quan nhân sinh mạng giá trị 500 điểm, có 17% xác suất né tránh công kích. A, kiện này cơ quan pháp bảo không sai, có thể luyện chế ra khẳng định cực được hơn nên. Diệp Vinh một trôi vượt qua một khối tránh dập kỳ quang tinh sa không ngờ là bất diệt tinh quang dược chế tạo bản vẽ, nhìn thoáng qua nó giới thiệu liền là cảm thấy hoàng kim cuồn cuộn, tiền đường vô lượng. Chỉ dựa vào không phối hợp hạn chế điều này, bất diệt tinh quang dược là đủ để trở thành cựu giai cơ quan pháp bảo ở trong bán chạy nhất một loại, huống chi còn có không tầm thường thuộc tính. Thủy Vân Yên trong mắt lóe lên hết thảy nóng bỏng, la hầu tinh quân thực lực như vậy, tuân gia cơ quan bản vẽ khẳng định cũng là quý hiếm, chẳng qua lúc trước chiến đấu nàng hoàn toàn là người đứng xem chỉ có thể là mở to mắt nhìn bản vẽ bị nhất kiếm khô vinh nét vào túi càn côn trong. Trong lòng nàng là sinh ra một loại kỳ quái cảm giác. Chính mình phàm là như là thành nhận lợi mời tiến đến người hợp tác, mà nhất kiếm khô vinh mới là thái diệu động thiên chân chính khai phá chủ nhân bình thường. Đây một đường qua đây, đều là đối với phương tại gia tay chiến đấu, nàng sợ là liền một thành tác dụng đều không có nổi lên. Không được, tiếp tục như vậy ta khẳng định là phải bị hắn coi thường, đó cất dấu ác chủ bài thả tới phía sau cũng không có ý nghĩa. Thủy Vân Yên quyết định một chút, bước chân cũng là nhẹ nhàng mới phần, lã lướt điện chuyển theo đi lên. Lại hướng về sau xuất hiện cơ quan nhân, trái lại không có so với La Hầu tình quân càng thêm có chơi, thế nhưng thiên kỳ bạch quái tầng tầng lớp lớp, Diệp Vinh quản ngươi thủ đoạn là gì, hay còn trong tay kiếm quang linh rơi, sắc bén vô cùng. Giống như có đó Nguyệt Bộ tinh quân, đồng dạng là do tinh quang ngưng tụ, chẳng qua càng thêm mờ ảo khó dò, đối địch lúc trực tiếp đem bản thể tản ra, hóa thành vô ngần tinh mạng, lấy một loại tương tự trận pháp thủ đoạn để đánh giết người chơi. Chẳng qua thủ đoạn như vậy, lại là vừa vận bị Minh Hà kiếm hoàn toàn khắc chế, nếu luận đối vũ trụ tinh thần trận pháp vận dụng, còn chưa có tại thập nhị nguyên thần tinh tượng cấm bên trên, muôn vạn tinh sa va chạm, liền là nhẹ nhõm cái phá. Mà khác, còn có Long Huyết Walker, bị ảnh giáp ma đợi chút cửu giai cơ quan nhân đều là bên ngoài chưa từng hiện thế qua chủng loại. Thủy Vân Yên cũng là trợ đợt trước đó tại bên cạnh xem kịch thái độ, ra tay liền là một bộ huyền nữ châm, hàn quang diện lạnh, tổ tán linh động. Đây bộ huyền nữ châm là cựu giai phi châm, cùng có 998 mức căn, xem ra ngoài thủy đại mỹ nữ hiển nhiên là ở bên trên hạ qua khổ công, bằng không phi châm pháp bảo cũng không phải là vừa bắt đầu liền có thể thao túng tự nhiên, tuyệt đối không có loại thuần thuộc này. Phi châm pháp bảo không giống tầm thường phá giáp năng lực, để cho Thủy Vân Yên tại đối mặt cựu giai cơ quan nhân lúc, cuối cùng cũng tính là có thể biểu hiện ra nhất định lực sát thương. Kiếm tùy ý sử Hào hiệp tự do, thân hình huyền chuyển chuyển hướng, theo đó một đường ngã xuống một đầu lại một đầu cơ quan. Nhân. Hai người liên thủ, tại ngày thứ 2 lúc đã là đột phá đến Thái Diệu động thiên chỗ sâu nhất, thấy được một tòa đạo lự, sơ sài rực rác. Xem ra Thái Diệu động thiên trong bảo tàng, liền là tại đạo lự này bên trong. Thủy Vân Yên sắc mặt kích động, nàng nhưng là biết hư lăng động thiên trong thả ra gia cao giai phi kiếm pháp bảo vô số kể, chỉ là liền chuẩn cựu giai đạo tư đều ra hai bản, còn có tiền cổ kỳ chân cấp bậc dị bảo mấy chục kiện, cùng đại lượng phẩm phẩm trở lên linh đan. Những cái này nhất tinh hoa thu hoạch Có tương đương lớn một bộ phận đều là bị nghịch thủy hàn tộc chiếm, tại hắn phản ra Nga Mi lúc tự nhiên là cùng nhau mang đi. Thục Sơn Kiếm Minh nội bộ ngăn cách phân liệt, có lẽ là tại tìm kiếm khai phá hư lăng động thiên lúc liền là kết xuống, sau càng ngày càng lớn. Lớn nhất chỗ tốt do nghịch thiên bộ đến hưởng, nguy hiểm nhất gian khổ nhất nhiệm vụ lại là do cái khác mấy bộ đến đảm đương, thời gian dài hơn các bộ thành viên trong lòng khẳng định là sẽ có lời oán hận. Thủy Vân Yên cũng không có trông thấy, tòa này Thái Diệu động thiên bảo tàng có thể cùng hư lăng động thiên so sánh, hai tòa động thiên tại quy mô bên trên đã không tại một cấp bậc lên trên chỉ cần có thể ra một bản chuẩn cựu giai đạo thư, nàng đã rất vừa ý. Ta tuy rằng là Bái Huyền chân tử vi sư, có muốn phải dạy chuẩn cựu giai đạo thư căn bản là không có đó chống cậy, càng đừng nói trong tông môn đó hai bộ cựu giai đạo thư, chỉ có thể là chính mình đi tìm con đường. Ngược lại vẫn là tứ đạo mi ma cơ duyên tốt, liền đó giản băng như đều có bản sự truyền thụ chuẩn cựu giai đạo thư, tuy rằng không biết cụ thể lai lịch, có thể tin tức này tuyệt đối là không giả được. Các ngươi Nga Mi bên trong, còn có ai tu chuẩn cựu giai đạo thư hoặc là cựu giai đạo thư? Diệp Vinh thừa cơ hỏi một câu. Ngoại trừ tứ đạo mi ma bên ngoài, Đó Lôi Cựu Long lúc trước cũng là được hư lăng ở trong hai bộ chuẩn Cựu giai đạo thư thứ nhất, nghe nói là một bộ Lôi hệ đạo thư, còn về cái khác một bộ tung tích lại là không rõ. Mà khác, Lịch Thủy Hàn phản ra Nga Mi trước đó đã đang tu tập Cựu giai đạo thư Cựu Thiên Huyền Kình, chẳng qua vừa mới tu tập hai cuốn, phản ra tông môn nghị đến là không cách nào tiếp tục tu luyện tiếp. Thủy Vân Yên thật không có phải ẩn tàng ý tứ, nghe được thủ tịch đại nhân muốn hỏi liền là thực sự nói đến. Chỉ đáng tiếc, cho dù tu luyện một cuốn, cũng đã là đem Cựu Thiên Huyền Kình tu luyện danh mạch dùng đi. Chúng ta cái khác Nga Mi đệ tử chẳng khác nào là đánh mất tuyệt vời đến bộ này Cửu Thiên Huyền Kinh cơ hội. Lúc trước kết thành đối phó nghịch thủy hàn liên minh lúc, còn không biết tin tức này, bằng không sợ là có rất nhiều người đều chưa hẳn có đó kiên quyết thái độ, phải đi đối phó nghịch thủy hàn. Diệp Vinh khẽ khẽ gật đầu, âm thầm lập đạo, ít nghịch thủy hàn, tiêu tương tự đám người sau, Nga Mi bị ngạn đệ nhất đại phái ưu thế tại đỉnh cấp chiến lực bên trên liền không có rõ ràng như vậy, đường đường thứ nhất tu hành một phái, lại liền một cái tiến vào thiên bảng top 10 siêu cấp cường giả đều không có, làm sao cũng không thể nào nói nổi. Chẳng qua nếu là đem Phạm Trù mở rộng một ít Đến toàn bộ thiên bảng, đó nga mi thực lực vẫn là tương đương khách quan. Còn về trung tầng cao thủ người chơi số lượng, càng là có 102 bị ngạn, một có bất cứ cái gì một nhà bang phái có thể san kịp. Thủ tịch đại nhân đạp lên trước một bước, trên tay ngưng tụ ra một chỉ kinh người kiếm trượng, bao hàm vô cùng ý thế, hướng về đạo lưu liền là đánh. Thủy Vân Yên kinh dị một tiếng, muốn ngăn cản hắn tự động, đã là không kịp. Đạo lưu này vừa vì thái diệu động thiên cuối cùng bảo toàn vị trí, tuyệt bức sẽ không gọi ta một trưởng cho vô không có, yên tâm là được. Là ta suy nghĩ nhiều. Thủy Vân Yên sắc mặt đỏ hồng. Như vậy cơ bản thử nghiệm lại là bởi vì nàng quá mức quan tâm Thái Diệu động thiên bảo tàng mà là bỏ qua. Quả nhiên, nhìn như bị cuồng phong một treo liền sẽ sụp đổ đạo đạo lưu không chút cử động, ngay cả một cành cỏ tranh đều là không thể thổi bay. Đạo lưu trước có hai đạo khác quang xông lên, đan chéo bay lên, cuốn công nhưng có khí thế như rồng, đột nhiên bên trong liền là đem thủ tịch đại nhân Kim trưởng cho hóa giải tại vô hình bên trong. Diệp Vinh trong lòng lộ bộ một chút, bảo tàng này quả nhiên là không có dễ lấy như vậy, đây chính là gia Diệp Thiên Thiên thủ số tầng tinh thâm sau diễn sinh thần thông vận dụng, giữ lực thời gian càng dài hơn. Uy lực cũng không phải là thái độ bình thường gia diệp tiên thiên thủ có thể so sánh, lại là bị dễ dàng phá đi. Quản ngươi là cấm chế gì, đều cho ta phá. Diệp Vinh sắc mặt hung ác, trên cổ tay đã là hai đạo dao long kiếm quang bay ra, mang theo một cỗ như trở bàn tay khí thế, phải đem đạo lư phá hủy. Toàn văn chữ điện tử thư miễn phí bên dưới nằm. Chương 782, tranh quần phân thân VS tranh quần phân thân. Toàn văn chữ không quảng cáo chương 782 tranh quần phân thân VS tranh quần phân thân. Quản ngươi là cấm chế gì, đều cho ta phá. Diệp Vinh sắc mặt hung ác, Trên cổ tay đã là hai đạo giao long kiếm quang bay ra, mang theo một cỗ như trở bản tay khí thế, phải đem đạo lưu phá hủy. Toàn văn chữ điện tử thư miễn phí bên dưới nằm. Lên keng. Đạo lưu trong Tử Thanh hai đạo giao long kiếm quang bay ra, linh tính chần đậy, chủ động nên đón cùng Thiên Đô Minh Hà hai kiếm, không ngờ là không kém bao nhiêu hình dạng, để cho thủ tịch đại nhân giật nảy mình. Cho dù là hai ngụm thập giai phi kiếm, tại không người khống chế dưới tình huống, cũng không thể nào tại chính mình Thiên Đô Minh Hà song kiếm bên dưới lấy được chỗ tốt. Tử Thanh kiếm quang đang bước lui đối thủ sau, không hề truy kích, quang mang lóe lên, liền là một cái mặt núi hiền lành lão đạo xuất hiện, khí độ phi phàm. Trưởng Mi tổ sư, Thủy Vân Yên đột nhiên là sắc mặt kinh biến, kêu to một tiếng, liền cùng xem đến quỷ tựa như. Thủ tịch đại nhân lấy vọng khí thoát hướng về lão đạo đỉnh đầu nhìn lại, Trưởng Mi chân nhân phân thân, đẳng cấp 160 cấp, có thể không tự thành kiếm quang mỗi cái một đạo. Ta đi, còn tưởng rằng ta một cái thanh thành đệ tử chạy được Nga Mi Thái Diệu động tiên trong đến lấy bảo, đem Trưởng Mi chân nhân đều cho từ tiên giới trấn đi xuống, nguyên lai chỉ là một đạo phân thân tàn ảnh, hù dọa ta. Trưởng Mi lão đạo phân thân cười tủm tỉm, lịch sự tao nhã cũng không nói lời nào, liền là chọc trời đứng vào đạo lư phía trước, một tí một xanh hai đạo kiếm quang tại bên cạnh hắn xoay chuyển quần quần, thỉnh thoảng phát ra một tiếng reo khẽ, dư âm lở lở. Ánh mắt hướng về sau vừa thấy, đạo lư môn bên trên quả nhiên là treo một chương lỗ hồng trên quần, đạo này phân thân hẳn là liền là từ tranh quần bên trên ra ngoài. Loại này lấy tranh quần hình thức tồn tại hình chiếu phân thân, thủ tịch đại nhân đã là gặp qua mấy hồi, từ năm 60 cấp cấp thấp lở gở, đến thực lực cường hành có đủ vượt xa bề ngoài đẳng cấp thực lực độc chỉ thiên sư, mỗi cái hình các màu đều có. Thực lực mạnh yếu hoàn toàn là phải xem tên này nở rở cơ bản thể thực lực như thế nào. Trương Mi chân nhân, bị xương làm đạo môn ngàn năm đến nay đệ nhất nhân, thực lực này tự nhiên là không cần hoài nghi. Thủy Vân Yên ánh mắt chớp động, còn muốn tìm ra đầu cơ trục lợi có thể không chiến thông qua phương pháp, Diệp Vinh đã là hung hãn ra tay, may may không có nhận ra đối thủ là ai, mà cảm thấy sợ hãi. Nếu thật là Trương Mi chân nhân, ta quay đầu liền chạy, cũng không qua một cái phân thân hình chiếu, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Diệp Vinh hai tay giơ lên, Thiên Đô, Minh Hà kiếm quang cuốn cái vòng, lại lần nữa đánh ra, kiếm khí tung hoành. Trường Mi lão đạo đây phân thân đẳng cấp trái lại không cao, có thể ngự sử ra ngoài kiếm thuật đó là nhất đẳng một tinh diệu, cho dù hắn trước đó gặp qua nợ tợ cở bên trong kiếm thuật mạnh nhất diệu nhất chân nhân cùng Hỗn Nguyên lão tổ, cùng Trường Mi lão đạo so sánh, cũng là trên nhau rất nhiều. Không riêng gì câu nội Nga Mi kiếm chiêu bên trong, phồn hồi minh mông kiếm chiêu tầng tầng lớp lớp, gần như là bao quát sở hữu chính đạo kiếm quyết ở trong đó, cùng người chơi trong tay tự do thao tác lưu cũng là không nhàn hạ nhiều để cho. Quá nhiều bộ kiếm chiêu dung hợp tại cùng một chỗ, trải qua Trường Mi lão đạo tay, thuần thục mượt mà, không chút trúc cách hề. Tiện tay một kiếm tung ra, đều có xuất kiếm lúc vẫn là Nga Mi kiếm chiêu, đợi đến nửa đường lại là biến thành thanh thanh kiếm chiêu, linh hoạt đa dạng để cho thụ tịch đại nhân đều là đang hoài nghi, đây trưởng mi lão đạo trên thân đến cùng là phân phối ít nhiều hệ thống đại thần chú ý lực, mới có thể làm ra biểu hiện như vậy đến. Trưởng mi lão đạo trong tay một tím một xanh hai đạo kiếm quang, đương nhiên không phải là chính bản thanh sách tử dĩnh, nhưng cũng cũng không phải đơn thuần một đạo kiếm quang, ngoại trừ không có thực thể bên ngoài, luận chân thực thực lực uy lực cùng thập giai phi kiếm cũng không phân biệt gì. Diệp Vinh cũng là cự ly gần mắt thấy qua thanh sách tử dĩnh song kiếm vi năng. Không biết người sử dụng cùng trường mi lão đạo có chiến lệnh, vẫn là nguyên nhân gì, hai người bên trong cũng không có rõ ràng khác biệt. Con bản đó, lão đạo này chân thực khó chơi, ta muốn hơn hẳn nó nhất thời nữa khắc không cách nào làm được, rút túi dưới đáy nồi bị hủy trường kia tranh quận phương pháp cũng là không được, không biết có hay không hệ thống đổi mỗi bù đắp cái này thiếu sót, mới là vừa mới hướng tranh quận bên kia khế động, liền là vụt một chút bay đến trường mi lão đạo bên cạnh đi. Bị một cái chỉ có 150 cấp nổ cỡ bức ép đến như vậy trình độ, để cho Diệp Vinh trong lòng kinh hãi đồng thời Đối với thần thoại cấp nổ tở cỡ đáng sợ có càng sâu hơn một bước hiểu rõ. Đây còn chỉ là thần thoại cấp nổ tở cỡ một cái phân thân, còn về bản thể lại càng không biết đến loại trình độ nào. Chẳng qua, một cái phân thân đem chính mình nương thân tranh quận bắt được trong tay, đây không khoa học. Diệp Vinh trong lòng dần dần có một ít mất kiên nhẫn, Thủy Vân Yên trái lại muốn nhúng tay giúp đỡ, chẳng qua nàng đó bộ huyền nữ châm tại tử thanh song kiếm trước mặt chỉ là bị nhẹ nhàng quét qua, liền La Hào mang bay loạn, liền gần người trưởng mi lao đạo đều là khó mà làm được. Diệp Vinh vươn tay sơ mó, cũng là một chương tranh quận xuất hiện tại trong tay hắn. Một cỗ tường hỏa khí tức không tự giác biểu lộ ra đến, Phật quang từng đạo. Tranh quần vung lên triển khai, Liên La Độc chỉ tiền sư phân thân từ đó nhảy ra, nhận đến thủ tịch đại nhân Trì Huy, giơ tay liền là đem màu vàng Phật tháp hướng về Trưởng Mi lão đạo hành đi xuống. Thấy vậy, Trưởng Mi lão đạo cũng là lông mày khẽ nhíu, tử thanh kiếm quang chợt căng, cùng màu vàng Phật tháp liên miên giao nhau, phát ra leng keng vang. Độc chỉ tiền sư cũng là tranh quần phân thân, đồng dạng không phải là dễ dàng thế hệ, hai cái phân thân giang bên trên lại là một phen long tranh hổ đấu, khoảnh khắc bên trong là phân không ra thắng bại đến. Diệp Vinh Uyển Cung liền là hiệu quả này, có thể để cho hắn ra tay đem đạo lữ trong pháp bảo cho trước tiên lấy đi lại nói. Ít trường mi lão đạo phân thân chặn đường, hắn cùng Thủy Vân Yên đều là thuận lợi xông vào đạo lữ bên trong, một cái chẳng qua mấy chục bình phương cái sảnh. A, còn tưởng rằng bên trong lại có cái khác động thiên, bắt ngát vô biên à, thì ra là thật chỉ có như vậy điểm lớn nhỏ. Đầu tiên chiếu vào tầm mắt, liền là bốn mặt bốn cái nhiều tầng giá gỗ, bên trên xếp đặt từng khối thiên tài địa bảo, quý hiếm tài liệu. Vạn năm hàn thiết, thập giai luyện khí tài liệu, thêm vào phi kiếm bên trong. Lại sử phi kiếm có đủ nhất định sát suất băng phong thổ tính. Xích nguyên hòa đồng, thập giai luyện khí tài liệu, tầm thường chân hỏa cũng không thể tan, không phải thế gian hiếm thấy mấy loại dị hỏa mới có thể làm được. Thanh kim chi tinh, thập giai luyện khí tài liệu, thêm vào phi kiếm pháp bảo bên trong, là có thể có đủ không bị phá hủy thổ tính, bất nào công kích đều không thể hao tổn đến. Bị ngạn trong khó mà gặp được thập giai luyện khí tài liệu, liền như vậy bày đặt tại giá gỗ bên trên, mỗi một loại còn đều là không chỉ một khối, hiếm có 5 6 khối, nhiều thì có 10 mấy khối. Những cái này đều là luyện chế thập giai phi kiếm. Thập giai pháp bảo chuẩn bị tài liệu, đương nhiên trước mắt là không có một cái người chơi luyện khí sư có thể đạt đến luyện chế thập giai bảo vật đẳng cấp, cho dù có xung tốc tài liệu cũng là không được. Nhưng đối với Diệp Vinh loại này, tại NLR cờ trong đều là có nhất định địa vị, làm quen rất rộng người chơi mà nói, chỉ cần có tài liệu trong tay, mời NLR cờ trong luyện khí một đạo tông sư ra tay, cũng cũng không phải là việc khó. Huống chi, đợi đến tương lai vui chơi lại lần nữa rồi mới, những cái này thập giai tài liệu tác dụng có thể đoán ra được, đem là lại tăng gấp bội để cao. Diệp Vinh vươn tay liền là đem sở hữu luyện khí tài liệu một nửa thu vào chính mình túi càn khôn trong, động thiên bảo vật chia thành 5 năm, đây là trước đó liền là ước định tốt, hắn đương nhiên là sẽ không làm trái. Chẳng qua so sánh bên dưới, Thủy Vân Yên sắc mặt liền là ảm đạm rất nhiều, những cái này thập giai luyện khí tài liệu đối với nàng mà nói, liền là cùng gân gà bình thường, khẳng định là cùng trong cảm nhận nguyên bản dự tính thu hoạch có chênh lệch. Thập giai luyện khí tài liệu lại là quý hiếm, đối với Thủy Vân Yên mà nói, cũng là không cách nào lập tức chuyển hóa thành trước mắt chiến lực. Nàng rất muốn là cường lực đạo thư, lại vô ích, cũng phải là kỳ chân cấp bậc pháp bảo còn có thể tăng cường năng thực lực. Từ đầu đến cuối phí lớn như vậy tâm kế, chỉ lấy một đống luyện khí tài liệu trở lại, khó trách Thủy Vân Yên là muốn sắc mặt bóng bảy không vui. Diệp Vinh chào qua một chuôi rực rỡ tinh sa, tại hắn đầu ngón tay lướt qua, trong lòng khẽ động, đây luyện khí tài liệu không ngờ là chỉ cần trải qua mấy đạo tế luyện, liền có thể trở thành thần sa loại pháp bảo, xem hẳn là cũng là thần sa trong nổi bật xuất chúng mấy loại. Thần sa loại pháp bảo, vừa thấy thần sa bản thân phẩm chất, hai liền là phải xem thần sa số lượng, sau đó trọng yếu trình độ thậm chí là muốn vượt quá xa kẻ trước. Chủ tịch đại nhân trong tay chuôi này thiên hà tinh sa, ước chừng tại 230 hạt bên trong, cách thành hình bên trên quy mô thần sa pháp bảo, còn có rất lớn cự ly, cho dù đơn thể uy lực mạnh hơn nữa, cũng rất khó phát huy ra chân chính diệu dụng đến. Hơn nữa, ngay cả ngũ tinh thần thiết loại này, đã từng là hắn dùng để luyện chế Bạch Linh Trảm tiên kiếm kiếm thai luyện khí tài liệu, cũng có xuất hiện. Còn có thái bạch kim tinh, rực rỡ kim sa nhưng cái này có thể trộn vào phi kiếm ở trong, không thể mang đến cái khác bất cứ thuộc tính gì, nhưng có thể đây phi kiếm tại cùng cái khác phi kiếm giao nhau lúc, có cực lớn sát suất trực tiếp chặt đứt thâm độc vô cùng. Diệp Vinh càng xem càng là vui mừng, nhiều như vậy thập giai tài liệu, chính mình nếu có thể tìm được thích hợp luyện khí tông sư trợ thủ, đều là có thể mở một nhà thập giai pháp bảo quầy hàng, lúc đoạn toàn bộ thị trường bên trên thập giai pháp bảo tiêu thụ. Cuối cùng một tòa trên đài cao, phóng một ngụm đỏ vàng vật chúng cùng hai mặt thủy hệ phiên kỳ, bên trên là có sóng cả lưu chuyển, tiếng nước xao động. Đây hai quyển pháp bảo chúng ta mỗi cái cầm một tiện, thủy đại mỹ nữ ngươi trước tiên chọn đi. Được lắm, ta liền muốn đôi này phiên kỳ. Thủy Vân Yên ánh mắt lóe lên, là đem hai mặt thủy hệ phiên kỳ lấy đến tay trong. Thủ tịch đại nhân nhàn nhạt cười nhẹ, Thủy Vân Yên tiểu tâm tư hắn thấy rõ, từ lẽ thường bên trên để xem, một đôi hai mặt thủy hệp phiến kỳ giá trị có thể là lại vượt qua đỏ vàng vật trung, chẳng qua hắn đồng thời không thèm để ý. Đem đỏ vàng vật trung tại chỗ giám định, thuộc tính vừa thấy sau, liền là sắc mặt như thường ném vào túi cần thôn. Không ngờ được, không ngờ được lại như vậy hiếm thấy cựu giai phụ trợ pháp bảo, Thủy Vân Yên nếu là biết chân tướng, sợ là muốn hối không kịp dừng. Diệp Vinh Tu liễm lại trong lòng vui mừng, ai cũng sẽ không biết được ngụ này đỏ vàng vật trung, lại là loại đó tác dụng trình độ vượt xa cấp bậc phụ trợ pháp bảo. Đối với Phật môn đệ tử tác dụng là cực kỳ quan trọng, mấy tên Phật môn cường giả tuyệt đối nguyện ý vì nó ra phá cái đầu. Thái diệu động thiên trong, những cái đó thập giai luyện khí tài liệu cũng là số lượng đông đảo mà thôi, luận đơn thể giá trị còn thật có thể là ngụm này đỏ vàng Phật trung cao nhất. Thủ tịch đại nhân đều là đã ở trong lòng nghĩ kỹ, phải là tìm đâu mấy cái nhà bán, tốt nhất là có thể đi vào đi một phen cãi lộn đấu giá, đem giá cả này đẩy lên càng cao hơn điểm liền tốt rồi. Lại lần nữa đem đạo lữ rõ tưởng tận tận qua lại quét qua một lần, xác định không có đinh điểm bỏ sót bảo vật, hai người mới là rời khỏi Đạo lưu bên ngoài, Độc Chỉ Thiền sư cùng Trường Mi lão đạo hai cái tranh quần phân thân, còn tại chiến khí thế ngất trời, chẳng qua đã từ không phân trên dưới so với ra một chút cao thấp manh mối đến. Toàn văn chữ điện tử thư miễn phí bên dưới nằm. Chương 783, Thái Diệu Hỏa trụ. Đùng. Độc Chỉ Thiền sư phân thân nghiêm nhiên là bị Trường Mi lão đạo phân thân áp chế tại tuyệt đối hạ phòng, ngay cả thần dũng vô cùng màu vàng Phật tháp đều là bị tử thanh hai đạo nhốt vào trong đó, tản xung hữu lột, cũng không cách nào đánh vỡ đây hợp bích kiêu quang. Ngèo. Không hổ là bị ngạn đệ nhất song kiếm cho dù không phải là chân chính thanh sách tử dĩnh, đây vi lực đều là có thể so với ta Thiên Đô Minh Hà chim. Diệp Vinh liếc xem một lát nữa, đạt được như vậy một cái kết luận đến. Thật là may mà, đó thanh sách tử dĩnh bây giờ phân rơi vào nghịch thủy hàn cùng Lý Anh Quỳnh trong tay, thấy thế nào đều là một có kết hợp hy vọng, hắn là thật không muốn đối đôi này phi kiếm giao thủ đến. Giơ tay một chỉ, bốn đạo kiếm quang đồng loạt bay ra, cắm vào hai tên đại lao tranh cuộn phân thân chiến đấu ở trong, cầm theo độc chỉ tiễn sư chặn một hồ sơ. Có thủ tịch đại nhân tương trợ, đây chiến cuộc lập tức liền là xoay chuyển qua đây, lên ken một trận rầm vang. Lấy phi kiếm số lượng bên trên ưu thế mới là đem Tử Thanh hai đạo kiếm quang áp chế đi xuống, làm cho mầu vạng vật tháp thừa cơ phát uy. Đối mặt hắn sắc bén đa dạng kiếm lộ, Trừ Mi lão đạo không ngờ cũng là có thể ứng phó sinh động, kiếm quang thuần làm phòng ngự, vẽ ra một cái lại một cái vòng tròn, hiện lên Tử Thanh âm dương thái cực. Kiếm quang bổ đến, liền cùng sa vào vũng bùn bên trong, bất chi bất giác lực đạo liền là tiêu tan tại bên trong. Thấy tình cảnh này, Diệp Vinh kiếm lộ lại là một biến, ba ba mấy cái, là một kiếm nhanh qua một kiếm, bốn hồn phi kiếm như bánh xe bình thường luân phiên ra trận. Trừ Mi lão đạo phòng ngự thủ đoạn mạnh hơn nữa. Tại tình hình như vậy trước mặt cũng là chống đỡ không được, liên tục lui lại. Cộng thêm còn có độc chỉ tiền sư cũng không phải là nhàn rỗi, màu vàng vật hấp rốt cục tìm đến cơ hội, có thể một trận loạn bổ loạn đập. Thịch. Trừ mi lão đạo phân thân tại nơi trải qua một phen trà đạp sau, lại cũng thừa nhận không nổi, hóa thành một đoàn bạch quang tan đi, chỉ còn lại có một cuốn chênh cuộn lặc cạnh một tiếng rơi xuống tại trên mặt đất. Thái Diệu Hoa chủ, kỳ vật, có thể gọi ra một tên trưởng mi chân nhân phân thân, 155 cấp, tay cầm thanh sách tự dính hai đạo kiếm ảnh, có đủ chân thực song kiếm 80% thổ tính, tự phụ đan thư viên mãn. Ngami kiếm quyết 80 tầng, thân mang cựu làng kim đan, thiếu trạch kiêu cốt. Phân thân tối đa có thể tồn tại 30 phút, bị đánh bại sau 3 ngày bên trong không cách nào sử dụng tranh quận triệu hoán công năng. Sử dụng thái diệu họa chụp triệu hoán công năng, nhất định phải vì Ngami chân truyền đệ tử, thân có thiên lục căn ký. Xem qua thái diệu họa chụp hoàn chỉnh thuộc tính, Diệp Vinh tâm tình một chút là tích tụ đến cực điểm, đây sử dụng hạn chế một chút để cho chính mình mất đi đem Trường Mi lão đạo xem như là tiểu đệ có thể. Hắn meo cái công phu gấu mèo. Ta nguyên bản nghĩ tay trái Trường Mi lão đạo, tay phải độc chỉ thiên sư như vậy phong cách tiểu đệ trận thế là tuyệt bức không thể nào thời hạn. Bằng không hai cái đại lão phân thân đồng thời triệu hóa ra, tuyệt đối dị thường phong cách. Diệp Vinh trong lòng oán thầm nửa ngày, đối với chính mình bỏ lỡ cuốn này thái diệu họa chủ cũng là cảm thấy đáng tiếc. Luận lên giá trị đến, thái diệu họa chủ cùng đó đỏ vàng Phật chúng cũng là không tướng sàn sàn như nhau, mỗi cái có dị dụng. Thủy Vân Yên thấy nhất kiếm khô vinh thu tranh của sau, liền là sắc mặt không vui, sắc mặt phức tạp, trong lòng cổ quái, chúc mừng nhất kiếm thủ tịch thu được dị bảo như vậy, có vật này trong tay, thiên bảng bài danh không thiếu được lại muốn đi phía trước bên hoạt động mấy vị. Đối với có thể gọi ra Trưởng Mi chân nhân phân thân cuốn này chiến quận, nàng nội tâm đương nhiên cũng là thèm nhỏ dãi vô cùng, Trưởng Mi lão đạo phân thân có bao nhiêu cường hành, trước đó cũng là tận mắt nhìn thấy. Nếu như không phải là Nhất kiếm khâu vinh, thủy vân yên tin tưởng cho dù hai cái chính mình đi lên, đều chưa hẳn làm gì được Trưởng Mi lão đạo phân thân. Như vậy một cuốn tranh quận cầm trong tay, liền là một chương siêu cấp hát chủ bài, giống như là một chút đem nàng mạnh nhất chiến lực đề cao gấp đôi không chỉ. Chẳng qua nàng cũng rất có tự mình hiểu lấy, Trưởng Mi lão đạo phân thân từ đầu tới đuôi đều là do Nhất kiếm khâu vinh tại đối phó, chính mình không có ra một tia khí lực. Chốn một bức tranh này, chủ ý tưởng cũng căn bản chưa từng có qua. Diệp Vinh khệ miệng kéo ra một nụ cười khổ, đem thái diệu họa trục thuộc tính triển lãm ra ngoài, kiện này kỳ vật như vậy sử dụng yêu cầu, đã là đem phạm vi hạn định tại Nga Mi người chơi ở trong. Hắn đương nhiên không thể nào vì như vậy một kiện kỳ vật, chuyển thành Nga Mi đệ tử. Thủy Vân Yên ngoài mặt hiện lên một mảnh đỏ hồng, giọng điệu hơi chút kích động nói, không biết nhất kiếm thủ tịch nhưng là nguyện ý chuyển nhượng cuốn này chứng cuốn, ta nguyện ý là bỏ ra tương ứng đại giá đến. Kiện này thái diệu họa trục tại kỳ vật ở trong xem như là tốt nhất cho trọng không biết thủy đại mỹ nữ là có thể cầm ra thứ gì để trao đổi. Bên trong này gì đó nhiệm nhất kiếm thủ tịch lựa chọn, chỉ cần có người có thể nhìn luật mắt. Thủy Vân Yên đem xương trắng cổ tay trắng nuốt bên trên một chiếc vòng tay cởi ra, bên trong phóng hơn trăm kiện vật phẩm hết thảy ngược lại ra ngoài, xếp thành một đống. Diệp Vinh nhiều có hứng thú tại đây tựa như núi nhỏ vật phẩm trong tìm kiếm, thái diệu họa chụp chỉ có thể bán ra cho Nga Mi đệ tử, khách hàng mục tiêu còn đã là khóa chết, hắn cũng không có đặc biệt quen thân Nga Mi người trời, bán ra cho ai cũng không quan trọng. Tương đối mà nói, thái diệu họa chụp rơi xuống thủy Vân Yên trong tay. Còn so với rơi xuống tứ đạo mi mao cùng lôi cựu lang đó mấy người trong tay đến càng thêm thích hợp. Chẳng qua Thủy Vân Yên cầm ra giao dịch lợi thế, đích thực là có một ít không đủ nhịn, đó mấy kiện cựu giai pháp bảo tại thủ tịch đại nhân trong mắt, căn bản không có thực tế giá trị, trừ phi là có cực kỳ đặc thù đặc sắc, liền làm một pháo cho buổi pháp bảo tư cách đều không có. Hắn trên thân phi kiếm cũng nói, bốn cái vũ khí cột hết thảy là thập giai phi kiếm, pháp bảo tỉ lệ tuy rằng không kịp phi kiếm như vậy xuất chúng, nhưng cũng có Trạm Thần Hồ Lô cùng Ngũ Hành Thần Châu đây hai dạng thập giai pháp bảo, kẻ trước là sát thương vô địch đáp đẫy hồn thần thông, Sau đó thì lại là còn có một tầng Niêm Phong còn chưa cởi ra, tiềm lực rộng lớn. Mặc khác, không phải là trưởng thành tính đặc thù pháp bảo, cũng là tiền cổ kỳ chân cấp bậc pháp bảo, bình thường cựu giai pháp bảo ngoại trừ Bách độc thất bảo bên ngoài gần như là không tồn tại. Thủy Vân Yên đây mấy kiện cựu giai pháp bảo, cùng thủ tịch đại nhân trên thân kém nhất pháp bảo so sánh đứng lên, đều có nhất định trên lệnh. Muốn đả động hắn, còn thật là có chút khó khăn. Thực tại không được, ta đem đây hai mặt phiến kỳ cũng là cộng thêm. Thủy Vân Yên xem nhất kiếm khô vinh rất lâu không có đổi dáng, đại khái cũng là biết chính mình cung cấp pháp bảo không đủ xuất sắc. Hàm răng nghiến chặt, đem tại đạo lưu trong vùi vặn đắc thủ hai mặt tiên kỳ đều là cầm ra. Tu nguyên viên, Dương, cựu giai pháp bảo, luyện hóa một điều thủy mạch mã thành, thâm hậu như yên, khí thế tràn đầy. Tu nguyên viên, âm, cựu giai pháp bảo, luyện hóa một điều thủy mạch mã thành, thâm hậu như yên, khí thế tràn đầy. Đây hai mặt thủy hệ tiên kỳ phụ thuộc tính bên trên để xem, gần như là giống y như lúc, cũng không chút nào đặc biệt địa phương, nhưng chỉ cần là hợp đến một chỗ, sẽ có mới hạng nhất thuộc tính xuất hiện. Âm Dương tụ nguyên tiên tệ tụ, có thể trang bị tại một cái pháp bảo cột bên trong. Đồng thời tự mang ba cái pháp bảo cột vị trí, chỉ có thể trang bị cửu giai cùng cửu giai trở xuống phiên kỳ loại pháp bảo. Đây một điều thuộc tính, giống như là chống giống giúp đỡ một tên người chơi nhiều ra bốn cái pháp bảo cột. Tuy rằng pháp bảo này cột là có không ít hạn chế, nhưng chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, sẽ là so với hỏa thú văn hoàn loại này tự mang pháp bảo cột vị trí pháp bảo phát huy ra mấy lần tác dụng đến. Phiên kỳ loại pháp bảo có tương đương lớn một bộ phận đều là phụ trợ tác dụng, mỗi tăng thêm bên trên một mặt đều đem làm mang đến cực lớn tác dụng. Đặc biệt chỉ cần thành bộ, liền là chỉ chiếm một cái pháp bảo cột. Giống như là để cho người chơi có thể nhiều trang bị lên bốn bộ phiên kỳ loại pháp bảo. Diệp Vinh một chút liền là nghĩ đến Phong Khinh Vân Đạm, lão phong hắn là có mấy bộ gia tăng tốc độ phiên kỳ loại pháp bảo, chẳng qua là trở ngại bởi vị trí không cách nào trang bị lên, nếu như đem âm dương tụ nguyên viên cho hắn, có thể nói đem là như hộ thêm cánh, phi hành tốc độ lại có thể rõ ràng lên trên một cái bậc thang. Nghĩ tới điểm ấy, thủ tịch đại nhân làm dáng một phen sau, vẫn là rất thống khoái cùng Thủy Vân Nghiên tiến hành trao đổi. Ra ngoài, ra ngoài. Thái Diệu động tiên cửa đá mở ra. Cửa miệng, đều thấy được. Làm sao nhanh như vậy? Chẳng lẽ là biết khó mà lui, bị Thái Diệu Động Tiên cho làm khó. Rất có thể. Liên bọn hắn hai cái, lúc trước hư lăng động tiên chúng ta kiếm minh nhưng là đưa vào mấy chục vạn huynh đệ. Một đám nga mi người chơi ông ông náo nháo, với lại Thái Diệu Động Tiên xuất khẩu, tất tất tốt tốt thảo luận. Mấy cái nữ tử bị chen chúc tại bên ngoài, không cách nào đến gần Thái Diệu Động Tiên, khí thẳng dậm chân. Tại nga mi trong, làm tứ đạo mi mau cùng Lôi Cửu long quyết định liên thủ làm một việc, còn chưa có pháp làm thành thật là không nhiều. Thủy Vân Yên cái đó tổ chức, nhân số vốn là không nhiều, cũng xứng không được bao nhiêu cường đại liền làm một lượng lớn cùng chung chí hướng chơi thân nữ người chơi mà thôi, tai nạng cái này chủ đạo người không tại lúc nhận đến trên ép, lúc này liền là một mảnh hỗn loạn. Ở bên ngoài luyện cấp mấy cái tỉ muội, đều là bị người treo trở lại, muốn tiếp nhiệm vụ đều là bị người đoạt đi, nguyên bản hợp tác thật tốt đoàn đội hoặc là giải tán, hoặc là đem các nàng đuổi ra ngoài. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người tại tông môn bên trong đều là khắp nơi thất bại, lúc này lại là thấy được đối phương đem thái diệu động thiên vây quanh đứng lên, bằng không chính mình đến gần liền là càng thêm sốt ruột. Đường hội, thủy tỷ một dạng là đời thứ 3 đệ tử. Trong môn địa vị không thể so với bọn hắn kém hơn cái gì, đợi nàng tự động thiên trong ra ngoài liền là có thể xoay chuyển những tình huống này. Một cái thành thuộc mấy phần áo vàng nữ tử mở lời an ủi bên cạnh mấy cái hoảng loạn nữ hải. Lam Diệp Vinh cùng Thủy Vân Yên vượt ra thái diệu động thiên lúc, một con mắt liền là thấy được mấy trăm người một mảnh đông nghịt trận thế, đem trước mặt thông đạo chen chúc nước chảy không lọt, căn bản không cách nào dịch bước. A. Các ngươi Nga Mi đệ tử thật đúng là nhiệt tình thua kém, chạy đến nơi đây tới đón tiếp chúng ta sao? Diệp Vinh nhìn lướt qua, hơi chút cười nhạo cười. Thủy Vân Yên mặt phát lạnh, nàng thông qua lần này Thái Diệu động thiên hành trình đã tính là cùng nhất kiếm khô vinh xây dựng dậy không sai quan hệ, cộng thêm Thái Diệu họa chụp giao dịch, càng là kéo gần lại hai người cự ly. Đây vừa ra động thiên liền là như vậy một màn, để cho nàng tâm tình đương nhiên là tốt không nổi lên, thậm chí có thể lại ảnh hưởng đến nhất kiếm khô vinh đối với chính mình cảm quan. Một cái tại Nga Mi tông môn bên trong cũng không có bao nhiêu địa vị cùng quyền phát luôn nữ tử, đương nhiên là không đáng giá đem nó xếp vào đối tượng hợp tác. Thủy Vân Yên liền sợ nhất kiếm khô vinh sản sinh đối với chính mình ấn tượng như vậy, vừa rồi một phen nỗ lực cũng chỉ có làm suông. Thật là rất quá đáng. Tưởng rằng ta thật là sợ bọn hắn, chẳng qua loạn lên trưởng lão hội nghị, ta cũng là ba đời chân truyền đệ tử thân phận, ngược lại muốn xem xem trưởng giáo chân nhân lại thiên hướng ai. Nga mi người chơi đệ tử tông môn địa vị, ngoại trừ lúc trước Lịch Thủy Hàn bên ngoài, còn lại mấy người cũng không có rõ ràng cao thấp phân chia, đều là tại cùng một cái cấp bậc lý. Chương 784, hộ linh nhiệm vụ. Toàn văn chữ không quảng cáo chương 784 hộ linh nhiệm vụ. Còn không nhanh một chút tránh ra, chẳng lẽ là nghi dĩ hạ phạm thượng. Thủy Vân Yên bước nhanh tiến lên, mặt đẹp sương lạnh, lạnh lùng tiểu quát lên. Toàn văn chữ không quảng cáo. Thân tại tông môn bên trong đều là Nga Mi đệ tử, lẫn nhau bên trong là không cách nào ra tay, muốn đấu pháp tỉ tỉ nhất định phải là muốn đi đặc thủ trưởng hợp mới được. Chẳng qua Thủy Vân Yên thân làm Huyền Chân tử đệ tử, ba đời chân truyền đệ tử, trên thân cũng có một cái điện chủ chức vụ, tại trong tông môn địa vị có thể so với cái này một ít Nga Mi người chơi mạnh hơn rất nhiều. Dùng vô lại thủ pháp đem người vây nổi, khiến cho không có đường đi loại này phương pháp, tại nàng trước mặt là tự nhiên vô hiệu, hoàn toàn là có thể đem bất kính sư trưởng tội danh đặt ở bọn hắn trên đầu xen chúc đám người vòng vây tại Thủy Vân Yên một tiếng tiểu quát bên dưới, một trận rung động, rất nhanh liền là hướng bên cạnh tản ra. Hai người từ Thái Diệu động thiên trong ra ngoài thời gian, so với bọn hắn dự tính phải nhanh hơn quá nhiều, tứ đạo mi mao, lôi cửu long như vậy hạch tâm nhiệm vụ là liền một cái đều không có tại chỗ, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền nhượng bộ đi xuống. Thủy tỷ, chúng ta ở bên ngoài đánh quái tỷ mỗi bị người treo mấy cái, còn có trong tông môn nhiệm vụ cũng là bị người đoạt đi, nguyên bản ước định tốt thuộc về chúng ta hộ linh nhiệm vụ định mức cũng là một cái không thừa, trước mắt đang tại hợp tác trong đoàn đội cũng đều là đoạn tuyệt quan hệ. Áo vàng nữ tử dẫn mấy cái nữ người chơi sông đi vào, đem đoạn thời gian này trong phát sinh biến hóa mau chóng miêu tả một lần. Ta đã là phân phó còn tại tông môn bên ngoài tỉ muội, trước tiên toàn bộ trở lại tông môn, miễn cho lại gặp đến tập kích, có không cần thiết tổn thất. Cái gì? Liên hộ linh nhiệm vụ đều là bị đoạt, lôi Tử Long, tứ đại mi mao, các ngươi thật là khinh người quá đáng. Thủy Vân Yên nghe tin tức này sau, hàm răng nghiến chặt, hai mắt bên trong lửa giận chớp động. Diệp Vinh tại một bên thờ ơ đứng nhìn, không hề xen vào trong đó, hắn tuy rằng là cùng Thủy Vân Yên có bước đầu hợp tác ý đồ nhưng không hề đại biểu chính mình là muốn trộn cùng đi vào Nga Mi nội bộ lợi ích phân tranh, đặc biệt tại không đạt được chỗ tốt gì tiền đệ bên dưới. Tiên này áo vàng nữ tử, hiển nhiên là Thủy Vân Yên trợ thủ đắc lực, chẳng qua trở ngại bởi thực lực, tại loại này đột phát tình hình bên dưới có thể làm được nàng một bước này đã tính là không sai. Hộ linh nhiệm vụ là Nga Mi đặc thù một loại tông môn nhiệm vụ, tại mới ra hiện thời đại vẫn là dẫn đến qua một trận phụ lên, để cho môn phái khác người chơi hâm mộ đấu kỵ hận, gọi thẳng không công bằng. Sau đó mấy phiên đổi mới, đem hộ linh nhiệm vụ phát hành số lượng biến ít hơn rất nhiều, tranh luận mới là chậm chậm giảm bớt. Mỗi ngày đều là sẽ có nhất định số lượng hộ linh nhiệm vụ xuất hiện, là phải hộ tống một tên chuyển thế trùng tu nợ cỡ, đặt đến chỉ định địa điểm hoặc là thu thập đến cái gì linh thảo loại. Toàn văn chữ điện tử thư miễn phí bên dưới nằm, những cái này nợ cỡ tuy rằng đẳng cấp không cao, nhưng đều nắm giữ nhiều lợi tốc tuệ, đẳng cấp không thấp, trên thân trang bị cũng là cường lực. Hộ linh nhiệm vụ sở dĩ nhận đến coi trọng, liền là bởi vì hoàn thành xong là có thể đạt được hai phần khen thưởng, một phần đến từ Nga Mi tông môn, một phần đến từ hộ tống nợ cỡ, ngoại trừ cùng tên này chuyển thế trùng tu nợ cỡ xây dựng độ thiện cảm bên ngoài còn có khả năng lại bị bám tặng đạo thư hoặc là pháp bảo. Khoa trương nhất một cái ví dụ, liền là có một tên Nga Mi người chơi hộ tống một tên mệ chín đời Phật lực trùng tu tiểu Saji, không biết làm sao liền là qua duyên, không ngờ được một tòa hoàn chỉnh Phật môn độc vụ. Vừa qua tay, còn chưa bao gồm bên trong thu hoạch Phật môn pháp bảo, liền là được lời hơn trăm vạn hoàng kim, thành trên diễn đàn bình chọn ra năm nay may mắn nhất 10 đại người chơi một trong. Cái này 10 đại vẫn may người chơi, nhưng là tại mặt trợ bên trên hấp dẫn nhất mấy khoản vui chơi làm cùng chân truyện ra ngoài, mỗi một cái đều là đi lớn bằng trời vặn cước chó. Tuần nữa bản thân vẫn là thực lực thường thường loại đó. Đương nhiên, Phật môn động phủ loại này tu mạch không thể nào thường có, nhưng hộ linh nhiệm vụ bên trong cao giai đạo tư cùng cao giai pháp bảo khen thưởng xác suất đích thực là không thấp. Mỗi ngày hộ linh liền có hạn như vậy mấy cái, đời thứ 2 trưởng lão trong là mỗi người đều có thể phát hành một cái, còn lại lượng lớn tu đồ đệ trưởng lão cũng lại ngẫu nhiên đến lượt mấy cái doanh nghịch, liền là không thể xác định sẽ tại ai trên thân xuất hiện. Nga mi người chơi có ngàn vạn to lớn, chỉ là bởi vì tu đồ đệ mà sinh ra trưởng lão liền có ngàn người nhiều, muốn tại đây trong đó nhận được hộ linh nhiệm vụ, hoàn toàn là dựa vào đụng đại vận. Hiện tại những cái đó đời thứ hai trưởng lao trong tay hộ linh nhiệm vụ danh ngành liền là bất động, có đây rõ ràng mục tiêu đối tượng, vậy nên là dẫn phát cực kỳ mãnh liệt tranh đoạt, cuối cùng vẫn là lợi ích chưa đều, tiêu diệt triệt để mỗi nhà tổ chức tại trong tông môn thế lực lớn nhỏ, cấm đến bất động danh ngành. Thủy Vân Yên cái đó tổ chức, nguyên bản là mỗi cách một ngày liền có thể đạt được bốn cái cố định hộ linh nhiệm vụ danh ngành, hôm nay vừa vặn là đến lượt các nàng của sống, chỉ là muốn đi tiếp nhận lúc mới phát hiện đã bị người đoạt. Nhiệm vụ khác cũng liền quên đi, đây hộ linh nhiệm vụ không thiếu một cái, cũng chỉ có tương đương với mất đi một tia biên độ lớn ra tăng thực lực cơ hội. Khai phá thái địa diệu động thiên như vậy lại sự, Thủy sư tỷ làm sao cũng không thông báo ta một tiếng, làm sư đệ cũng tốt điều khiển một ít nhân thủ qua đây giúp đỡ. Ngươi xem xem, là không thể thành công lại lui về đến a. Một cái làm người ta đáng ghét công vị tảng thanh em xuất hiện, nguyên bản đã là bắt đầu rời rạc vòng vây lại bước gấp qua đây. Hiển nhiên là có người tâm phúc đến đây, để cho những cái này nga mi người chơi nhặt lại rút hí. Vũ sư đệ, về hộ linh nhiệm vụ danh nghịch, là lần trước các phương cộng đồng thương lượng đến, các ngươi thuộc sơn kiếm minh vì sao lật lọng? Thủy Vân Yên cố nhịn trong lòng tức giận, lạnh lùng trách hỏi: cái khác cái gì luyện cấp tỷ muội bị treo, hợp tác đoàn đội gián đoạn đợi chút, đều là không cách nào nói cùng Thục Sơn Kiếm Minh hoặc là tứ đạo mi ma vị trí Kim Phong Tế Vũ lâu có liên quan, chỉ có đây hộ linh nghiệm vụ là có thể chất vấn một tiếng. Hắc hắc, thủy sư tỷ, đây có thể không phải chúng ta Thục Sơn Kiếm Minh một nhà làm xuống, Kim Phong Tế Vũ lâu tứ đạo mi ma sư huynh cũng đồng ý lúc trước nói rõ mấy nhà lợi ích cùng dính, ngươi được thái diệu động thiên khai phá quyền không cầm ra cộng hưởng cũng liền quên đi, không ngờ tìm cái người ngoài, loại này hành vi đủ cước đoạt các ngươi tiếp nhận nhiệm vụ quyền lực. Tiên kia mới tới Thục Sơn Kiếm Minh người chơi Người cao ngựa lớn, Thủy Vân Yên đã tính là không lùn, nhưng hắn còn phải cao hơn một cái nửa cái đầu. Xem hai người ở chỗ đó lời lẽ đánh khép, người đến ta đi tranh luận, Diệp Vinh là cảm thấy có một ít buồn chán, ngáp một cái đối bên cạnh hỏi, người kia là ai, tại thuộc sơn kiếm minh bên trong chịu trách nhiệm chức vị gì? Thủ tịch đại nhân đối với Nga Mi đệ tử nhận biết, chỉ vẻn vẹn là giới hạn với mấy cái đỉnh cấp nhất người chơi, còn lại mọi người thật đúng là xa lạ. Cái này xem khẩu khí rất lớn, xung quanh người đều có một ít kính sợ hắn người chơi, Diệp Vinh thật đúng là lạ mắt, không nhận ra. Áo vàng nữ tử biết bên người người này, là chính mình đại tỷ mời đến trọng yếu trợ thủ, đuổi đầu đuôi ngọn nguồn cùng hắn tự thuật một phen. Thất Tà Vũ, Thục Sơn Kiếm Minh trước mắt thứ nhất trưởng kiếm sư, Namy ba đời chân truyền đệ tử, sư phụ là Tú đạo nhân. Thứ nhất trưởng kiếm sư. Đó chính là nguyên bản tiêu tương tử cái đó vị trí a, Lục Thiên Bộ trốn đi thật đúng là gọi Thục Sơn Kiếm Minh tiêu chuẩn chạy xuống không chỉ một cấp bậc nột. Diệp Vinh cảm thán một tiếng, Lục Thiên Bộ trốn đi, còn lại ba bộ tự lập, còn lại năm bộ hợp thành mới Thục Sơn Kiếm Minh, hạ xuống quá nhiều. Thứ nhất trưởng kiếm sư vị trí này, trọng yếu trình độ còn tại bài danh nhất vụn mấy cái bộ chủ bên trên. Tiêu tương tự lấy Hán Thiên bảng 30 trong khoảng bài danh, đảm nhiệm cái này chức vụ tự nhiên là tay nghề thành thạo. Mà Thất Tâm Vũ tên này, hắn tại Thiên bảng bên trên đều là chưa từng gặp qua, hiển nhiên là liền tiến vào tiên bảng thấp nhất tiêu chuẩn đều không thể đến được. Thủy Vân Yên tông môn địa vị so với Thất Tâm Vũ, là muốn hơi cao hơn như vậy một ít, có thể đều là ba đời chân truyền đệ tử, liền cũng không có bản chất phân biệt. Muốn dựa vào tông môn địa vị đuổi đi đối phương, liền là thành hy vọng xa vời, huống chi là tại Thất Tâm Vũ có ý làm khó dưới tình huống. Vị này nghĩ đến liền là truyền thuyết ở trong nhất kiếm cô đình. Xem ra thủy sư tỷ ngươi tìm trợ thủ cũng chẳng ra làm sao, sao, Thái Diệu động thiên chúng quy vẫn là phải trở về chúng ta Nga Mi đệ tử chính mình trong tay mới có thể khai phá ra. Thất Tâm Vũ thực lực chẳng ra làm sao, nhưng xem ra nộ tạo kỹ năng là điều đấy, Địa Đồ Pháo toàn khai, không ngờ là chuyển hướng về phía thủ tịch đại nhân. Diệp Vinh sững sờ, có người ở trước mặt mình như vậy kẹp thương mang đồng châm chọc lời nói, nhưng là có rất lâu rất lâu không thể nghe được, hiện tại thanh thành người chơi trong địa vị không người có thể so với, cho dù là có mấy cái người cạnh tranh đó cũng trên nhau tựa xa, căn bản không tại một cấp bậc bên trên. Những cái đó đến từ trong tông môn nguy hiểm, càng nhiều hơn lúc ra xuất phát từ hắn phòng ngự chủ đạo, sớm suy tính, còn không phải thật tạo thành lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Cho dù là không phải thanh thành đệ tử, tại biết nhất kiếm khô vinh đại danh sau, không quản có hay không có giao tình bình thường đều là sẽ cho mấy phần mặt mũi, thiên bảng top 10 siêu cấp cường giả, mỗi một cái chiến tích sử đều là dùng vô số người chơi thuê tham gia huấn xếp ra ngoài. Trên tay không có mấy lần lấy một làm ngàn, tàn sát mây trong chiến tích đều là thật không tiện xếp vào chiến tích ở trong. Nhân vật như vậy, trừ phi là hóa giải không ra thâm thủ đại hận, người bình thường vô duyên vô cớ cần gì đi kết tù a. Thất Tâm Vũ biểu hiện như vậy, hoặc là xuất tử vào Lôi Cửu Long Bảy Mưu đặc kế, hoặc là chính là hắn đối cái gọi là Thiên Bảng Top 10 siêu cấp cường giả cũng không có một cái rõ ràng khái niệm, cảm thấy chính mình Thục Sơn Kiếm Minh thứ nhất trưởng kiếm sứ thân phận đủ hiển hách, so sánh bên dưới không hề thua kém hơn. Lại không biết thủ tịch đại nhân lúc trước liền tiêu tương tự đều dám một kiếm chém, càng không nói đến ngươi cái này yếu gà mấy lần mà hạng, Thục Sơn Kiếm Minh cũng sớm đã không phải là lúc trước Thục Sơn Kiếm Minh chim. Vị này Nga Mi đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều. Đây Thái Diệu Động Thiên Hàn là ngay lập tức liền phải trở thành Nga Mi đệ tử công cộng phó bạn, không cần phải đợi thêm ngươi cũng liền có thể đi vào vừa xem toàn cảnh. Diệp Vinh liếc một con mắt, nhàn nhạt nói: "Hiện tại sao, vẫn là mời ngươi nhanh một chút chính danh ra, ta nhưng là Nga Mi tiên tần, cùng cấp trưởng lão thân phận, ngươi một cái đời thứ ba đệ tử ngăn cản đứng đi, chẳng lẽ là không đem trên dưới tôn ti đặt vào trong mắt?" Thủ tịch đại nhân hiện tại mới là phát hiện, cái này tiên tần thân phận thật muốn sử dụng đến vẫn là có nhiều như vậy tiện lợi, lễ tiết bên trên cùng cấp đợi thứ 2 trưởng lão Đó chính là sở hữu Nga Mi, người chơi đối hắn đều là không cách nào có bất kính hành vi. Đương nhiên, đây hữu hiệu phạm vi chỉ vẹn vẹn là tại Nga Mi trong tông môn cùng Nga Mi trưởng bối trước mặt, có thể xem thất tâm vũ lung tung ngại ngại hình dạng, trong lòng thật đúng là sảng khoái. Đã hết một đống việc vặt cuối cùng làm xong, ta mấy một chút đại khái là thiếu 8 chương hình dạng, tranh thủ tháng này còn lại trong mấy ngày quay trở về. Toàn văn chữ điện tử thư miễn phí bên dưới năm. Chương 785, Lan nhược Phật chung. Nga Mi tiên thân, cái này tùy thân cùng đi Lý Anh Quỷ Liên quan mọi người tìm kiếm huyền ba chỉ thu được kích lạc sư hiệu. Vào lúc này lại là phát huy ra dự đoán không được tác dụng, do bạn trên mạng tự truyền. Thất Tâm Vũ thật cảm thấy hiện nay có một ít tiến thoái lưỡng nan, trong lòng là hối tiếc đừng đã đem chuyện này ôm đến chính mình trên thân đến. Nhất Kiếm Khô Vinh cái này Nga Mi Tiên Tân thân phận hượng dụng cùng cấp khách khanh trưởng lao thái độ, đối với hắn cái này ba đời chân truyền đệ tử đương nhiên là không có bao nhiêu lực chối buộc, nhưng cũng không thể chính diện mạo phạm. Bằng không bị cùng chính mình có khích người chơi báo đi lên, khẳng định là phải nhận một trận trách phạt. Có thể muốn mượn bộ, vừa vận tu thập lên sĩ khí liền là lại được tản ra, sau này tại Kiếm Minh bên trong Nhà mình uy tín cũng là lại nhận đến nghiêm trọng ảnh hưởng. Mà những cái này còn không phải là mâu chốt, nếu như Quá Ổn động thiên thực sự là đã bị khai phá hết, vậy thì tại cái này lý làm hết thảy chẳng lẽ không phải đều là uổng phí công vụ. Thất Tâm Vũ tự nhiên là không tin, chỉ là xem nhất kiếm khô vinh sắc mặt không giống làm giả, khó tránh trong lòng lẩm bẩm hai tiếng. Nga Mi động thiên một khi bị khai phá hoàn tất, ẩn tàng bảo vật đều bị lấy đi, liền là gặp mặt hướng sở hữu Nga Mi người chơi thả ra, trở thành một chỗ công cộng phố bạn, giống như đó đã từng hư lăng động thiên liền là như vậy. Tuy rằng nhất thiên hoa bảo tàng không tại Nhưng không hề có nghĩa là những cái này động thiên liền mất đi toàn bộ giá trị, ý nguyên là rất tốt một chỗ đánh quái địa điểm, hơn nữa bạo suất thông thường đều là mấy lần cao hơn ngoại giới. Liên Như quá ổn động thiên, tuy rằng chỉ có một tầng, có thể chỉ là bên trong thuần một sắc cừu dai cơ quan nhân, là đủ để hấp dẫn đại lượng nga mi người chơi tiến vào trong đó đánh quái không ngừng. Hơn nữa trở thành công cộng phó bạn sau, những cái này động thiên trong tinh quái, cơ quan, đổi mới tốc độ đều là lại tăng nhanh, cho dù không thể nào cùng trước đó như vậy mỗi một đầu cơ quan nhân đều nhất định rơi xuống bản vẽ phối phương những số lượng cộng gộp một dạng là có thể đạt được không ít thu hoạch. Đoán chừng Nga Mi ở trong, vì cái này đã bị khai phá qua quá ổn động thiên, cũng là sẽ có một phen long tranh hổ đấu, không phải là dễ dàng liền có thể định ra. Hư Lăng động thiên đó là bởi vì bên trong quá rộng, một tầng tiếp theo một tầng thuộc sơn kiếm minh chủng tổ sau lại cũng vô lực đem tòa này động thiên độc chiếm, rứt khoát liền là để cho ra ngoài, lợi ích đều dính, miễn cho thành sở hữu Nga Mi người chơi cái đinh trong mắt. Quá ổn động thiên nho nhỏ một tầng, chỉ có cơ quan nhân một loại, càng dễ hơn bị nhà nào đó thế lực nắm giữ ở trong tay. Khối này bánh ngọt cũng là không đủ lớn, sợ là sẽ không cùng hư lăng động thiên một dạng xử lý phương pháp. Diệp Vinh thấy Thất Tâm Vũ sắc mặt biến ảo, cũng không nói nhiều từ hắn bên người trực tiếp đi qua. "Nhất kiếm thủ tịch, ta chỗ này bận rộn, không rảnh đưa ngươi, hy vọng sau đó còn có hợp tác cơ hội. Nếu lại có khai phá động thiên chuyện tốt như vậy chỉ cần nước đại mỹ nữ tướng triệu, ta nhất định chạy đến." Thủ tịch đại nhân mãi đến rời khỏi Nam Mi, cũng không thể thấy được Lôi Ưu Cửu lòng cùng bốn đạo mi lông đầy hai cái sau lưng chân chính người ủng hộ Thất Ảnh, để cho hắn hơi chút có một chút thất vọng. Hai người này xem ra cũng là không muốn chân chính cùng chính mình ác quan hệ, sẽ rách mặt ra. Meo. Nga Mi nội tình đích thực là quá mức sâu hảo, chỉ là đây từng tòa động tiên là đủ để đem bị ngạn cái khác bất cứ cái gì tu hành môn phái đều cho so với đi xuống, nhà nào phái nào có thể có loại này thu hút. Lại có, động tiên khai phá sau lập tức chuyển thành công cộng võ bản, còn tỉnh Nga Mi người chơi chiếm trước địa bản công vụ, trực tiếp là tại tông môn ở trong liền có thể đánh quái. Diệp Vinh nhíu lại chân mày dẫn đầu thanh thành một mạch ép qua Nga Mi, trở thành chính đạo huyền môn đại biểu. Lời này hắn lúc trước cùng nhà mình sư phụ nhắc đến qua một câu nói, lúc đó chỉ là thuận miệng bảo hộ khẩu tay, liền trong lòng mình bên đều là không tin. Nhưng theo đích thực lực càng ngày càng mạnh, cố này xoay vòng tại thủ tịch đại nhân trong lòng ý nghĩ cũng là càng ngày càng rõ ràng. Có thể đem sớm nhất chỉ có thể tính là nhị lưu môn phái thành thành, đưa đến có thể đồng nhất lưu môn phái so sánh, rất đến bị ngạn thứ nhất môn phái, như vậy cảm giác thành tựu nhưng là may may giống như chính mình trở thành tiên bảng thứ nhất. Trong lúc này khó khăn thậm chí còn muốn vượt quá xa riêng mình hắn trở thành bị ngạn thứ nhất, một mình tiến lên cùng tú một nhà môn phái quả thực không thể đánh đồng. Chẳng qua vui chơi đi, liền là có khiêu chiến mới có ý nghĩa, hắn cũng không phải là vừa vận tiến vào bị ngạn cái đó chính mình, bé nhỏ cẩn thận, gấp thu hoạch thứ nhất thùng kim, cải thiện sinh hoạt lúc. Đây đột phát suy nghĩ kỳ quái ý niệm chạy lên sau, liền lại cũng áp chế không xuống, tại đầu ngóc ở trong dạo quanh gọi gần nhất đoạn thời gian này chính là cảm thấy chính mình mất đi rõ ràng mục tiêu thủ tịch đại nhân lại phân trớn lên. Nga Mi ở trong, Thủy Vân Yên cùng bốn đạo mi lông, Lôi Cửu Long là sẽ phát sinh thế nào tranh chấp, Diệp Vinh ít nhiều cũng có thể đoán ra được một ít, chẳng qua bọn hắn động tác rất nhanh, đem quá ổn động thiên cho bắt lấy. Ngụy đến đối phương còn chưa kịp làm ra tiến thêm một bước phản ứng, mà đó cuốn thái diệu hòa chủ, đủ để gọi Thủy Vân Yên tại cá nhân chiến lực bên trên sẽ không thua kém vào bốn đạo mi lông bọn hắn ít nhiều, đủ để ngang hàng ngang ghế. Ma Trương Kỵ kết giao đi xuống sản rộng nhân mạch chỉ cần Thủy Vân Yên biểu hiện ra sẽ không bị một kích liền ngã tỉnh thế sau, tức có thể phát huy ra hiệu dụng đến. Những cái đó hai tam lưu tổ chức đoàn thể cùng nàng giao tốt rất nhiều, liên hợp tại cùng một chỗ chưa hẳn không có chu toàn chi lực. Đoán chừng kế tiếp một đoạn thời gian, Nga Mi nội bộ sẽ là tương đương náo nhiệt, mỗi cái ra kịch hay trình diễn. Tại ra quá ổn động tiên trước, Diệp Vinh mơ hồ đáp ứng hạ xuống thủy vân yên liên thủ thành câu, trong lòng chưa từng là không có loại này có ý phải đem Nga Mi đầy sâu đầm nước xoắn càng loạn càng đúng đầu, một cái sổ đổ, không thể đoàn kết Nga Mi mới là tốt Namy, hắn hy vọng thấy được. Lư kiếm phi hành, nhanh như chớp giật, thủ tịch đại nhân đây phi hành độ cao, trái lại sẽ không thường xuyên đụng phải người chơi một tầng trời thấp phi hành khu, tại nào đó một ít náo nhiệt địa điểm, lư kiếm phi hành vậy thật là một kiện nhu cầu độ cao tập trung lực chú ý công tác, một cái bất cẩn liền có thể cùng đối diện kiếm quang đến lần thân mật tiếp xúc. Bởi vì né tránh không nổi, hai người trong không trùng va chạm. Sau đó ngã xuống trực tiếp treo án lệ, đã là xuất hiện qua rất nhiều hồi. Bên trong này đại đa số đều là kỹ thuật còn chưa thuần thục tân thủ, nhưng cũng không thiếu đẳng cấp không sai cao thủ người chơi, bị ngạn ở trong nhưng là không tồn tại cái gì không trùng quan chế, tuyến đường hạn chế, có thể khắp nơi lượn bay. Ngẫu nhiên có cùng người khác gặp nhau, cũng đều là vụt một tiếng vượt đi qua, để cho những cái này người chơi muốn đánh cái chiêu hô thời gian đều không có. Diệp Vinh đem ngụm đó đỏ vàng Phật chung lấy ra ngoài, ngón tay nhẹ nhàng thua đạn, truyền ra thanh âm trầm thấp hùng hảo tiếng chung, mà có bảy màu tràn đầy tại thân chung bên trên xoay chuyển, phát ra tràn đầy Phật lực. Ngũ này Phật Trung công dụng, ta nhưng là được hiếu sinh suy tính một phen, phải là đem trách phát huy đến lớn nhất công dụng mới phải. Đỏ vàng Phật Trung nhưng là hắn lần này quá ổn động thiên hành trình, duy nhất thu hoạch thuộc về nhà mình pháp bảo, cũng không phải là loại đó tùy tùy tiện tiện liền muốn vẫn ở bên cạnh bỏ mặc không nhìn bình thường cựu giai pháp bảo. Ngũ này phụ trợ tính chất cựu giai pháp bảo, có thể để cho thủ tịch đại nhân vừa thấy bên dưới, tim đập thình thịch, đương nhiên sẽ không là tầm thường chi vật. Cho dù âm dương tụ nguyên phiên thuộc tính không sai, nhưng ở trong lòng hắn vẫn là cùng ngộ này Phật Trung có cực lớn chiến lệnh, đây là về bản chất phân biệt. Lan nhược Phật Trung Cửu giai pháp bảo, Phật môn vô thượng dị bảo, thân trùng ghi khắp thượng cổ Phật kinh một cuốn, cùng có 10812 chữ, chữ chữ châu phạn. Yêu cầu sử dụng đẳng cấp 90 tám cấp, tu luyện tu luyện ba bộ cùng trở lên Phật kinh, trong đó một bước chí ít là bát giai Phật kinh mới có thể sử dụng. Bất kể tu tập bậc nào tâm pháp, nắm giữ lan dược Phật trung đều lại khiến cho tự thân tràn đầy Phật tính, gia tăng sở hữu Phật môn độ thiện cảm 200 điểm. Có thể lựa chọn một kiện cửu giai pháp bảo tiến hành gia trì, sử đến thăng tiến thành thập giai Phật bảo, thuộc tính căn cứ mục tiêu pháp bảo cùng lan dược Phật trung độ phù hợp mà định, một khi xác nhận gia trì 10 ngày bên trong không cách nào giải trừ loại quan hệ này. Gia tăng đặc biệt trạng thái, Lan Nhược Phật Trung vẫn cần chiếm cứ một cái pháp bảo cột vị trí. Có thể lựa chọn gia trì một kiện Phật môn thần thông, khiến cho thăng lên 10 tầng, có thể đột phá số tầng giới hạn cao nhất, một khi xác nhận gia trì, 10 ngày bên trong không cách nào giải trừ loại quan hệ này. Gia trì trạng thái, Lan Nhược Phật Trung vẫn cần chiếm cứ một cái pháp bảo cột vị trí. Đơn giản mà nói, Lan Nhược Phật Trung kiện này phụ trợ pháp bảo là có hai đại tác dụng, gia trì pháp bảo, khiến cho trở thành thập giai Phật bảo, hoặc là gia trì Phật môn thần thông, khiến cho uy lực của nó đại tiến. Trạng qua đây hai cái phương hướng, chỉ có thể là lựa chọn một cái, không hề có thể tại trong thời gian ngắn đem hai loại công dụng biến hóa qua biến hóa lại. Thủ tịch đại nhân trên thân không thiếu thập giai phi kiếm, chẳng qua thập giai pháp bảo đi, nhưng là vắng mặt vô cùng, trên thân có thể thay đổi pháp bảo cột không ít. Tuy rằng giống như là muốn chiếm hai cái pháp bảo cột vị trí, nhưng cũng không phải là cái gì ghê gớm sự tình, huống chi Phật môn pháp bảo rất nhiều đều là lấy siêu cường lực phòng ngự nội danh, cái này gọi là thủ tịch đại nhân tương đương thèm nhỏ dãi. Nếu có thể cho phối hợp ra ngoài một kiện thuần phong ngự tính thập giai Phật bảo đến Ta mới tính là chân chính công thủ và toàn, trên thân trang bị một có bao nhiêu khuyết điểm chim." Diệp Vinh trong lòng nói thầm, phải là dùng pháp bảo gì cùng Lan Nhược Phật trùng phối hợp mới có thể đạt được tốt nhất thuộc tính đến. Mặt chữ giới thiệu bên trên nhưng là nói, căn cứ độ phù hợp bất động, cuối cùng hình thành thập giai Phật bảo thuộc tính cũng là sẽ có trên dưới di động biến hóa. Cũng không biết cái này độ phù hợp là thế nào cái tiêu chuẩn, lẽ nào muốn bắt từng kiện cự giai pháp bảo thí nghiệm qua đi mới thành, kia phải dùng đi bao nhiêu thời gian rặm. Một khi ra chỉ liền là 10 ngày bên trong không cách nào giải trừ, chiếu cái này ngốc phương pháp đợi có thể thử đến thích hợp ra trì pháp bảo lúc, nói không chừng đều là một năm nữa năm sự tình sau đó. Người chơi khác có lẽ là được lan nhược Phật chung là đủ với ý, tùy tiện cầm một kiện cựu giai pháp bảo tiến hành ra trì luyện quên đi, đương nhiên càng lớn hơn nguyên nhân là bọn hắn cũng cầm không ra đông đảo cựu giai pháp bảo đến thay phiên thí nghiệm. Nhưng thủ tịch đại nhân bất động, khiếm thấy có như vậy một cơ hội, đương nhiên không thể dễ dàng bỏ lỡ. Lấy hắn thực lực, cầm đến đủ nhiều cựu giai pháp bảo đến làm thí nghiệm này, cũng là không thành vấn đề. Thế nào? Trưởng giáo chân nhân là nói như thế nào? Có hay không đem nhất kiếm khô vinh tiên tân thân phận cho hủy bò? Bốn đạo mi lông sốt suốt hỏi, miệng ngôi bên trên tận lực chảy ra hai đạo xinh đẹp dâu mép hơi hơi dơ lên run run hắn nhân vật này hình tượng, nguyên hình nghe nói là đến từ một bản thập phẩm cổ xưa võ hiệp tiểu thuyết một nhân khí sương sắc. Bốn đạo mi lông sư phụ giản băng như tại Nga mi địa vị rất tôn, nhưng cũng là một chút đặc thú nguyên nhân, không hề tham dự tông môn sự vụ, dẫn đến hắn tông môn địa vị cũng là nhận đến phát triển công siềng. Trước 7 không hề tham dự tông môn sự vụ, dẫn đến hắn tông môn địa vị cũng là nhận đến phát triển công xưởng. Mà Lôi Cửu Long là khổ hành đầu đả đệ tử, đây phải đi cùng rượu nhất trưởng giáo nói chuyện, thân phận này tự nhiên là so với hắn thích hợp rất nhiều. Lôi Cửu Long mặt mang cười khổ, lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, nguyên bản rượu nhất trưởng giáo đã bị ta nói động, có ý nhiều đi nhất kiếm khô vinh gia hỏa đó tiên tân thân phận, cũng không có nghĩ đến đúng lúc ở một bên Lý Anh Quỳnh chen vào nói đi vào, ba nói hai câu liền là xoay chuyện. Tứ đạo mi mau chân mày nhăn lại, dường như có không tin, Lý Anh Quỳnh cái đó cao ngạo tính tình. Làm sao sẽ giúp một tên thanh thành đệ tử nói chuyện? Đây cũng không biết, dù sao thì nguyên bản rượu nhất trưởng giáo đều là độc lòng, bị Lý Anh Quỳnh đem đó nhất kiếm khô vinh khích lệ mấy câu, liền là xóa bỏ. Lý Anh Quỳnh tại coi làm Nga Mi tương lai trưởng giáo, đây được coi trọng trình độ tự nhiên là cùng bọn hắn mấy cái người chơi không thể so sánh. Chỉ là nàng ngay cả đồng môn sư huynh đệ đều là ít có giao lưu, trước đó cũng chỉ vẹn vẹn là cùng chưa phản ra Nga Mi Lịch Thủy Hàn hơi có giao tình, không biết sao được lại đột nhiên giúp nhất kiếm khô vinh nói chuyện. Lôi Cửu Long bọn hắn nếu là muốn vương pháp cướp đoạt nhất kiếm khô vinh Nga Mi tiên thân thân phận, Đương nhiên là làm chuẩn bị công tác, đem nó miêu tả thành một phẩm hạnh cấp kém, cùng ma đạo đệ tử vướng mắc không rõ thanh thành đệ tử hình tượng. Đồng thời là nói rõ, nhất kiếm khô vinh dựa vào tiên tân thân phận tiến vào tông môn, đối nga mi đệ tử giễu võ dương ai kiệt ngạo dị thường, còn ra nói vũ nhục, dẫn đến công phẫn. Xem như là nga mi ở trong địa vị cao nhất mấy cái người chơi đệ tử, bọn hắn đương nhiên là rõ ràng, đây nga mi tiên tân nghe địa vị cao quý, kỳ thực có hay không thu hồi cũng liền giễu nhất trưởng giáo một câu nói sự tình. Thái diệu động thiên đã là bị bọn hắn hai người khai phá hoàn tất. Chúng ta lúc này nào lên đi lớn nhất đầu chỗ tốt cũng là bị cầm quang. Chỉ là Nga Mi tiên tân thân phận không lấy tiêu, lần sau lại là có động thiên mở ra, nhất kiếm khâu vinh nếu là lại chạy đến, nên làm thế nào cho phải? Tứ đạo mi mau đề ra vấn đề này, gọi Lôi Cửu Long đồng dạng là sa vào chấm tư, liền bay tại trước mắt phải đi giải thoát mới xuất hiện thái diệu động thiên cái này cùng cộng phó bạn sự tình đều cho bỏ xuống. Nga Mi để không chưa khai phá động thiên, ít nói có 7 tám tòa, nếu là nhất kiếm khâu vinh sau này mỗi hồi đều là nương theo Nga Mi tiên tân thân phận này đến chen vào một cước, đây có thể có đau đầu. Mấu chốt là Hai người thương lượng nửa ngày, đối đây còn thật không có cái gì ứng đối phương pháp. Đó Thủy Vân Yên lần này lôi kéo nhất kiếm khô vinh được tiền nghi, lúc này lại có cơ hội làm sao có thể là sẽ bỏ qua, nhất định là dập khuôn máy móc. Tứ đạo mi mau cùng lôi Cửu Long Nghị sau này khai phá động tiền, là muốn bỗng dưng nhiều ra một cái cường đại cạnh tranh đối thủ đến, mặt đều thành khổ quá dạng. Tại Thanh Thành tông môn mấy ngày này, Diệp Vinh thật không có toàn thân tâm nhào vào đánh quái bên trên, bây giờ đẳng cấp nhu cầu không lớn, mấy môn cận cấp cấm pháp cũng không phải là chốc lát bên trong liền có thể có biên độ lớn đề cao. Càng không nói đến đó hai bộ cựu giai đạo thư tu luyện, mỗi một bước tiến lên đều là nhu cầu cơ duyên xảo hợp, không chỉ vẻn vẹn là đưa vào thời gian là được. Thanh Thành bên trong, vừa không tiên nhân để lại độc tiên, cũng không có huyền môn chính tông, đệ nhất môn phái quần sáng đội ở trên đầu, có quần quần không nhất chuyển thế trùng tu nở trợ cợ lại chủ động đưa vào môn hạ, tông môn nhiệm vụ cũng không thể bỏ cũ tạm mới, luôn luôn là kiểu cũ. Đừng xem thủ tịch đại nhân tích lũy nỗi tổ sư đường tình tu thời gian đến tốc độ không chậm, nhưng cũng liền là đối với hắn mà nói như vậy mà thôi khen thưởng dính dáng đến tổ sư đường tông môn nhiệm vụ, thông thường mà nói đều là có thời gian hạn chế, độ khó không thấp, nhận được trên tay có thể hay không hoàn thành cũng là khó nói, thứ hai, không có đặc thủ tông môn thân phận, cách bên trên 10 bữa nửa tháng nhận được một cái có liên quan tổ sư đường nhiệm vụ, đều tính là bình thường. Hiệu suất như vậy, như thế nào có thể tích lũy được đủ nhiều tổ sư đường tình tu thời gian? Chẳng qua có lẽ là nhiều lần đổi mới đều không có thanh thành thành phận, thành thành người chơi đó ngút trời oán khí rốt cục bị vui chơi nhà thiết kế cảm ứng được, đoạn thời gian trước trong tông môn rốt cục mới thêm một cái tông môn đệ tử luyện kiếm nhiệm vụ. Phàm là thành thành đệ tử, đều có thể tại mây trắng xem kỹ đăng chỗ lĩnh được một phần luyện kiếm tài liệu, bất kể là thiên sư đường thủ tịch đệ tử mà là bình thường đệ tử, ban đầu đạt được tài liệu đều là giống y như lúc. Từ một khối đen thui kiếm thai, luyện đến thành hình phi kiếm, quá trình này thì lại là muốn căn cứ cá nhân yêu thích cùng chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành độ đến xem, lại xuất hiện đủ loại bất đồng hướng đi. Còn có rất trọng yếu một điểm, đó chính là thành thành luyện khí quyết số tầng cũng là lại ảnh hưởng đến luyện thành phi kiếm phẩm chất tố tính. Luyện kiếm nhiệm vụ không giống với tông môn chế thức phi kiếm địa phương liền là có thể theo chính mình tâm ý mà định, không riêng gì phi kiếm ngoại hình, ngay cả cụ thể thuộc tính, phụ thêm kỹ năng đều có biện pháp làm ra đại phương hướng bên trên nỗ lực, hướng về chính mình trong lòng mục tiêu mà đi. Như vậy phi kiếm, tự nhiên là càng nhận đến người chơi coi trọng, hơn xa đó mấy chuôi chế thức phi kiếm. Chế thức phi kiếm thuộc tính duy nhất, hơn nữa cảm giác ngự sự lúc đụng phải đồng nhất khoảng sát suất quá lớn, chỗ nào so được chính mình tự tay luyện chế ra, có 102 lượng thân chế tạo phi kiếm. Cũng có thể đắc ý tuyên bố một tiếng, chính mình phi kiếm này liền là cùng thập giai phi kiếm bình thường, toàn bị ngạn chỉ đây một chuôi làm sao cũng sẽ không động kiếm. Diệp Vinh cũng là ngay lập tức liền biết được luyện kiếm nhiệm vụ chân tướng cùng toàn bộ tình hình cụ thể, cũng biết thanh đế minh cao tầng bên trong đều là rất có mấy người dẫn thân vào đến trong đó, chuyên nghiên kinh khủng. Lấy thủ tịch đại nhân trên tay tài nguyên thực lực cùng thanh thành luyện khí quyết cực cao số tầng, luyện kiếm cuối cùng thành hình một chuôi cường lực phi kiếm là không thành vấn đề. Chẳng qua liền thập giai phi kiếm đều đã đem vũ khí cổ xếp đầy, gia diệp bổ đề kiếm đều là sẵn khoái chuyển tặng cho chân dài ngự tỷ. Trên thân còn có cái khác một ngụm thập giai phi kiếm bạch độc chu tiên kiếm manh mối tại, thiếu đó mấy loại pháp bảo đều một mực không có tâm tư đi hội tụ lại. Đây luyện kiếm nhiệm vụ, tự nhiên là không cách nào để cho hắn độc lòng. Những lần này trở lại trong tông môn, Diệp Vinh mới là phát hiện chính mình coi thường cái này luyện kiếm nhiệm vụ đối với thanh thành người chơi sức ảnh hưởng. Không nói người người, nhưng mười có năm sáu người chơi dấn thân vào trong đó, cả ngày mài dũa luyện kiếm nhiệm vụ phải là thế nào tiến hành, mới có thể luyện ra tốt nhất thuộc tính đến, hình thành một mảnh phong trào. Hiện nay, quan vọng trên diễn đàn thanh thành chuyên khu lý đã là chỉnh lý ra hợp lý nhất 13 loại luyện kiếm nhiệm vụ phương án, đều là có thể cuối cùng đem phi kiếm luyện chế đến cựu giai tiêu chuẩn. Chỉ đáng tiếc đây 13 loại phương án, quá nửa đều là giấy ngoài mà suy đoán, chân chính bị sự thực chứng minh mới chẳng qua ba loại, mà đây ba loại phương án cuối cùng thành hình phi kiếm lại là sở hữu ở trong thuộc tính đền nãy. Nhưng tại ổn thỏa đáng tin trước mắt, chín thành chín thanh thành người chơi đều là lựa chọn thuộc tính kém một chút, thế nhưng đã có người luyện chế ra phi kiếm phương án. Đây luyện kiếm nhiệm vụ mỗi cái thanh thành đệ tử đều là chỉ có một lần cơ hội, không quản là luyện chế thất bại vẫn là đối thành hình phi kiếm không đủ vừa ý đều là không cách nào lại đến sự tình, mấu chốt đây luyện chế phi kiếm vẫn là cùng tự thân cài đặt, không cách nào lẫn nhau giao dịch. Lão đại, loại này luyện khí tài liệu ngươi nghe qua không có. Tiểu Mã thước độ trên mặt biểu lộ ra một tia lo được lo mất, khẩn trương chờ đợi trả lời. Tại Thanh Đế Minh mấy cái cao tầng trong, hắn tính là nhất ít nói, làm việc đáng tin nhất một cái, gia tăng đến dẫn dắt chiến đấu đại đội, tại trong Minh cũng có không sai uy tín. Ngươi vấn đề này nếu là hai ngày tiến đến hỏi, ta thật đúng là không cách nào trả lời, hiện tại đi. Diệp Vinh nhàn nhạt cười nhẹ, móc ra một khối to bằng nắm tay khoáng thạch, ném đi qua. Một khối đủ dùng a, không đủ ta chỗ này còn có mấy khối hàng tồn. Đủ rồi, đủ rồi. Cứ như vậy, ta ngụm này phi kiếm tính là luyện thành, lúc này xem gã còn còn làm sao chế nhạo ta luyện kiếm tiến đường không đúng. Tiểu Ma tức độ tiếp nhận sau, vừa thấy liền làm mừng như điên, chính là hắn tìm kiếm tốt một đoạn thời gian khó nhọc, Tây Phương Chân Kim. Tây Phương Chân Kim là thập giai luyện khí tài liệu, theo lý thuyết hắn đây một ngụm cựu giai phi kiếm làm sao đều là không dùng được, cũng không biết được tiểu tử này dùng phương pháp nào, đem chính mình luyện kiếm nhiệm vụ làm được xa xa lệch hướng đại chúng tiến đường, một đường lên đây nhu cầu tài liệu đều rất là quỷ quái. Đây cuối cùng một bước, không ngờ là dùng đến thập giai phi kiếm Tây Phương chân kim, tiểu mã tức độ lấy các phương quan hệ hỏi thăm, đều là không thể có thiết thực tin tức. Hắn tốt xấu cũng là thanh đế minh trong lần này vào hạch tâm phần tử mấy cái cao tầng, có thể thập giai luyện khí tài liệu loại này có thể gặp không thể cầu vật phẩm vẫn là không có cách nào có thể lập tức đạt được, cho dù là thiên bảng đoạn chức cường giả bên trong, cũng không thấy được có mấy người có thể nắm giữ. Diệp Vinh nếu không phải vừa vặn từ thái diệu động tiên trong thu hoạch một lượng lớn các mẫu thập giai luyện khí tài liệu, cũng là không cách nào chọn tiểu mã tức độ yêu cầu này. Có Tây Phương chân kim Tiểu Mã thức đồ luyện kiếm nhiệm vụ lập tức liền là hoàn thành cuối cùng một bước, một đạo kim quang mút trời mà lên, như rồng như rạo, tựa như muốn bay lên, nửa ngày sau mới là thu liễm quang mang, thành một ngụm vàng dòng phi kiếm. Diệp Vinh đánh giá vài lần ngụm này, bị Tiểu Mã thức đồ nhìn lấy kỳ vọng rất lớn cự giai phi kiếm, thuộc tính tại cự giai ở trong đã thuộc không sai, cùng chính mình lúc trước ngụm đó hàng nhái thiên đô đến gần, cộng thêm là theo chính mình tâm ý chế tạo, đã có thể tính là cự giai trong cực phẩm. Không có bất cứ cái gì phụ thêm cấm pháp, thế nhưng đối thanh thành kiếm quyết có kinh người 20 tầng giới hạn cao nhất gia thành còn có kiếm quyết uy lực tăng biên độ 20%, chỉ là dựa đây hai điểm là đủ để chứng minh tiểu mã thức đồ đây một phen nỗ lực không có của phí. Meo. Đôi này thanh thành kiếm quyết gia thành, so với ta thiên đô, minh hạ đều phải mạnh hơn, thật là hiếm thấy. Thủ tịch đại nhân nói thầm một tiếng, đây cựu giai phi kiếm thuộc tính hắn tuy rằng là nhìn không thuận mắt, có thể có cường lực như vậy gia thành, còn thật không có phụ lòng hắn đó một khối đóng góp ra ngoài Tây Phương chân kim. Luyện kiếm nhiệm vụ, chỉ là diệp Vinh trở về tông môn thân phận một cái nho nhỏ nhặt đệm, thừa dịp viễm thấy nhàn rỗi. Hắn cũng là ra tay giúp mấy vị đồng môn giải quyết nhiệm vụ này bên trên gặp phải đề khó. Vậy cũng cùng hắn trước vài ngày, đột nhiên nghĩ đến to lớn chí hướng, phải dẫn dắt Thanh Thành vượt qua nga mi cái đó ý niệm có liên quan. Thật muốn làm được một bước đó, thủ tịch đại nhân trước đó loại đó lười nhác thái độ, đối Thanh Thành bên trong sự vật không dính đến chính mình gần như là không nghe không hỏi, hiển nhiên là làm không được. Nhất định, Thanh Đế Minh trong động lại đi xuống mấy cái khó chơi tổ chức nhiệm vụ, cũng là gọi hắn một cô não giải quyết. Đặc biệt nương theo càn cấp cựu giai phủ không hạm bích chấm chu, lên trên một chuyến vận trượng trời xanh thu thập một loại ngũ hành nguyên cương linh khí trở lại, khiến cho bang phái trụ sợ trong lại là nhiều hơn một tòa đặc thù kiến trúc ra ngoài. Chương 787, tông môn nhiệm vụ yêu tộc tung tích. Như điện như sương mù, tựa như lơ lửng tựa như giường, có năm màu chi quang từ trong đó nhộn nhạo nhấp nhô, để cho người ta lần đầu nhìn thấy cảm thấy là một đoàn bị kéo áng mây. Ngũ hành vân linh hắc, tụ ngũ hành linh khí, quanh mình trăm dặm tinh quái đổi mới tốc độ tăng gấp bội, đột cấp tinh quái sinh ra sát suất gia tăng 50%, biến dị bộ xuất hiện sát suất 10%. Lam Diệp Vinh đem chính mình từ trên chín tầng trời Phí thật lớn khí lực một điểm một giọt thu thập mà đến ngũ hành nguyên cương linh khí đưa vào thủy tinh cung trong một khối thạch động lúc, tòa này đặc thù kiến trúc liền là đột ngột từ mặt đất mọc lên, bỗng nhiên thành tựu. Có tòa này ngũ hành vân linh tháp, đoạn này đã giang thủy vực giá trị liền là đại tăng, không còn là gân gạc vùng đất chim. Lấy thủy tinh cung làm trung tâm, Diệp Vinh là rõ ràng thấy được bong bóng cuộn, nước sông sóng lớn, thủy vực ở trong hoàn cảnh đang phát sinh cấp tốc biến hóa. Ngũ hành vân linh tháp như vậy đặc thù kiến trúc, tại bang phái sáng lập sơ kỳ có thể nói là không chút tác dụng, thậm chí sẽ cho trong bang thành viên mang đến rất lớn quá nhiều. Liên bình thường đánh quái luyện cấp đều nhận đến ảnh hưởng. Lúc này xuất hiện, lại chính là giống như nắng hạn gặp mưa, thập phần kịp thời, để cho trọng yếu trình độ đã là rất lớn hạ xuống bang phái trụ sở có thể kéo trở về một ít. Lúc trước Thanh Đế Minh sáng lập lúc, Đà Giang Thủy vực là tổng hợp các phương diện tốt nhất địa điểm, huống chi còn có Kim Quý Thủy phủ nhân tố này tại bên trong. Chỉ là lúc qua cạnh truyện, trong Minh Thành viên bình quân đẳng cấp càng ngày càng cao, Đà Giang Thủy vực trong tinh quái liền là nhìn không lấp mắt, đại bộ phận đều là đã chuyển dời đến Vô Tận Lâm Hải trong, chỉ có số cực ít thành viên ý nguyên lưu lại. Những cái này lưu lại thành viên đại đa số là hậu kỳ gia nhập, đẳng cấp còn không tính quá cao, cộng thêm đả Giang Thủy vực trong nhân số ít, có thể cung cấp bọn hắn lựa chọn đường lui cũng liền nhiều hơn, hai tướng cân nhắc cảm thấy có thể tiếp nhận, mới là không đến nỗi để cho đả Giang Thủy vực triệt để hoang vu đi xuống. Thủy Tinh cung tuy là bang phái chủ sở, nhưng nếu như đến đả Giang Thủy vực hoàn thành không có giá trị lợi dụng lúc, hội tụ thành viên số lượng nhất định là lại tiến một bước hạ xuống. Đoạn thời gian trước liền là có người nói ra ra ngoài muốn tại Vô Tận Lâm Hải trong lại kiến lập một cái phân đà ý kiến ra ngoài, bị thủ tịch đại nhân là quyết đoán phủ quyết. Vô Li thủy tinh cung phụ cận người chơi liền là không nhiều, lại đến một cái phân đà trụ sở phân luồng, sau này bang phái trụ sở chẳng phải là thật muốn thành tĩnh mịch một mảnh. Xem như là một tổ chức trung tâm, bang phái trụ sở là nổi lên một cái rất trọng yếu tác dụng, tổ chức tăng cường cũng không, từ trụ sở kiến thiết tình huống liền có thể nhìn ra một thứ hai. Nhưng làm lợi ích không đủ lớn lúc, thành viên cũng sẽ có chính mình lựa chọn, không lớn nguyện ý giấn thân vào đi vào. Nếu là dựa vào cưỡng chế yêu cầu hoặc là lợi ích khu động, tuyệt đối là làm nhiều công ít cái kết quả mà ngũ hành vân linh tháp đối với thủy tinh cung chu vi trong dặm bên trong thay đổi, liền là có thể nhiều hấp dẫn một ít có hứng thú người chơi trở lại, khiến cho bang phái trụ sở sẽ không lâm vào một cái thuần túy hành chính trung tâm. Những cái đó biến dị bộ tinh quái, thông thường đều là lại thực lực đại tăng, cũng sẽ để cho trong minh một ít cao thủ người chơi sản sinh hứng thú, tham dự đến vây quét bộ hành động trong đi, khiến cho đả giang thủy vực có thể ngừng lại dần dần hướng về tân thủ người chơi chơi trò chơi vườn đi vòng quanh hướng đi. Tế Hà Phong chủ diện trong, Diệp Vinh ngồi ngay ngắn tại trương này tự đản ghế tựa lớn bên trên, rất có long bản hộ ngồi, hăng hái mùi vị. Chương này ghế tựa chỉ có trong điện địa, địa vị cao nhất người mới có thể ngồi lên, không phải là hai vị trưởng giáo liền là Trần Thái Chân, kỳ đăng như vậy đại sư huynh dùng để chủ trì tông môn hội nghị, hắn vẫn là lần đầu có tư cách ngồi lên đi. Các vị, lần này tông môn nhiệm vụ sự tình liên quan yêu tộc, tuy rằng chỉ là tiền kỳ tra xét công tác nhưng cũng không thể bỏ qua, nhất định phải viên mãn hoàn thành. Chủ điện bên trong ngồi vượt qua 50 tên thanh thành người chơi, xem bên trên thủ tụ tịch đại nhân đều là sắc mặt khác nhau. Thanh thành trong đã là có rất lâu đều không có cỡ lớn tông môn nhiệm vụ, lần này phát tông môn kêu lên đột ngột triệu tập không nói cũng là người chủ sự không phải là bất cứ cái gì một tên trưởng lão hoặc là nhị đại đệ tử, mà là Nhất kiếm cô Vinh. Những cái này thanh thành người chơi vừa mới tiến chủ điện, thấy được chủ điện ngồi thủ tịch đại nhân, còn chưa có phản ứng lại. Mãi đến hắn chỉ huy hai tên đạo đồng đóng kín cửa điện, mở miệng đem lần này cơ lớn tông môn nhiệm vụ tình hình cụ thể từng cái giới thiệu qua đây, mới là phát hiện được không thích hợp. Đông Lưu Thương thủy giữa lông mày lóe lên một tia không dễ phát hiện mờ mịt, nói: "Nhất kiếm thủ tịch, nhiệm vụ lần này tông môn là phái ra vị nào sư thúc đồng hành?" Diệp Vinh khẽ cười một tiếng, sử dụng chính mình quyền hạn đem nhiệm vụ phát hành đi xuống. Nhận được trưởng giáo tín phệ, nhiệm vụ lần này liền do ta đến chỉ đạo. Dưới trướng một mảnh sôn sao, có hai cái thậm chí là trực tiếp từ vị trí bên trên đứng lên. Thủ tịch đại nhân đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến phần này quyền lực rơi xuống chính mình trong tay một ngày, tuy rằng cuộc đời này đến có một ít không phải là lúc, vừa vặn cùng đồng lai tiên sơn bên kia nhiệm vụ cho đụng phải. Hệ thống nêu lên, sưu tầm hấp giả sơn phụ cận yêu tộc lui tới tung tích, điều tra nó tiến vào nhân tộc địa bàn con đường, nhiệm vụ kỳ hạn 10 ngày. Tìm ra nhân tộc hai tộc thông đạo tức là nhân tộc hoàn thành. Nhân vật đẳng cấp 1, ngẫu nhiên rút lấy người chơi tu luyện đạo pháp 1, nhiệm vụ thất bại khấu trừ tông môn cống hiến giá trị 2 vạn, không đủ bộ phận lấy hoàng kim thay thế. Thanh thành đệ tử tại nhiệm vụ trong quá trình mỗi đánh giết một tên yêu tộc người chơi, công đức giá trị 1000, chém giết 100 cấp trở lên, thất giai huyết mạch cường độ trở lên yêu tộc người chơi có xác suất rơi xuống hồng hoang mảnh vỡ, nhân tộc người chơi cùng yêu tộc người chơi bên trong giao thủ, chết trận trang bị rơi xuống xác suất tăng gấp bội, tử vong trừng phạt không cách nào miễn trừ. Meo, ta lạc yêu phiên rốt cục có phát uy cơ hội, luyện hơn 10 cái yêu tộc người chơi Nói không chừng lại là một kiện thập giai pháp bảo. Cách lâu dài như vậy thời gian, rốt cục có yêu tộc người chơi tin tức truyền đến, để cho Diệp Vinh trong lòng cũng là tim đập thình thịch. Lạc Yêu Phiên đang trưởng thành hình pháp bảo trong xem như là rất là thủ, bình thường thủ đoạn hiệu dụng đều là không lớn rõ ràng, vẫn là muốn thông qua đánh giết yêu tộc người chơi, đem nó luyện hóa, đồng thời là đối phương huyết mạch càng mạnh hiệu quả càng tốt, mới có thể để cho pháp bảo phẩm cấp đề cao đi lên. Chẳng qua yêu tộc người chơi quả thực so với gấu trúc còn muốn hiếm thấy, khiến cho kiện pháp bảo này luôn luôn là không cách nào đem đẳng cấp đề cao đi lên, Minh Châu vất xá. Lúc này tông môn nhiệm vụ tiết lộ ra một ít tin tức, trái lại gọi hắn thấy được hy vọng, nói không chừng nhân yêu hai tộc đại quy mô thả ra tiếp xúc thời gian điểm liên sắp đến, đối với thủ tịch đại nhân mà nói thật là một cái không nhỏ tin vui. Chẳng qua Diệp Vinh cũng là một có nghĩ đến, cùng yêu tộc người chơi giao thủ vẫn là như vậy có phong hiểm một việc, một khi treo đó chính là thủ đoạn gì đều nổi không đến tác dụng, nhất định là muốn rơi bên trên một cấp, đây vẫn là đối thủ không có đặc thù gì thủ đoạn dưới tình huống. Hơn nữa, trang bị rơi xuống sát suất tăng gấp bội. Đây không nghi ngờ sẽ để cho bản thân liền có một ít lẫn nhau căm thù hai tộc người chơi sản sinh càng nhiều hơn chiến đấu hứng thú. Diệp Vinh không khỏi là ở trong lòng hoài nghi, đây một tay có phải hay không vui chơi công ty tận lực sắp đặt như vậy, liền là muốn hất lên nhân yêu hai tộc bên trong đại quy mô chiến đấu, liền cùng trước đó chính ma hai đạo phân tranh bình thường. Như vậy chiến đấu, gánh lên phong hiểm càng lớn hơn, nhưng có thể từ đó thu hoạch lợi ích cũng đủ để để cho hai tộc người chơi chạy theo như vịt, bỏ qua có thể giáng lâm tại trên đầu chính mình phong hiểm. Thủ tịch đại nhân tuy rằng đối nhà mình thực lực có đủ lòng tin, nhưng trong lòng vẫn là nhiều nhớ mong một phần. Hắn trên thân tùy tiện đâu một kiện pháp bảo có thể đều là dễ dàng rơi xuống không được, đặc biệt đó mấy kiện ít sau hoa bao nhiêu đợi giá đều là bù đắp không trở lại trang bị. Xưa nay có động huyền tiêu thai hộ mệnh điêu khinh, bộ này suy yếu sau này đạo thư tối thiểu có thể để cho hắn không khỏi lo ô trên thân trang bị tại tử vong lúc rơi xuống vấn đề, nhưng nếu như là đụng phải yêu tộc cường giả liền phải lo lắng nhiều một ít. Dưới đây chúng thanh thành người chơi tại ban đầu khiếp sợ quá khứ sau, cũng là tiếp nhận hiện thực này, nhất kiếm khô vinh chính là lần này tông môn nhiệm vụ chịu trách nhiệm nhiều người. Vậy cũng lộ rõ hắn là chân chính trở thành trong tông môn cao tầng, địa vị đã cùng Trần Thái Trân kỳ đăng tương đương, mà không chỉ vẻn vẹn là một cái kiệt xuất hậu tiến đệ tử. Huống chi nhiệm vụ lần này, vẫn là quan hệ đến yêu tộc lần đầu thành quy mô xuất hiện tại nhân tộc địa bàn bên trên, có thể nói là tương đương trọng yếu. Vậy đủ loại tín hiệu đều là chứng thực nhất kiếm khô vinh tại tông môn trưởng giáo cảm nhận ở trong địa vị. Phát hiện này, bất kể là Đông Lưu Thương Thủy vẫn là Long Vô Song, cũng hoặc là Khương Công và Nguyệt, trong lòng đều là sinh ra một loại cảm giác vô lực. Hai người bên trong chênh lệch quá lớn. Dường như thế nào nỗ lực đều là không cách nào thu nhỏ cự ly này, đem hắn từ tối thượng bên vị trí kéo đi xuống. Mà theo thời gian trôi qua, bọn hắn cũng là phát hiện được chênh lệch này càng ngày càng lớn, liên hình thành uy hiếp có thể đều là biến mất. Vậy đối với mấy vị phải mạnh hơn người chơi mà nói, trong lòng đều là một trận chua xót, không có ngờ đến sẽ thành cái dạng này. Lúc trước vừa mới vào thanh thành lúc, nhất kiếm khâu vinh còn là rất không bắt mắt, cho dù trực tiếp thành trưởng giáo một trong phục ma chân nhân khương thứ đệ tử, đây cất bước ưu thế cũng không hề có so với cái khác mấy người vượt qua quá nhiều. Mà bây giờ Nhất Kiếm Khô Vinh đều đã là thiên bảng top 10 siêu cấp cường giả, người ngoài vừa nhắc đến thanh thành liền sẽ liên tưởng đến ấn tượng đầu tiên, mà bọn hắn mấy cái liền có thể hay không bước vào thiên bảng đều là khó khăn, ngẫu nhiên một lần bài danh có thể đáp tại cuối nhất mấy vị đều là cực kỳ vận may sự tình. Ngay cả Long Mô Song đều là cảm thấy gần nhất chính mình sư phụ Hải Tẩu Chu Mai thái độ có một ít biến hóa, tại nào đó một ít sự tình bên trên đối với chính mình ủng hộ lực độ không có quá khứ lớn như vậy. Ví dụ nói lần này tông môn nhiệm vụ chịu trách nhiệm người, án Hải Tẩu Chu Mai quá khứ tính tình cứng rắn không thông qua chuyện. Nhất Kiếm Khô Vinh cho dù bạn sự lớn hơn nữa cũng không thể nào lên đây, có thể khăng khăng sự thành thuyết Minh ải Tẩu Chu Mai không có biểu hiện ra rất mạnh liệt phản đối ý kiến. Nếu như nói cái khác mấy tên Thanh Thành đại lão là cảm thấy vô lực, đó Long Vô Song liền là triệt để nản lòng, hắn lớn nhất dự vào liền là ải Tẩu Chu Mai. Có thể ngay cả chính mình sư phụ đều là đã không còn rõ ràng phải nhằm vào Nhất Kiếm Khô Vinh ý tứ, đây còn làm sao cạnh tranh qua. Trong chốc lát, Long Vô Song đều là đối với chính mình lúc trước lựa chọn Thanh Thành quyết định sản sinh hối hận, có lẽ tùy tiện chọn chúng một cái nhị lưu môn phái cũng sẽ không theo hiện nay như vậy không chút lực trả đòn, tại trong tông môn quyền pháp luôn thấp đến trình độ như vậy dừng. Chính là như vậy cảm thán, để cho hắn liền trước mắt tông môn nhiệm vụ tình hình cụ thể đều là không có tỉ mỉ đi xem, tâm thần đều là bị phân tán. Long vô song hơi có chút tâm tán ý lệnh ngùi vị, nhưng cái khác mấy cái nguyên thanh thành đại lão lại là có bất đồng cảm xúc, đối mặt cường thế nhất kiếm khô vinh cũng là làm ra bất đồng ứng đối. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, ký đi ẩn công, quang phiếu đề cử, nguyên phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Văn tự gốc do khai hải hàng canh tân tổ cung cấp. Chương 788: Trước trận chiến chuẩn bị. Phụ hậu tiểu sinh, Hồng Trần Bạch Phát mấy cái, từ ngọn nguồn bên trên mà nói cùng nhất kiếm khô vinh là bẩn thà sâu nhất, thủ địch nặng nhất, nhưng làm hướng gió thay đổi sau, nhưng cũng là thái độ sớm nhất mềm đi, chủ động biểu tượng ra dự sát vào ý tứ. Cái này vốn dĩ là từ mấy người liên thủ phối hợp Khương Công Vọng Nguyệt cùng thủ tịch đại nhân tranh đoạt bích trầm chu thất bại sau xuất hiện, tại xưa nay một ít nhiệm vụ bên trên không tiếp tục biểu hiện như vậy tranh phong tương đối vẫn là thông qua người trung gian hướng Ngọc Sương Tuyết biểu đạt hòa giải thậm chí là tan vào Thanh Đế Minh trong ý niệm. Đương nhiên, sau đó chỉ vẹn vẹn là mơ hồ như vậy cái ý tứ, lướt qua chiếc chỉ, không hề có thâm nhập nghiên cứu. Chẳng qua có điểm này tin tức tiết lộ ra đã đủ, đầy đủ thuyết minh những cái này quá khứ không đội trời chung đối đầu, đã cảm giác ra ngoài muốn tại Thanh Thành bên trong rung động thủ tịch đại nhân địa vị là càng lúc càng thấy mờ mịt, ngược lại chủ động dựa sát vào mới có càng lớn hơn phát triển, sinh ra loại tâm tư này đến cũng chẳng có gì lạ. Lợi ích trước mắt, bỏ qua vấn đề mắt mũi, bỏ xuống cái gọi là quá khứ thô tuổi. Còn không phải cái gì để khó. Khương Công Vọng Nguyệt còn chưa có triệt để hết hy vọng, hắn bang phái cũng là thanh thành trong trừ đi Thanh Đế Minh bên ngoài thế lực lớn nhất một nhà, chỉ là sức ảnh hưởng cũng chỉ giới hạn với trong tông môn, gia Thanh Thành liền không có mấy người biết. Hắn tại tông môn trưởng lão hội nghị trong cũng là lôi kéo mấy tên trưởng lão giúp đỡ chính mình nói chuyện, tại Thanh Thành người chơi ở trong cũng có không thấp danh vọng. Tuy rằng cùng nhất kiếm khô vinh không cách nào so sánh, nhưng mà liền như vậy buông tha lại là bất kể như thế nào đều không ổn. Đây con đường sau này còn dài hơn a, hiện tại dẫn chức không hề đại biểu vĩnh viễn đã không còn vượt qua cơ hội. Theo càng ngày càng nhiều mới nội dung bị công bố ra ngoài, ví dụ lần này nhân yêu hai tộc đại chiến, liền làm một lần rất tốt lật bản cơ hội. Tu Du Tông, sư sư cao nhất mấy người này lại là thanh thành trong rất riêng biệt một cái quân thể, xưa nay thiếu tại trong tông môn lui tới, cùng người chơi khác cũng không có bao nhiêu lợi nước mắt thủy ân nick bên trên phân tranh, có chính mình truyền thừa hệ thống. Kẻ trước là cực lạc chân nhân Lý Tĩnh hư độ tôn, sau đó thì lại là cực lạc chân nhân đạo lư ngũ phúc tiên tử tôn tuân đệ tử, tại trong tông môn địa vị đều là tương đối đạt thủ nhưng cũng chính bởi vì bình thường rất ít tại trong tông môn xuất hiện, muốn giành được Thanh Thành người chơi ủng hộ, cuộn lên sóng gió gì gần như là không thể nào sự tình, mấy người cũng là rất rõ ràng không có đem phát triển trọng tâm đặt tại Thanh Thành bên trong. Giống như loại này cỡ lớn tông môn nhiệm vụ, Vũ Du Tông bọn hắn cho dù là không đến nơi cũng không có bất cứ trường phạt gì, về thực tế di vãng trong tông môn nhiệm vụ, những người này thật là rất ít tham gia đi vào. Lúc này đoán chừng cũng là nghe được phong thanh, mà dựa ra ngoài bên trong nội dung không giống tầm thường, cũng là hiếm thấy đến một chuyến. Vũ Du Tông cùng Diệp Vinh quan hệ không tồi, hai người tuy rằng không tính thân giao có thể thuộc về loại đó còn tính chơi thân có án ý, hơn nữa hắn cũng muốn làm một cái thuần túy độc hành hiệp, không hề có muốn trộn lẫn vào tông môn thế lực phân tranh đây việc sự tình lý ý tứ. Trong trường tâm tình phức tạp nhất đương quá là Đông Lưu Thương Thủy, trong lòng vị đúng, sắc mặt phức tạp. Lẽ ra, lúc trước sớm nhất lúc hai người vẫn là người hợp tác quan hệ, cùng một chỗ hoàn thành qua mấy cái nhiệm vụ, hắn còn động qua đem nhất kiếm khô vinh chiêu đến thuộc hạ ý tưởng, chẳng qua theo đối phương đến kiến lập thanh đế minh, trở thành thành thành trong thủ cái chính thức người chơi tổ chức sau ý tưởng này liền là triệt để phá diện. Đông Lưu Thương Thủy xem như là cơ lọ xét bệ tạ lúc Thanh Thành bảy đại cao thủ một trong, rất là báo chờ mong, muốn tại công chức sau làm ra một phen động tĩnh lớn đến. Hắn người này ngoài tròn trong đông, quyết định sự tình dễ dàng sẽ không thay đổi càng, hai người làm việc tiến đường có rõ ràng phân nhân sau, không tránh khỏi liền xuất hiện ngăn cách. Đặc biệt tiểu muội Mạn Châu Lục Nhi, cũng là bởi vì chuyện này cùng chính mình có khúc mắc, Ẩ Mỹ mấy giá sau dứt khoát phát lên muốn gì dân đi thiên mã tinh ý niệm, đang theo trong nhà lạm Ẩ Mỹ a. Đông Lưu Thương Thủy tự nhận không làm được giống như phúc hậu tiểu sinh bọn hắn một dạng tự nhiên xoay người, quay hướng Thanh Đế Minh. Làm như vậy không chỉ là phụ lòng chính mình nỗ lực cũng xin lỗi đi theo chính mình bên người một đám huynh đệ. Về như thế nào tiến đến Hắc Già Sơn, cùng đến lúc đó hành động phương hướng, chúng thành thành người chơi tại nhận được nhiệm vụ sau đều là một fan nghiên cứu. Lần này nhiệm vụ, không hề có rõ ràng yêu cầu sở hữu người chơi tập thể hành động, dễ mà thấy được là muốn chia thành mấy chi đội ngũ. Các ngươi đem tiền kỳ công tác làm tốt, căn cứ yếu tố người chơi lui tới tọa độ vị trí, cố hết sức đem người yêu hai tộc thông đạo vị trí sở tại thú nhỏ, ta đại khái 2-3 ngày thời gian liền có thể đem trong tay sự tình giải quyết, đến cùng các ngươi tụ họp. Có tư cách lĩnh được lần này tông môn nhiệm vụ 50 đến tên Thanh Thành người chơi ở trong, thuộc về Thanh Đế Minh một hệ có gần nửa, Diệp Vinh cũng không phải rất lo lắng bởi vì lực lượng phân tán mà dẫn đến nhiệm vụ không cách nào thuận lợi hoàn thành. Có ngọc xương thuyết tại, một ít tiền kỳ phối hợp chuẩn bị công tác tin tưởng cũng là có thể làm tốt, mà hắn chính mình thì lại là được trước tiên chạy chuyến Đông Hải, đem Đồng Lai Sơn sứ sắp chịu đựng khảo nghiệm trông qua. Thủ tịch đại nhân lúc này đảm đương tông môn nhiệm vụ dẫn dắt người, nhiệm vụ hoàn thành ngoại trừ có thể hưởng thụ cùng cái khác Thanh Thành đệ tử một dạng khen thưởng bên ngoài, còn có ngoại nhạch khen thưởng một. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành liền có thể đạt được 5 vạn tông môn cống hiến giá trị, mà mỗi một tên thanh thành đệ tử chém giết yêu tộc người chơi khen thưởng hắn đều sẽ có 10% chia thành, cuối cùng tích góp phát xuống. Đây chính là thân làm nhiệm vụ người lãnh đạo chỗ tốt rồi, cho dù cái gì đều không cần làm, cũng có thể đạt được mấy lần vào người tham dự khen thưởng. Đồng Lai Sơn sứ cái này thân phận tuy nói xem công dụng không lớn, nhưng tốt xấu tại thần chức hệ thống trong bên cũng coi như cái trung cấp chức danh, dựng, liền như vậy ném ta có thể không nỡ, dù sao thì chống cự yêu thần hẳn là dùng không được bao lâu thời gian. Cùng Ngọc Sương Tuyết thương lượng một phen, Diệp Vinh liền là đi trước rời khỏi. Đi tới Đông Hải, mà bọn hắn còn phải thật tốt nghiên cứu đi Hắc Giả Sơn sau phải là từ đâu một bước tay, cùng gặp phải yêu tộc cường giả phải là áp dụng thế nào ứng đối. Đông Hải, Phương Trượng Tiên Sơn. Sóng lớn thanh âm chấn động tiên, từng cái bọt hoa kích tạo lên đến mang bọc lấy mấy trăm trên 1000 tấn cự ly ầm ầm đập xuống, tại đến tiên sơn trước lúc liền là im hơi lặng tiếng chôn vùi đi xuống, căn bản không thể cuộn lên cái gì gần sóng. Lại cái người sóng dữ, cũng là không cách nào rung động tiên sơn cấm chế mấy may, ngược lại là để cho Phương Trượng Tiên Sơn trước lại nhiều ra mấy khoản thủy châu. Pha muốn đạo hữu, lần này nhiệm vụ quan hệ trọng đại. Nói không chừng liền có thể thay đổi một hôm nay vạng cường giả vận mệnh. Mẫu thân cấp tiên thuật một đạo mã tôi, tại chúng ta trên tay cũng không đủ thần lực giá trị tăng thêm phát huy, chân chính tác dụng sợ là cùng chính tông cấp cấm pháp không kém bao nhiêu, đâu có như ngươi nói vậy. Phàm muốn một thân mực sắc đạo bảo, sau lưng phụ một ngụm mọc mặc cổ xưa phi kiếm, có một tia không đồng ý. Hắn là sớm nhất một lượng lớn tiên sơn sơn sứ, cũng là tại mấy lần thay đổi thay đổi chiều lại, Tây Vương Mộ khảo nghiệm sau vẫn cứ có sơn sứ thân phận ba người một trong, mặt khác hai cái liền là nhất kiếm khô vinh cùng Nhiên tận hiên đầu. Giữa đây một điểm Liên có thể nhìn ra Phạm muốn không đơn giản đến. Có mấy tòa tiên sơn sơn sứ đều đã là thay đổi bốn năm gốc, mỗi hồi nhiệm vụ thất bại đều là bị tước bỏ thần chức. Khen thưởng này đối với chúng ta mà nói đích thực chỉ có thể tính là bình thường, ta nói mục tiêu là đó yêu thần. Đối diện nữ tử ngữ ra kinh ngợi, gọi Phạm muốn mãnh liệt ngẩng đầu lên, hai mắt đầy dẫy không thể tin tưởng. Ngay cả Tây Vương Mẫu chỉ dụ trong, cũng chỉ yêu cầu các vị sơn sứ đem yêu thần hình chiếu phân thân chống cự lại không công phá tiên sơn thả ra trấn áp tại bên dưới cự đầu thượng cổ hung thú là được, căn bản không có để càng quá đáng yêu cầu. Yêu cầu cũng là rõ ràng lấy chúng sơn sứ thực lực, muốn đánh bại yêu thần hình chiếu phân thân, đó là hoàn toàn không thực tế sự tình. Pha muốn không ngờ được vị này Hải Khiếu Trường Sinh các hạch tâm phân tử, không ngờ đã là đem ý niệm đánh đến vị kia yêu thần trên thân. Tây Bưởi con mặt ong trà dịu dàng cười nhẹ, biết chính mình lời nói đã là dẫn đến đối phương hiếu kỳ, đổi là đem ý nghĩ của mình từng cái nói đến. Hải Khiếu Trường Sinh các năm vị hạch tâm phân tử trong, nàng đạt được tiên phủ nhất kém, quy mô nhỏ nhất, tại tổ chức ở trong sức ảnh hưởng cũng là không kịp cái khác mấy cái, đến nay còn chưa luân phiên bên trên qua đệ nhất hạch tâm phân tử. Người ngoài nhìn lại năm người là đồng tâm hiệp lực Thân mật vô gian, nhưng trên thực tế ngầm cạnh tranh cũng là không chỗ nào không có. Đối với cái này Sơn Sư thân trước, cây bưởi con mật ong trà cũng là tương đương coi trọng, đây là nàng tại tổ chức bên trong mau chóng tăng cường tự thân thực lực một cái tốt nhất con đường. Đừng nói loại nhiệm vụ này hạn chế không phải Sơn Sư không cách nào tham gia, cho dù cho phép mang theo trợ thủ đi bảo, nàng cũng chưa hẳn sẽ để cho Hải Khiếu trưởng sinh cấp trong trộn lẫn vào. Từ vừa bắt đầu, nàng liền không có chuẩn bị đem Vương Trượng Tiên Sơn lợi ích cùng Hải Khiếu trưởng sinh các cấp hưởng. Có thể bị Tây Vương Mẫu tại chỉ dụ trong như vậy trị trọng chuyện lạ cảnh cáo. Đạo yêu thần hiển nhiên ở trên giới cũng chạy không nổi đại nhân vật, cho dù chỉ là một cái hình chiếu cũng không phải chúng ta có thể lãnh bại. Nhưng nếu như là nhờ cậy cấm chế chi lực, đem nó kích thương lấy mấy giọt tinh huyết hoặc là linh vũ luân giáp a. Sợ là so với thập giai luyện khí tài liệu còn phải chân quý hơn vô số bảo vật a. Tây Bưởi con mặt ong trà hai mắt phát sáng, trên mặt có một cô xinh đẹp tươi đẹp vị khai hàng nước mắt đạo, hiểu hiếu động người, thân hình cũng là lồi lõn, có hứng thú, duy nhất thiếu sót sợ sẽ là màu da hơi chút nghi tối, không đủ trắng nõn. Quang Luân mặt đẹp Bị ngạn trong có lẽ là có không ít hơn hẳn nàng cái gọi là mỹ nữ người chơi, nhưng đồng thời phối hợp lên trên phần này thực lực, cộng thêm Hải Khiếu trưởng sinh các hoạch tâm phần tử thân phận, cũng chỉ còn lại lưa thưa mấy người. Lại có đó phần tử tin khí độ, khan trùng khí chất, cũng có trách là sẽ hình thành một sau này viện đoàn, liền la hướng về cây bưởi con mật ong trà đi. Pha muốn chấn mày hơi hơi nhăn lại, cây bưởi con mật ong trà đề nghị mặc dù cách kỳ lại là tương đương có mê hoặc lực, thượng giới yêu thần trên thân rơi xuống một mảy may một li đối với nhân giới mà nói đích thực đều là chí bảo. Nếu như có thể thành công chắc chắn là phải so với Tây Vương Mẫu khen thưởng con sắp đến nặng bên trên 10 lần thu hoạch. Hắn trước đó vì hoàn thành chính mình sư thừa nhiệm vụ, luôn luôn là khiêm nhường hành động, chân chính thực lực toàn bị ngạn cũng chỉ có 3 năm người biết, ẩn tàng từ sâu. Hiện nay dư thừa nhiệm vụ hoàn thành, có lẽ liền là rút kiếm rời vỏ, triển lộ phong mang lúc. Tây Bưởi con mặt ong trà thấy được Phạm muốn gật đầu, trong lòng nhất định, rốt cục kéo đến một cái đáng tin trợ thủ, hơn nữa nó ẩn tàng thực lực có lẽ là có thể đến lúc phát huy không tưởng tượng được tác dụng. Đủ loại nhân tố tổng hợp cùng một chỗ, thực lực, hợp tác có thể, lẫn nhau quan hệ Chín Tiên Sơn sứ giàn thân lại chỉnh độ lại chút, phàm muốn đều là nàng trong cảm nhận tốt nhất nhân tuyển, có thực lực, không muốn người biết, cùng cái khác Sơn sứ quan hệ lạnh lùng, cùng chính mình còn có một đoạn ngân cỡ lọ xét bệ tạ lúc giao tình, quả thực là ông trời tác hợp cho. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm bằng phiếu đề cử, nguyện phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Văn tự gốc do khai hải hàng nước mắt cung cấp. Chương 789, yêu thần tất phương. Xa cách lâu vậy, nhất kiếm đạo hưu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? tiểu đệ nhưng vẫn đối với ngươi rất là quả nhiê a. Diệp Vinh có chút im lặng nhìn qua cái này nhiệt tình quá mức ra hỏa, vất hết ốc mới được là nhớ tới trước kia ở đâu gặp nhau qua một một. Đông Hải Tại Thần, huyết sắc anh túc bằng hữu, lần kia thảo mục đường hành động thăm dò người máy bên trong đích một cái, sư thừa Đông Hải một gã thần bí tán tiên. Thủ tịch đại nhân cũng không còn ngờ tới, hắn lại là thành đại minh tiên sơn sân sử, đồng liệt Tây Vương Mẫu thuộc thần. Ta và ngươi hai người đều là sân sử, cái này là duyên phận nha, để cho yêu thần đột kích, nhất kiếm đạo hữu cần phải chiếu cố nhiều ta một hai. Đông Hải Tài Thần trên người là treo đầy các loại kim tệ ngân bảo, đi khơi đường tới đều là đinh đinh đang đang một hồi vang lên, trên cổ một cây thốt như ngón tay xích vàng, cả người chính là một bộ phát ở nông thôn tổ tại chủ. Hắn ở bên trong chắc thời điểm, tu luyện nhất bộ có chút danh tiếng tại Bạch Tinh Quyền, thành danh pháp bảo chính là một bộ đồng tiền. Trở đến bệ tạ, rước quát là đem danh tự đều sửa lại, càng thêm trần ảnh cái này bộ đạo thư. Bệ tạ về sau, cơ rõ xét bệ tạ người chơi tự nhiên là có ưu thế của bọn hắn tại, đối với đạo thư, pháp bảo quen thuộc, đối với tất cả gia tông môn hiểu rõ. Đi như thế nào lộ tuyến mới được là tiện lợi nhất, cực kỳ có ưu thế, chỉ có điều từ đầu chí cuối bảo lưu lại cỡ lọ sét bệ tạ tình hình 10 không còn một, tuyệt đại đa số cỡ lọ sét bệ tạ người chơi dự lưu phục bút đều là không có thể dùng tới, chỉ là đa tạ kinh nghiệm mà thôi. Đông Hải Tài thân vận khí không tệ, hắn trong trí nhớ tại Bạch Tinh quyển thu hoạch phương thức có lẽ hay là cùng cỡ lọ sét bệ tạ thời điểm giống như lúc, máy móc được về sau, còn kế thừa một gã đa muốn viên tịch tán tiên di thuế, thoảng một tí tiểu có được tự cao khởi điểm.